Quy 1 chương 81, sát khí. Chương 81 sát khí. Lưu Tử nghe vậy nhất thời cũng ngừng gấp gáp, nói, có thật không? Cái kia, chúng ta hiện tại liền muốn đem thi thể cho cầm về sao? Không nói chuyện bên trong đúng là có một ít do dự, từ trước đến giờ là có chút sợ sệt. Bạch Vũ gật gật đầu cười ha ha nói, chúng ta này liền đi thôi, ta cũng quá khứ nhìn một chút cổ mộ kia. Bàng Bình lúc này cường nợ nụ cười một tiếng, nói, Bạch đạo trưởng, muốn tiến vào cổ mộ a. Này nếu như nhiều hơn nữa đụng tới mấy cái vừa nay thứ đó, nên làm gì a? Bạch Vũ nghe nói cười ha ha, nói, vật này tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi cho rằng này ấm thi là bán sĩ sinh sản. Này ấm thi vốn là ở số ít, bằng không này ấm thi đồn đại sẽ như vậy thiếu. Bàng Bình nghe được Bạch Vũ nói như vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, vô ngực một cái nói, nếu như đi tới nhìn thấy một những ác tâm như vậy đồ vật, ta còn thực sự không chịu được. Đỡ lưu tử nữ Hải đồng ý nói, đúng đấy, vật kia thực sự là thật đáng sợ. Lao nô cười nói, được rồi, được rồi, đại sư nói sẽ không có vật kia các ngươi còn chưa tin sao? Hiện tại đại gia đi chung với nhau cũng không tốt gọi người, không bằng đều tự giới thiệu mình một chút đi. Hả? Tốt. Đỗ Liễu tử nữ đáp một tiếng nói. Tà tên Mạc Tiểu Vân. Lưu Tử. Lý Vân Thông. Bọn họ giới thiệu hết lão nô nói tiếp, "Được, nên ta, ta họ nô, tên là ngô chính, lớn tuổi các người rất nhiều liền gọi ta một tiếng ngô thúc đi." Bàng Bình cười ha ha nói, ta tên Bàng Bình." Bạch Vũ. Bạch Vũ báo xong tên của chính mình lập tức cười nói, "Được, chúng ta đi thôi bằng không sau đó trời sắp tối rồi." Mấy người nghe nói gật gật đầu, đồng ý. Do Lý Vân Thông các loại, chờ người ở mặt trước dẫn đường, Bạch Vũ bọn họ ở phía sau theo liền hướng về cổ mộ kia mà đi. Lúc này sắp trời cũng là không còn sớm, vốn là chính không thái dương hiện tại từ từ phương thiên đi. Khả năng lại trải qua thêm cái khoảng một tiếng sắt trời sẽ tối lại. Xuyên qua rừng cây chúng người đi rồi đại khái chừng nửa cách giờ, đây là ở mặt trước Lý Vân Thông các loại, chờ, người đột nhiên dừng bước, Lý Vân Thông quay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí một quay về Bạch Vũ nói, "Bạch đạo trưởng, thì ở phía trước địa phương." Bạch Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn tới thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ đồ vật, phát hiện phía trước càng là một chỗ hoang vu đất trống, ở trên đất trống còn tới nơi vứt một ít khảo cổ dụng gia máy móc, từ trước đến giờ là bọn họ chạy trốn thời điểm cho ném xuống. Ở một nơi còn có một cái một chỗ đào móc vết tích, nghĩ đến đây chính là Lý Vân Thông nói tới cái kia nơi địa phương. Bạch Vũ hướng về phương hướng kia đi đến, đi tới phụ cận, nhìn thấy ở đâu đào móc vết tích bên trong càng là còn có này một động, cửa động chu vi có thanh gạch rác, hẳn là cái kia nơi của mộ. Hơn nữa động này còn vô cùng sâu thẳm khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong hư thực, liền phảng phất có thể đem người ánh mắt nuốt chửng lấy. Hắn hướng về Lý Vân Thông xác nhận nói, chính là chỗ này. Lý Vân Thông các loại, chờ, học sinh đều là sắc mặt có chút thương cảm gật đầu. Mạc Tiểu Vân nhìn động này nói, giáo sư liền ở phía dưới, hắn là bị quái vật kia cho kéo xuống, chúng ta vẫn cho là hắn là bị ăn đi. Bạch Vũ gật đầu, nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Không đa nghi bên trong nhưng là âm thầm kinh dịch lên, thị lực của hắn chính hắn là 10 phân rõ ràng, thế nhưng liền hắn càng cũng là thấy không rõ lắm bên trong tình hình, nghĩ đến này mộ tất là không tầm thường. Bạch Vũ chính mình đầu tiên là xoay tay một cái đem kiếm gỗ đào nắm ở trên tay, mà sau đó đến trước động nhẹ xuống. Những người còn lại đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là lần lượt đi tới trước động, nhưng không có xuống mà là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát. Bàng Bình lúc này hướng về đã xuống Bạch Vũ hô, "Bạch đạo trưởng, phía dưới thế nào? Động này thâm sao?" Âm thanh vào bên trong động mang theo từng trận hồi âm, nhất thời một bầu không khí quái dị sinh ra. Một lúc lâu nhưng là không có một chút thanh âm đáp lại. Bàng bình đây là cũng là sốt ruột, trong miệng không được lớn tiếng hô hoán, "Bạch đạo trưởng, Bạch đạo trưởng, ngươi ở đâu đây?" Thế nhưng là vẫn không có đáp lại. Mọi người ở nơi này một lúc lâu, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này ở này sâu thẳm động dưới, Bạch Vũ chính cầm trong tay kiếm gỗ đạo, lạnh lùng nhìn kỹ chu vi. Hắn sau khi đi vào phát hiện nơi này thật sự vô cùng không tầm thường, chỉ thấy bốn phía tất đen xì một mảnh, khiến cho hắn vọng không gặp bất kỳ sự vật gì, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động không có một tia tiếng vang bầu không khí có vẻ vô cùng dị. Đang lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên pháp lực hơi động đem pháp nhãn của chính mình cho mở ra. Lập tức nơi này tất cả nhất thời một thành, thì giác cũng là thật giống là trong nháy mắt khôi phục. Lúc này ở trong mắt hắn đã không còn là tất đen xì một mảnh, mà là trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay, hắn phát hiện kỳ thực ở đây không nhìn thấy đồ vật nguyên nhân kỳ thực là bởi vì nơi này có một loại đồ vật đặc biệt. Đó là một loại người bình thường không nhìn thấy khí thể. Ngay khi nơi này trên đất có từng tia một đen kịt tiến khí từ từ chạy ra, thật giống như chỗ này là một chỗ đất khô Sát khí. Bạch Vũ đây là nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nơi này quanh đều tràn ngập sát khí. Những sát khí này đối với người khả năng ảnh hưởng chỉ ở với nhiều sinh trên một chút ốm đau, thế nhưng nếu là đối với cương thi quỷ vật mà nói liền tuyệt đối là một loại vật đại bổ. Nghĩ đến cái kia ấm thi bất quá là một bộ phổ thông thi thể, thế nhưng cũng là bởi vì nơi này sát khí quá nặng, mà thi thể này khi chết lại không phải bình thường tử vong vì lẽ đó ở tại ngược tích lũy một luồng hoặc khí, lại được tới đây ảnh hưởng vì lẽ đó tích sát dương đoán, đến hiện tại liền đã là sát khí trung tiêu, trở thành một bộ ấm thi. Nghĩ đến này ấm thi vốn là không nghĩ muốn đi ra ngoài, thế nhưng là bị bọn họ đội khảo cổ độ họ ảnh hưởng cho nên liền gây nên hung tính. Ngụy Bốn phía nhìn quét một chút liền phát hiện cách hắn cách đó không xa có một bộ tràn đầy máu tươi thi thể nằm ở nơi đó, chính là cái kia khảo cổ giáo sư. Bạch Vũ đi tới gần, một tay đưa nó nhấc lên, lại nhìn một chút này mộ thất cấu tạo. Phát hiện nơi này càng là vô cùng thê lương, bốn phía không có món đồ gì chỉ có một bộ đã là tràn đầy bị năm tháng rọi rữa sau có vẻ tàn thương quá tài. Lắc lắc đầu, lập tức liền tới đến hang động trước, thả người nhảy một cái liền lại tới đi. Lúc này ở trước động mọi người đã là lòng tràn đầy lo lắng, bọn họ hiện tại không dám vào đi, nhưng lại không nghe được bên trong Bạch Vũ đáp lại, chỉ có thể ở phía xa gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, một vệ bóng đen từ bên trong đi ra nhưng là đem bọn họ đều cho hãi một cái, dưới sự kinh hãi đều là muốn chạy thục mạng, chỉ cho rằng lại là một bộ ấm thi xuất hiện. Bàng Bình quát to một tiếng, chạy mau. Lại có đồ vật đi ra rồi. Lập tức hắn liền đầu tiên là tìm đường mà chạy. Những người còn lại cũng là dưới sự kinh hãi, tuần phương hướng chính là chạy thục mạng. Đây là tốc độ của bọn họ chi nhanh nhẹn tuyệt đối là bình thường thì gấp 3 trở lên. Bạch Vũ nhìn thấy phản ứng của bọn họ nhất thời cười ha hô, không có chuyện gì, là ta các ngươi dừng lại đi. Bạch Vũ âm thanh lại như là có một loại càng kỳ lạ ma lực. Những người này nghe được âm thanh nhất thời giải thích thân hình nhất định, ngừng lại. Bàng Bình lúc này chợt thật dài nhẹ nhõm một cái, vui mừng nói, hóa ra là đạo trưởng, ngươi nhưng là dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng lại có một cái ấm thi đi ra đây. Bạch Vũ cười ha ha nói, không phải nói với các ngươi quá sao, nào sẽ có nhiều như vậy ấm thi. Lập tức hắn đem trong tay thi thể để xuống trên đất, quay về lý Vân thông các loại, chờ, nhân đạo, ta đem bọn ngươi giáo thụ cho tìm trở về, các ngươi xem nên xử lý như thế nào?" Nhìn chan đầy máu tươi, có dữ tợn đáng sợ thi thể, ba người đều là không dám lên tiếng. Bọn họ đối diện một chút, Mạc Tiểu Vân nhìn thi thể mặt lộ vẻ vẻ sợ hay nói, "Chúng ta muốn dẫn trên thi thể cũng không tiện, không bằng liền đốt thành tro cốt đi." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Như vậy cũng được, đi ra ngoài mang theo một bộ thi thể xác thực là không thế nào tốt. Liền hắn lại sẽ thi thể này cho nhấc lên, đi tới một chỗ chống trải địa phương, đem thi thể thả xuống, sau rồi hướng bọn họ nói, "Các ngươi trước tiên lui mở một thoáng." Mọi người nghe vậy gật đầu hẳn là, thế nhưng một đôi mắt bên trong nhưng là tất cả đều là hiếu kỷ, không làm rõ được Bạch Vũ đến cùng là phải làm gì. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ đứng lên đến, dùng tay một cái chính là một tấm bùa vào trong tay. Hắn thôi thúc trong cơ thể pháp lực, một tia dương hỏa nhất thời sản sinh, phốc một tiếng liền đem đạo đùa này chỉ cho nhét lửa. Lập tức Bạch Vũ cầm trong tay giấy lên phù hướng về cái kia thi thể ném đi, chuẩn xác rơi vào bên trên, này lũ dương hỏa hiểu ra đến thi thể nhất thời nhanh chóng dẫn nhí lên, chỉ chốc lát sau thi thể này liền toàn bộ đều lên. Đem thi thể hóa thành tro cốt sau, Bạch Vũ dễ dàng cho mọi người lại trở về trong thôn. Lúc này đã là ban đêm, này người trong thôn cũng là ngủ khá sớm, chỉ có nhiều tiếng chó sủa ở nhỏ nhỏ này trong sơn thôn vang vọng. Đi tới ký túc địa phương, nhìn cái kia đóng cửa viện bảng bình lắc đầu nói, không biết có hay không cho chúng ta để cửa. Chờ một lúc có vào hay không phải đến." Lão nô cười nói, "nên cái tia lão ca người khỏe, nghĩ đến nên vì chúng ta suy nghĩ." Bạch Vũ lúc này nhưng không có tiếp cái đề tài này, mà là quay về bên cạnh Lý Vân Thông các loại, "chờ, nhân đạo, các người đi về trước đi, ngày mai là có thể trở lại." Lý Vân Thông các loại, "chờ," người gật gật đầu, đều là quay về Bạch Vũ cảm kích nói, "lần này thật sự thật cảm ơn đạo trưởng, sau đó có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng không có đem bọn họ để ở trong lòng, ở hắn nghĩ đến sau đó có thể hay không thấy rõ còn chưa chắc chắn đây. Nhìn Lý Vân Thông các loại, "chờ," Người đi tới khắc một gia đình, Bạch Vũ ba người cũng là hướng về bọn họ ký túc địa phương đi đến. Đi tới trước cửa, Bạch Vũ tiến lên đưa tay đẩy một cái, không nghĩ tới cái môn này dĩ nhiên thật không có tỏa, đẩy một cái liền mở ra. Mấy người đi vào sân nhưng cũng không dám kinh động đến khả năng đã ngủ say nông hộ, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem môn cho đóng, sau đó liền tiến vào bọn họ chỗ ở trong sân phòng. Tiến vào phòng nhỏ, láo nô nhẹ giọng cười nói, "Có phải là, ta liền nói này lão ca người rất tốt đẹp." Bàng Bình nghe vậy cũng là có chút tán thành gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà lúc này Bạch Vũ nhìn trước mắt chật hẹp gian phòng nhưng là không khỏi mà lắc đầu. Chỗ này vẫn đúng là quá nhỏ, bằng bình một người liền có thể chiếm được một nửa, còn lại không gian Bạch Vũ cùng lao ngô hai người vẫn đúng là không tốt chen. Không khỏi thở dài xem ra hôm nay vẫn là tiến vào không gian đi tập hợp cùng một đêm đi. Quy 1 chương 82, tìm kích thích tố. Chương 82 tìm kích thích tố. Chờ đến buổi tối, Bạch Vũ các loại, chờ, hai người đều đã ngủ say, liền lặng lẽ tiến vào hệ thống trong không gian. Tiến vào hệ thống không gian, Bạch Vũ nhìn trên đất trồng đồ vật, lắc lắc đầu thở dài, thường thường chính mình ngoại trừ tiến vào nhân vật không gian ở ngoài, rất ít ở này trong không gian đốc, vì lẽ đó nơi này cũng là rất ít thu thật quá. Hiện tại liền tạo thành hiện tại này tấm tình hình, ngày hôm nay vừa vẫn có chút thời gian liền thu thập một chút đi. Sau đó hắn liền ngồi xổm người xuống liền bắt đầu thu thập lên. Đại khái quá trừng nửa canh giờ đêm những thứ đồ này đều thu thập xong Bạch Vũ thật giải thư thở ra một hơi, đi tới nơi này bảy đặt trên ghế xạ lỏng ngồi xuống. Đây là hắn cũng là ngủ không được, lắc lắc đầu, đột nhiên hắn đi tới một chỗ nhặt lên đặt ở nơi nào nô yêu tháp, khẽ mỉm cười đọc khẩu quyết đem nô yêu trong tháp ở quân doanh ở trong thu lấy hai cái nữ cương thi tung ra ngoài. Chỉ thấy hai đạo lưu quang tự trong tháp bay ra hạ xuống trên đất, lập tức hiện ra hai cái cương thi nguyên hình. Cẩm nàng cảm vừa xuất hiện liền cùng nhau quỷ gối hai cái nữ cương thi liền mở miệng hô: "Tham kiến chủ nhân." Bạch Vũ việc này, nhưng là trong lòng có một chút quái dị, để hai cái mặt ngoài nhìn như người bình thường đại cô nương gọi chủ nhân của mình, hắn hiện tại chính mình cảm giác phảng phất trở thành xã hội phong kiến địa chủ ông chủ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi lắc đầu bật cười, lập tức quay về trên đất hai cái cương thi nói: "Các người đứng lên đi." Nữ cương thi môn nghe vậy theo tiếng mà lên, yên lặng mà đứng ở nơi đó, chờ Bạch Vũ lên tiếng. Bạch Vũ lúc này cười ha ha nói: "Các ngươi từ trước đến giờ đều là năm đời cương thi chứ?" Hai cương thi không hiểu hắn tại sao họ như vậy, không phải là cùng gật đầu một cái nói, đúng thế. Ừm. Bạch Vũ trầm ngâm một chút sau đó nói, ta có một thứ, nếu như cho các người dùng dùng có thể sẽ để cho các người đẳng cấp tăng lên trên một cấp độ, thế nhưng có thể hay không bảo đảm thành công ta cũng không dám nói, các ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Hai cương thi vừa nghe tất cả đều là trong mắt sáng ngời, đều là trong lòng vui vẻ, sau đó hướng về không muốn quý gối cầu nói, xin chủ nhân tất thành. Phải biết ở cương thi trong thế giới có thể vẫn luôn là thực lực vi tôn, mỗi một đẳng cấp hơi cao cương thi đều có lâu đời sinh mệnh, ở lâu đời trong sinh mệnh bọn họ ngoại trừ chú trọng tình cảm bên ngoài, Đương nhiên cũng sẽ chú trọng thực lực tăng trưởng. Bất quá ở thực lực tăng trưởng phương diện này, bên trong Tương Thần thi tộc thường thường chiếm nhược hạng, bởi vì bọn họ là lấy huyết thống chuyển thừa thường thường thực lực là xây dựng ở đời trước mạnh yếu, vì lẽ đó cũng không có phương pháp tu luyện. Thế nhưng hạn bạc thi tộc nhưng là vừa vặn ngược lại, bởi vì bọn họ là đại đều là do thi biến mà đến, vì lẽ đó bọn họ không có cái gì huyết thống câu chuyện, thực lực đều là tự mình tu luyện chiếm được, bọn họ có thể hấp thu nguyệt quang kinh hoa để bản thân sử dụng. Bởi vậy hai người này Tương Thần thi tộc nữ cương thi nghe được Bạch Vũ trong tay có, có thể làm cho bọn họ tăng cao cấp bậc đồ vật tất nhiên là kinh hỉ. Bạch Vũ nhìn hai cương thi phản ứng cười ha ha nói, "Được, các ngươi đã cũng không phản đối, chuyện này liền ngày mai tiến hành đi." Sau đó Bạch Vũ liền để hai người này cương thi trở về trong tháp. Đem hai cương thi thu hồi trong tháp, Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lập tức lại suy nghĩ lên, hắn biết cái kia kích thích tố mạnh mẽ, thế nhưng vật này trong tay hắn chỉ có hai phần, ở trong lòng của hắn là muốn thành lập một nhánh do vô số biến dị cương thi thành lập quân đội. Nhưng muốn muốn lấy được càng nhiều loại này kích thích tố phải lại muốn đi một chuyến âm nhạc cương thi, thế giới mới được. Hắn cúi đầu trầm tư một chút, sau đó quay về hệ thống nói, "Hệ thống, Nếu như ta lựa chọn tiến vào trước đây đã tiến vào thế giới có yêu cầu tiêu tốn bao nhiêu hối đ điểm muốn hai lần tiến vào thế giới cần tiêu tốn 1.000 điểm hối đoái điểm mới có thể đi vào Bạch Vũ sắc mặt cả kinh nói cái gì một.000 điểm làm sao sẽ phải nhiều như vậy phải biết hắn hiện tại Tuy có hơn 9.000 điểm hối đoái điểm thế nhưng hắn nhưng là còn muốn đem chính mình vào Sơn bí thuật cho điểm mãn. lần này nếu như một thoáng liền lấy 1.000 điểm lại không biết phải bao lâu mới có thể cho kiếm về. thế nhưng hệ thống nhưng không hề trả lời hắn câu hỏi không có tiếng động Bạch Vũ lắc đầu bấtĩ thở dài trong lòng không khỏi qua lại lựa chọn này Không biết là trước tiên đem pháp lực của chính mình cho điểm đấy được vẫn là trước tiên đi một thoáng âm nhạc Cương thi thế giới trầm tư một lúc lâu bỗ nhiên trước mắt của hắn sáng lời hắn nghĩ tới rồi hệ thống vừa bắt đầu nói hai loại được hối đoái điểm phương pháp làm nhiệm vụ chiếm được cùng lấy tèm đổi lấy trong tay hắn kích thích tố có lớn như vậy công năng không biết lại phải nhận được bao nhiêu hối đoái điểm đây đi tới bị hắn thu dọn thật đôi kia tèm ở trong tìm coi một lúc đem cái kia hai phần kích thích tố cho thì được cầm trong đó một phần hướng về hệ thống nói hệ thống vật này có thể hay không đổi lấy hốiá điểm có thể Bạch V nghe nói nhất thời là hỷ nói Cái kia có thể đổi bao nhiêu? 100 điểm hối đó điểm. Bạch Vũ nhất thời trên mặt sắc mặt vui mừng cứng đờ, không có âm thanh, dĩ nhiên chỉ có 100 điểm. Ta đi, lợi hại như vậy đồ vật chỉ trị giá 100 điểm. Người cảm thấy ta tin sao? Lựa phỉnh ta sao? Hắn có chút không thể tin tưởng nghĩ hệ thống hỏi, lợi hại như vậy đồ vật, thật sự cũng chỉ trị ngần ấy. Đúng, hệ thống kiểm tra trước mắt vật này bên trong không chứa bất kỳ năng lượng, vì là có một ít đặc thù vật chất tồn tại, vì lẽ đó chỉ trị giá 100 điểm hồi đó điểm. Nghe nói Bạch Vũ lúc này mới có chút bừng tỉnh gật gật đầu, trước mắt kích thích tố chỉ là một loại nhân tạo đặc thù tiêm vào tệ. Vật này có thể xúc tiến bị tiêm vào sinh vật sự trao đổi chất, lấy trợ với hai lần tiến hóa. Lấy hệ thống bên trong xuất gia thụ đồ vật làm tham chiếu có thể nói hoàn toàn không ở một cái hệ thống đưa ra như vậy giá cả cũng là bình thường. Bất quá nếu dùng kích thích tố đến trả hồi đổi điểm không thể được, chẳng lẽ còn muốn ở đằng ra một ít dùng một phần nhỏ pháp khí sao? Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng lần này có thể có một cái thật thu hoạch. Sau đó hắn lại đi tới cái kia trồng đồ vật trước, ở trong này diên chuyển động. Chỉ chốc lát sau hắn liền tìm tới vài món rất ít khi dùng đến pháp khí đến. Những pháp khí này vẫn là ở, cương thi tiên sinh, thế giới cựu tộc cho. Khi đó Cửu Thúc trực tiếp cho hắn tìm một bộ, thế nhưng không muốn nhưng là ngoại trừ tương đối thường dùng kiếm gỗ đào, tiền đồng kiếm, kiếm bắt quái những vật này đúng là có rất ít dùng đến. Đem những thứ đồ này thu dọn được rồi hắn lại lần nữa đi tới đại điện hướng về hệ thống nói: "Hệ thống, cái kia những thứ đồ này người xem một chút một thoáng có thể đổi lấy bao nhiêu hối báo điểm?" Nửa bộ khu phép thuật khí, bắt đầu tính toán hối báo điểm. Tính toán xong xôi. Ứng có thể đổi lấy hối báo điểm 1200 điểm." Bạch Vũ nghe vậy trong lòng vui vẻ, tuy nói những pháp khí này nếu như ở hệ thống này bán khả năng còn không hết những này thế nhưng hệ thống thu mua nhất định sẽ vì chính mình đánh giá. Bạch Vũ mục đích cuối cùng cũng chỉ có điều là muốn đổi lấy 1000 điểm hối đoái điểm mà thôi. Lần này không chỉ là đem này đi âm nhạc cương thi thế giới hối đoán điểm cho tập hợp, hơn nữa còn có thể đem Mao Sơn bí thuật cho điểm đấy. Sau đó Bạch Vũ cười ha ha nói, "Hệ thống, ta phải đem Mao Sơn bí thuật cho nhanh chóng hoàn thành." "Nhanh chóng tập thành Mao Sơn bí thuật cần 10000 điểm hối đoán điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận." Bạch Vũ tất nhiên là sẽ không do dự, mau mau gật đầu nói, "Xác nhận." Theo tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy một đạo đường kính ước chừng nửa mét ánh sáng tự không trung rơi xuống, thẳng tập chiếu vào trên người hắn. Sau một khắc Bạch Vũ chỉ cảm thấy giống có món đồ gì chạy tới trong cơ thể chính mình, sau đó thân thể của hắn nhất thời cảm nhận được một trận ấm áp lan lưu, quét qua thân thể, tiếp theo hắn liền cảm thấy ở trong đầu của hắn càng là hiện lên vang lên từng tiếng đạo nhân niệm chú tự âm thanh, thanh âm này ở trong đầu của hắn bồi hồi không ngớt chỉ làm hắn đầu óc dục nước. Quá hồi lâu những chú ngữ này kinh dường như hóa thành bài hát du con bình thường hắn ý thức từ từ trở nên hỗn loạn, sau đó hắn liền ngủ thiếp đi. dẫn hắn lần thứ hai tỉnh lại, đã là không biết quá khứ bao lâu. Lay động một cái chính mình còn mơ hồ làm đau đầu, thật dài thưa thở ra một hơi. Sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống Trong lòng liên tính khí quan sát bên trong thân thể lên. Ý thức theo kinh mạch chậm rãi phiêu lưu đến đan điền, chỉ thấy lúc này đan điền một là sản sinh biến hóa rất lớn. Vốn là hắn nhỏ bé pháp lực lúc này đã là phong phú toàn bộ đan điền, những pháp lực này lại như là một cái tiểu trong bình thủy bình thường như vậy yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có mảy may gợn sóng. Thế nhưng Bạch Vũ nhìn thấy tình huống này, nhưng trong lòng là không khỏi một trận nghi hoặc không rõ, không phải tông sư cảnh giới sao, làm sao liền trong đó đan đều không có kết. Này vẫn là ở không chú thi thuật cảnh giới a. Hệ thống chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó hắn vội vàng lui ra quan sát bên trong thân thể. Đứng dậy quay về hệ thống nói, "Hệ thống chuyện gì xảy ra? Không phải đem Mao Sơn bí thuật cho điểm mãn hẳn là đạt đến Ngộ đạo tông sư cảnh giới sao? Làm sao hiện tại ta nhưng vẫn là không chú thi thuật cảnh giới? Bởi vì ký chủ căn cơ vẫn còn không ổn định, vì lẽ đó không cách nào kết ra nội đan, ký chủ chỉ cần đem tự thân căn cơ là vững, nội đàn thì sẽ ngưng tụ." Bạch Vũ nghe vậy không khỏi thở dài, nói cũng là chính mình vừa tu đạo cũng không đến bao lâu, liền ngay cả lần trước đột phá làm không chú thi thuật cảnh giới cũng là bởi vì ở hệ thống nơi này hối đoán cơ sở cỗ nguyên thuật công lao. Lắc lắc đầu, Như vậy cũng là không có cách nào chỉ có ở sau đó chậm rãi củng cố căn cơ, để cho mình sớm có thành tựu. Sau đó hắn lại cầm lấy ở một chỗ bày ra điện thoại di động nhìn một chút thời gian, cũng là không khỏi trong lòng một kỳ, bởi vì hắn phát hiện từ hắn ngủ tiếp đi đến hiện tại càng là chỉ quá không tới nửa giờ. Chính hắn còn tưởng rằng quá khứ hồi lâu, nhưng không nghĩ tới thời gian càng là như thế ngắn. Bất quá như vậy hắn nhưng là vô cùng cao hứng, chỉ ít hiện tại hắn còn có thời gian đi một thoáng, âm nhạc cương thi, thế giới đi tìm tìm một thoáng kích thích tố. Liên lập tức hắn quay về hệ thống nói: "Hệ thống, ta quyết định lần thứ 2 tiến vào một thoáng, âm nhạc thi, thế giới" không biết một ngàn hối đoán điểm có thể nốc bao lâu. 1000 hối đoán điểm có thể ở âm nhạc cương thi, trong thế giới nghỉ ngơi thời gian 10 ngày, trung gian có thể bất cứ lúc nào trở về. 10 ngày, nghĩ đến hẳn là đủ chứ. Lập tức hắn gật đầu một cái nói, "Được, vậy thì truyền tống đi." Là ký chủ, chuẩn bị tiến vào, âm nhạc cương thi, 10 giây sau tiến vào." 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Chờ hệ thống một chữ vừa ra, Bạch Vũ chính là đột nhiên kinh thần trở nên hoảng hốt, sau một khắc trước mắt hắn cảnh sát chính là biến đổi. Xuất hiện ở hắn lần trước rời đi âm nhạc cương thi thì địa phương Quy 1 chương 83, người quen. Chương 83 người quen. Đây là một người thiếu hẩm nhỏ. Bạch Vũ nhìn ngó sát trời, phát hiện lúc này đã là vào lúc giữa trưa, trầm ngâm một chút, nhưng trong lòng là có chút do dự, hắn không biết hiện tại đến cùng là đi nơi nào tốt. Đi tìm Lâm Chính Anh. Xem ra chỉ có như vậy. Hết cách rồi, hắn ở đây cũng chỉ có như thế hai cái người quen, một là Lâm Chính Anh, hai là Mama chính là không biết hiện ở tại bọn hắn trải qua như thế nào. Lắc lắc đầu Bạch Vũ liền bất chi bất giác đi tới một cái khách sạn ở trong bất quá hắn phát hiện cái này chính là lần trước ở lại qua khách sạn. Lập tức hắn liền chuẩn bị tiến vào bên trong thế, nhưng ai biết đang lúc này, một trận ẩm ý tiếng từ này đầu đường chuyển đến. Bạch Vũ nghe tiếng không khỏi một trận hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chỉ thấy càng là ba cái cưới xe là người. Bọn họ cưới xe đạp tốc độ rất nhanh, trên đường người đều là không chỗ ở né tránh. Một ít chịu đến kinh hái người nhất thời từng cái từng cái ở phía sau nhỏ giọng quát mắng, "Nguyền rủa." Lúc này cái kêu ba chiếc xe đạp đã là sắp đến rồi Bạch Vũ phụ cận, Bạch Vũ chú ý tới bọn họ tướng mạo, nhưng là không khỏi cười. Ba người này dĩ nhiên là Á Hạo, Á Cường cùng Châu Châu ba người. Nhìn đã đem muốn đến trước người ba người, Bạch Vũ cười hì, hì liền đứng ở nơi đó không động một cái chờ bọn họ đến. Ba chiếc xe đạp tốc độ vẫn là rất nhanh, không chỉ trong chốc lát liền đến Bạch Vũ trước người, ba người này đang đứng ở trong hưng phấn đột nhiên phát hiện ở trước mặt bọn họ càng là có một người, không khỏi tâm trạng cả kinh muốn đi vòng qua, thế nhưng ai biết đang lúc này, người kia nhưng là đột nhiên hướng về bọn họ chỉ tay. Đột nhiên trong lúc đó bọn họ đột nhiên phát hiện dưới chướng xe đạp càng là không bị bọn họ đã không chế, sau đó càng là vây quanh người kia chuyển nổi lên quần đến. Lúc này Bạch Vũ cười ha ha nói, mấy người các ngươi đây là đang làm gì đó? A A Cường hai người nghe âm chợt cảm thấy quần liên nhìn chăm chú hướng về không khỏi có trên mặt nhìn quá khứ. là Bạch đạo trưởng a? Hóa ra là Bạch đạo trưởng. Bất quá mấy người đánh giá một chút Bạch Vũ đúng là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện Bạch Vũ mặc trên người dĩ nhiên không phải bình thường trang phục, mà là một loại chưa từng thấy kiểu dáng tây dương trang. Châu Châu chưa từng thấy Bạch Vũ cũng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, trên giới đánh giá hắn, thật giống là vô cùng hiếu kỳ Bạch Vũ vì sao có lớn như vậy năng lực, lại có thể đem bọn họ xe đạm khống chế. Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ nhận ra chính mình cười ha, ha sau đó vung tay lên đem phép thuật cho mở ra. A hảo các loại, chờ, người xuống xe Đi tới Bạch Vũ bên người A Hào cười nói, "Bạch đạo trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Bạch Vũ nhưng là không hề trả lời hắn mà là ha ha cười nói, "Các ngươi làm sao không cùng sư phó của các ngươi bọn họ cùng nhau?" A Hào cười nói, "Ha ha, Bạch đạo trưởng, nói cho ngươi bà chúng ta hiện tại đã không làm, hiện tại chúng ta chuẩn bị ra ngoại quốc đãi vàng đi." Ồ. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, nói, "Vậy các ngươi sư phụ, sư thúc bọn họ đây?" A Cường cười ha ha nói, "Sư phụ ta bị sư thúc mang đi, sư thúc nói hắn không còn gì khác, lấy hắn hiện tại năng lực còn không thể tự kiểm chế làm một mình." Bạch Vũ nghe nói nhất thời cũng là có có chút buồn cười, lắc lắc đầu cũng sẽ không ở đề tài này trên nhiều xạ, nói, vì lẽ đó các ngươi hiện tại cũng sẽ không cô khô rồi. A Hào nói, đúng đấy, đi Bạch đạo trưởng hiện tại đi chúng ta hiện tại nơi ở đi, ta sao mấy cái khỏe mạnh tự ôn chuyện. Bạch Vũ gật đầu cười đầu nói, hay, hay, chúng ta liền đi các ngươi chỗ kia tự một tháng cũ. Liên Bạch Vũ liền cùng ba người bọn họ đi tới một tòa đại viện từ trước, ở cái này cửa chính của sân trên miệng còn có một cái trên tấm bảng viết nhọc trạch. Thế này Bạch Vũ không khỏi nở nụ cười, bọn họ không nghĩ tới hai người này cái gia hỏa dĩ nhiên là chủ đến mặc cho trong nhà nghĩ đến này đều là Châu Châu sắp xếp, bất quá ba người này sẽ không lại làm tỉnh tay ba chứ. Sau đó Bạch Vũ cùng hắn mấy người tiến vào trong viện, đi tới một chỗ phòng nhỏ. A Hạo nghĩ Bạch Vũ cười hỏi, "Bạch đạo trưởng, không biết ngươi hiện tại là định đi nơi đâu? Là nhận đuổi thi chuyện làm ăn sao?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Này cũng không phải, ta cũng là muốn muốn đi một chuyến nước ngoài, có một ít chuyện muốn làm." A Hảo các loại, chờ, người nghe vậy đều là một kỳ, nói, đạo trưởng thật tài tình a, không nghĩ tới ngươi làm ăn đều đang làm được nước ngoài đi tới." Bạch Vũ cười lắc đầu nói, "Không thể nào, chỉ là một ít chuyện riêng." Châu Châu lúc này bỗng nhiên cười nói, vị đạo trưởng này, ngươi nếu như muốn xuất ngoại không phải là dễ dàng như vậy, bất quá ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Ồ. Bạch Vũ đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ một thoáng, mà hậu tâm bên trong nhưng là phản ứng lại đây, nghĩ đến này Châu Châu ở nước ngoài chờ quá không ít thời gian, khả năng có lên có một ít phương pháp nghĩ đến những này, không cần thiết quay về Châu Châu cười nói, nếu cô nương có biện pháp, vậy thì làm phiền ngươi. A Cường lúc này hỏi, vậy không biết Bạch đạo trưởng là muốn đi đâu cái quốc gia? Nói không chắc chúng ta còn có thể tiện đường đây. Bạch Vũ trầm tư một chút nói, ta là muốn đi một thoáng nước pháp, đi tìm trên một thứ Nghe vậy mấy người đều là không khỏi có chút ngạc nhiên, A Hào hỏi, "Vậy đạo trưởng ngươi là muốn tìm làm món đồ gì à? Theo chúng ta nói một chút, nói không chắc chúng ta sẽ biết một ít." Bạch Vũ cười lắc đầu nói, "Vật này các ngươi khả năng không biết, là một ít nước ngoài nhà khoa học thí nghiệm dùng đến một loại kích thích tố, ta muốn thu mua một ít." Nghe vậy mấy người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, bọn họ không hiểu Bạch Vũ muốn vật này làm cái gì. Bạch Vũ cũng không làm chút giải thích, thế nhưng nhưng trong lòng là âm thầm suy nghĩ, nước pháp cách nơi này rất xa, thế nhưng thời gian của hắn nhưng không nhiều như quả là xuất ngoại thời gian khẳng định là không đủ. Túng chi hắn còn muốn tìm thu mua kích thích tố phương pháp, muốn đến nơi này hắn không khỏi lắc lắc đầu. Động nhiên hắn linh quang lóe lên, đúng rồi, chính mình có thể không xuất ngoại, thời gian này bên trong ở Trung Quốc người nước ngoài liền có thể có thể cũng sẽ không thiếu, hơn nữa tới nơi này người nước ngoài bình thường đều là có chút thân phận người, hắn có thể tìm những người nước ngoài này xem bọn họ có không có chỗ có thể cho tới vườn này, nghĩ đến chỉ cần là giá tiền hợp lý liền nhất định có thể khiến cho đến. Liền hắn rồi hướng trước mắt ba người hỏi, các người có biết hay không ở vùng này có người nước ngoài định cư? Nếu như có nói không chắc ta liền không dùng ra nước. Mấy người sững sờ. A Hào nói, người nước ngoài. Hiện tại chúng ta nơi này người nước ngoài cũng không ít đây, Tuy tùy tiện tiện liền ngươi có thể tìm tới mấy cái đến. Bạch Vũ nghe nói nhất thời trong lòng vui vẻ nói, tốt lắm, cho ta nói lên mấy cái địa chỉ, ta đi bái phòng trên một thoáng. Liền lập tức ở này A Hào mấy người có chút không tìm được manh mối tình huống giới Bạch Vũ biết được mấy cái người nước ngoài nơi ở. Mà trong đó bên trong một cái càng là còn cách đến mức rất gần, liền trụ ở cái trấn trên này. Biết được những này sau Bạch Vũ lập tức liền lập tức cáo biệt A Hảo mấy người hướng về nơi đó mà đi, Bạch Vũ hấp tấp rồi, A Hào mấy người đúng là xem có chút trợn mắt quát mồm. Thì thực cái này nhâm ra trấn vẫn là một cái rất có đặc sắc du lịch cảnh khu, ở đây đúng là rất có thể hấp dẫn một ít nước ngoài du khách đến đây ngắm cảnh. Mà A Hảo bọn họ đưa cho cái này địa chỉ chính là một cái du khách thân phận người nước ngoài, nhưng chính là không biết là quốc gia nào. Bạch Vũ gia nhậm trách liền hướng về một cái khách sạn mà đi, khách sạn này chỉ cùng nhậm trách cách mấy con phố, bất quá là đi rồi mười mấy phút Bạch Vũ liền tới đến địa phương. Hắn vừa đi vào khách sạn, liền có một cái đồng nghiệp tiến lên đón. Cái kia đồng nghiệp túi đầu không lưng đi tới Bạch Vũ trước người, nói: "Vị tiên sinh này, ngài là muốn ăn cơm hay là muốn ở trọ ạ?" Bạch Vũ quay về nhóm này kế cười một tiếng nói, ta tìm người. Tìm người. Đồng nghiệp nghe nói biết vậy nên thất vọng, bất quá cũng không dám không biểu lộ ra, dù sao người trước mắt ăn mặc chính là Tây Dương Trang, ở thời đại này xuyên loại này quần áo bình thường không phải người có tiền chính là học sinh. Liên hắn như trước cười bồi nói, cái kia tiên sinh muốn tìm người nào. Bạch Vũ đánh giá chung quanh chu vi, nói, tìm một cái người nước ngoài, ở các người này ở trọ, ta cùng hắn là bằng hữu. Nói tâm trạng nhưng là không khỏi cười thầm, bằng hữu. Nhìn thấy nói không chắc sẽ trở thành bằng hữu Đồng nghiệp nghe vậy cười nói, "Cái kia tiên sinh ngươi ở đây, tiên sinh ngươi ở đây trước tiên chờ thêm một thoáng ta đi, vì ngươi nói một chút." Bạch Vũ mỉm cười đối với nhóm này kế gật gật đầu, nói, "Cũng được, vậy ngươi đi đi, ngươi liền nói ta là tới tìm hắn phát tài." Đồng nghiệp cười bồi nói, "Hay, hay." Sau đó đồng nghiệp liền tự mình lên lầu đi, nghĩ đến là đi đến người nước ngoài kia trong gian phòng sao thoại quá khứ. Bạch Vũ thấy hắn lên lầu cũng là tự mình tìm cái địa phương, ngồi xuống các loại, chờ. Lên. Chẳng được bao lâu, liền thấy đồng nghiệp hạ xuống, đi tới không giống nhau bên cạnh nói, "Tiên sinh, trên lầu tiên sinh mời ngài đi tới." Bạch Vũ nghe nói gật đầu một cái nói, "Được, dẫn đường đi." Sau đó Bạch Vũ liền theo đồng nghiệp lên lầu đi, đi tới một cái phòng trước, đồng nghiệp quay về bên trong nói, "Tiên sinh, người đến." Sau đó chỉ nghe được một đạo sất sẹo tiếng trung tự trong phòng chuyển tới, "Hả, để hắn vào đi." Tiến vào gian phòng, đồng nghiệp liền xin cáo lui, ngay khi một chỗ cửa sổ vị trí một người cao lớn bóng lưng hiện lộ ở Bạch Vũ trong mắt. Cái kia lộ ra bóng lưng người nước ngoài lúc này cười nói, "Vị tiên sinh này không biết có cái gì phát tài kế hoạch, có thể theo hợp tác. Nghĩ đến chúng ta cũng không quen biết chứ." Sau đó hắn quay người sang đến lộ ra lam mắt mũi cao mặt, mỉm cười nói, ta tên Zôn, không biết tiên sinh đại danh. Bạch Vũ đúng là rất không khách khí, hắn lúc này tìm một nơi ngồi xuống, quay về Zôn cười nói, "Ta họ Bạch tên Vũ, ta tới nơi này là có một việc muốn cùng Zôn các hạ thương lượng." "Ồ." Zôn có chút buồn cười nói, "Không biết tiên sinh muốn cùng ta thương lượng chuyện gì?" Bạch Vũ nói, "Ta muốn thu mua một thứ, thế nhưng là không có cửa, cho nên liền tìm đến Zôn tiên sinh hỗ trợ." Zôn nhất thời có một chút hiếu kỳ đánh giá Bạch Vũ nói, "Vậy không biết Bạch Vũ tiên sinh là muốn thu mua món đồ gì đây?" Bạch Vũ cười ha ha nói, "Ngươi có chưa từng nghe nói một loại kích thích tố?" Loại kia kích thích tố có thể xúc tiến sinh vật sự trao đổi chất, khiến cho sinh vật hai lần tiến hóa. Bạch Vũ kỳ thực trong lòng không có hy vọng người trước mắt sẽ biết, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cho hắn biết này kích thích tố đặc tính chỉ là vì có thể càng tốt hơn nói chuyện làm ăn. Quy 1 chương 84, phối chế. Chương 84 phối chế. Kích thích tố. Dôn nghe nói nhưng là dường như hết sức kinh ngạc dơ lên bước tiến đi tới Bạch Vũ đối diện một chỗ ngồi xuống, trên mặt mang theo hiếu kỳ nhìn Bạch Vũ nói, Bạch tiên sinh, thật không biết người muốn thứ đó đến cùng là phải làm gì. Phải biết vật kia mới vừa vừa mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo chỉ có thể là cái bán thành phẩm. Bạch Vũ trong lòng một nhà, hắn không nghĩ tới trước mắt Zôn dĩ nhiên biết vật này, cũng còn tốt giống hết sức hiểu rõ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết vật này?" Zôn nghe vậy nhưng là cười ha ha nói: "Ta đương nhiên biết, bởi vì vật này chính là giáo viên của ta nghiên cứu ra, nó hiệu quả ta tối quá là rõ ràng, bất quá đáng tiếc từ khi giáo viên của ta tạ thế sau đó cái này kích thích tối liền vĩnh viên trở thành bán thành phẩm." Nói xong lời cuối cùng nhưng là có chút thương tâm cùng tiếng mới. Bạch Vũ lúc này nghe được lời của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hỏi: "Lão sư là vị nào?" Nghe được Bạch Vũ nhắc tới giáo viên của chính mình, Zôn lập tức trên mặt có kính ngưỡng cùng tự hào vẻ mặt, nói: Giáo viên của ta hắn là cái nghiên cứu nhân loại học khoa nhà khoa học, hắn vẫn đang nghiên cứu toàn thế giới sinh vật bóng đêm thân thể của bọn họ chỗ bất động. Sau đó lại là một mặt âm u vẻ mặt, nghĩ đến nếu như hắn nghiên cứu thành công khóa này, Nobel liền là của hắn rồi, thế nhưng ngay khi trước một trận hắn tới nơi này nghiên cứu cương thi thì bất hạnh tử vong. Bạch Vũ nghe được lời của hắn nhưng là kinh ngạc, đây cũng quá đúng gì chứ? Nay tùy tiện một chiếu dĩ nhiên liền tìm đến nhân vật then chốt. Hắn lập tức nhưng là lặng lẽ nói, cái kia người đến đây là muốn làm gì? Vì giáo viên của ngươi sao? Rón lắc đầu nói, ta muốn đem lão sư tâm nguyện cho hoàn thành, ta nghĩ đỡ lấy nghiên cứu của hắn. Bạch Vũ trong lòng vui vẻ, nếu như lời nói như vậy vậy hắn nơi này liền hẳn là có trên không ít kích thích tố. Hắn đứng dậy quay về rôn cười nói, cái kia xem ra ta lần này là tìm đối với người, trong tay người hẳn là có không ít kích thích tố chứ. Có nguyện ý hay không bán ra? Chúng ta giá tiền dễ bàn. Rôn đây là nhưng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, người muốn kích thích tố mục đích đến cùng là cái gì? Phải biết vật này nhưng là còn đang nghiên cứu giai đoạn, không có tác dụng gì, trước đây làm thí nghiệm nhưng là đều tử không ít con chuột trắng Này kích thích tố cuồng bạo tính bạch vũ vẫn là biết trên một ít, nhớ lúc đầu nhâm thiên đường một cái phổ thông hành thi bất quá thời gian nửa đêm liền thực lực tăng mạnh, ép thẳng tới tử cương có thể thấy được này kích thích tố lợi hại. Khả năng cái kia nhà khoa học nghiên cứu ra loại này kích thích tố chính là chuyên môn dùng để nghiên cứu cương thi dở dạ cụ là một loại đồ vật, bởi vậy dược lực này mới sẽ như vậy cuồng bảo. Liên bởi vì tên kia chưa hề nghĩ tới phải đem vật này cho người sống dùng, vì lẽ đó vật này mới sẽ giống như bây giờ như thế này tiên. Muốn đến nơi này bạch vũ lắc lắc đầu, trong lòng lần thứ hai cảm thán cái kia người nước pháp thực sự là một cái khoa học cùng nhân. Bất quá đến cùng dùng kích thích tố tới làm cái gì Bạch Vũ tự nhiên là không thể nói, liền hắn cười ha ha nói, kỳ thực ta cũng là một cái nghiên cứu nhân loại học, nghe nói qua ở nước ngoài có thứ này, vì lẽ đó liền muốn tiến cử trên một ít đem ra làm thí nghiệm, thế nhưng ta ở quốc vừa không có vây cánh gì, vì lẽ đó liền muốn tìm tới một con đường, cuối cùng liền tìm đến ngươi nơi này. Sau đó nghiêm mặt nói, Zôn tiên sinh, không biết trên tay của ngươi có hay không vật này. Nếu là có có thể nguyện bán ra. Lúc này Zôn nhưng là sáng mắt lên, nói, thật không nghĩ tới Bạch tiên sinh dĩ nhiên cũng là một vị nhân viên nghiên cứu khoa học như các ngươi người hoa nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng là vô cùng hiếm thấy. Bạch Vũ cười nói, xác thực là như vậy, ta xem như là một ngoại lệ, ta đối với cái này ngành học vô cùng cảm thấy hứng thú. Dỗn cười nói, kỳ thực kích thích tố thứ này ở trên thị trường rất khó mua được, nếu Bạch tiên sinh cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, ta ngược lại thật ra có thể đưa cho ngươi một ít, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu? Bạch Vũ thấy hắn nói sảng khoái, trong lòng biết khả năng cũng là một cái khoa học của nhân, liền trầm ngâm một chút, nói, ta chưa hết muốn cái chừng trăm phân đi. Dỗn nghe nói nhưng là chút nữa không có cho cả kinh ngậy lên, kêu lên, ta thượng đế, Trừng trăm phân? Ngươi là muốn lấy về nuôi cá sao? Nha, trời ạ, ta chỗ này tổng cộng chỉ có lao sư lưu lại mười mấy phân mà thôi." Bạch Vũ sắc mặt nở ra, trong lòng cũng là nghi hoặc, không phải lao sư hắn phối chế sao? Dùng để làm thí nghiệm lẽ nào liền cái chừng trăm phân chữ hàng đều không có? Lúc này Dôn rất là lắc đầu bất đắc gì nói, "Bạch tiên sinh, kích thích tố vật này không tốt mang theo, vì lẽ đó ta tới nơi này chỉ là mang đến mười mấy phân, còn lại đều ở lại nước Pháp." Bạch Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai chữ hàng đều ở nhà A, cái một phần kích thích tố chia làm hai bình, một hắc một hoàng, mười mấy phân cũng đã đem gần 30 bình Hơn nữa chiếc lọ còn không tiểu vẫn đúng là không tiện cho mang theo, có thể đem ra mười mấy bình đã là vô cùng không dễ dàng. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, cái kia nghĩ đến chỉ có trước tiên ít phải trên một ít. Nhưng nhưng trong lòng là yên lặng mà thở dài một hơi, làm sao sẽ không có kiếm lợi trên một điểm đây. Bỏ ra 1000 điểm hối đoán điểm tới đến âm nhạc cương thi thế nhưng cũng là được như thế nhiều lắm 10 bình kích thích tố. Dỗ lúc này nhìn thấy Bạch Vũ như thế biểu tình thất vọng, nhưng là có chút không đành lòng, ở trong mắt hắn xem ra đây là Bạch Vũ thí nghiệm làm không được mà làm ra vẻ mặt cũng là khoa học cùng nhân tất nhiên là biết bọn họ đối với này thí nghiệm nhìn ra so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn trong lòng, liền hắn mở miệng quên đủ, "Bạch tiên sinh, ngươi cũng không cần thất vọng, cũng không phải là không, có biện pháp, này kích thích tố là lao sư chế tác, ta nhớ tới hắn trước." "Đây đã nói phương pháp, ta lại thêm mấy ngày thời gian nhìn có thể không thể làm ra đến một ít." Bạch Vũ nghe nói nhất thời kinh hỉ phi thường, vài bước đi tới gần trước người một nắm chặt tay của hắn nói, "Vậy thì thực sự là thật cảm ơn Dỗn tiên sinh." Dỗn bị hắn cử động cho sợ hết hồn, quá một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó mới lại bứt lên một tia gượng cười nói, "Không sao, không liên quan." Bạch Vũ lúc này cũng phát hiện mình cử động có chút kích chuyển động, ngượng ngùng cười một tiếng nói, thật không tiện, Dỗn tiên sinh, không biết ngươi phối chế này kích thích tố muốn thời gian bao lâu? Đến lúc đó ta tới bắt. Dỗn trầm ngâm một chút nói, nếu như là ngươi nói chừng trăm phân khả năng muốn nửa tháng khoảng chừng, trái phải. Nghe vậy không muốn đúng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, vậy không biết 10 ngày thời gian có thể hợp với đến bao nhiêu? Dỗn sững sốt nói, 10 ngày? Ngươi không phải muốn hơn trăm phân sau. Bạch Vũ nghe nói cố ý thở dài, nói, ta thí nghiệm đã chuẩn bị xong xuôi ngay khi 10 ngày sau đó liền muốn triển khai, vì lẽ đó chỉ có thể là 10 ngày sau đó. Dỗ nghe này đương nhiên tình ngộ, nói: "10 ngày này nghĩ đến ta thêm vào một cái lực cũng có thể nhiều làm được một ít, đến lúc đó thêm vào trong tay ta những này nghĩ đến cũng là được rồi." Liền hai người thương lượng được rồi những ngày sau, Bạch Vũ liền đứng dậy cáo tử, hắn đi tới nơi này trước quẩy, nhưng là mở ra một cái phòng, cũng ở nơi đây để ở. Tiến vào phòng ở trong, Bạch Vũ ở không có việc gì bên dưới, nhưng là đi tới trước giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát bên trong thân thể lên. Lúc này hắn đang điền bị pháp lực chứa đầy, một vùng pháp lực yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là trong bình thủy không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Ý thức nhìn kỹ đang điền ở trong pháp lực, trong lòng lập đầu, này đã là đạt đến không chú thi thuật cực hạn, thế nhưng nhân căn cơ vẫn còn không phải rất ổn định vì lẽ đó trước mắt hệ thống vẫn không chế vận chuyển pháp lực liền thôi công. Lắc lắc đầu, thật không biết cây này cơ muốn đánh tới khi nào mới có thể hoàn toàn đặt vượng a. Nghĩ đến căn cơ hắn nhưng là đột nhiên nhớ lại, hắn lần trước mới hệ thống nơi nào hối đoán cơ sở cấu nguyên thuật, hắn nhưng là nhớ tới lần trước cái kia cấu nguyên thuật nhưng là chỉ là hơi biết liền để hắn được rích lợi không nhỏ, nghĩ đến lần này nếu như đem này cỗ nguyên thuật này lĩnh ngộ trên càng sâu một tầng liền hẳn là có thể làm cho mình hiện tại tình hình được hữu hiệu giảm bớt. Lập tức hắn liền không đang do dự ý thức hơi động sau một khắc liền tới đến hắn trong đầu không gian ý thức, ở cái này không gian ý thức có 8 cái vàng rực rỡ đại tự chậm rãi trôi nổi. Nện vững chắc cơ sở, tu vi tự xưng. Nhìn này 8 cái đại tự Bạch Vũ nhất thời cảm thấy không nói gì, đây rốt cuộc là cái thật không ý tứ a. Nện vững chắc cơ sở, người ít nhất phải nói cho ta làm sao kháng chứ? Liên như vậy Bạch Vũ ý thức ở vùng không gian này ở trong ở lại, sững sờ hồi lâu, thế nhưng là là không có một tia phát hiện. Đột nhiên trong lúc đó hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới bắt đầu hồi đoán cái nguyên thuật thì phát sinh tình cảnh. Hắn nhớ tới đó là hệ thống tự động đem này cấu nguyên thuật tăng lên tới hơi biết, đó là này trong đầu đại tự phát sinh một luồng hết sức kỳ lạ gợn sóng, lập tức chỉ thấy liền làm tu vi của hắn được không nhỏ củng cố. Muốn đến nơi này trong lòng hắn hơi động, khả năng công pháp này then chốt ngay khi mấy chữ này trên. Ngay sau đó trong lòng hắn vui vẻ, bắt đầu tỉ mỉ mà suy nghĩ mấy chữ này đến. Mấy chữ này lẽ nào là dùng năng lượng nào đó hoặc là tự thân pháp lực đến xúc động. Muốn đến nơi này, hắn lập tức cổ động tự thân pháp lực, hướng về này tám cái vàng chói lọi đại tự dần tới. Nại pháp lực hiểu ra đến những này đại tự liền phản phất là dọn nước mưa chảy vào dòng suối nhỏ giống như vậy, Càng là lấy thật nhanh tốc độ dùng tiến vào, mặc kệ Bạch Vũ đem bao nhiêu pháp lực chú tiến vào, nó đều có thể ăn được, chỉ chốc lát sau pháp lực của hắn đã là có hơn nửa bị hút vào. Hiện tượng này đến là lệnh Bạch Vũ trán dần dần thấm xuất mồ hôi thủy, trong lòng nhất thời có một chút bất đắc dĩ, không phải nói vật này là cao nhân sang sao? Ta hiện tại là tin tưởng, nhiều như vậy pháp lực cũng không thể động nó mảy may có thể thấy được chỗ bất phàm. Đây là hắn cũng là từ bỏ kế tục đem pháp lực chuyển vận, dừng lại động tác, hắn một cái khí nhìn cái kia vẫn không nhích đại tự, hắn vô cùng sự bất đắc dĩ. Những thứ đồ này đến cùng muốn thế nào mới năng động trên một tầng a? Thở dài, liên bắt đầu lẳng lặng hồi phục nổi lên đã tiêu hao gần như pháp lực đến, này một trận hồi phục chính là một buổi tối thời gian, đến gà gãy hừng đông nửa đêm mới từ từ tự nhập định ở trong tình lại, thế nhưng lúc này hắn rồi lại dâng lên một luồn phản phất là một năm không có ngủ quá ngủ dữ. Việc tu luyện của hắn vẫn luôn là như vậy, tu luyện cùng ngủ thường thường đều là tất ra. Liên như vậy hắn liền cơm đều không có đi ăn liền lại bắt đầu ngủ say như chết lên. Quy 1 chương 85, tu hạch. Chương 85 tu hạch. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là khi đêm đến. Bạch Vũ nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ nhất thời lắc lắc đầu, không nghĩ tới liền như vậy, càng là đã gần hai ngày quá khứ, khẽ một hơi thật sâu chỉ than thời gian trôi qua quá nhanh. Ung mục đây là hắn cái bụng nhưng là kháng nghị lên. Bạch Vũ cười khổ một cái, hai ngày không có ăn cơm cũng nên nói bụng, bất quá tiểu nhị của nơi này đều không gọi người ăn cơm sao? Kỳ thực là hắn trách oan nhân ra, đồng nghiệp cũng đã tới rất nhiều lần, thế nhưng thường thường ở bên ngoài cửa kêu hồi lâu chính là không ai để ý tới, cho rằng là không có ai ở vì lẽ đó liền rời đi. Bạch Vũ đây là đứng lên đến, duỗi ra một cái lại eo, liền hướng về môn đi ra ngoài, mở cửa phòng. Hắn phát hiện lúc này dưới lầu đã là có không ít người, đang dùng cơm từng cái từng cái cao giọng đảm tiêu âm thanh gần giống như là vô số con dỗi ong long vang rền. Hắn móc móc lỗ thai, nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, những người này thật thực sự là quá không chú ý ảnh hưởng, làm sao ăn một bữa cơm hãy cùng tập hợp tự. Như vậy hắn cũng không tâm tình ở dưới lầu đi ăn, liền hắn đi tới trước quầy, cùng đồng nghiệp nói một tiếng đem cơm nước bắt đầu vào trong phòng sau đó hắn liền lên lầu. Không thể không nói khách sạn này bên trong hiệu suất đến là không chậm, Bạch Vũ trở lại trong phòng không chờ một lúc đồng nghiệp liền đem cơm nước cho tới, một bàn cơm nước đúng là vô cùng phong phú. Gà vị thiếp đáp đúng là đều rất toàn, chỉ để đã đói bụng cực bạch vũ trực chảy nước miếng. Một bữa cơm hạ xuống bạch vũ ăn một cái cái bụng tròn xoe lúc này mới hài lòng, lại gọi đồng nghiệp thu thập sau, hắn liền lại trở về trên giường ngồi xếp bằng xuống. Ý thức lại lần nữa đến không gian ý thức, nhìn như trước trôi nổi bất biến mấy cái đại tự, bạch vũ lúc này chợt bay lên một luồng cảm giác vô lực, đến cùng phải làm sao mấy chữ này mới sẽ động trên một thoáng. Nếu như ở hướng bên trong truyện vận trên pháp lực khả năng còn có thể là tương đồng hiệu quả, thế nhưng liền như thế tự bỏ hắn vẫn sẽ có chút không lòng. Nay là hắn ý thức tỉ mỉ mà nhìn kỹ này tám chữ ngầm hạ trở nên tư. Lần trước chấn động không có bất kỳ chỗ đặt tụ, phản phất mấy chữ này đã vào trong đầu của hắn liền chấn động chuyển động, nghĩ đến là hệ thống này giúp hắn làm được, thế nhưng muốn lời của hắn lại nên làm như thế nào đây? Hướng bên trong đưa vào pháp lực là không thể thực hiện được, thế nhưng ngoại trừ dùng pháp lực có vẻ như có hay không biện pháp khác. Muốn đến nơi này Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem tự thân pháp lực phân giải ra mấy lũ hóa thành một con xúc tu, chạm tay, hướng về ngay trong óc kim quang đại tự xúc sờ lên, pháp lực chạm được đại tự nhất thời một trận như là tìm thấy kim loại xúc cảm tự pháp lực xúc tu, chạm tay, truyền đến. Bạch Vũ thấy này hiểu kỳ, mấy chữ này chẳng lẽ chính là thiết hay sao? Này tính chất làm sao sẽ như vậy như. Liền hắn lại lấy xúc tu, chạm tay, nhẹ nhàng ở phía trên dung một cái, không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh, khác đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Bạch Vũ trong lòng nhất thời một muộn, cảm giác hết sức khó chịu, bất quá đang lúc này hắn đột nhiên phát hiện ngay khi hắn cái tia nhẹ nhàng dung một cái thì, cái kia vài chư thể càng là nhẹ nhàng chấn động một chút. Động. Bạch Vũ lúc này là vui mừng con xiết, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, hóa ra là muốn dùng điện đánh. Liền hắn lập tức liền từ đan điền ở trong lần thứ 2 rút ra mấy chục lũ pháp lực, thêm nữa lúc trước một cái hóa thành 8 con xúc tu, chạm tay, hắn cười ha, ha lập tức dốc hết sức. Tàn nhẫn mà hướng về mấy chữ này thể quá tới. Tám con xuất tu, chạm tay, cùng nhau phân biệt đánh ở tám cái đại tự bên trên, nhất thời, không hề có một tiếng động gợn sóng lấy hắn biển ý thức làm trung tâm hướng về hắn cả người lan tràn qua. Chỉ thấy này gợn sóng càng là dường như hóa thành một cái đè ép kỳ giống như vậy, lan tràn đến đan điền toàn bộ đan điền pháp lực nhất thời sôi vọt lên, theo mặc dù là co dù lại, thoáng chốc trong lúc đó nhỏ đi một vòng, mà này đồng thời hắn biển ý thức cũng là chấn động cảm thấy một trận thanh minh. Khôi phục lại lập tức nhìn thấy đan điền hiện tại một màn bạch vũ trong lòng nhất thời nở cười. Liên hắn dưới sự hưng phấn liền lần thứ hai bắt đầu rồi quay về này 8 cái kim quang đại tự quận, trong lòng cũng là buồn cười hắn không nghĩ tới nguyên lai này công pháp này là một cái thích ăn đòn công pháp. Liên như vậy thẳng tắc quá hơn một nửa cái buổi tối, mạch vũ rồi mới từ tâm lực quá mệt mỏi tu luyện ở trong tỉnh lại, bất quá lúc này hắn nhưng không có quan tâm chính mình mệt mỏi, mà là vui vẻ nở nụ cười, bởi vì hắn thời gian dài như vậy tu luyện hiệu quả là hiện ra, lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã phát sinh hiện ra biến hóa, hiện tại những pháp lực này đã là muốn so với di vãng nhỏ hơn một vòng, điện thoại di động bị cô động. Vốn lạ như là nước chạy pháp lực lúc này đã hóa thành dường như như thủy ngân chất lòng sánh sánh. Xỉ. Hơn nữa đây là hắn còn phát hiện hắn lúc này đối với tự thân pháp lực lực trưởng không cũng là đạt đến một tầng khác, có chút phép thuật đối với này lực trưởng không yêu cầu nhưng là vô cùng nghiêm, không có hơi cao lực trường không dĩ nhiên là không triển khai được. Tu vi được củng cố nhất thời hắn tâm tình thật tốt, tuy là đã tâm thần mệt mỏi thế nhưng hắn buồn ngủ nhưng là không đủ, nằm với trên giường nhắm mắt một lúc lâu cuối cùng vẫn là mệt mỏi chiếm thượng phong có thể ngủ. Liên tiếp mấy ngày thời gian Bạch Vũ liền đều ở như vậy tu luyện thời kỳ vượt qua, trong thời gian này hắn tu luyện hiệu quả là hiện ra. Tuy rằng không có để trong cơ thể pháp lực kết thành nội đan, thế nhưng là là đã cách biệt không xa, toàn bộ trong cơ thể pháp lực đã vô cùng sền sệt đã co hóa thành thể rắn dấu hiệu, thậm chí ở trong này đã có một chút nho nhỏ hạt tròn ngưng tụ. Nghĩ đến Bạch Vũ nếu như ở trải qua mấy lần trước tình huống như vậy trong cơ thể hắn pháp lực là có thể triệt để kết làm một viên nội đan. Lúc này không muốn toán toán thời gian cũng gần như, liền hắn liền ra cửa phòng hướng về Zôn Lốc gian phòng mà đi. Zôn mới vừa tới đến cái trấn trên này vì lẽ đó không có mua nhà, chỉ là ở này các khách sạn ở trong để ở. Bạch Vũ đi tới nơi này Zôn trước cửa phòng, đưa tay gõ gõ môn. Thế nhưng quá một hồi lâu mới có một đạo đáp lại, mời đến. Bạch Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng nhưng là kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện này trong phòng càng là tùm la tùm luôn như là bị đánh cướp giống như vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh dị. Bất quá chờ phân phó hiện hoàn hảo ngồi ở trên ghế Rôn thì mới tùng dưới một cái khí. Bạch Vũ chỉ vào này tùm la tùm luôn gian phòng nghi hoặc mà hỏi, "Rôn tiên sinh, trong phòng của người làm sao làm thành bộ dáng này?" Rôn thật giống cũng là hết sức xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng nói, "Mấy ngày nay ta nghiên cứu kích thích tố quá mức tập trung vào, vì lẽ đó sẽ không có chú ý thu dọn những thứ này." Bạch Vũ gật gật đầu. Đối với tình huống như vậy tâm trạng cũng là lý giải, cũng không có lại ở trên mặt này nói cái gì, sau đó hắn đối với Jon cười nói, vậy không biết Jon tiên sinh đem kích thích tố bố trí thế nào rồi. Jon đắc ý cười một tiếng nói, may là này kích thích tố nguyên liệu vẫn là hết sức dễ tìm, vì lẽ đó mấy ngày qua ta gia tăng bố trí đến lúc đó chế ra không biết. Sau đó hắn đứng lên đến đi tới chính mình trước giường hướng về dưới giường chỉ tay nói, chính là những này, có hơn 100 phân. Bạch Vũ túi người xuống vừa nhìn, chỉ thấy ở Jon dưới giường đã là xếp đầy hắc hoàng hai màu chất lọ, lít nhá lít chỉ lệnh Bạch Vũ trong lòng rất là rỡ. Bạch Vũ cười hỏi, tiên sinh Không biết những thứ đồ này ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền bản ra. Zôn nghe nói nhưng là mau mau lắc đầu nói, "Không, không vì vĩ đại khoa học sự nghiệp chúng ta không muốn đàm luật tiền, chỉ cần ngươi có thể đem nghiên cứu của ngươi thành công sau đó, để ta nhìn một chút là có thể." Bạch Vũ nghe vậy trong lòng nhất thời có chút buồn cười, "Để ngươi nhìn một chút? Lấy nguyên này khoa học cường nhân tính tình còn không đem ta những cương thi kia đều cho giải bảo. Thế nhưng ngoài miệng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cùng Dôn tiên sinh đồng thời chia sẻ thành quả nghiên cứu." Zôn rất là cao hứng, nói, "Bạch tiên sinh, ngươi hiện tại có thể mang những thứ đồ này cho đã lấy đi." Ta muốn đi tẩy một cái táo." Sau đó hắn béo vẻ mang theo đầy mặt nụ cười xoay người đi ra ngoài. Bạch Vũ nhìn hắn đi ra ngoài bóng lưng cười ha ha, lập tức ngồi xổm người xuống quay về này dưới giường chồng đến tràn đầy chiếc lọ đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy sau một khắc những kia chiếc lọ càng là biến mất không còn tâm hơi rồi. Đây là bị Bạch Vũ cho thu vào chính mình hệ thống trong không gian. Thu lấy những này kích thích tố, yên lặng tính toán một chốc thời gian cảm giác thời gian đã là một đến, cũng là còn có trên khoảng một tiếng, liền không dám chỉ hoãn liền muốn đi, thế nhưng sau đó hắn nhưng dừng động tất lại. Dù sao này Jon cũng giúp hắn không ít, hắn liền như thế không chào mà đi làm sao cũng không còn gì để nói. Chỉ thấy lúc này tay của hắn một phen, nhất thời một nhánh bút máy tới tay, sau đó trong một cái tay khác cũng xuất hiện một tờ giấy trắng. Xoạt xoạt xoạt vài nét bút bạch vũ liền lưu lại mấy câu nói. Đại thể ý tứ là, hắn muốn chạy đi làm thí nghiệm vì lẽ đó liền không nữa ở thêm, lần sau sẽ mang theo nghiên cứu của hắn thành quả trở lại nhìn hắn. Làm xong những này, bạch vũ liền ở trong lòng đọc thầm trở về, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên nhất thời biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại trên bàn một tấm nhắn lại điều. Trở lại trong không gian. Bạch Vũ cầm lấy vẫn ở lại không gian điện thoại di động nhìn một chút thời gian phát hiện lúc này đã là hơn 8 giờ vì phòng ngừa lao ngô bảng bình hai người chờ đến lo lắng liền hắn không còn dám ở trong không gian ở lâu thêm thân hình mau mau ra không gian ở này nông ra trong sư phòng bảng bình lao ngô lúc này đã là lên, lênão ngô lúc này chính đang quét tức cái này bọn họ ở lại phòng nhỏ đang lúc này Bạch Vũ thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn Bạch Vũ vừa ra không gian phát hiện vào mắt càng là lao ngô bằng lưng nhất thời tâm trạng cả kinh trong bóng tối bắt đầu đây cũng quá đúng gì chứ bất quá lúc này trên mặt của hắn tự nhiên là không thể căng thẳng thảỏng một thoáng tâm tình liền như vậy như là người không liên quan như thế từ lao nô trước người trải qua còn vừa cười ha ha chào hỏi lao nô như thế chịu khó quét tước vệ sinh đây lao ngô nghe được là bạch Vũ âm thanh vội vàng dành cho đáp lại đúng đấy đại sư, chúng ta đi tới nhân ra ra ký tốt ít nhất phải giúp người thu thập song không đột nhiên hắn sử sốt, trong lòng kinh ngạc dị thường đại sư vừa nãy không ở chính giữa diện a làm sao từ bên trong đi ra không có chỉ vào Bạch Vũ lại chỉ vào trong phòng nghi ngờ nói đại sư người làm sao Bạch Vũ ngay vậy cười một tiếng nói ta vừa đi vào chỉ là người không có phát hiện mà thôi." Lao ngâu ngạc nhiên nói, "Thật sao?" Bất quá nhưng trong lòng là nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng ra một cái kết luận, chẳng lẽ là mình lão? Quy 1 chương 86, chật đường. Chương 86 chật đường. Lần thứ 2 trở lại thế giới hiện thực, Bạch Vũ nhưng không có du ngoạn tâm tình, dù sao hắn vẫn có chính sự muốn đi làm đây. Mấy người lại đang này nồng ra tiểu viện ăn qua điểm tầm, ở đề nghị của Bạch Vũ bên dưới liền không làm tiếp trì hoãn, đi tới ngoài thôn liền phải lái xe trở lại. Bất quá bọn hắn đang lúc này, nhưng ở ngoài thôn đụng tới cũng đang muốn đi Lý Vân Thông các loại, chờ người Mấy người gặp mặt miệng không được vài câu khách sáo, hai cô bé hưng phấn cùng Bạch Vũ cáo biệt sau, mấy người liền mỗi người đi một ngả. Khởi động xe, lão Ngô hướng về hai người cười nói, "Ta hiện tại cảm giác theo đại sư đi ra là thật sự đáng giá, hai ngày nay bản thân nhìn thấy khả năng cả đời này đều không có cơ hội." Bang Bình cười ha ha gật đầu nói, "Đúng đấy, ta cũng là như vậy cảm giác, bất quá ta nghĩ ta sau đó chỉ cần là còn cùng đạo trưởng sống chung một chỗ liền có thể kinh thường gặp được, loại này như là xem phim giống như cảnh tượng, may là gặp phải đạo trưởng, bằng không cũng sẽ không biết cõi đời này thật sự có thần quái yêu ma." Lão Ngô lúc này như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Đông Nhân lắc lắc đầu, âm thanh ở trong có chút quái dị lắc đạo, thật không biết những kia dân gian chuyện nói cho cùng có phải là thật hay không, nếu như thật sự có nhiều như vậy quỷ quái ta sau đó ra ngoài đi dạ lộ có thể chiếm được đem hương hỏa cho mang đủ, bằng không chọc tới vật bẩn tiụ nhưng là không dễ chịu đi. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời lắc đầu bật cười, nói, kỳ thực hiện tại chân chính quỷ quái là ít đến mức đáng thương, cái thời đại này đã không giống như trước, chỉ vì thiên địa ở trong nguyên khí trôi đi quá nhiều, vì lẽ đó hiện tại người tu đạo, quỷ quái yêu ma cũng là phổ biến yếu đi lên, yêu vật chân chính có thể hiện hình đến hại người chỉ là có như vậy số ít mấy cái mà thôi. Lão Ngô nghe được Bạch Vũ giải thích, lập tức tùng ra một hơi, nói: "Vậy còn được, như vậy liền không dùng qua với lo lắng." Bàng Bình lúc này lông mày nhưng là vừa nhíu, nói: "Nhưng là điều này cũng không phải là không có, nếu như thật sự nên chúng ta xui xẻo gặp gỡ mấy cái vậy chúng ta còn không lạt thì có vị đáng muốn ăn." Bạch Vũ nghe nói nhưng là biết rồi ý của hắn, có chút buồn cười nhìn Bàng Bình, nói: "Ngươi là muốn cầu cảnh ta liền cứ việc nói đi ra chính là, vậy còn dùng pen coi lòng vòng." Thấy Bạch Vũ vạch trần chính mình, Bàng Bình không khỏi lúng túng cười cười nói: "Vạch đạo trưởng, ngươi cũng biết chúng ta những này phàm phu tục tử chỉ sợ cái này." Bạch Vũ nghe nói có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức hai tay của hắn một phen, sau một khắc càng làm một chát chỉ cùng một nhánh hồng bút xuất hiện ở trong tay hắn. Bàng Bình lao Ngô hai người đều là sửng sốt, lão Ngô nghi ngờ nói: "Đại sư, người đây là?" Bàng Bình nhưng là sáng mắt lên nói: "Ta biết, này nhất định là muốn vẽ bùa rồi. Hàn là đại sư muốn vẽ lên vài tờ ngày hôm qua đánh ấm thi thì sử dụng đũa chú đưa cho chúng ta." Bạch Vũ nghe vậy lắc đầu bật cười nói: "Loại bùa kia tuy nói không phải cao đẳng phù thuật, thế nhưng các ngươi nhưng cũng dùng không được. Ta đây là muốn cho các người một người vẽ lên một tấm mệnh, nghĩ đến đã này trên pháp lực liền có thể bảo đảm các ngươi một đời bình an." Hai người nghe nói nhưng là hơi cảm thất vọng, ở tâm lý của bọn họ vẫn có loại kia trạm yêu trừ ma ảo tưởng. Bất quá này có như thế một tấm đùa hộ mệnh cũng xem là tốt, chí ít không cần lo lắng sau này mình sẽ đụng vào tạ. Bạch Vũ lúc này cũng không để ý tới hai trong lòng người có thể làm hàng nghỉ, lắc lắc đầu, cầm trong tay lá bùa ở trong bàn tay thăng ra, sau đó một tay nhấc lên Chu Sa hử bút, pháp lực theo cán bút mà dũng, thẳng tới ngoài bút. Chỉ thấy hắn lúc này đem bút nắm cùng trên tay, trong hai mắt nhất thời có này thần quang lóe sáng, đột nhiên hắn đem bút trong tay nhanh như tia chớp vung lên. Xoẹt bất quá là mấy giây, một tấm bùa liền đã hoàn thành. Sau đó lại họa ra một tấm sau, Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Được rồi, hiện tại này tấm là họa được rồi, các người có hay không bên người đổi vật có thể chứa đựng, đưa nó bỏ vào liền được rồi." Nhìn thấy Bạch Vũ trong tay lá bùa, bằng bình tất cả đều là hiếu kỳ, hắn đưa tay tiếp nhận, lại tiện tay đem bên trong một tấm dành cho chính lái xe lão nô, cười nói, "Đại sư, như thế một tấm phục chế nó bảo đảm chất kỳ nên bao lâu a? Đến lúc đó ta lại tìm ngươi đổi." Bạch Vũ nghe nói nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới tên này nghĩ đến cũng vẫn rất nhiều, lại vẫn ghi nhớ bảo đảm chất kỳ, bất quá đối với lá bùa mà nói, nhưng là không có vừa nói như thế phải biết vẽ bùa cần một loại vật liệu chu sa, chu sa đối với pháp lực bảo tồn nhưng là vô cùng bảo hiểm, một tấm phủ nghĩ đến coi như trải qua mấy trăm năm cũng không gặp qua kỳ, trừ phi là mặt trên chu sa mai mòn. Ngay khi Bạch Vũ đang chuẩn bị hướng về Bàng Bình giải thích một chút, lá bùa không có bảo đảm chất kỳ, lúc này chính lái xe lão ngô nhưng là bỗng nhiên dấm xe thẳng gấp, chỉ lệnh không có phòng bị Bàng Bình suýt chút nữa bay ra ngoài, liền ngay cả không muốn cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái. Bàng Bình suýt chút nữa không có cắn rơi mất đầu lưỡi, nhất thời có chút tức đến nổ phổi, Và mặt lại đối với lão nói: "Lão nô, nào có ngươi như thế đùa giỡn, ngươi muốn đùa chết ta à? Lao ngô lúc này thật giống cũng là tỏ rõ vẻ kinh sợ, hướng về bàng bình xin lỗi nói thực sự xin lỗi ta không phải cố ý Bạch Vũ cảm thấy sự có kỳ lạ hướng về lao Ngô hỏi có phải là xảy ra chuyện gì lao Ngô thấy bạch Vũ hỏi cười khổ một tiếng nói đại sư, ngay khi chúng ta con đường phía trước trên đang có mấy chục người đang ngủ đây ngay vậy Bạch Vũ bàng bình hai người đều là một kỳ lập tức tuần lao ngô ngón tay chỉ phương hướng nhìn quá khứ chỉ thấy lúc này liền ở trước mặt bọn họ cái kia chợt hẹp trên Sơn đạo đã là làm đời người bọn họ từng cái từng cái lại như là ai thân nằm ngửa càng la đêm này nguyên bản liền rất chợt hẹp Sơn đạo choế đầy Lúc này không cần chờ nhân tại vừa ra cái kia sơn thôn không lâu, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cho rằng những này vẫn là người trong thôn, Bàng Bình kinh ngạc nói, những người này là trong thôn sao? Lẽ nào nơi này có tập tục yêu thích ở trên đường ngủ? Lão Ngô lắc lắc đầu, thỏ rõ vẻ buồn phiền nói, ai biết ta, ta dưới đi hỏi một chút. Nói hắn liền mở cửa đi xuống. Thế nhưng không muốn lúc này, nhưng cảm thấy sự tình có chút không đúng, tuy rằng trong bọn họ những người này còn có trên một ít khoảng cách, thế nhưng lấy thị lực của hắn nhưng có thể dễ dàng nhìn ra, những kia người nằm trên đất đều là một ít tuổi trẻ tiểu hòa. Tưởng về vậy bọn họ khi đến cái kia sơn thôn quy mô đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy người trẻ tuổi, hơn nữa phía trước những người này quần áo cũng không giống như là sơn thôn người thường xuyên. Liên hắn cũng ngồi không yên, lập tức theo xuống xe đến, hắn hạ xuống bảng bình tự nhiên cũng sẽ theo liền ba người liền cùng đi xuống xe. Bọn họ đi vào nhóm người kia, láo ngâu quay về tối bên cạnh một người túi người hỏi: "Tiểu tử, các người đều ở nơi này nằm, làm gì đây?" Người kia lúc này trong miệng chính ngậm lấy một nhánh cây tăm, nhìn những đám mây trên trời, đột nhiên nghe có người hỏi đến, đầu tiên là sửng sợ, sau đó hắn ngồi dậy lại hướng về Bạch Vũ các loại, "Trở, người phía sau nhìn nó." Đột nhiên càng là bắt đầu cười lớn, ha ha ha, các anh em người rốt cục đến đến rồi, chúng ta cũng nên khởi công. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy này mấy chục người càng là cùng nhau đánh bụi đất trên người đứng lên đến. Mấy chục người đánh trên người nhiễm bụi bặm nhất thời trong khoảng thời gian ngắn chỗ này không gian bị bụi mù cho che kín. Khắc khắc khắc bất quá bọn hắn cũng là bị chính mình cho sang đến. Nhìn thấy phả vào mặt bụi mù, Bạch Vũ mấy người đều là không nhịn được hướng về phía sau tối lui, bất quá lúc này Bạch Vũ nhưng trong lòng là cảm thấy buồn cười, thực sự là không biết như thế một đám thần nhân đến cùng là nơi nào đến. Chờ quá mấy phút đồng hồ trước mắt bụi mù mới chậm rãi tản đi mở ra. Thế nhưng bọn họ đánh nhưng là không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ thấy lúc này muốn so với vừa nãy có vẻ càng chật vật, từng cái từng cái diện mà bên trên cũng đã là bị cắt đuổi cho che kín. Tôi nói chuyện lúc trước người kia, lúc này cũng không đi lưu ý những này, lại ho khan mấy tiếng, hắn đi lên phía trước quay về Bạch Vũ các loại, chờ, người cao giọng nói, các ngươi có thể rốt cục đến đến rồi, chúng ta huynh đệ nhưng là đợi rất lâu rồi, hiện tại ta liền đem lại nói rõ, sau đó chính ngươi nhìn làm." Sau đó hắn dừng một chút lại nói, lao bản của chúng ta là Vân Tiểu thượng nhân, ngươi cầm đồ vật của hắn nhanh lên một chút cho đàn hoàng giao ra đây." Không phải vậy ta phía sau các anh em có thể đều không phải ngồi không? Bạch Vũ nghe vậy nhất thời đụng nhiên tình ngộ, hóa ra là Vân Kiều thượng nhân ông lão kia tìm đến bãi đây. Kỳ thực ở trải qua một cái thế giới kịch sau, Bạch Vũ đều suýt chút nữa đem Vân Kiều thượng nhân này việc sự quên đi, lúc đó Bạch Vũ liền cảm giác hắn vô cùng khinh phục, nghĩ đến thì sẽ không giằng hòa không nghĩ tới hắn vẫn đúng là tìm tới đến, đến rồi. Bất quá Bạch Vũ nhìn trước mắt này còn đầy mặt các đội người, nhưng là nở nụ cười. Này Vân Kiều thượng nhân vẫn không có hiểu rõ ta khi đó sẽ như vậy trắng trợn hóa hắn, hắn lẽ nào cho rằng tìm tới như thế mấy chục người liền có thể đem ta cho bãi bình sao? Bàng Bình Lao Ngô lúc này cũng là từ nghi hoặc ở trong giải thoát ra, bất quá lúc này nhưng trong lòng là khiếp sợ, này một đám người là Vân Kiều thượng nhân tìm đến. Vân Điều thượng nhân không phải cao nhân sao? Lúc này Bạch Vũ đột nhiên cân nhắc nợ nụ cười tiến lên một bước nói, "Hả? Vân Điều thượng nhân là muốn đổi ý? Ta nhưng là còn nhớ đồ vật nhưng là hắn cam tâm tình nguyện giao cho ta." Thiết nói chuyện người kia xem thường nở nụ cười, nói, "Ngươi đảm đúng là rất phi a. Thật sự cho rằng quật ngã đại như cái kiên ngốc đại cái ngươi chính là cao thủ. Ngươi không thấy rõ trước mắt hiện trạng sao? Chúng ta đây chính là có mấy chục người đây. Nói cho ngươi, đàng hoàng giao ra đồ vật." Các anh em một người cho ngươi một thoáng, ngày hôm nay coi như xong." Bạch Vũ nghe nói nhưng là cho khí vui vẻ, vẫn đúng là cho rằng đem ta ăn chết rồi. Bạch Vũ lắc đầu cười ha ha, nhìn người kia nói, "Đồ vật ta có thể cho ngươi, bất quá liền xem các ngươi những người này có đủ hay không phấn lượng. Người kia cũng là sửng sở, khả năng là không nghĩ tới còn có người có thể ở loại chiến trận này dưới lớn lối như vậy, nhất thời hát một tiếng, nói, "Vẫn đúng là không sợ chết hay, tốt, các huynh đệ lên cho ta giết chết hắn." Phía sau hắn mọi người nghe nói nhất thời cùng nhau bỗng cảm thấy phấn chấn, từng cái từng cái làm nóng người lên, đều là muốn dương ra thân thủ Bất quá đây là đồng dạng mang theo tạng lớn bụi bặm nhưng là lại uống bọn họ một hồi. Bạch Vũ nhìn trước mắt đám người kia, lắc đầu bất đắc dĩ, thật không biết này Vân Kiều thượng nhân ở đâu tìm như thế một đám người, này từng cái từng cái căn bản không hề có một chút khí thế a. Đang lúc này một nói rằng người kia, cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở cái ống của chính mình chụp tới, sau một khắc càng là một thanh vào trong tay. Quy một chương 87, trở lại biệt tự. Chương 87 trở lại biệt tự. Cả đám thấy đến lao đại móc ra dao, cũng là dồn dập học đem chính mình ra hỏa cho móc đi ra. Như là lão đại người kia, nhìn Bạch Vũ mang theo cười lạnh nói: ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là ngươi có bản lĩnh vẫn là khẩu khí của người lại. Nói xong liền vung dao xông lên trước hướng về không muốn vào tới, xem tư thế kia dường như phải cho Bạch Vũ thả trên một thoáng huyết. Mà ở hắn lao ra đồng thời phía sau hắn một đám người cũng là theo sát phía sau, rêu dao lên hướng về Bạch Vũ vào tới. Bàng Bình Lao Ngô hai người lúc này nhìn thấy địa bộ này nhưng bị dọa cho phát sợ, liền như thế cái hoang sơn dã lĩnh, nếu như thật sự bản dao ở này đám người kia lại đem bọn họ hướng về trong hốc núi ném một cái, nghĩ đến chính là cảnh sát muốn tìm được còn phải bỏ phí lao đại công phu chứ. Muốn đến nơi này hai người nhất thời trong lòng sợ hãi. Dưới chân lùi phải là càng sắp rồi. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhìn hướng về hắn vọt tới đám người, nhưng là trên mặt lộ ra từng tia từng tia cười gằn. Ở trước đây hắn còn ở lấy chú thi thuật cảnh giới, thời điểm thân thể của hắn tố chất cũng đã vượt qua người bình thường mấy lần, ở hiện tại đã là không chú thi thuật cảnh giới thân thể của hắn tố chất nhưng là cũng có hiện ra tăng trưởng. Hiện tại thể chất của hắn đại khái là người thường mười mấy lần đến 20 lần khoảng trường Theo trên người thường khí lực có thể giơ lên bách mười cân đồ vật, vậy hắn hiện tại chính là có thể lên mấy cân vật nặng, hắn hiện tại tuyệt đối chính là hình người quái thú. Hơn nữa hắn tăng trưởng cũng không chỉ chỉ là sức mạnh còn có tốc độ của hắn cũng là ở tăng trưởng, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể sắp tới lệnh bình thường mắt thường bắt giữ không tới. Chỉ thấy lúc này một đám người đã là lao tới Bạch Vũ phụ cận, từng cái từng cái xúi cái tên này liền hướng Bạch Vũ sông lên trên. Cái kia lão đại đầu tiên là đi tới Bạch Vũ phủ cận, một cây đao thẳng tắp hướng về không muốn chọc vào quá khứ, Bạch Vũ nhìn thấy hắn đi tới trước người nhưng là không thèm nhìn một trong số đó mắt, một phát bắt được hắn lấy đao đâm đến tay, tay đột nhiên xoay tròn, nhất thời liền đem hắn cho hạn chế, sau đó rồi hướng cái hung của hắn đá chéo ra một cước, nhất thời thân thể của hắn chịu đến ứng lực bay ra ngoài bất qua cái tên này đúng là có trên như vậy mấy lần, ngay khi hắn vừa muốn rơi xuống đất thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên một ninh, rơi xuống trên đất nhất thời lăn mấy lần, đem sung lượng cho đánh tan, cuối cùng càng là không để hắn bị thương gì. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay giương lên, sau một khắc liền nắm lấy một người cánh tay, lúc này đùi phải cũng là nhanh chóng giơ lên, mang theo một đạo tàn ảnh liền đá vào người kia bên hông. Cái kia người nhất thời như tao xe va, thân hình gần giống như hóa thành một cái diều dắt dây, bay ngược về đằng sau mà đi. Chẳng người này trở thành Bạch Vũ ném ra ám khí, một ném tới nhất thời phía sau hắn mọi người cũng là bị tạm phiên trên đất. Cả đám thấy tình cảnh này đều là sử sở, nhất thời thân hình cũng là đột nhiên nhất định. Trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, điều này có thể là người. Ta đi, một cước liền đem người cho đá bay mấy mét, còn liên quan tạp phiên nhiều người như vậy người có thể làm được đến. Này không phải đóng phim chứ? Thế nhưng không muốn nhưng là không có cho những người này lưu một tia suy nghĩ chỗ trống, dưới chân đột nhiên hơi động, thân hình gần giống như hóa làm một kia chớp, nhất thời hướng về bọn họ vọt tới. Cái kiếp như là lão đại nhân vật lúc này, nhưng là tức đến nổ phổi, hướng về bang này ngây người người quát, con mẹ nó, đều lo lắng làm gì? Nhanh lên cho ta a. Giọng nói của người này vẫn là rất có lực trấn nhiếp, một tiếng hống qua đi, mọi người đều là hoan quá thần đến. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng là lấy tuyệt nhanh tốc độ đi tới này trong đám người. Động nhiên một phát bắt được một người cổ áo, cánh tay đưa một cái, dưới chân một câu, nhất thời người này một thoáng liền mất đi trọng tâm. Sau đó Bạch Vũ cánh tay vung một cái, thoáng chốc trong lúc đó người này gần giống như hóa thành một cái đĩa em giống như vậy, thân hình xoay tròn liền bay ra ngoài. Ra một tiếng lại là mấy người bị đập ngã. Những người còn lại đây là tự nhiên là không dám nhàn rỗi, ở bên dưới sau lưng mấy người tự biết là thừa cơ lợi dụng liền mò lên trong tay ra hỏa liền hướng về Bạch Vũ Hầu tâm đập tới, mang theo vũ vụ, vụ phong thanh, thanh thế kinh người. Thế nhưng Bạch Vũ liền phản phất là sau lương dài ra con mắt giống như vậy, dưới chân một sai, thân hình lẽ lên càng là một thoáng cho né qua. Tiếp theo công kích mấy người chợt thấy đến thấy hoa mắt, trên người đau sót, bất quá này vạn cân tóc thời khắc thần kinh cũng phản ứng không tới đến cùng là vị trí nào thống, bất quá lập tức thân hình lại có cối mây đạp gió giống như không trọng cảm giác. Này bay ra ngoài mấy người lại là đập trúng một mấy người, hắn mỗi lần đập một cái cái kia sức mạnh tự sẽ không nhỏ, bị đập trúng giả cùng ám khí đều đều là mất đi sức chiến đấu. Mà liền như vậy mấy chục người có sức chiến đấu cũng là còn lại gần một nửa. Cái kia lão đại lúc này là trận to hai mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, mấy chục người đều có vũ khí, liền như vậy đi tới hơn một nửa. Bất quá nếu như muốn hắn hết hy vọng xin tha vẫn là không thể, một đôi mắt lập tức hận hận nhìn Bạch Vũ, cắn răng nói, ta cũng không tin, ngươi tờ mở liền như thế biết đánh nhau, có thể đem chúng ta cho diệt bằng rồi. Sau đó lại là đột nhiên quát to một tiếng, hiện tại đứng đều con mẹ nó theo ta lên. Bất quá hắn thanh âm này lối ra, mở miệng nhưng không có mấy người đáp lại hắn, đều là nhìn trên đất không mọi người diện tướng Mạo Tần, đều có mấy phần ý sợ hãi đều không phải đứng độc, biết rõ đi tới chính là đưa món ăn, còn ai dám đi tới thảo đánh a. Nhìn thấy những người này vẻ mặt buồn cười hơn lắc đầu nói, xem ra các ngươi những người này phân lượng không được, đồ vật ta liền không cho các ngươi, ta còn có chuyện khẩn yếu trước hết đi rồi. Lập tức liền không xen vào nữa, những người này hướng về xe của bọn họ mà đi. Thế nhưng cái tên lão đại đương nhiên sẽ không liền như thế quên đi, chỉ thấy hắn đột nhiên trầm quát một tiếng, đứng lại. Lập tức càng làm anh đem đau trong tay ném xuống đất, tay lại lần nữa luồn vào bên hông, như là lại có món đồ gì muốn xuất ra đến. Bạch Vũ nghe nói sững sờ, dừng bước xoay người lại lần thứ hai nhìn phía cái kia lão đại. Chỉ thấy lúc này cái kia lão đại trong tay cầm chính là một khẩu súng, một cây súng lục, bất qua súng lục này, nhưng là thợ khéo thô ráp hẳn là một cái phòng chế. Cái kia lão đại lúc này cười lạnh nói, hiện tại nhưng là công nghệ cao xã hội, ngươi lẽ nào thật sự cho là có trên hai tay công phu ta liền không làm gì được ngươi? Có tin ta hay không hiện tại liền một thương vỡ ngươi. Bạch Vũ nhìn súng lục trong tay của hắn nhưng là lập tức bật cười lên, nếu như này mấy chục người trên tay đều có trên một cái, khả năng Bạch Vũ còn có thể sợ trên ba phần, thế nhưng nếu như chỉ có như thế một cái mà, kỳ thực hắn vẫn đúng là sẽ không để ở trong lòng. Bạch Vũ lúc này quay về hắn lắc đầu cười nói: Xem ra hôm nay vẫn đúng là không dễ đi. Cái tên lão đại tự cho là Bạch Vũ thấy súng trong tay của hắn, sợ, liền cười hát hắc nói, "Ta đã nói qua, giao ra đồ vật, ngươi là có thể đi rồi, bằng không ngươi sẽ chờ ăn súng đi." Thế nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là Bạch Vũ, nhưng là bỗng nhiên cười lạnh, nói, "Vậy cũng lấy thử xem." Lão đại sắc mặt sửng sở, nhưng là nhất thời chưa kịp phản ứng, một lúc lâu đột nhiên cười to lên, nói, "Tốt, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Sau đó vẻ mặt vừa thu lại, họng súng một khắc liền chỉ về Bạch Vũ. Nhưng cùng lúc đó Bạch Vũ trên tay cũng là cái tấn, chỉ ở hắn tay cầm súng trên. Hắn đột nhiên cảm giác trên tay bắp thịt một hành, sau đó xuống trong tay càng như là không nghe sai khiến, càng là điên đảo nòng xuống hướng về đầu của hắn chỉ quá khứ, hắn nhất thời chấn động trong lòng, bắt đầu cùng mình so sánh nổi lên thật đến, mà hắn một đám thủ hạ thấy tình cảnh này cũng là một trận luôn cuống tay chân. Đây là một cái pháp thuật, có thể tạm thời khống chế người khác tứ chi phép thuật, nhưng pháp thuật kia nhưng có thời gian hạn chế, bất quá thời gian này hạn chế nhưng không tính ngắn thường thường cũng chính là 12 canh giờ, cũng chính là một ngày, muốn để người này nếm chút khổ sở vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không có cho hắn mở ra ý tứ. Lắc lắc đầu, cũng sẽ không xen vào nữa những này đã không có uy hiếp ra hỏa. Xoay người hướng về cách đó không xa dừng xe đi đến. Bàng bình lao ngô hai người hiện tại chính đang sau xe ẩn núp đây, bọn họ lúc này cũng là không nghĩ tới nhiều người như vậy chiến đấu dĩ nhiên sẽ tiến triển được nhanh như vậy, hơn nữa kết quả cuối cùng vẫn là như thế ngoài dự đoán mọi người, vì lẽ đó bọn họ bây giờ còn có chút ngơ ngác sững sở. Bạch Vũ đi tới gần cười ha ha nói, chúng ta đi thôi. Bạch Vũ thanh âm văng lên, hai người lúc này mới phản ứng lại, mau mau theo tiếng, tốc độ tiến vào trong xe. Liên như vậy mấy người liền lại lần nữa hướng về nơi bọn họ cần đến mà đi Bất quá lúc này Bạch Vũ trong lòng, nhưng là có chút buồn cười, này Vân Kiều thượng nhân lần này đến đoạt về tiền của hắn nhưng chưa thành công, thế nhưng là để cho mình lại tóm được khuyết điểm, xem ra quá một quãng thời gian nếu như thiếu tiền xài vẫn là có thể lại tìm cái tên này. Lại trải qua vừa giữa chưa chạy đi, ba người liền lại đến Lao Hà biệt thự trong. Nhìn trước mắt biệt thự, Bàng Bình đột nhiên ha ha nở nụ cười, thở dài nói, bây giờ nghĩ lại vẫn là biệt thự trụ thoải mái, hai ngày nay chúng ta chen cái phòng nhỏ, nhưng là đem ta cho bất hư hỏng rồi, tương tin hai người các ngươi cũng là thân đồng cảm được chứ? Lão Ngô lắc đầu cười nói, không thể nào vẫn là chỉ có bảng lao bản ngươi trụ không quen, nhớ lúc đầu ta chán nạn thời điểm, nhưng là phải so với nãy gian khổ hơn nhiều. Bạch Vũ lắc đầu nở nụ cười liền hướng về biệt thự đi đến một bên nói, đi thôi, đều đến cửa nhà còn không đi vào. Nghe thấy Bạch Vũ, hai người lúc này mới cười ha ha sau đó đi vào. Tiến vào biệt thự, Bàng Bình hướng về không nên cười ha ha hỏi, Bạch đạo trưởng, chúng ta thật sự không ở nơi này chơi mấy ngày. Nghe nói nơi này còn thật sự có không ít địa phương tốt. Lão nô cũng là ở một bên gật đầu cười nói, đúng đấy, thật vất vả đến rồi một chuyến, cũng nên vui lùa một chút. Bạch Vũ lắc đầu nói, không được, ta là thật sự có chút chuyện quan trọng muốn làm liên bất tiện lại ở bên ngoài làm thêm làm nữa. Kỳ thực hắn chính là trở lại cũng sẽ không lại tới chuyện quan trọng gì, hắn chỉ là không muốn lại này bên ngoài ở lâu thêm mà thôi. Bang Bình nghe vậy chỉ có thể gật đầu một cái nói, "Được rồi, vậy ta này liền đi đính vé máy bay, ngày mai chúng ta liền trở về." Sau đó hắn liền đứng dậy, vừa tiến vào biệt thự cái mông vẫn không có toạ nhiệt, thì có hấp tấp đi đính vé máy bay. Nhìn Bang Bình đi ra ngoài bóng lưng, Bạch Vũ Âm thầm gật gật đầu, là cái có thể giao bằng hữu. Quy 1 chương 88, Ma Cường Thị biến dị. Chương 88 Ma Cường Thị Chờ đến buổi tối, Bạch Vũ lần này rốt cục vào ở một mình một gian phòng. Thế nhưng lúc này hắn nhưng không có lập tức ngủ, mà là tiến vào hệ thống trong không gian. Trong không gian Bạch Vũ thân hình đột ngột xuất hiện, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía bày ra hơn trăm phân kích thích tố, sau đó nở nụ cười, lại sẽ nô yêu tháp hoàn đến. Sau đó đọc khẩu quyết, nhất thời mấy đạo lưu quang lướt qua, sau một khắc vài con tương thần thi tộc cương thi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đều là dịu dàng quý phái. Ở ngày hôm qua Bạch Vũ vốn là chuẩn bị chỉ cho bên trong hai cái cương thi tiêm vào kích thích tố, thế nhưng hiện ở trong tay hắn kích thích tố nếu đầy đủ vậy hắn đương nhiên sẽ không giữ lại. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ quay về trước mắt mấy cương thi nói: "Hiện tại ta gọi các ngươi đi ra chính là muốn cho các ngươi tiêm vào một loại kích thích tố, loại này kích thích tố có thể xúc tiến các ngươi hai lần tiến hóa để cho các ngươi có thể ở sau đó trong quá trình trí ít có thể tăng lên một cấp thực lực, bất quá trong này có thể sẽ có một ít nguy hiểm, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ." Sắp là nghe nói tất nhiên là sẽ không phản đối, hơn nữa đều là đại hỷ, lần thứ hai quỷ gối, cảm tạ chủ nhân. Bạch Vũ nhìn này mấy cương thi không khỏi cười ha ha, sau đó hắn nhưng là đi qua một bên, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng công cụ lấy ra. Chỉ thấy càng là một ít dùng cho truyền dịch đồ vật. Bất quá cho cương thi truyền dịch tự nhiên không thể có tầm thường kim tiêm lần này truyền dịch Kim tiêm là Bạch Vũ ngay khi buổi chiều mua xong sau khi liền dùng một bát phủ thủy cho phao lên đến hiện tại này Kim tiêm muốn đâm rách trước mắt những cương thi này ra rẻ tự nhiên là dễ như ăn cháo sau đó Bạch Vũ liền dặn dò ba cương thi đều nằm xuống chúng cương thi như trước nghe theo Bạch Vũ liền đem những này chuẩn bị đồ tốt đều xét ra lập tức cũng không biết ở đâu lấy ra một cái vẻ bên ngoài đem ba phần kích thích tố từng cái treo lơ lương trên lại đem kim tiêm từng cái liên tiếp ở này cương thi môn động mạch bên trên kỳ quái chính là này kích thích tố vừa vừa vào những cương thi này trong cơ thể chỉ thấy bọn họ càng là lập tức liền ngủ thiếp đi, nghĩ đến là thuốc này hiệu mạnh mẽ kích thích tố phát huy tác dụng của nó, vì lẽ đó thải linh những cương thi này đều hôn mê. Nhìn trước mắt trên giá treo đầy thế nhưng giảm xuống chậm chậm kích thích tố chết lọ, Bạch Vũ lắc lắc đầu, tự biết còn có không ít thời gian, cho nên khi dưới hắn liền ra hệ thống này không, gian, trở lại trước kia vị trí trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian phát hiện lúc này vừa mới mới vừa hơn 10 giờ, bất quá hôm nay hắn nhưng không có dự định ngủ trễ, mà là lập tức liền đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền trở lại trên giường ngã đầu liền ngủ. Trờ hắn khi tỉnh lại tất nhiên là sắc trời còn thầm, sau đó hắn tính toán một chút thời gian cảm giác cũng đã gần đủ rồi, liền lại đang một lần đi tới hệ thống trong không gian. Lúc này trên gia kích thích tố cũng đã tất cả đều thua xong, mà ba cương thi lúc này nhưng là còn chưa tỉnh lại, từng cái từng cái nằm ở nơi đó không nhúc đích, không phát sinh một tia động tĩnh, khiến cho đến Bạch Vũ cũng là không minh bạch cũng không biết hiệu quả làm sao. Bất quá Bạch Vũ trong lòng tuy rằng trong lòng không hiểu, thế nhưng là không lo lắng, bởi vì lấy hắn đối với cái kia kích thích tố hiểu rõ trí ít lần này hẳn là không có thất bại, bởi vì ở trên người bọn họ không có một tia động tính, kích thích tố dược lực rất lớn. Nếu như thất bại nghĩ đến lúc này, những cương thi này thì sẽ không thành thật nằm ở nơi đó. Liên Bạch Vũ cũng không đổi vã, sau đó ngồi ở trên ghế salon, lại một liền uống một chai nước uống, vừa chờ đợi. Khoảng chừng là quá chừng hai cái giờ, cái kia hai cái thực lực khá mạnh nữ cương thi đầu tiên là có động tĩnh, chỉ thấy lúc này hai cương thi càng là cùng mở hai mắt ra, sau đó đột nhiên đạn mà lên, bay đến giữa không trung. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại hắn chỉ thấy lúc này hai người này cương thi đây là càng là mang theo tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn, từng cái từng cái quay về thân thể của chính mình sở tới sờ lui, thật giống rất là mới mẻ. Bất quá không muốn trở nhìn về phía các nàng con mắt thì nhưng là lấy làm kinh hãi bởi vì lúc này hai người này cương thi con mắt lại vẫn là màu đen Bạch Vũ trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc bước nhanh đi vào hai cương thi nghĩ bọn họ nghi ngờ hỏi làm sao các người thất bại hai cương thi nghe vậy nhưng là cùng nhau nhausứ sở sau đó nghi hoặc đồng thanh nói không có à chúng ta có thể cảm giác được thực lực bây giờ tăng trưởng vô cùng cấp tốc hiện tại tuyệt đối có thể đối phó được 100 mình trước kia Ồ! Bạch Vũ trong lòng một nhà lập tức trầm tư chốc lát nhưng là hiểu rõ ra Này nhâm thiên đường tiêm vào quá này kích thích tố sau cũng là không hề có một chút biến hóa sản sinh, thế nhưng là có tự cương thực lực, chúng chi là này vô cùng chú trọng huyết thống tương thần thi tộc, nghĩ đến này khoa học kích thích tố có khả năng ảnh hưởng chỉ là những cương thi này thực lực, chỉ là để bọn họ sản sinh biến đến dị, mà sẽ không đem bọn họ biến thành tầm thường cương thi như vậy thực lực thăng cấp dáng vẻ, càng sẽ không ảnh hưởng bọn họ tự thân huyết mạch. Muốn đến nơi này Bạch Vũ cũng là thoải mái, xem ra các nàng hiện tại đã là tiêm vào thành công, bất quá thực lực đó tuy không khen ngợi cổ, thế nhưng cũng chí ít là có khinh thường cương thi thực lực, hắc mắt cương thi bề ngoài khinh thường cương thi thực lực. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, khả năng sau đó cùng người đối chiến vẫn có không nhỏ cơ hội thắng vì đánh bất ngờ. Chính đang hắn nghĩ những này thời điểm, đột nhiên chính trên đất khắc một cái cương thi cũng là mở mắt ra, sau đó cũng là một cái nhảy đánh, bay lên giữa không chung. Nàng lúc này cũng là hết sức hưng phấn, vô cùng thỏa mãn nhìn thân thể của chính mình. Bạch Vũ thấy thế cười ha ha, quay về mấy cương thi nói, "Được, hiện tại đúng là không tưởng tượng nổi thành công, không biết các người đối với thực lực của chính mình có hay không cái gì hiểu rõ, có hay không đều đạt đến khinh thường cương thi thực lực." Ba nữ cương thi nghe vậy, cùng nhau đối diện một chút. Sau đó nhưng là đều là một trận cười duyên, thi Cương Thi nói, chúng ta hiện tại khẳng định là so với bình thường khinh thường cương thi so với trị cường không yếu, ta tin tưởng theo ta tính toán bình thường khinh thường cương thi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Còn lại hai vị cương thi nghe nói giải thích có chút tán thành gật, gật đầu. Bạch Vũ không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ như vậy khẳng định cùng tự tin, bất quá như vậy hắn cũng là cao hứng, cười ha ha nói, được, các ngươi đã khẳng định như vậy ta cũng là tương tin các ngươi, chờ lần sau thế giới kịch đến thì ta liền đem bọn ngươi thả ra thử thách một thoáng thực lực của các ngươi. Mấy cương thi nghe nói đều có chút làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Thật giống hiện tại liền muốn hoạt động trên một phép tự. Bạch Vũ thấy này tình hình, buồn cười lắc lắc đầu, liền lại cùng những cương tin này Hàn Nguyên vài câu liền đem bọn họ cho thu hồi nô yêu trong tháp. Sau đó Bạch Vũ cũng không lại này không gian ở trong ở làm dừng lại, về đi đến trong phòng. Đi tới gian phòng, hắn lại đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ phát hiện lúc này đã là tờ mở sáng, hẳn là lại trải qua thêm không lâu những người khác cũng sẽ tỉnh lại. Liền hắn cũng ở trong phòng này không ở lại được, lập tức hắn liền lại thu thập một thoáng phòng của mình, liền mở cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn ra biệt thự một thân một mình loanh quanh đi tới đi một lần biệt thự không xa trong công viên, lúc này công viên này người bên trong yên vẫn là hết sức ít đòi, Bạch Vũ đi ra một đoạn lớn lộ cũng không có nhìn thấy một bóng người, bất quá Bạch Vũ cũng không phải đến đặc biệt tìm đến người tàng câu, lập tức hắn đi tới một tấm trên ghế dài ngồi xuống, lấy ở phía trên liền như vậy kinh ngạc mà nhìn chậm rãi sáng lên bầu trời. "Tiểu tử, có tâm sự gì a?" Dĩ nhiên ở đây đờ ra, không biết qua bao lâu, sợ hãi một tiếng giản mua chuyện làm ăn thức tình hắn. Bạch Vũ sững lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái vô cùng làm người khác chú ý ông láo không biết là lúc nào hắn đã ngồi ở Bạch Vũ bên người, hắn tuy là đã tóc trắng xóa thế nhưng gương mặt trên càng là không có một tiếng nếp nhăn, hơn nữa còn vô cùng hường hào, lại như là trong truyền thuyết hạ phát đồng nhân giống như vậy, ở này viêm trời nóng khí trên người hắn mặc một bộ màu sắc lờ mờ áo lót, thế nhưng là không, có bình thường ông lão vẻ quê một tức. Bạch Vũ tỉ mỉ mà đánh giá ông lão này một chút sau, trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc, trong lòng càng là âm thầm phán đoán, đây là người phương nào, vì sao cho ta một loại khác với tất cả mọi người cảm giác. Liên hắn vội vàng cung kính mà mở miệng, nhưng cũng hỏi một đằng trả lời một nói, đại gia, làm sao, dậy sớm như vậy? là đi ra tản bộ tới sao? Ông lão lắc lắc đầu, nói, "Lớn tuổi có hay không hậu nhân, trong nhà quản cu em vì lẽ đó chỉ có thể đi ra đi tản bộ một chút hóng mát một chút." Bất quả ông lão lập tức nhưng là chuyển đề tài, nói, "Bất quá, ta ngày hôm nay mới vừa đến nơi này, nhưng là phát hiện tiểu tử người vô cùng thú vị, liền đi tới nơi này tìm ngươi nói lên vài câu." Bạch Vũ nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái, "Thú vị?" Lời này bên trong có cái khác ý tứ gì khác sao? Liền Bạch Vũ cười ha ha nói, "Nơi nào, đại gia, ta làm sao thú vị?" Ông lão nhưng lại nhìn hắn, mỉm cười, chỉ là không chỗ ở đánh giá hắn. Quá hồi lâu trở đến Bạch Vũ hơi không kiên nhẫn, nhưng là ha ha nở nụ cười, nói, "Ta phát hiện ngươi khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều vô cùng thú vị." Nói chuyện còn vừa bắt đầu. Nghe nói Bạch Vũ tâm trạng nhưng là kinh ngạc, nhìn ông lão này âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ trước mắt ông lão này còn là một người tu đạo hay sao? Bất quá lập tức hắn liền phủ định, bởi vì hắn không có ở ông lão này trên người cảm nhận được một tia sóng pháp lực, nghĩ đến khả năng là một cái trải qua rất nhiều, trong mắt không bình thường người bình thường mà thôi. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ lập tức mỉm cười nửa nửa thật nói, Ồ. đại gia, không biết ta nơi nào không rỗng?" Lẽ nào là ngài duyệt vô số người, nhìn ra ta không phải vật trong ao. Ông lão nghe vậy nhưng là nhìn Bạch Vũ không ngừng gật đầu, cười ha ha nói, không sai ngươi thật sự không phải vật trong ao, trẻ tuổi như vậy thì có như vậy là hạnh, nghĩ đến không phải hiện nay đạo giới chi phúc a, ta đạo hương thịnh có hy vọng rồi. Bạch Vũ nhất thời chấn động trong lòng, kinh hãi, trong lòng càng là kinh dị lên. Nhìn trước mắt ông lão, trong lòng khiếp sợ, người này tuyệt đối không phải người thường, nhất định là đắc đạo cao nhân. Thế nhưng hắn vì sao lại không một tia sóng pháp lực? Vẫn có pháp lực ta không thấy được. Cái kia không phải đến đã vượt qua sư trở thành toàn chân sao? Thế nhưng ở thời đại này, khả năng có người như thế sao? Đáp án đương nhiên là không thể, cái kia khả năng duy nhất chính là người này thuộc về một loại không tu pháp lực đạo phái. Quy 1 chương 89, Ma Y hề phái. Chương 89 Ma Y hề phái. Trong lòng kinh ngạc bên dưới, Bạch Vũ vội vàng đứng lên đến, hướng về ông lão này ông quyển hành lệ nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Văn bối này tuần lễ quá. Ông lão nhưng là không có để hắn bai xuống, mà là cấp trước một bước đỡ lấy hắn, cười ha ha nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lấy ngươi hôm nay chi thành tựu nói vậy lại quá một chút thời ngày một thân đạo hạnh tất sẽ thăng cấp thành một đại tông sư, liền không cần hướng về ta này vô dụng ông lão hành, cái cái gì lễ, cũng không cần cứ gọi tiền bối, ông lão ta họ Lưu tên chân quang, ngươi liền cứ gọi trên một tiếng lao Lưu đi." Bạch Vũ nghe vậy nhất thời có chút thật không tiện, để hắn gọi một cái ít nhất có 80 tuổi lão nhân như thế tùy ý, cũng là kêu không được, liền cười hắc nói, "Cái này sao có thể được đây, lễ không thể mất, còn phải gọi tiền bối, liền cứ gọi Lưu tiền bối." Lưu Chân Quang lắc đầu cười ha ha nói, "Được, sẽ theo ngươi, yêu tại sao gọi liền tại sao gọi." Sau đó hắn lại sắc mặt nghiêm lại, Nói: "Bất quá thật không biết ngươi là làm sao tu luyện đến này một thân pháp lực, chỉ có lớn tuổi như thế thì có thành tựu như vậy, sau đó có thể không được a." Nghe vậy không muốn đúng là có chút mặt đỏ, trên người hắn những pháp lực này vẫn đúng là đều là hệ thống công lao, nếu không là hệ thống cải tạo khả năng hiện tại hắn cũng không sẽ đạt tới cảnh giới bây giờ, liền phiêm tố nói: "Lưu tiền bối quá khen, ta cái này cũng là may mắn." "Đúng rồi, còn không biết tiền bối tương ứng môn phái. Ta tên là Bạch Vũ, là Mao Sơn truyền nhân." Lưu Chân Quang cười ha ha nói: "Ngươi này may mắn có thể thật là lớn, nếu như năm đó ta cũng may mắn trên một hồi." Đến ta cái tuổi này, nghĩ đến chính là chết rồi cũng là hài lòng. Dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi muốn hỏi ta môn phái nghĩ đến các ngươi Mao Sơn cũng sẽ biết rõ, ta chính là Ma Y Nhi phái. Bất quá ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên Ma ông láo đến cùng là cái nào thu ngươi thiên tài như vậy đồ đệ. Nghe được Lưu Chân quang báo lên chính mình môn hộ, Bạch Vũ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai còn đúng là chủ tu dịch học Ma Y Nhi phái, Ma Y Nhi phái cùng Mao Sơn, chính nhất đẳng phái cùng xưng là đạo giáo năm đại chi nhánh, bất quá cái tên này có thể sẽ có thật nhiều người chưa quen thuộc, thế nhưng bọn họ trong phái đệ tử, nhưng là chúng ta quen thuộc nhất một luận ngã, cũng đạo sĩ Bọn họ chủ yếu điển tịch thuần số, đều là cùng xem mạng người lý có quan hệ, cũng chính là chúng ta thường nói thầy tướng số. Bất quá này thầy tướng số không phải là mỗi người đều là ma y thì phải môn nhân, đại đa số đều là một ít lửa người tên lừa đảo, một thân bản lĩnh đều ở một cái mức trên. Mà Bạch Vũ trước mắt cái này không cần phải nói tự nhiên chính là một cái có bản lĩnh thật sự ma y thì phái môn nhân. Bất quá phía sau hắn nói ma ông lão đúng là lệnh Bạch Vũ có chút không rõ, hắn lúc nào thu ta làm đồ đệ. Liên hỏi, không biết ma ông lão là. Lưu Chân Quang biết vậy nên một kỳ, nói, ma ông lão không phải sư phụ của ngươi. Vậy ngươi này một thân bản lĩnh lại là ở đâu học được?" Bạch Vũ lúc này trong lòng nhất thời bình tỉnh, nghĩ đến Mao ông lão khả năng là một Mao Sơn cao nhân, bất quá lúc này Lưu Chân Quang hỏi đến, không khỏi có chút lúng túng, liền cười gượng một tiếng nói, "Lưu tiền bối, ta kỳ thực là tự học thành tài, ân, liền khi còn bé vô ý trong lúc đó được một bộ Mao Sơn bí thuật, sau đó chính mình liền như vậy liền đạt được như thế một thân bản lĩnh." Lưu Chân Quang nghe vậy nhất thời trận to hai mắt, trong lòng khiếp sợ, có chút không thể tin tưởng, đây là thật sự? Làm sao có khả năng? Trong lòng không khỏi lại lần nữa âm thầm suy tính lên. Khi thực ngay khi hắn vừa nhìn thấy Bạch Vũ thì liền đối với Bạch Vũ tiến hành rồi một hồi suy tính, thế nhưng là là không có thứ gì toán ra, trái lại chính mình lại bị hắn suy tính thì tìm ra những cơ manh mối làm được bản thân vô cùng đau đầu, nỗi nan cực điểm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người lai lịch sẽ có như thế nỗi nan manh mối, liền phảng phất Bạch Vũ là cùng vô số thiên địa có dây dưa giống như vậy, làm người cảm thấy không hiểu ra sao. Đây là lần thứ hai đã tính toán một chút, thế nhưng kết quả vẫn là như thế, không có bất kỳ kết quả. Nhất thời bên dưới Lưu Chân cảm thấy chính mình vô lực. Hắn lắc đầu thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thán, chẳng lẽ là chính mình lão năng lực cũng theo giảm xuống. Bạch Vũ nhìn hắn một trận lắc đầu thở dài, không khỏi âm thầm suy đoán, hắn làm cái gì vậy? Lại nói với ta lời này mở nổi lên đang ngũ. liền không khỏi lên tiếng hô, "Tiền bối, không biết người đang suy nghĩ gì sự tình đây?" Lưu Chân Quang vội vàng phục hồi tinh thần lại, quay về Bạch Vũ cười ha ha nói, "Không có cái gì, chỉ là muốn lên một chút chuyện khác." Dừng một chút lại lần nữa tiếp lên lời nói mới rồi để nói, "Ý nghĩa lời ngươi nói, ngươi vẫn là thì lại tự học thành tài, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a." Bất quá lúc này ánh mắt của hắn nhưng là ở bên dưới trên mặt một lần lại một lần lướt qua, nhưng là đang quan sát Bạch Vũ thương Lưu Chân Quang quan sát một thoáng, nhưng là âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ ấn đường sáng sủa, nào đỉnh nhận có linh quang, tất nhiên là tu đạo thành công, thế nhưng sau đó lại coi ngũ quan, phát hiện tướng mạo làm như không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng cũng không nhìn ra một cái nguyên cờ đến, một bộ tướng mạo xu thế càng là mơ mơ hồ hồ rất không chân thực, xem đến nơi này hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cũng liền từ bỏ. Lưu Chân Quang sau đó cười nói, "Tiểu huynh đệ, liền không biết ngươi tới đây lại là có chuyện gì đến làm đây? Hay là ta còn có thể giúp đỡ ngươi một quãng đây?" Bạch Vũ cười cợt lắc đầu nói, "Tiền bối, này ngược lại là không cần." Ra đây là đã đem thủ hạ sự cho xong xuôi, hôm nay chính phải đi về đây." Lưu Chân Quang gật gật đầu, cười ha ha, nói, "Ngay khi vừa nãy ta thấy ngươi một người ngồi ở chỗ này, còn tưởng rằng ngươi là hỏi cái gì tâm sự phiền não đây, như vậy đi ngươi nếu như thật sự có chuyện quan trọng gì ta cũng sẽ không ở này thao tha, ta còn phải đi cùng phía trước mấy cái lao đầu dưới trên tổng thể đi." Bạch Vũ gật đầu hẳn lạ, nói, "Được rồi, bất quá không biết lần sau lại nên làm sao tìm kiếm tiền mối." Lưu Chân Quang cười ha ha nói, "Ngươi muốn tìm ta còn thực sự khá là phi toái, bởi vì ta không có mấy cái bằng hữu." Vậy vậy cũng không có cái điện thoại di động, trong nhà cũng không theo điện thoại, cho nên muốn muốn điện thoại liên hệ là không dễ xử lý. Lập tức lại trầm ngâm một chút nói, nếu không như vậy đi, ở cuối tháng này ở kinh đô có lần trước luận đạo, đến lúc đó chỉ cần là Hoa Hạ có chút bản lĩnh đều sẽ đi. Chính là không biết ngươi có hay không cái này hứng thú tham gia một thoáng. Bạch Vũ nghe vậy sáng mắt lên, trong lòng cũng là âm thầm cân nhắc thời gian, tính toán một chốc, phát hiện dĩ nhiên ngay khi dưới cái nội dung vợ kịch qua đi hai ngày chính là luận đạo gì, liền mau mau gật đầu một cái nói, được, không có vấn đề nghĩ đến đó là cũng không có chuyện gì ta sẽ đi, liền nói cho ta cụ thể địa điểm đi. Lưu Chân Quang gật gật đầu, sau đó đem cụ thể địa điểm nói cho Bạch Vũ, sau đó lại cười nói, cái kia, nếu như vậy tiểu hình đệ chúng ta liền lần sau gặp lại đi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, được, tiền bối chúng ta lần này cũng đừng quá. Hướng về Lưu Chân Quang tố cáo từ tính toán một chút thời gian cảm giác ngày hôm qua cùng bảng bình thương lượng thời gian cũng sắp đến rồi, Bạch Vũ cũng sẽ không ở ở lâu thêm, xoay người liền hướng về biệt thự mà đi. Chờ Bạch Vũ bóng người đi xa, Lưu Chân Quang nhưng là lộ ra một mặt không cam lòng vẻ mặt, lần thứ hai vươn ngón tay đến, nhanh chóng bấm lên, quá một hồi lâu, than nhẹ thở ra một hơi nói, nghĩ đến nếu như tiểu tử kia để ta cho hắn tính cả một nguyên bộ, nghĩ đến định có thể nhìn ra một ít đến, bất quá Bạch Vũ có thể hay không cho hắn toán liền chưa biết. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ trở lại biệt thự, lúc này Bàng Bình Lao Ngô cũng là đã sớm lên, bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ đi vào nhất thời đều là cười ha ha, Bàng Bình đi lên phía trước nói, "Vạch đạo trưởng, này thời gian cũng không còn nhiều lắm, không biết ngài đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Không có món đồ gì, chúng ta hiện tại là có thể đi rồi." Lão nô lúc này nở nụ cười, nói, "Được, vậy ta hiện tại liền đi mở xe, chúng ta hiện tại đi lên đường đi." Sau đó chờ đến lão Ngô đem xe cho bị được rồi, Bàng Bình Bạch Vũ hai người tiến vào trong xe, liền hướng về sân bay phương hướng mà đi. Hiện tại sắc trời sắp thực là rất sớm, mấy người thậm chí đều không có ăn xong một bữa cơm, Bạch Vũ cũng là cảm thấy có chút đói bụng. Thế nhưng Bàng Bình như là nhìn ra những này, quay về hắn cười nói, "Bạch đạo trưởng, chúng ta hiện tại nếu như ăn cơm cũng là không kịp, không bằng bữa cơm này liền lưu đến trên phi cơ ăn đi, bất quá nơi đó cơm ngươi có thể chiếm được có một ít chuẩn bị tâm lý, mùi vị nhưng là không ra sao." Nghe vậy Bạch Vũ một kỳ Lần trước khi đến bọn họ đúng là không có trên phi cơ ăn cơm, Bạch Vũ cũng không phải biết này trên phi cơ thức ăn làm sao. Hai người lần thứ hai lên máy bay, đợi một lúc máy bay khởi động, chờ máy bay phi ổn, liền có nữ tiếp viên hàng không đến phân thả bọn họ điểm tâm. Xem trong tay đều là do giữ tươi mô phong thật đồ ăn, Bạch Vũ gật gật đầu, tuy nói là có chút đơn giản thế, nhưng dinh dưỡng phối hợp ngược lại cũng đúng là hợp lý. Bất quá không nghĩ tới vẫn còn có một hộp nhỏ cơm cùng một hộp nhỏ không nhìn ra là cái gì xào rau. Bất quá Bạch Vũ nhưng không có để ý gọ má quay về bàn bình nói, cũng không tệ lắm a, bánh mì, trứng gà, còn có hai bao cải bẹ, cơm thẻ còn có một cái xào rau, ở này chí ít vạn mét trên không có thể ăn được những này đã rất tốt. Bàng Bình cười ha hả lắc đầu nói, "Bạch đạo trưởng, tạm tạm ăn đi." Hừ, Bạch Vũ lắc lắc đầu, không hiểu hắn có ý gì, thế nhưng cũng không có hỏi tới. Lập tức trước hết mở ra cái kia cùng cơm kẻ cùng xào rau liền bắt đầu ăn. Bất quá đợi đến cơm kẻ vào miệng, hắn nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn phát hiện này còn có nhiệt khí cơm dĩ nhiên là còn lại nhiệt, có vẻ như là cách đem cơm, hơn nữa còn ở giữ tươi mô bên trong ngụ hồi lâu, cái kia cơm kẻ đương nhiên không hồi hồi cái. Nói là tức trà có chút huy đại, thế nhưng này đã là dính thành một đoàn đoàn cơm không hề có một chút mùi vị là khẳng định. Hắn có chút thực không biết vị đem cơm nuốt xuống, lắc lắc đầu, lập tức hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn qua nhìn, cái kia duy nhất xào rau, ngửi một cái, cảm giác còn rất hương, bốc lên một điểm nếm trải một thoáng, hắn đột nhiên phát hiện này món ăn cùng tướng vị càng là như thế không phối hợp, bởi vì này món ăn xào hồ rồi. Bạch Vũ tâm trạng lúc này mới hiểu rõ ra, ta nói này món ăn làm sao hắc tôi bắt đầu còn tưởng rằng liền như vậy đây, Nguyên lai dĩ nhiên là bị xào hồ. Thở dài một hơi, cũng không ăn nữa những này, cầm lấy bên cạnh những vật khác lọt lên cái bụng đến. Quy 1 chương 90, Linh viện tiên sinh. Chương 90 Linh viện tiên sinh. Đợi đến hai người rơi xuống máy bay cũng đã là nhanh đến chừa, thế nhưng Bạch Vũ tuy nói ở trên máy bay đã ăn qua đồ vật, thế nhưng nhân không có ăn được vì lẽ đó như trước của cục tiêu loạn. Hai người đi ra sân bay, chẳng được bao lâu liền có một chiếc lái xe đến hai người trước người, sau đó từ bên trong đi ra một người trung niên, nhìn dáng dấp như là tài xế, hắn mở cửa xe đem hai người cho để tiến vào, Bạch Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bảng Bình tài xế, cho tới nay Bạch Vũ còn tưởng rằng Bàng Bình không có tài xế. Tiến vào bên trong xe, Bàng Bình lúc này nhìn hắn cười ha ha nói, "Bạch đạo trưởng, thế nào?" Ta đã sớm nói này, trên phi cơ đồ vật ăn không có chứ? Nếu như ngài hiện tại vẫn không có ăn no, ta liền mang ngài đi ta cái kia Kim Hoa lâu đi ăn một bữa tốt đẹp. Bạch Vũ nghe vậy nhưng nhất thời hơi kinh ngạc, nói, Kim Hoa lâu là tài sản sự nghiệp của ngươi. Bàng Bình cười lắc ý, nói, đương nhiên, đi chúng ta quá khứ đi. Sau đó liền đối với tài xế lái xe phía trước hô, "Đi, đi Kim Hoa lâu." Tài xế kia đáp một tiếng, lập tức liền giống dưới chân ga hướng về Kim Hoa lâu mà đi. Sau đó hai người liền tiến vào Kim Hoa lâu, đốt một bàn lớn món ăn một trận phàm ăn, cuối cùng mới từng người say lức rất bị Bàng Bình tài xế đưa về nhà. Đợi đến không muốn tựu tỉnh lại đã là đến chạng vạng, hắn có chút đau đầu ngồi dậy nhìn mình đã đang ở hắn phòng đi thuê ở trong, không khỏi có chút cười khổ lắc lắc đầu, xoa xoa chán của chính mình, tự nói, xem ra sau này chính mình nhìn thấy bàn bình uống rượu liền lập tức lách người mới đúng. Lập tức hắn lên thần đến, lại đi phòng tắm đi tẩy lên một cái táo, đem trên người mình mùi rượu cùng mấy ngày nay nhiễm dơ bẩn tẩy đi, mới lại trở về phòng ngủ ở trong. Lúc này không muốn cũng không nhàn rỗi, ngay tại chỗ mở ra chính mình máy vi tính bắt đầu tìm tòi mặt trên truyền hình đề tài quan sát lên, hiện tại cách lần sau thế giới kịch bắt đầu cũng không xa, hắn hiện tại tự nhiên là không thể nhàn rỗi. Ở xem xong phim nửa tư liệu, Bạch Vũ liền ngủ rơi xuống. Ngày thứ hai hắn rất xấu lên, nhưng là không có ra ngoài có thể làm chuyện khác, mà là xếp bằng ở trên giường, bắt đầu rồi lại một lần tu luyện đến. Ý thức theo kinh mạch phiêu lưu đến đan điền, nhìn trước mắt dường như muốn so với thủy ngân còn muốn sền sệt trên mấy phần pháp lực, gật gật đầu, trong lòng biết khả năng dựa vào cơ sở cấu nguyên thuật lại trải qua thêm không lâu trong kia đan sẽ kết xong rồi. Hắn nghĩ tới rồi nơi này liền không nỡ lòng bỏ ở làm thêm trì ý thức hướng về ngay trong ngóc mà đi, ngay trong ngóc đại tự lúc này vẫn như cũng là lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, lạ như là vạn năm bất biến. Bạch Vũ lại lần nữa lấy ra ra mấy lũ pháp lực, ngưng tụ thành 8 cái xúc tu, chạm tay, lập tức hướng về 8 cái kim quang đại tự đánh đánh tới. Chưa phát sinh một tia tiếng vang, thế nhưng đại tự nhưng là đều cùng nhau chấn động chuyển động, từng đạo từng đạo sóng gợn để với biển ý thức làm trung tâm dần dần hướng về thân thể của hắn các bộ tán ra, đến đàn điền vị trí mỗi một đạo sóng gợn đánh ở phía trên liền nhất định để cái kia trong đó pháp lực cũng chấn động trên một thoáng mà nồng độ cũng là lấy mắt thường khó phân biệt bắt đầu thu nhỏ lại. Liên đến cuối cùng theo chấn động này, trong đàn điền pháp lực dĩ nhiên là dần dần phát sinh ào tiếng vang. Liên mấy ngày kế tiếp Bạch Vũ liền ở tìm tòi điện ảnh tư liệu cùng tu hành củng cố cơ sở ở trong vượt qua Không thể không nói này cơ sở cấu nguyên thuật sắc thực là có chút môn đạo Vài ngày như vậy hạ xuống Bạch Vũ cơ sở đúng là cố lao không ít Trong cơ thể pháp lực cũng là đã bị hắn cho cô động rất nhiều Hiện tại đã là sền sệt thành khối Nghĩ đến hắn về mặt tu luyện một quang thời gian này Trong cơ thể pháp lực liền cũng có thể triệt để ngưng kết thành làm một viên nội đan Hôm nay cũng là hắn đem muốn đi vào thế giới kịch tháng ngày. Hắn tuy không biết lấy hắn tu vi bây giờ hệ thống lại sẽ vì hắn sắp xếp trên một thế giới ra sao thế nhưng hắn cũng không phải rất lo lắng ở trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ cần con ở hàng xa thế giới ở trong xuyên qua hắn liền có phương pháp sống sót liên lập tức đọc thầm tiến vào sau một khắc liền xuất hiện ở hệ thống trong cung điện hắn nhắc bộ đi tới cung điện ở giữa nghĩ hệ thống nói hệ thống cha nhìn một chút ta hiện tại cơ bản tin tức tình huống được rồi ký chủ sau đó chỉ thấy không muốn trước mặt màn hình giả lập hiện hiện một loạt số liệu liền xuất hiện ở bên trên ký chủ Bạch Vũ tuổi tác 23 huyết thống nhân tộc thể chất 50 Người địa cầu bình quân vị là 5, linh lực, pháp lực, yếu đất, sở kỳ hữu, pháp thuật, mao sơn bí thuật, thái thanh lôi pháp, thiên sư trợ giải, tàn, pháp khí, pháp bảo, vật phàm kiếm gỗ đào, vật phàm kiếm bát quái, bó thi tác, linh hồn, nguyên thần, cường độ, 50, người địa cầu bình quân vị là 5. Nhìn trên màn ảnh số liệu Bạch Vũ lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm suy tư, hiện tại pháp lực đã là không chú thi thuật cực hạn, thế nhưng hệ thống đánh giá nhưng lại yêu đất, liền không biết đến trình độ nào hệ thống mới sẽ đem này đánh giá định vì là bình thường. Bạch Vũ lại nhìn một chút chính mình còn lại hối lối điểm, chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là 50 điểm. Bạch Vũ lần thứ hai lắc lắc đầu, những này hối đoán điểm vẫn đúng là hối đoán không là cái gì, nghĩ đến liền một cái bình thường, có như vậy một điểm linh lực pháp khí cũng đoái không đổi được. Liền hắn liền liền không nữa muốn hối đoán món đồ gì. Lại hướng về hệ thống nói, "Hệ thống, còn bao lâu nữa liền đến thời gian?" "5 tiếng." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, này 5 tiếng nói nhiều không nhiều nói ít không uất, cũng không có cái gì có thể trì hoán. liền lại hướng về hệ thống nói, "Vậy liền bắt đầu tuyển thế giới thứ ba, còn tiên quyết điều kiện liền không cần." "Vâng, bắt đầu tuyển thế giới." "Xin sau." "Tuyển thế giới thành công." Lần này tuyển thế giới vì là Linh Huyễn Tiên Tinh. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sau 10 phút bắt đầu tiến bảo. Linh Huyễn Tiên Sinh. Nghe được danh tự này, Bạch Vũ tâm trạng sững sờ, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại là anh thúc một bộ kinh điển. Lúc này trong đầu của hắn cũng là một cách tự nhiên mà hiện hiện ra bộ phim này đại thể nội dung vở kịch. Pháp sư Mao Sơn Minh phép thuật không tình, ý đồ xấu cũng tầng tầng lớp lớp, thường thường mang theo đại bảo, tiểu bảo hai quỷ hết án lại uống. Đang vị phú hào đạm bách vạn khu quỷ thời gian gặp phải ác quỷ, suốt đêm đào tàu. Lúc đêm khuya, Mao Sơn Minh xông vào lấy yên thôn. Thì thôn gặp tai họa để phòng nghiêm đặt. Mao Sơn Minh bị bảo an đội trưởng nộ làm Mã Tặc bắt được, may mà đạo trưởng Cửu Thúc đúng lúc xuất hiện mới tránh được một kiếp. Đúng vào lúc này, Mã Tặc giết tới, trải qua một trận đại chiến, thôn dân thành công đem Mã Tặc đẩy lui. Nhân một hồi phân tranh, Đại Bảo tiểu bảo bị Cửu Thúc thu đi. Mao Sơn Minh từ đây biết được người Quỷ Thù đô đạo lý, quyết định cùng hai quỹ biệt ly, nhưng Đại Bảo lại bị am hiểu phép thuật Mã Tặc lỡ đi, cuối cùng Đại Bảo bị Mã Tặc lấy pháp thuật biến thành tương thi, mệnh trở về công kích mặc trên người có đạo bảo người, mà đầu lĩnh liền ra viện bị lại hai vị thế nhưng cuối cùng nhưng lại bị bảo an đội trưởng thiết kế đem đồng bạn giết chết. Mà Ma Tặc Đầu Lĩnh cũng là bởi vì bị Cựu Thúc truy sát mà thân táng trong giếng, sau, hóa thành ác quỷ hướng về Cựu Thúc đám người lấy mạng. Nay một bộ phim tuyệt đối tính được là một bộ kinh điển, bên trong bánh quảy, mà toa hôi chờ chút tình tiết đều là làm người vô cùng khó quên, Bạch Vũ tự nhiên cũng là nhớ rõ. Hắn lúc này âm thầm bắt đầu tính toán nổi lên bên trong xuất hiện nhân vật cụ thể thực lực. Nghĩ đến bắt đầu mấy cái ma tặc, chứ Ma Tặc Đầu Lĩnh ở ngoài đều có mới vừa vào không chú thi thuật cảnh giới, mà Ma Đầu Lĩnh cùng Cựu Thúc ứng đều vì không chú thi thuật cực hạn, vô học Mao Sơn Minh nghĩ đến khả năng vẫn không có, cương thi tiên sinh, bên trong Cựu Thúc thực lực cao rất nhiều chi vô học, vì lẽ đó thực lực đó cũng không thể phát huy đến đi ra, nghĩ đến hẳn là so với tầm thường đồng cấp người trên lệch không chỉ một bậc. Bất quá ở cuối cùng mã tặc đầu lĩnh biến thành quỷ nhưng dù là không được hiểu rõ, bởi vì ngựa này tặc đầu lĩnh chuyên môn tu hành một ít bảng môn tà đạo đồ vật, cả ngày ăn gió năm sương, ăn tươi nuốt sống, hơn nữa uống không động, ăn bù thủy, thường năm qua, trong cơ thể một cách tự nhiên mà ngưng tụ ra một luồng sát khí, vì lẽ đó ở này quỷ hóa thành ác quỷ thì hoàn khí dễ dàng cho luồng sát khí kia từng dung, thực lực tăng lên dữ dội trở thành sát. Nghĩ đến nếu không là cựu thúc có tổ sư truyền xuống Phật Trần khả năng cũng đấu nàng bất quá. Chính vào lúc này hệ thống âm thanh chuyển tới. Sắp truyền tống thế giới kịch, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó liền bắt đầu rồi đến ngược, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu truyền tống. Sau một khắc Bạch Vũ liền cảm giác được một trận quen thuộc cảm giác hôn mê chuyển đến, tinh thần một trận hoảng hốt, chờ hắn tỉnh lại liền đã là đến một cái xa lạ chấn nhỏ đường phố ở trong. Nhìn trước mắt lặng lẽ đường phố, không có một tia lộ hot, khiến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ dị. Lúc này lại là buổi tối, về đầu đường nhìn ngó phát hiện đây là vừa tiến vào trấn con đường, Bạch Vũ lúc này trong lòng có suy đoán. Muốn tới nơi này hẳn là Mao Sơn Minh khởi đầu lừa gạt tiền chấn nhỏ hoặc là cựu thúc vị trí chấn nhỏ một người trong đó. Chính vào lúc này một tiếng nói nhỏ nói rằng thanh tự đầu đường chuyển đến, ngươi nói một chút, nhân ra là quỷ ngươi cũng là quỷ ngươi làm sao liền nhát gan như vậy đây. Mau vào đến tán bên trong, phía trước có là một chấn nhỏ, ta vào xem xem có thể hay không đặt chân. Bạch Vũ một nhạc, biết rồi nơi này nghĩ đến chính là cựu thúc vị trí trấn nhỏ. Sau đó hệ thống âm thanh cũng là chuyển tới, nội dung vợ kịch bắt đầu, tuyên bố nhiệm vụ đối phó mã tặc, đem mã tặc đánh bại, hoàn thành cất điểm 2000 điểm. Bạch Vũ cười thầm trong lòng, không nghĩ tới này nhiệm vụ thứ nhất thì có một chút độ khó. Phải biết Bạch Vũ đây là mới vừa tới đến thế giới này, lấy tình thế bây giờ này, người trong thôn đối với hắn khẳng định là không tin nhiệm, lại ở đây bảo An đội trưởng tự cho là tình huống dưới đừng nói cùng người trong thôn cùng đối kháng mã tặc, chính là muốn thật được dưới cũng là phải dựa vào kiểu thúc. Lập tức hắn lắc lắc đầu, muốn đến nếu như chính mình là lấy Mao Sơn đồng đạo thân phận gia nhập, nghĩ đến cựu thúc nên đồng ý chứ. Từ điện ảnh ở trong liền có thể thấy được cựu thúc là đối với đồng đạo là vô cùng chăm sóc, Mao Sơn minh một cái vô học người, thúc liền có thể đem chính mình Mao Sơn bí thuật đưa ra cùng với chỉ đạo liền có thể nhìn ra. Bất quá tuy nói Mao Sơn Minh không có bản lĩnh gì, thế nhưng người này bản tính nhưng là rất hiền lành, đúng là có thể kết bạn một phen. Muốn đến nơi này, liền Bạch Vũ lập tức liền dơ lên bước tiến hướng về Mao Sơn Minh đi đến. Quy 1 chương 91, mã tặc đột kích. Chương 91 mã tặc đột kích. Hướng về đầu đường đi tới một đoạn con đường, chỉ chốc lát sau Bạch Vũ liền gặp phải muốn cái phương hướng này mà đến Mao Sơn Minh. Cẩn thận quan sát một thoáng phát hiện thực lực của hắn cùng chung phát Bạch đến là gần như có 10 tia pháp lực. Lúc này Mao Sơn Minh chính đang kỳ quái, tự lẩm bẩm, cái này trấn làm sao vắng ngắt. Dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Bạch Vũ âm thầm nở nụ cười. Ha ha cười hướng về hắn tiến lên lên tiếp. Quay về này Mao Sơn Minh cười nói, vị tiên sinh này, không biết người là có hay không là người nơi này. Chẳng biết vì sao nơi này người đi đường càng sẽ như vậy thiếu. Mao Sơn Minh nghe vậy sử sở, sau đó không khỏi bật cười, nhìn về phía Bạch Vũ nói, tiểu huynh đệ này, ta kỳ thực cũng là một cái tới tá túc người, người muốn hỏi ta tại sao, ta còn thực sự không biết. Sau đó hắn lại trương nhìn một cái, đơn nhiên hướng về phía trước chỉ tay nói, mặt trước cái kia có một cái khách sạn, chúng ta không bằng vào xem xem vừa vặn cũng có thể tá túc một đêm. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, làm bộ hơi ngượng ngùng mà cười cười nói, xin lỗi Tiên sinh, vậy chúng ta liền đi phía trước xem một chút đi. Liền hai người liền cùng đi tới cái kia khách sạn trước, Bạch Vũ tiến lên đưa tay vô vô môn, thế nhưng tay vừa mới chạm cùng cái kia môn, nó nhưng là kẹt kẹt một tiếng chính mình mở ra. Bạch Vũ cùng Mao Sơn Minh đối diện một chút, Mao Sơn Minh kinh ngạc nói, lẽ nào không có ai? Bạch Vũ lắc đầu nói, không biết, chúng ta vào xem một chút đi. Mao Sơn Minh gật đầu đồng ý, cùng Bảo dưỡng cùng tướng môn mở ra, tiến vào trong đó, bên trong đen tối như là đèn kia sáng đều cho húp tụ đi, khiến cho bản thủng nước Mao Sơn Minh trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá Mao Sơn Minh thấy không rõ lắm Bạch Vũ đúng là xem rõ rõ ràng rằng, hắn phát hiện ở trong bóng tối ẩn thân một đám thôn dân, lúc này những thôn dân này chính từng cái từng cái cầm vũ khí chợn mắt nhìn chằm chằm hai người. Đột nhiên, phốc một tiếng nhất thời từng chiếc cây đuốc cùng nhau sáng lên, nhất thời trong đó cảnh tượng đều là hiện hiện. Nay một đột một tình huống lập tức đem không có chuẩn bị Mao Sơn Minh cho hãi một cái, nhất thời một trận lúng cuống tay chân. Những người này vừa thấy được bọn họ không nói hai lời chính là một trận binh khí đan sen, thẳng tắp hướng về hai người trẻ tới. Bạch Vũ không phải là Mao Sơn Minh, Mao Sơn Minh vô học chỉ có một thân pháp lực cùng rất tốt thể chất, thậm chí ngay cả một ít phòng thân bản lĩnh đều không có. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn có thể dựa vào hắn thân thể của chính mình tố chất đem trước mắt đám người kia đều giải quyết. Mao Sơn Minh chính đang một mực né tránh, mà Bạch Vũ nhưng là cười gần một tiếng, hai cái tay tùy ý giơ lên, sau một khắc một bên tiếp được hai thành hướng về hắn bổ tới người tay. Lập tức hắn tay cũng không đem cái kia tay của hai người bông ra thân thể lại là ngửa mặt lên, tiện tay đem này trong tay hai người giao hướng về phía sau một đệ. Chen nhất thời hai đạo hỏa tinh nổ lên, lại chặn đến phía sau tập kích. Sau đó lại lần nữa đem thân thể trực lên, lôi kéo tay của hai người, hai người kia nhất thời thân bất do kỷ, hướng về Bạch Vũ mà tới. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, Đột nhiên dưới chân một câu, hai người này nhất thời dưới chân một không một là lơ lửng ở giữa không trung, Bạch Vũ lại là đem hai người này vung một cái, hai người này nhất thời lại như là hóa thành hai viên đạn tháo, nghĩ người của hai bên quần đọ tới. Tuy nói hai người này đi ra ngoài rất gấp, thế nhưng không muốn vô cùng sẽ bắt bí lực đạo, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không bị thương gì. Nếu như đem những người này cho thương tổn được, nói không chắc hắn còn có thể cùng cứu Thúc làm căng. Hai người kêu nhanh bay ra ngoài ở này tương đối chật hẹp trong phòng tự nhiên miễn không được tạp đến người, nhất thời thì có này một mảnh người bị tạp đến, trực tiếp thành một chỗ hồ lô. Nay vào lúc này bỗng nhiên một đạo quát lớn thanh truyền tới. Đừng lúc đích, ta hiện tại đem đồng bạn của ngươi cho bắt được, ngươi nếu như lại phản kháng ta liền giết hắn." Nghe nói Bạch Vũ dừng lại động tác của chính mình, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người này mặt Bạch Vũ nhưng là nhận ra, hắn chính là Cửu Thúc Đồ đệ cũng là này Bảo An đội trưởng. Bạch Vũ chuyển động con ngươi, lập tức quay về hắn cười ha ha nói, "Vị huynh đệ này, ngươi cần gì phải muốn giết người đây? Các ngươi không phải là yêu cầu tại sao? Ta có thể cho các ngươi, bất quá ngươi đến đem trong tay ngươi người cho thả." Mao Sơn Minh lúc này cũng là có chút kinh hoàng nói rằng, "Đúng, đối với chúng ta có thể trả thủ lao, các ngươi đem ta cho thả." Bảo an đội trường sững sở, nghi ngờ nói, "Ai nói chúng ta là yêu cầu tài?" Sau đó như là lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay về Bạch Vũ quát lên, "Các ngươi là không phải mã tặc giúp người. Tới nơi này có phải là đánh thăm dò hư thực?" Bạch Vũ đã sớm đoán được sẽ là như vậy, cười ha ha lắc đầu nói, "Vị tiên sinh này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua người đi đường, tới nơi này chỉ là muốn tá túc một thoáng, làm sao sẽ là cái gì mã tặc giúp người đâu." Mao Sơn Minh cũng là vội vàng gật đầu nói, "Đúng, đối với chúng ta là người đi đường, đi ngang qua." Bảo an đội trưởng nhưng là không tin, nhìn Bạch Vũ cười gần một tiếng, nói, Thường thường tháng tử bị tóm liền sẽ không thừa nhận chính mình là tháng tử. Bạch Vũ đối với này trước mắt cứng nhắc chính sự lại không quen suy nghĩ bảo an đội trưởng rất là bất đắc dĩ, lại chuẩn bị biện giải trên hai câu, thế nhưng lại không nghĩ rằng đây là môn nhưng là lại lần nữa mở ra. Chỉ thấy vào là một cái dâu tóc hoa dâm khoảng chừng có 40, 50 tuổi nhưng cũng tinh thần chấn hưng người, chính là nơi này rất có hy vọng cứu thúc. Cứu thúc đi vào nhìn thấy bên trong có thêm hai người, hơn nữa có một cái còn cùng mình này Phương Dương cùng bắt kiếm, không khỏi sức sợ, quay về cái kia bảo an đội trưởng nói: "A Cường, chuyện gì thế này?" Hai người kia là. Bảo an đội trưởng A Cường nhìn thấy Cứu thúc Sắc mặt không hề thay đổi quay về kiểu Thúc nói: "Sư phụ, người đến rất đúng lúc, hai người kia là Mã Tặc Thắng tử, ngài nói muốn xử trí như thế nào?" Cửu Thúc một trận kinh ngạc, nhìn ngó Bạch Vũ cùng Mao Sơn Minh hai người, nhưng là âm thầm lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể từ ngoại tại biểu hiện nhìn ra một người bản tính tốt xấu, đang quan sát Bạch Vũ hai người sau tất nhiên là có thể thấy được hai người bọn họ không phải người xấu, thế nhưng hắn đột nhiên nhưng là sức sở, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một đạo không nhỏ sóng pháp lực, tuần này gọn sóng mà đi phát hiện dĩ nhiên là Bạch Vũ trên người tản mát ra, mà sau đó vừa cẩn thận quan sát một thoáng Mao Sơn Minh không khỏi càng là kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới trước mắt hai người này đều đang là có pháp lực người. Bất quá sau đó, nhưng là âm thầm có chút kỳ quái, trong bóng tôi kinh ngạc, chuyện gì thế này? Người trẻ tuổi đạo hạnh làm sao muốn so với lớn tuổi một cao? Không phải hẳn là ngược lại sao? Bất quá đây là cũng không phải muốn sự thời điểm, quay về A Cường phân phó nói, "A Cường, đem hai vị đạo hữu này cho thả." Này trong khách sạn mọi người đều là sững sờ, A Cường kinh dị nói, "Đạo hữu? Sư phụ có lầm lẫn không? Bọn họ không nên là thám tử sao?" Cửu Thúc chừng hai mắt một cái nói, "Còn không mau thả người." Nhìn thấy Cửu Thúc phát hỏa, a cường lúc này mới có chút ngượng ngùng cầm trong tay mang theo Mao Sơn Minh cho thả. Cửu Thúc đầu tiên là quay về hai người thi lễ một cái, hỏi: "Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi vì sao hiện tại đi tới nơi này?" Bạch Vũ nghe vậy đáp lễ than thở: "Đạo hữu, thực không dám giầu dienz, chúng ta đây là đi ngang qua nơi đây trước hết tìm tới cái địa phương tá túc một đêm, thế nhưng ai biết sẽ là tình huống như vậy." Mao Sơn Minh lúc này lại rất là kinh ngạc, chỉ vào Bạch Vũ nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi dĩ nhiên cũng là một cái đạo sĩ." Cửu Thúc nghe vậy nhưng không khỏi sửng sốt nói: "Các ngươi không phải đồng tội sao?" Bạch Vũ lắc lắc đầu cười ha ha nói: "Này cũng không phải." là tới đến cái chấn này trùng hợp hỏi đường liền hỏi đến vị đạo hữu này nơi này, thế nhưng ai biết chúng ta đều đang là tới tá túc liền liền cùng đường đến đây. Kiểu thúc lúc này mới sáng tỏ gật gật đầu, sau đó lại nói, cái kia nếu như vậy hai vị đạo hữu liền ở lại chỗ này đi, trong thôn hiện tại có việc phát sinh liền không chiêu đái các ngươi. Mao Sơn Minh Nghi hoặc mà hỏi, vị đạo hữu này, các ngươi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao người người đều cầm binh khí? Kiểu thúc nghe vậy sắc mặt nhất thời thoáng dẫn theo chút ngưng chọc nói, ngay khi trước đây không lâu chúng ta thu được tin tức có một đám mã tặc muốn tới cấp sạch chân chúng ta, chúng ta không muốn ngồi chờ chết, bằng vào chúng ta người người liền chờ xuất phát chuẩn bị cùng những này mã tặc đối kháng một thoáng. Mào Sơn Minh lúc này nghe vậy trong lòng cả kinh, không khỏi thầm kêu xui xẻo, làm sao liền ở cái này mấu chốt trên đến nơi này. Bạch Vũ lúc này cũng là một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, nơi này dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy, không biết huynh có thể hay không để ta cũng tham gia lần hành động này. Để ta cũng tiến vào trên bản thân sức Nghe vậy Cựu Thúc không khỏi có chút do dự, ngược lại không là hiện tại không tin Bạch Vũ hai người, chỉ là dù sao không muốn đến nơi này, cũng không phải tương quan người, bị liên lụy tới ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Chính vào lúc này, một người vội vã mà chạy vào, quay về Cựu Thúc lớn tiếng nói, "Báo cáo, cái kia một đám mã tặc lúc này đã qua sơn ngoài sơn, lộ trung lộ, chúng ta có phải là muốn độc thủ." Cựu Thúc các loại, "Chờ, người nghe nói nhất thời trên mặt căng thẳng, nhất thời đều là sốt sáng lên." Cựu Thúc đột nhiên quay về trong phòng mọi người nói, "Chúng ta đi." Sau đó rồi hướng Bạch Vũ nói, "Đạp Hữu, đây là chúng ta bản thôn sự cũng sẽ không lạm viển các ngươi độc thủ." Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói: "Không, chúng ta người tu đạo, lúc này lấy trừ gian trừ ác làm nhiệm vụ của mình, tuyệt không có thể nhìn thấy có như vậy gian ác người làm loạn mà mặc kệ." Lời này nghe vào Mao Sơn Minh trong thại, nhưng là làm hắn có chút mặt đỏ, hắn là người tu đạo còn thật không có nghĩ tới những này, trong tình huống bình thường gặp phải chuyện như vậy hắn cũng có lần đi rất xa. Cửu Thúc thấy hắn nói chính khí dật dạo, trong lòng cũng là khuynh bội, không khỏi cười ha ha gật đầu nói: "Được, đạo hữu quả nhiên là một là đạo đức tốt người, nếu như vậy, vậy thì cùng ta sẽ đi gặp bọn Mã kia đi." Lập tức hắn liền xoay người hướng về bọn họ trước đó chuẩn bị chỗ tốt đi đầu mà đi. A Cường lúc này đúng là có chút ngạc nhiên đánh giá rời đi Bạch Vũ, vừa nãy Bạch Vũ đại phát thần uy hắn nhưng là nhìn, chỉ bằng vào Bạch Vũ ra tay đối kháng hai tay của bọn họ liền có thể thấy được hắn đưa tay chỗ bất phàm, không khỏi thầm nói, người này muốn thật sự không phải thám tử vậy còn đúng là một cái không sai giúp đỡ, bất quá đang không có triệt để chứng thực thân phận của hắn trước vẫn là cẩn thận chú ý tốt. Sau đó hắn lại xoay người đối với phía sau phân phó nói, tuổi già lưu lại, tuổi trẻ đi theo ta. Lập tức cũng vội vàng đi theo. Mau Sơn Minh tất nhiên là không đi trở về, vì lẽ đó hắn liền ở lại tuổi già cái kia một hàng ở trong, canh giữ ở trong khách sạn. 1 chương 92 đối chiến mã tặc. Chương 92 đối chiến mã tặc. Liên như vậy Bạch Vũ theo Cửu Thúc đi tới ngoài trấn trong rừng cây. Nơi này dân trấn môn từng cái từng cái cầm binh khí, tận cùng trong buổi cỏ cẩn thận đề phòng. Bạch Vũ theo Cửu Thúc đi tới phía trước, nhìn bọn mã tặc kia hướng đến phương hướng, phát hiện lúc này bốn phía đều bao phủ ở một luồng khí tức quái dị bên trong, không phải chuyển đến vài tiếng không biết tên chim hót khác ở đây cả đám đều là đem tâm cho nâng lên. Lúc này Cửu Thúc đem thân thể đến gần rồi Bạch Vũ, nhẹ giọng nói: "Lão hữu, chỉ chốc lát sau những này mã liền muốn đến, đến rồi, ngươi vẫn không có binh khí không bằng liền đến á cường nơi nào đây lấy một cái đi." Bạch Vũ gật gật đầu, đáp một tiếng, sau đó liền lại không người đi tới nhân mã này phía sau. Tiếp đại đến A Cường các loại, "Chờ, người, Bạch Vũ ha ha cười nói, "Đội trưởng, ta tới nơi này mượn kiện binh khí thí khiến sứ." Thế nhưng A Cường nhưng là bỗng nhiên đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng, thở dài một tiếng, dùng e sợ cho những người khác nghe được thanh âm nói, người nói nhỏ tôi, ma tộc cũng sắp đến, đến rồi, bọn họ nghe được làm sao bây giờ? Muốn binh khí đúng không? Cho, cầm dùng." Sau đó tiện tay đem một thanh đao đưa cho Bạch Vũ. Nghe vậy, không muốn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liền lại hướng về phía trước mà đi. Chính vào lúc này Đột nhiên liền ở phía xa từng tiếng hô khiếu chi thanh rất xa chuyển tới, chỉ lệnh ở đây mọi người đều là cả kinh, người người đều là nín thở không dám phát sinh một chút thanh âm. Bạch Vũ lúc này cũng là vội vàng tìm một chỗ mau mau bắt đầu trốn. Chỉ thấy chỉ trong chốc lát, từng tiếng tiếng vó ngựa do xa đến gần, mang theo khí thế ác liệt hướng về không cần chờ người là trốn ở phương vị mà đến. Cách khá xa khoảng cách Bạch Vũ có thể thấy rõ bang này mã tặc nhân số kỳ thực cũng không phải rất nhiều, cũng là có trước mấy chục người, thế nhưng những người này tất cả đều ăn mặc giả kỳ dị trang phục khoác mang đấu đồng nhưng là tự nhiên có từng luồng từng luồng tà khí biểu lộ mà ra, mà theo tới gần của bọn họ từng tia từng tia sát khí cũng là sông tới mặt. Kiểu thúc nhìn thấy nhiều như vậy mã tạc hướng về phía này mà đến, nhất thời lập tức hướng về phía sau A Cường ngáy mắt. A Cường thu được cái này ánh mắt, lập tức hiểu ý lập tức vội vàng dàn dò, bên người mọi người chuẩn bị bất cứ lúc nào mở ra cơ quan cảm ấy. Nhìn tình cảnh này quen thuộc cảnh tượng, Bạch Vũ không khỏi trong bóng tối gật đầu. Này hệ liệt đồ vật nghĩ đến đều là kiểu Thúc nghĩ ra được, Cửu Thúc có thể dẫn dắt như thế một đám phổ thông dân chấn đến đối kháng mã tộc, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể thành công, không trách cái chấn này bên trong người quay về Cửu Thúc như thế tín nhiệm. Nghĩ đến chính là ở cái chấn này, lòng của người ta bên trong địa vị tuyệt không thua gì trưởng trấn. Chính vào lúc này cái kia một đám mã tộc đã từ từ hướng về vị trí của bọn họ đến gần rồi, mà Cửu Thúc tay cũng là chậm rãi nhấc lên. Đợi đến bang này mã tộc từ từ tới gần dự định khu vực, Cửu Thúc tay đột nhiên vung lên, theo lần này vung lên, bên kia chuẩn bị ký cẳng người cũng là đột nhiên cầm trong tay dây thừng kéo chuyển động. Giáo nhất thời một loạt bị tức thành mũi nhọn trạng bẻ go ở bang này, mã tặc phía trước dựng đứng lên, bang này mã tặc thấy tình cảnh này, nhất thời trong lòng đều là kinh hãi, ở mặt trước người đều là dùng một câu cú làm người nghe không hiểu phương ngoại ngôn ngữ gọi ra tiếng. Lập tức những người này, mỗi một người đều là vội vàng quay lại đầu ngựa lại hướng về Lai Lịch phản trở lại. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, thì có sự một loạt tiêm mục đứng ở đường đi của bọn họ bên trên. Bạch Vũ nhìn hết thảy trước mắt, tất nhiên là biết những thứ này đều là cựu thúc gan bài xong, đón lấy bọn họ sẽ bị dẫn tới khác một cái bẫy nơi. Quả nhiên, những người này đây là gặp phải tình cảnh như thế cũng là không thể ngồi chờ chết, liền từng cái từng cái đều là đột nhiên thuốc vào bụng ngựa, nhất thời những mấy mã tinh thần đều là đột nhiên chấn động mạnh, lại như là cùng nhau hít thuốc lắp giống như vậy, cũng mặc kệ những kia tiên mục, vén lên móng thẳng tắp hướng về con đường phía trước vào tới. Này một đám người cưỡi ngựa tất cả đều là vô cùng cao siêu, có chừng này khoảng 1m50 tiên mục, càng la liền ở dưới sự khống của bọn họ, bị những mấy mã cho nhạy tới. Bọn họ phóng qua những mấy tiên mục, tự biết có thể sẽ có mai phục thế nhưng cũng không cố như thế rất nhiều. Lúc này chỉ thấy cựu thúc lại là vung tay lên. Một đám mai phục đã lâu dân chấn, nhất thời đều là mò nổi lên vũ khí của chính mình, hô quát hướng về vọt tới mã tặc môn giết tới. Bất quá hẳn là sự an bài trước thật, những người này phần lớn trong tay đều là cầm ước trường dài hơn một trượng cây gậy trúc. Lúc này Bạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhàn dôi, chỉ thấy hắn đột nhiên nhắc lên trong tay cương đao liền hướng về bang này mã tặc giết tới. Mã tặc môn lúc này lại là đều cho rằng này cũng không nghĩ tới đột phát tình huống mà thất kinh, từng cái từng cái ở trên ngựa chỉ có ngăn cản phần, không có cơ hội hạ thủ Nhưng vào lúc này bang này mã tộc bên trong duy nhất nữ tính mã tộc đầu lĩnh nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng hét lớn, chỉ vào một phương hướng liền dẫn đầu chạy trốn đi. Bạch Vũ biết liền ở cái hướng kia còn có này mai phục, cũng không làm ngăn cản, hãy cùng đội nhân mã này ở phía sau truy đổi. Lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa cũng là truy đổi Cửu Túc, giơ lên bước tiến đến gần rồi hắn, vừa theo chạy vừa hướng cựu Túc nói: "Đạo hữu, ta xem bang này mã tộc thật giống không giống với người thường, hứng gọi chúng ta những người này cẩn trọng một chút cho thỏa đáng." Cửu Túc trầm mặc một chút, sau đó gật, gật đầu, nói: "Sát thủ" Vừa nãy ta gặp được đám người kia thời điểm ở trong lòng thì có một loại cảm giác không thoải mái, nghĩ đến những người này đều là một ít vô học chi sĩ, bọn họ khả năng còn có thể trên một ít tà môn đến pháp thuật, ta này liền bạn giao trên một thoáng người của chúng ta. Sau đó Dương giọng hét một tiếng nói, đại gia sau đó đều cẩn thận thì hơn một điểm, những người này hẳn là không phải người bình thường, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Ngay cả đám quay về cựu thúc đều là tin tưởng không nghi ngờ, nghe nói đều là sắc mặt có chút nghiêm nghị gật gật đầu. Xông lên đằng trước nhất giá cường, nghiêng đầu lại quay về cựu thúc cười nói, sư phụ ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể đem bọn họ cho giật đoàn, coi như không thể không là còn có sư phụ ngươi sao? Nghĩ đến sư phụ vừa ra tay, mặc kệ bang này Mã Tặc có bản lãnh gì cũng đến bó tay chịu chói. Không thể không nói A Cường theo Cựu Thúc lâu cũng là hết sức hiểu rõ tính tình của hắn, một câu nói hạ xuống liền để Cựu Thúc vô cùng cao hứng, trong mắt cũng là có một tia đắc ý, nhưng đắc ý quy đắc ý, cảnh giác Cựu Thúc vẫn là không dám thả lỏng, chỉ thấy hắn quay đầu lại quay về Bạch Vũ nhẹ giọng nói: "Đạo Hữu, người ta chờ một lúc liền phải cố gắng chiếu nhìn một chút, hỗ trợ ứng phó những kia Mã Tặc." Bạch Vũ gật, gật đầu, cũng là trên mặt mang theo nghiêm nghị đắc đạo, "Đạo Hữu cứ việc yên tâm." Sau đó ta nhất định sẽ không thư giãn. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, cũng đã tới đến cuối cùng một cái bây nơi, chỉ thấy lúc này mã tặc môn đã là trúng chiều, phần lớn mã tặc cũng đã bị phi mục cho tạp đến mạng dưới. Nhìn thấy mã tặc xuống ngựa, những này dân chấn môn đều là hai mắt phun lửa hướng về bọn họ dết tới. giết xuống A. Nhất thời hai binh giao tiếp, chiến thành một đoạn. Mã tặc môn lúc này cũng là bị gây nên hung tính, nhìn thấy những này dân chấn dết tới, từng cái từng cái cũng đều dơ lên vũ khí trong tay, hướng về bọn họ vào tới. Bạch Vũ biết nói sao đối phó những người này phương pháp, đương nhiên sẽ không liền như vậy xuống tới, lập tức hắn lập tức đem chính mình ngón giữa cho căn phá, chỉ vết hướng về lưỡi dao đều đều xoa, lúc này mới chọn tới một cái giết tới. Lúc này ngựa này Tặc đang cùng mười mấy cái dân chấn một mình đấu, thế nhưng tình hình trận chiến nhưng là nghiêng về một phía tình cảnh, là dân chấn vừa đến bị mã Tặc chém giết. Mã Tặc bởi vì luyện tạp thuật quan hệ, thân thể của bọn họ cứng rắn như mới vừa, dùng tầm thường đao kiếm căn bản không thể động trên bọn họ mày may, chỉ nghe dân trấn môn binh khí xem ở trên người chỉ là phát sinh đang chen tiếng sắt thép va chạm, thế nhưng mã nhưng là liền thân thể đều không có lay động trên một thoáng. Bạch Vũ cười gần một tiếng, nhất thời dưới chân đột nhiên giống một cái, sau một khắc liền phản phất hóa thành một con trùng thiên chim lớn giống như vậy, bay vọt đến giữa không trung. Đến nhất định độ cao, thân hình của hắn tùy theo cấp tốc hạ xuống, chân của hắn đột nhiên một khuất, như đủ kính, ở sắp sửa rơi xuống ngựa này tắc trước người thời điểm, chính là một cước bắn ra, phản phất hóa thành một con kim tiên chỉ hướng về mã tắc đỉnh đầu có tới. Chạm một cước xuống, mã tắc liền phản phất là bị thiên ngoại lưu tinh đập chúng giống như vậy, một cái đầu chịu đựng cự lực, nhất thời xuống sau đó ngã xuống đất, đầu cũng bị cự lực cho đá tiến vào trong bùn đất. Tuy nói ngựa này tắc thân như sắt thép, lực lớn cực kỳ thế nhưng tốc độ kia nhưng là như hạ, bằng không cũng sẽ không cùng những này phổ thông thôn dân chiến đấu hồi lâu. Thế nhưng tốc độ đối với Bạch Vũ tới nói, nhưng còn được cho là một cái sở trường, chỉ thấy ngay khi hắn sắp sửa thời điểm, hắn ở giữa không trung thân hình bỗng nhiên biến đổi, sau đó càng là đau trong tay biến hóa phương vị chỉ hướng về mã tặc cái cổ chém quá thứ. Ken chen như trước là tiếng sắt thép va chạm, thế nhưng sau đó Bạch Vũ đem trôi đau lôi kéo, xỉ sau một khắc ngay khi ngựa này tặc giết hầu nơi vẽ ra một vết thương. Mã tặc bị hoa thương, nhân thể chất đặc thủ vì lẽ đó đau nhức cực kỳ, cái kia đau đớn càng là nhiên hắn trên đất đánh tới lăn đến. Liên như vậy kéo dài một hồi lâu ngựa này tặc mới đột khí, thế nhưng chết không nhắm mắt. Thấy mã tặc chết rồi, Bạch Vũ nhưng cũng không dám hơi làm trì hoãn, lập tức lại tuần ngựa của hắn tặc mà đi. Bất quá hắn tìm tự nhiên đều là một ít không có người nào đối phó được, nhưng cũng đại phát thần uy mã tặc, như vậy để tránh khỏi nhiều tạo thương vong. Đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, những này phổ thông mã tặc sát thực không phải là đối thủ, bình thường tình huống dưới, bất quả 4, năm chiêu chính là một cái giải quyết. Chính vào lúc này đột nhiên một tiếng, mang mãn lệ khí giống to tiếng đột nhiên vang vọng ở toàn bộ bên trong chiến trường, khiến lên Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy được một đạo trên người mặc đấu đồng bóng người, lấy tuyệt nhanh tốc độ hướng về hắn vọt tới, mang xem cẩn thận, Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện này càng là cái kia mã tặc đầu lĩnh, lúc này nàng đã là đầy mặt vẻ giận dữ, ở trong tay nàng còn có như là một loại nào đó động vật bôi đồ vật đang run run dậy. Bạch Vũ thấy thế tâm trạng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngựa này tặc đầu lĩnh, dĩ nhiên sẽ vào lúc này tìm tới hắn, bất quá lập tức ngẫm lại cũng đúng, dù sao hiện tại lấy hiện nay tình hình trận chiến tới nói, liền mấy hắn giết đến mã nhiều nhất, liền trong chốc lát này thì có 3 4 mã tặc chết ở dưới đao. Quy 1 chương 93, đánh bại mã tặc Chương 93 đánh bại Mã Tặc. Mã Tặc đầu linh tốc độ vô cùng nhanh chóng, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, nàng liền từ xa mười mấy trượng chạy tới Bạch Vũ mấy trượng địa phương xa. Đây là nàng mảnh mã đưa tay bên trong run run đổi vật vùng một cái, nhất thời cái kia hai cái tương tự đôi xúc tụ, chẳng tay, dạng đổi vật lại như là hóa thành nàng hai cái có thể tùy ý khống chế cánh tay giống như vậy, thẳng tắp hướng về trùng quanh hắn này cả đám đánh đánh tới. Đùng đùng đùng chỉ nếu là có người chúng vào thì sẽ bị cái kia vật ở trên người đánh ra bao quanh đống lửa, hơn nữa còn có đau đớn liệt, trong nháy mắt ở quanh nàng chúng nhất thời cũng giống như là như diều đất dây bình thường bay ra ngoài. Ở một bên khác, cựu thúc mấy người cũng là phát hiện tình huống ở bên này, từng cái từng cái đều là vẻ mặt cẩn thận hướng về Bạch Vũ bên người sẽ tụ tới. Lúc này liền với Mã Tặc Đầu Lĩnh ở bên trong vừa vặn còn sót lại 3 cái mã tặc, Mã Tặc Đầu Lĩnh đây là dùng một đôi thú con mắt màu xanh lục nhìn kỹ mọi người, khắp toàn thân vờn quanh tất cả đều là từng luồng từng luồn nồng nặc sát khí. Còn lại 2 cái mã tặc lúc này bị thương, đều là ngã trên mặt đất hết sức thống khổ thê thảm rên lên. Nhìn ngã trên mặt đất hưng đệ, Mã Tặc Đầu Lĩnh cũng là vô cùng đau lòng, nàng đầu tiên là an ủi một thoáng hai người, sau đó trong ánh mắt đột nhiên xen qua một tia ý lạnh, ở trong tay nàng loại này tự đôi xuất tu Trạm tay, nhất thời vui sướng bắt đầu run dậy. Đột nhiên mã tặc đầu lính hai tay đột nhiên vung lên, hai cái xúc tu, chạm tay, dống nhiên rối giải phản hóa thành hai thanh thật dài giỗi ngựa, trực quay về mã tặc đầu lính trước người đất trống co tới. Mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, dưới chân đều là gấp động, vội va hướng về phía sau tối lui. Đùng đùng đùng, lập tức liên tiếp nổ vang ở mọi người bên thai hừ lên, chỉ thấy trên đất bị xúc tu, chạm tay, rút chúng địa phương, sau một khắc càng là có nhiều lần hỏa ừng ánh sáng lên, lập tức kia sáng này càng ngày càng sáng, từ từ hiện hiện ra bộ tướng. Mọi người lúc này mới phát hiện những này hồng quang dĩ nhiên là từng khối từng khối tỏa ra nóng dực khí tức tầng đá. Tiểu Thúc thấy thế lập tức kêu lên sợ hãi, không được, đại gia mau lưu lại. Thế nhưng mã tặc đầu linh tất nhiên là sẽ không cho mọi người thối lui cơ hội, đột nhiên vung tay lên, những tảng đá này đều là hướng về trong đám người bay qua. Đứng ở phía trước nhất Bạch Vũ thấy tình huống như vậy, nhưng là lập tức phát sinh một tiếng hừ lạnh, lập tức lại sẽ ngón giữa lần thứ hai cắn phá mãnh nhân ở lòng bàn tay của chính mình bên trong viết ra một cái lôi tự, lập tức hét lớn một tiếng, nói: "Bàng môn tà đạo, xem ta trưởng tâm lôi." Sau đó chỉ thấy ở biên giới trong lòng bàn tay ánh chớp một trận lập loé. Đột nhiên một cái sấm xét lợi dụng không kịp che thai tư thế bay ra bàn tay của hắn. Cái này sấm xét ra trưởng ở ngoài lại như là hóa thành một cái mưa tung linh xà, không chỗ ở đông đưa, hơn nữa mỗi một lần đông đưa đều sẽ tinh chuẩn cực kỳ đem từng viên một bay tới hồng nham bắn ra ngoài. Tình cảnh này thét lên phía sau hắn tất cả mọi người là nhìn ra trận mắt há mồm, thậm chí hoảng hốt. Liền ngay cả Cửu Thúc cũng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ lại sẽ có người luyện thành cao thâm lôi pháp. Phải biết hiện tại thời đại đã tới ma pháp, lúc này tu đạo đều là vô cùng không dễ dàng. Tổ hồ là loại này ở ngàn trăm năm trước thời cổ đều ít có người tập thành cao thâm lôi pháp đây. Lúc này Cửu Thúc nhìn về phía không muốn ánh mắt không khỏi lần thứ hai sản sinh ra biến hóa, hiện tại ánh mắt lại như là nhìn một cái sắp sửa vượt khỏi tông sư. Tuy nói hắn tu vi bây giờ đã là cách tông sư cảnh giới cách biệt cách xa một bước, thế nhưng này cách xa một bước cũng đã bị nhốt hắn mấy năm, hắn cũng không biết hắn sinh thời có hay không có thể bước ra bước đi này. Nhưng ở trong lòng của hắn Bạch Vũ nhưng không như thế, bởi vì Bạch Vũ còn trẻ, hắn còn có hứa nhiều thời giờ, mấy chục năm năm tháng bên trong, chỉ cần thời cơ thành tông sư cảnh giới liền không ở tại thế Mọi người ở đây đều là trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tranh đấu thì, lúc này Thần kinh tương đối thô to a cường nhưng là đầu tiên là hoãn quá thân đến, hắn đến gần rồi cự thúc, cẩn thận từng ly từng tí một đối với kiểu thúc hỏi, "Sư phụ, vừa cái tên này triển khai chính là phép chế mắt sao? Làm sao như thế chói mắt?" Cự thúc lúc này nhưng là mạnh mẽ lường hắn một cái, nói, "Cái gì người kia, phải gọi đạo trưởng." A cường sửng sở, nói, "Còn trẻ như vậy liền gọi đạo trưởng." Tuy nói người nói hắn là đạo sĩ, nhưng lấy tuổi đời này tiếng la huynh đệ là có thể chứ. Cự thúc nhìn A cường phản ứng lắc đầu thở dài, nói, "Hắn hiện tại đạo đã là có thể đuổi theo ta." đã có thể xưng là đạo trưởng. Cái gì? A Cường nghe vậy nhất thời kinh hãi, trong lòng tất nhiên là không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng trước mắt khả năng này vẫn không có hắn đại người trẻ tuổi sẽ đã có cùng cựu thúc xê Xích không nhiều đạo hạnh. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn đang cùng Mã Tắc Đầu lĩnh đấu pháp Bạch Vũ, tự nói, sao có thể có chuyện đó? Phải biết A Cường là cựu thúc cho mang đại, từ nhỏ đã theo kiểu thúc, thế nhưng giới hạn ở tự biết cùng tính tình quan hệ, đến hiện tại đạo hạnh của hắn nhưng là bình thường, cái tuổi này thế nhưng trong cơ thể mới ngưng tụ ra năm, sáu tia pháp lực, hắn tự nhiên là không thể tin được có người có thể ở ở độ tuổi này đạt được thành tựu như vậy mà ở cựu thúc các loại, chờ, người khiếp sợ đồng thời, bên kia mã tặc đầu lĩnh mấy người cũng là đặc biệt khiếp sợ, bọn họ cũng là không thể tin được Bạch Vũ dĩ nhiên biết cái này một tay, bọn họ không tu pháp lực vì lẽ đó nhận biết không ra người tu đạo tu vi, thế nhưng bọn họ nhưng có một đôi nhạy cảm nhã lực, dưới cái nhìn của bọn họ nhóm người này bên trong chỉ có cựu thúc đối với bọn họ có một ít uy hiếp. Thế nhưng hiện tại nhưng là ra một cái bất ngờ tình huống, nàng một chiêu pháp thuật dĩ nhiên liền như vậy bị Bạch Vũ cho pha tan. Nhất thời lập tức nhìn Bạch Vũ ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Lúc này những kia bay lên hồng nham cũng đã bị Bạch Vũ toàn bộ đánh rơi. Lúc này Bạch Vũ Đông Nhiên cười lạnh nói, bàn môn tà đạo đồ vật cũng dám đem ra biểu xấu, hôm nay ta liền đem bọn ngươi cho toàn bộ ở lại chỗ này. Sau đó bàn tay lại là dựng đứng, lòng bàn tay sau một khắc liền hiện ra sẹ ra chút điểm ánh chớp, thử một tia chớp lại là bay ra, bất quá lần này đi được đúng là thằng tắp, hướng về ba mã tặc mà đi. Mã tặc đầu lĩnh nhìn thấy chớp giật bay tới nhất thời tâm trạng kinh hãi, lập tức không dám thất lễ đột nhiên nhắc lên trong tay súc tù, chạm tay, lại là rung lên, sau đó này súc tù, chạ tay, càng như là xoa dây thường bình thường lẫn nhau quấn quít lấy nhau, chỉ chốc lát sau, này hai cái súc tù, chạm tay, liền đã biến thành bánh quay trèo. Sau đó Mã Tặc Đầu Lĩnh bỗng nhiên cầm trong tay bánh quai trèo coi như một cái cự côn bình thường trực hướng về Bạch Vũ Quân tới. Ca Tư nhất thời một tiếng nổ vang nhíu tới, Mã Tặc Đầu Lĩnh trong tay xúc tu, chạm tay, hóa thành mấy tiết, sau đó lại có một luồng mùi túi khét lan tràn ở trong không khí. Lúc này không muốn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đưa bàn tay nhắm ngay ba Mã Tặc, lại lần nữa chuẩn bị cho bọn họ đến trên một cái trường tâm lôi. Ba Mã Tặc thấy thế đều là cả kinh, Mã Tặc Đầu Lĩnh nghiêm trọng bỗng nhiên tránh ra một tia không đành vẻ, sau đó lại dần dần biến mất hóa thành vẻ giận dữ. U nga. Đông Nhi gào một tiếng, trong tay vốn là lấy đất đoạn mất xuất tu trạng tay, dĩ nhiên lần thứ 2 rối rải, trực hướng về đỉnh đầu của mọi người nhanh chóng kéo dài đi, trong nháy mắt mã tặc đầu lĩnh thân hình cũng là theo căng thẳng, phản phệ hóa là một tia chốc màu đen cấp tốc hướng về không trung bay đi. Pháp thuật đã chuẩn bị xong xuôi bạch vũ sắc mặt cả kinh, trong tay trưởng tâm lôi vội vàng giật tay, thẳng tắp lần theo mã tặc đầu lĩnh mà đi. Tuy nói ngựa này tặc đầu lĩnh tốc độ rất nhanh, thế nhưng vẫn là cùng chớp giật kém ra không chỉ một bậc, chỉ thấy ngay khi nàng sắp sửa ẩn ngọn cây thì chớp giật tới nàng, đúng. Nhất thời nhanh chóng mang tạm thiên lôi lực ở mã đầu lĩnh trên người, thoáng chốc trong lúc đó một đạo sáng lạnh đốm lửa tại trên người lực lên. A thế nhưng ngựa này tặc đầu lĩnh nghị lực đúng là vô cùng kiên cường, cuối cùng nàng càng là phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, cường nhịn đau sở đảo đầu. Nhìn nàng đào đảo thì mang theo đầy trời lá rụng, Bạch Vũ có chút lắc đầu bất đắc dĩ, biết sau đó còn có ngựa này tặc đầu lĩnh ngang chân chờ hắn tức đây. Lúc này Cựu Thúc đã là đi tới Bạch Vũ trước người, hướng về Không Nên Ôn quyền Đạo, Đạo Hữu quả nhiên là thật tài tình, ta thực ở không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên học được trong truyền thuyết cao thâm lôi pháp, thực sự là lệnh tại hạ thất tính. Bạch Vũ nghe vậy vội vàng đáp lễ, lắc đầu cười nói, "Đạo Hữu, nơi nào thoại, đây chỉ là chỉ do may mắn mà thôi, Đạo hưu cần gì phải đối với ta như vậy khách khí đây?" gia hiện tại còn rất trẻ, sau đó còn muốn dự vào đạo hữu nhiều dân phối hơn đây." Cựu thúc ngay vậy, nhất thời vui vẻ nở nụ cười, nói: "Nơi nào, nơi nào?" Sau đó lại nói: "Hiện tại nếu chuyện nơi đây hiểu rõ, chúng ta vẫn là trước về trong chân đi, ngày hôm nay hơi muộn đi về trước cố gắng tính dưỡng một thoáng, ngày mai là ta sinh nhật chúng ta lại tới một người không say không về làm sao?" Bạch Vũ cười ha ha gật đầu nói: "Thật không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên là đạo hữu ngày mừng thọ, thực sự là thất lễ, ngày mai chúng ta nhất định phải tiến hành uống một chén." Chính đang Bạch Vũ, Cựu Túc hai người nói chuyện thời khắc, A Cường lúc này đến nơi này, Hắn đẩy ra giữa hai người quay về cựu thúc cười nói: "Sư phụ, những kia chết đi mã tặc chúng ta nên xử lý như thế nào a?" "Muốn chốn sao?" Bị A Cường đánh gây nói chuyện cựu thúc nhất thời có chút không vui, híp mắt chừng mắt hắn nói: người nếu như yêu thích có thể mang về." A Cường nghe vậy nhất thời sững sờ, "Mang về? Muốn hắn làm gì?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, cười nói: "Đạo huynh liền không nên làm khó vị đội trưởng này." Sau đó Bạch Vũ quay về A Cường nói: "Những người này chính là thuật sĩ hàng ngũ, thi thể nhất định phải xử lý thỏa đáng, không phải vậy sẽ có phiền phức, ta xem liền hỏa táng đi." A Cường nghe nói nhưng là đem mặt chuyện hướng cựu thúc Hỏi dò trong đó có thể tin. Cửu thúc thấy hắn trông lại trợn mắt nói, còn không mau đi dựa theo vị đạo hữu này nói đi làm. A Cường nhìn thấy Cửu thúc lần thứ hai nổi giận, vội vàng gật đầu hẳn là, bắt chờ xoay người đi xử lý thi thể. Nhìn A Cường rời đi bóng người Cửu Túc lắc lắc đầu, sau đó lại xoay đầu lại quay về Bạch Vũ cười nói, "Đạo hữu, ta còn không biết danh hiệu của ngươi, ta tên Lâm Cửu." Bạch Vũ cười ha ha, nói, "Tại hạ Bạch Vũ." Cửu thúc cười nói, "Hóa ra là Bạch đạo hữu, Bạch đạo hữu vừa tới bản trấn cũng không có chỗ có thể đặt chân, ngươi trước tiên đi theo ta, ta trước tiên vị ngươi sắp xếp một thoáng nơi ở." Lập tức hắn liền chuẩn bị xoay người như phía trước dẫn đường mà đi. Bạch Vũ nghe vậy vội vàng dưới chân đuổi tới, trong miệng cũng là nói cảm ơn nói, vậy thì làm phiền đạo hữu. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là hưởng lên. Quy 1 chương 94, đàm luận đạo thuật. Chương 94 đàm luận đạo thuật. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh bại ma tộc, ký chủ thu được hối đoá điểm 2000 điểm. Nghe được hệ thống âm thanh, Bạch Vũ mặt ngoài nhưng là bất động bất kỳ thành sắc theo cũ thúc bước tiến hướng về trong trấn mà đi. Đi tới trong trấn, đây là thời gian cũng là không còn sớm, ở chân trời một là hơi trở nên trắng, nghĩ đến lại không lâu nữa ngày này liền muốn sáng. Bạch Vũ liền như vậy theo Cựu Thúc đi tới một cái đại viện bên trong, tiến vào sân Cựu Thúc quay về Bạch Vũ ha ha cười nói, "Bạch đạo hữu, nơi này chính là Hàn xá, ngươi sau đó liền ở lại đây giới đi, vừa vặn chúng ta cũng có thể lẫn nhau lẫn nhau thảo luận một chút tu đạo kinh nghiệm." Bạch Vũ gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Được, vậy tại hạ liền quấy rầy." Cựu Thúc lắc đầu nói, "Sao lại nói như vậy? Đạo hưu tới chỗ của ta bần đạo ta còn cầu cũng không được, sao dám nói quấy rầy?" "Đạo hữu ở lại chính là, ta trước tiên dẫn ngươi nhìn phòng của ngươi." Bạch Vũ nghe vậy vội vàng gật đầu một cái nói, "Đa tạ Lập tức Cửu Thúc liền dẫn Bạch Vũ hướng về viện tử này nơi sâu xa đi đến, chỉ chốc lát sau bọn họ liền nhìn thấy một loạt phòng ốc, hẳn là dừng chân địa phương, hai người đi rồi phụ cận, Cửu Thúc tìm một cái phòng ngừng lại, lại xoay người quay về Bạch Vũ nói, Đạo Hữu nơi này là được rồi, cũng quá một đêm, hiện tại ngươi đang ở bên trong nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc ăn cơm ta sẽ để A Cường tới gọi ngươi. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, cảm tạ Đạo Hữu. Sau đó Cửu Thúc có bàn giao Bạch Vũ vài câu sau liền một mình rời đi đi trị liệu cùng Mã lúc chiến đấu bị thương dần Vũ chờ Cửu thân ảnh biến mất, lập tức liền đẩy mở rộng mắt trước cửa phòng đi vào đến trong phòng Bạch Vũ nhìn quét một chút này trong phòng trang trí, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Nay trong phòng hẳn là rất ít chủ người, bởi vì nơi này trang trí vô cùng tinh tế, bất kỳ địa phương nào chưa có một tia bị động quá vết tích, mà ở những này trang trí bên trên còn đồng bền một tầng tinh tế cho bụi, nếu như không chăm chú xem cũng là thấy không rõ lắm. Này gian nhà hẳn là có người lâu dài tới nay đúng giờ quét tước, là chuyên môn dùng để đãi khách dùng. Bạch Vũ thân lên một cái lại eo, cũng là cảm giác thấy hơi mệt mỏi, liền hắn đi tới trước giường, đem gấp lại chỉnh tề chăn để xuống một bên, lập tức liền nằm ở phía trên cùng y mà ngủ. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác có người đang gọi hắn, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vào mắt nhưng lại A Cường Tâm kia mặt to, khuôn mặt này cách hắn chỉ có chỉ tay khoảng chừng khoảng cách, nhất thời đem hắn cho hãi một cái, vèo một tiếng chính là một cước bay ra. Trạm ai đu. Bạch Vũ này vừa cảm giác sức mạnh là biết bao chi đại, trực tiếp đem A Cường đội trưởng cho đá vào trên tường, sau đó lại dần dần mà lướt xuống trên đất. A Cường thảm hư một tiếng, nói: "Bạch đạo trưởng, làm gì là lớn như vậy lực a, lần này suýt chút nữa muốn mạng của ta." Nghe vậy không muốn nhất thời có chút thật không tiện, ngượng ngùng cười một tiếng nói: "Xin lỗi." Nhất thời kích động, nhất thời kích động. Sau đó trên giường bỏ lên, cẩn thận mà đem A Cường nâng dậy hỏi, A Cường, không biết ngươi tới nơi này làm gì. A Cường hiện ở trong lòng tất cả đều là bán nghiệp, tức giận nói, còn không là sư phụ để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm, ai biết liền bị ngươi cho đánh. Thế, đau chết ta rồi, dĩ nhiên là lớn như vậy lực. Bạch Vũ vội vàng cười xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi, hiện tại chúng ta liền đi ăn cơm đi, bằng không đạo hưu sốt ruột trở có thể không tốt. A Cường vốn còn muốn đoán giận Bạch Vũ hai câu, thế nhưng nghe lời này cũng sẽ không thật đang nói cái gì, một tay bưng chính mình ngực, một tay đỡ hông của mình hấp cảm lạnh phi nói, "Thật chúng ta đi ăn cơm, sư phụ sốt ruột trở lại phải nói ta." Lấy A Cường nụ môi đặt ở trên người người khác chắc chắn sẽ không giảng hòa, thế nhưng người này là Bạch Vũ nhưng là làm hắn cảm thấy vô cùng vô lực, hắn nhưng là biết kiểu thúc thái độ đối với Bạch Vũ, nếu như biết hắn vì cái này mà trả thù Bạch Vũ nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó khả năng còn có thể tàn nhẫn mà giáo hơn hắn. Liên như vậy ở A Cường âm thầm đoán giận bên trong, hai người đi tới tiễn viện, lúc này tiễn viện đã là mang lên bàn ăn. Cửu Thúc cũng là chính đang uống nước trà chờ bọn họ, chờ nhìn thấy Bạch Vũ hai người tương phủ mà đến nhất thời cả kinh, đứng dậy đi vội vài bước đi tới trước người hai người hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ làm thành bộ dáng này? Là cái kia mã tặc đầu linh tới sao?" Bạch Vũ lúng túng nở nụ cười một tiếng, sau đó liền đem vừa sự nói một lần. Cửu Thúc nghe xong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, "Hóa ra là như vậy, cái kia liền không có chuyện gì, đến chúng ta ăn cơm đi." Lập tức ba người liền ngồi xuống đi, ngồi ở vị trên nhìn trên bàn đơn sơ ăn sáng, Bạch Vũ nhưng là nhiên dâng lên không ít muốn ăn, hắn đột nhiên dâng lên một luồng nóng trông cảm giác. Kiểu thúc lúc này cười ha ha, nói, người đến rồi vốn là khách mời lẽ gian nên đang chết trên một con gà, bất quá buổi tối là ta tiệc mừng thọ, hiện tại trước tiên đơn giản ăn một điểm, chờ đến buổi tối ta quá đại thọ chúng ta ở ăn xong một bữa tốt đẹp. Bạch Vũ cười ha ha, nhưng tràn đầy không để ý vẻ mặt, nói, không có chuyện gì, kỳ thức thức ăn như vậy ta mới thích ăn. Liên lập tức mấy người liền đối với trước mắt ăn sáng vây công lên, chỉ trong chốc lát càng là bị bọn họ cho ăn sạch xanh xanh. Sau khi ăn xong kiểu thúc rồi hướng A Cường nói, A Cường. Chờ một lúc ngươi liền đi thu xếp chuẩn bị tiệc mừng thọ sự, ta liền cùng Bạch đạo trưởng ở trong phòng luận đạo, không có đại sự gì liền không nên tới phiền chúng ta, biết không? A Cường nghe vậy cẩn vội vàng gật đầu hẳn là nói, "Được rồi sư phụ, ta bảo đảm ở các ngươi lúc nói chuyện chắc chắn sẽ không có một con muoi đi quẻ dối." Nghe nói Cửu Thúc thỏa mãn gật gật đầu, sau đó rồi hướng Bạch Vũ nói, "Đạo Hưu, đi theo ta." Sau đó xoay người hướng về chính đường mà đi. Bạch Vũ một tiếng, nhấc bộ đổi tới. "Đi tới chính đường." Cửu Thúc bắt chuyện Bạch Vũ ngồi xuống, sau đó cười nói, "Đạo Hưu thật không hổ là thiếu niên anh tài. Tuổi tác bất quá 30, nhưng có tu vi như thế, thật không biết người là vị nào đồng đạo cao độ. Đối với như vậy câu hỏi Bạch Vũ chỉ có mù bài lửa gạt, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói, nói đến gia sư hắn cũng là một thế ngoại cao nhân, xưa nay rất ít ở này trong giang hồ đi lại, vì lẽ đó Lâm đạo huynh hẳn là không có nghe thấy. Cửu Thúc sắc mặt một ngạc như nói, "Hả? Còn là một vị thế ngoại cao nhân?" Nói mau nổi danh hào đến để bần đạo mở mang kiến thức một chút. Bạch Vũ thoáng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên linh quang lóe lên, cười nói, "Bất quá, sự có đúng dịp, gia sư nhưng là còn cùng đạo huynh là ra đây, cũng là họ Lâm tên chính anh." Cửu Thúc nghe vậy trầm mặt một chút, hẳn là ở trong đầu siêu tầm là vị cao nhân nào, thế nhưng siêu tầm hồi lâu đều không có kết quả, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là một vị thế ngoại cao nhân, bằng vào ta kiến thức đều đang chưa nghe qua kỳ danh hiệu. Bất quá nhưng không thể kéo xuống mặt mũi, cũng phải nói trên hai câu, liền cười nói câu khách xảo nói, quả nhiên là cao nhân. Sau đó lại hướng về Bạch Vũ hỏi, chỉ là không biết đạo hữu lại là hà phái truyền thừa. Bạch Vũ nói, kỳ thực đạo huynh chúng ta cũng coi như là đồng môn, ta sở học chi đạo thuật đại đa số đều là xuất từ Mao Sơn bí điển, Mao Sơn bí thuật. Cửu Thúc sáng mắt lên, chắp tay nói: ta Mao Sơn có đạo hữu bực này kỳ tài cũng là trong môn phái chi phu ca. Sau đó lại là cười một tiếng nói, nếu chúng ta đều là Mao Sơn môn nhân, liền không bằng đảm luận thảo một thoáng chúng ta đang tu luyện bí thuật trên hết thấy một vài vấn đề. Bạch Vũ cười ha ha nói, được, kỳ thực ta cũng đang muốn cùng đạo huynh đảm luận thảo một thoáng. Lập tức Cửu Thúc dễ dàng cho Bạch Vũ thảo luận nổi lên tu tập Mao Sơn pháp bên trong gặp được một vài vấn đề, không thể không nói Bạch Vũ ở đèn Mao Sơn bí thuật điểm mãn sau khi, đối với Mao Sơn thuật nhận thức đã đạt đến cấp bậc tông sư, một ngày như thế hạ xuống, Cửu Thúc nhưng là tu mạch khá rồi dảo. Cựu Thúc Nguyên Lai ý nghĩ là đem kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho Bạch Vũ, làm cho không muốn có thể ở sau đó trên đường đi được càng thêm thông thuận một ít, thế nhưng ai biết được sau đó, nhưng thành Bạch Vũ lại chỉ điểm hắn, kinh nghiệm của hắn một nói ra Bạch Vũ nhưng là có thể học một biết 10, đem những này từng cái tổng kết kéo dài. Tất cả những thứ này xem ở Cựu Thúc trong mắt nhưng là khiến cho trong lòng cảm thán Bạch Vũ tư chất ngộ tính lợi thiên. Chờ hai người ở này đạo thuật thế giới ở trong phục hồi tinh thần lại đã là khi đem đến, hai người sau đó lại tản gẫu ra một ít việc nhà sau, á cường gõ cửa đi vào. Hắn đây là có chút ngó giáo giác nghi bên trong nhìn ngó, quay về ngồi ngay ngắn hai người cười hắc nói. Sư phụ, Bạch đạo trưởng, hiện ở bên ngoài tiệc mừng thọ đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta quá khứ đi." Cửu Thúc nghe vậy phun ra trong lòng một ngụm trọc khí, quay về Bạch Vũ cười nói, "Được rồi đạo hữu, xem hiện tại thời gian cũng là không còn sớm, chúng ta liền quá khứ tiệc mừng thọ đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, chúng ta hiện tại quá khứ, tuyệt đối không nên đam sai lầm canh giờ." Sau đó hai người liền ở A Cường dẫn dắt đi hướng về mở tiệc mừng thọ khách sạn mà đi, lúc này khách sạn đã là tiếng người ồn ào, bên trong đã là tọa đầy người, bọn họ nhìn thấy Cửu Thúc đều là tranh nhau chen lấn chào hỏi, có thể thấy được Cửu Thúc nhân duyên chi tốt. Cửu thúc đem những này chào hỏi hương thân phụ lao xã giao song sau rồi hướng Bạch Vũ cười nói, đạo hưu chúng ta hiện tại đi lên lầu đi, ở trên lầu còn có này mấy người, những người này đều là cái chấn trên này nhân vật có máu mặt ta đến giới thiệu cùng người biết. Sau đó A Cường ở mặt trước mở đường dẫn Bạch Vũ cùng cửu thúc hướng về trên lầu mà đi. Bất quá ở cầu thang địa phương ba người nhưng gặp phải đồng dạng xuống lầu Mao Sơn Minh, đây là Mao Sơn Minh đã thay đổi một bộ quần áo, từ trước đến giờ là chuẩn bị lâu đi ăn cơm, bữa cơm này là cửu thúc xin mời Hán dính lần này tiệc mừng thỏ ánh sáng Bất quá hai người qua đường gặp gỡ ở này chật hẹp trong hành lang khẳng định là không dễ đi, người hai phe tạ tiệm hữu né một lúc, vẫn không có nhường ra lộ. Cuối cùng đem A cường cho làm thiếu kiên nhẫn, đưa tay đem Mao Sơn Minh cho đẩy sang một bên, sau đó nhường ra lộ đem Bạch Vũ cùng Cửu Thúc cho mời qua thứ. Bất quá liền sau đó, vẫn nhìn kỹ Mao Sơn Minh Bạch Vũ cũng là phát hiện Mao Sơn Minh bên người hai tiểu quỷ tung tích. Kỳ thực Mao Sơn Minh bây giờ bộ này ăn mệ bình thường sinh hoạt điều kiện, liền nhân hắn cùng hai người này tiểu quỷ pha trộn vì lẽ đó đem hắn số mệnh ô nhiễm, mà dẫn đến Mà Bạch Vũ tuy rằng cũng có quỷ loại cương thi có tiếp xúc, thế nhưng chỉ vì trên người hắn có nội yêu tháp loại này kỳ bảo, vì lẽ đó không muốn mới sẽ không có ảnh hưởng gì. Quy 1 chương 95, ngày mừng tỏ. Chương 95 ngày mừng tỏ. Bạch Vũ theo cựu thúc đi lên lầu, chỉ thấy được lúc này trên lầu đã là tụ đại người, hẳn là nơi này luôn thân. Bất quá chờ Bạch Vũ thấy rõ những người này mục sau nhưng là có một ít không tự nhiên. Bởi vì những người này ở thế giới hiện thực tuyệt đối đều là một ít đại lao cấp nhân vật, tin tưởng mặc kệ đến cái nào một chỗ đều sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Những người này vốn là ở điện ảnh ở trong lấy hồng kim bạo các loại, chờ, người đóng vai Nhưng nhìn đi ngã, cũng thì không có cái gì, thế nhưng hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bị đội hình cường đại như thế nhìn kỹ, Bạch Vũ nhất định sẽ có một ít không tự nhiên, phải biết Bạch Vũ có thể nói là là nhìn những người này điện ảnh lớn lên. Lúc này Cửu Thúc quay về người bên trong này cười ha ha ôm người nói, các vị thật không tiện để cho các ngươi đợi lâu. Nay thì mọi người bên trong đều là chạm lên đối với Cửu Thúc quát tay nói, Cửu Thúc không cần khách khí, mau tới tọa. Cửu Thúc nghe vậy cười ha ha, dẫn Bạch Vũ ngồi xuống, lại nói, thừa dịp sinh nhật tiệc rượu chưa có bắt đầu, ta trước tiên vì là đại gia giới thiệu một vị bằng hữu nhận thức một thoáng. Một vị mặc hoa phục tôn thân, nói: "Ngươi muốn giới thiệu có phải là bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này à? Chúng ta hiện tại cũng là vô cùng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là ai, có thể cùng Cựu Thúc ngươi đi trùng với nhau." Cựu Thúc nói: "Vị này chính là tại Hạ Đồng Đạo, ngày hôm qua diệt cấp thì phát sinh sự đại gia nói vậy cũng là nghe nói chứ. Vị Tiên Đại Phát thần uy người trẻ tuổi chính là hắn." Ồ, cả đám nghe vậy đều là cả kinh, tiếp theo đều không khỏi dùng ánh mắt khỏe mạnh đánh giá lên Bạch Vũ đến. Bạch Vũ đây là cũng đem tâm thái của chính mình cho điều chỉnh lại đây, nhìn thấy những người này nhìn hắn, khẽ mỉm cười ôn quyến nói: "Tại hạ Bạch Vũ liền gặp chư vị." Cả đám nghe vậy cũng đều là vội vàng ôm quyền đáp lễ. Lúc này A Cường nhưng là ở bên ngoài ôm một cái hộp trở về, xem vẻ mặt đúng là vô cùng tao hứng. Cửu thúc là nhân vật chính, vì lẽ đó hắn lúc này đứng dậy nâng chén mở miệng nói, "Đến đến đến, đại gia thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, chúng ta liền uống một chén." Cả đám có thể nói đều là vô cùng tôn kính Cửu thúc, cũng là gấp vội vàng đứng dậy dơ lên chén rượu trong tay nói, "Được được được, chúng ta uống." Trở lại ngồi xuống thân thể, Bạch Vũ đây là chỉ nghe có hai người, nhỏ giọng thì thầm, "Hùng môi giới, làm sao hiện tại vẫn không có đến? Lẽ nào hắn không biết ngày hôm nay Cửu sinh nhật sao?" Một người lúc này nhưng là chỉ vào cửa cười nói, "Ai, nhắc Tào Tháo." Tào Tháo liền đến. Mọi người đều là nghe được này một tiếng, đều là không tự chủ được hướng về cửa nhìn quá khứ, chỉ thấy một cái ăn mặc tây dương trang tên béo, lúc này nâng một cái bánh gà tổ, trên mặt mang theo ý cười, hướng về bọn họ này trên bàn người đi rồi đến. "Cửu Thúc, sinh nhật vui vẻ." Cả đám đều là đối với hắn cười nói, "Ngươi có thể rốt cục đến rồi, nhanh ngồi xuống đi." Lúc này Hồng Môi giới ngồi xuống cầm trong tay bánh gato để xuống trên bàn, quay về Cửu Thúc cười nói, Thúc, sinh nhật vui vẻ, mau đem ngọt đến thổi đi." Cửu Túc không quen biết trước mắt bánh gà tổ, cười hỏi: người đem ra đây là?" Hồng Môi Giới cười ha ha nói: "Đây là Tây Dương bánh trùng tu, mau đem ngọn nến tắt đi, cầu cái may mắn." A Cường nhìn bánh gà tổ cười ha ha nói: người gọi nhiều như vậy ngọn nến là muốn sư phụ của ta cách làm sao?" Hồng Môi Giới lắc đầu cười một tiếng nói: "Không phải, đây là ngụ ý cắt tưởng ý tứ." Sau đó lại quay đầu hướng Cửu Túc nói: "Cửu Túc thổi tắt đi, ngọn nến một tước, có có tức. A Cường lắc đầu bật cười: "Sư phụ ta lại không nhĩ tử." Thế nhưng mặt sau nhưng nói không được, bởi vì lúc này Cửu Túc chính đang nhìn chầm chầm hắn. Thấy thế Bạch Vũ cười nói: "Lão huynh vẫn là vội vàng đem ngọn nến cho tắt đi, cũng không nên quá giờ lành. Tiểu Thúc nghe vậy lúc này mới gật gật đầu đem sự chú ý tự A Cường trên người chuyển mở ra, mà hậu thân hình vi lên, đem ngồi trên bánh gạ tổ trên ngọn nến cho thổi tắt. Theo ngọn nến tắt, cả đám lại như là từ trước tập luyện thật giống như vậy, càng là đồng thời dùng chiếc đúa gọ bắt rung đùi đắc ý sướng lên. Cùng chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất, ăn mừng ngươi sinh nhật vui sướng. Bất quá bài hát này, Bạch Vũ nhưng là sẽ không, nhìn những người này rung đùi đắc ý hát, hắn chỉ có trợn to hai mắt không biết làm sao. Bất quá cuối cùng cảm giác không sướng vẫn còn có chút không được, liền hắn chuẩn bị tìm một thủ chính mình tương đối quen thuộc ca khúc được yêu thích đến theo ngâm nga một thoáng. Đang lúc này A Cường nhưng là ngăn cản mọi người chỉ thấy hắn một khoát tay nói, "Không phải này thủ, không phải này thủ." Bạch Vũ lúc này là nghĩ ra đến, hắn đây là muốn sướng cái kia thủ buồn buồn, trên đời chỉ có sư phụ tốt, chỉ là nhớ tới điện ảnh trên, hắn sướng bài hát này, Bạch Vũ tóc gáy liền không tự chủ dựng đứng lên. Quả nhiên, lúc này A Cường dỗng nhiên dừng một chút, như là một chút tình cảm, sau đó bất quá chốc lát trên mặt liền tất cả đều lại nhu tĩnh, mở sướng lên. Trên đời chỉ có sư phụ tốt, có sư phụ đồ đệ như cái bảo, quăng vào sư phụ ôm ấp, hạnh phúc tiểu bảo bảo. Dẫn hắn câu cuối cùng hát xong, Bạch Vũ không tự chủ đánh một cái giật mình, suýt chút nữa không có ngã ngồi trên mặt đất. Mà những người khác cũng tất cả đều là trận mắt há mồm, từng cái từng cái hướng về còn mang theo nhu tình á cường, trong lòng đều là cổ hãn. Bất quá sững sờ một lúc, những người này cũng là phản ứng lại đây, vội vàng đều là gióng lên trùng đến, dù sao cựu thúc hay là muốn cho. Nhưng liền không biết những người này trong lòng lại đang suy nghĩ gì. Mọi người lại uống một chén, đem chuyện này thả xuống, hầu môi giới quay về cựu thúc hỏi, cựu thúc Có người sống làm sao không giới thiệu trên một ít đây? Vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Ở bên cạnh hắn một người đây là cười nói, ai nói không có giới thiệu, đều giới thiệu quá, ngươi mới đến không nghe mà thôi. Ta lại cho người nói lên một lần đi, tiểu huynh đệ này có thể không được, mới vừa nghe Cửu Thúc nói vẫn là Cửu Thúc đồng môn, bản lãnh này nhưng là cao cường lắm, ngày hôm qua diệt cấp chính là nói vậy ngươi cũng biết chứ. Hồng Môi giới nghe vậy gật gật đầu, nói, này đều biết, nghe nói ngày đó chiến đấu nhưng là kịch liệt lắm, nhưng mã phỉ đó còn có thể trên một ít tà thuật. Người kia lại lần nữa cười một tiếng nói, đúng, chính là diệt cấp thời điểm vị tiểu huynh đệ này lúc đó nhưng là ra hết danh tiếng, hắn phép thuật trực tiếp đem những kia mã tặc cho khắc chế gắt gao, liền giết chết thật mấy người, hắn nhưng là bị trên trấn không tiểu niên khinh người cho coi như thần tượng. Hồng Môi Giới nghe nói vô đuổi nói, ta cũng nghe nói việc này, không nghĩ tới càng là trước mắt vị tiểu huynh đệ này, không được ta đến kính tiểu huynh đệ một chén, xem như là báo đáp hắn đối bạn trấn trợ rút. Nói này Hồng Môi Giới liền đem chén rượu trong tay cho nâng lên. Bạch Vũ thấy thế cũng là vội vàng đem chén rượu cho nâng lên, cười nói, những thứ này đều là là, là vì là người tu đạo bạn vận. Hồng Môi Giới nghe nói trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kính nể, nói, nói thật hay Nếu như vậy vậy còn dâng lên một chén. Thế nhưng lúc này bên cạnh hắn người kiệt nhưng là kéo hắn lại, ngăn cả nói, ai, rượu này cũng làm cho ngươi cho kính, chúng ta đi làm gì. Chúng ta cũng là bản trấn trên người, hắn trợ giúp bản trấn cũng là trợ giúp chúng ta, chúng ta cũng phải kính. Những người còn lại vừa nghe đều cảm thấy có lý, cũng là đem chén rượu nhất lên, nói, đến, đến đến đến, chúng ta đồng thời kính. Bạch Vũ nhìn thấy nhiều như vậy chén rượu tập hợp tới, vội vàng lại vì chính mình tục lên hiểu, quay về những người này cười nói, thực sự là đa tạ các vị ưu ái, chúng ta cùng là một trận bất quá trong lòng vẫn có một ít quái dị, hắn đột nhiên có một loại đoạt cũ thúc danh tiếng cảm giác, bất quá may là cũ thúc không phải một cái kẻ hẹp hỏi không có để ý những thứ này. Lúc này tất cả mọi người đem chén rượu để xuống, một người bỗng nhiên chỉ vào A Cường nói, "Tưởng tử, sư phụ của ngươi sinh nhật, ngươi chuẩn bị lễ vật gì à? Còn không mau lấy ra nhìn. A Cường nghe vậy trong mắt lóe ra một tia do dự, bất quá vẫn là đem hắn lễ vật lấy ra một cái cái túi nhỏ. Cửu thúc nhận lấy, đang chuẩn bị mở ra nhìn, A Cường vội vàng ở bên cạnh ngăn cả nói, "Sư phụ, trở lại lại nhìn đi." Thế nhưng Cửu thúc lườm hắn một cái, nói, "Ta nhìn một chút đây là cái gì?" Bạch Vũ này lúc mặc dù cách đến hai người này khá gần, thế nhưng đi không có nhìn lén ý tứ, bởi vì hắn biết cái kia bên trong túi trang chỉ là một đồng tiền mà thôi. Bên cạnh còn có người này thầm nói, như thế tiểu một bao, sẽ không là ngọc chứ? Ta xem như." Một người gật đầu tán đồng. Nghe vậy Bạch Vũ trong lòng cười thầm, này ngọc vẫn đúng là không đáng giá, chỉ chỉ giá một đồng tiền mà thôi. Bất quá chờ một lúc kim, liền đáng giá. Vật kia khiến cho cựu Thúc ở trước mặt người mất mặt, khi đó nghĩ đến cựu Thúc lòng giết người đều có. Trơ Cửu Thúc xem xong đồ vật, có vẻ tò mò, còn truy hỏi, "Cửu Thúc, như thế nào, có phải là ngọc nha?" Cửu Thúc bản mặt cường bỏ ra mỉm cười, nói, cái gì đều được a. Bất quá con mắt của hắn nhưng liếc về phía A Cường phía sau hộp. A Cường hiểu ý, cười nói, à, bọc nhỏ chỉ là trò vui khởi động, đại hộp mới là chủ món ăn. Túi người cầm lấy hộp, để xuống Cửu Thúc trước người nói, đến, sư phụ. Cửu Thúc cười gần một tiếng, nói, coi như ngươi còn có một chút hiếu tâm. Ở Cửu Thúc trong lòng nghĩ đến cho rằng lớn như vậy một hộp chứa đồ vật như thế nào đi nữa cũng sẽ khá đáng giá, liền tâm trạng của hắn nhất thời vô cùng hài lòng. Vừa nãy chính là ngọc, này một cái sẽ không là kim chứ? Thừm, tuyệt đối là kim. Đây cõi lòng hy vọng cầm trong tay hộp mở ra. Bất quá sau so một khắc vào mắt nhưng là một cái năm đấm, Cửu Thúc nhất thời sử sở, không có làm rõ đây là vật gì. Đúng cái kia lò xo so nằm đấm, ngay khi hắn ngẩn ra thời khắc một thoáng gậy tại trên mặt của hắn, lại rõ ràng đây là vật gì tùy theo kiểu Thúc lựa giận dần, dần dần ấp ủ. Cả đám lúc này cũng là kinh sợ. Đúng là kim, thực sự là kim. Không được, không được. Ha ha ha ha. Cửu Thúc lúc này tự lệnh không phải lạnh nở nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn này trong phòng bầu không khí trở nên quỷ dị. Bạch Vũ lúc này nhìn thấy bầu không khí ngột ngạc. Đội vàng cười điều tiếng nói, "Lâm đạo huynh, biết ngày hôm nay ngươi ngày mừng tọ, ta cũng chuẩn bị một cái lễ vật." Quả nhiên lúc này toàn trường người đều bị Bạch Vũ đưa mắt thu hút tới. Cửu Thúc ăn một chút A Cường, đem hộp địa đạo trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói, "Trở về lại trường trị ngươi." Sau đó quay người sang đến, bỏ ra cười đối với không muốn nói, đạo hữu làm sao cũng tiêu pha. Quy một chương 96, kỳ vật. Chương 96 kỳ vật, canh thứ nhất. A Cường lúc này trong lòng căng thẳng đến không được, tất nhiên là không dám ở nơi này ở lâu thêm, quay về Cửu Thúc nói, "Sư phụ, vậy ta trước hết đi rồi." Cửu Thúc khẽ một tiếng, nói, về nhà trước chờ ta đi, trở lại ta sẽ cố gắng tính sổ với ngươi. A Cường nghe vậy nhất thời gương mặt càng khổ, ôm trong hộp mở ra. Một vị hương thân cũng là cười nói, "Vại đạo trưởng, mau đem ngươi lễ vật lấy ra đi, cũng cho chúng ta nhìn là cái gì. Bất quá nghĩ đến các ngươi những người tu đạo này quà tặng cũng là một ít pháp khí, phép thuật loại hình, vừa vặn có thể làm cho chúng ta mở một thoáng tầm mắt." Hồng môi giới lúc này để sát vào bên người một người, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đoán sẽ là cái gì? Ta xem tốt nhất đến trên mấy cái phép thuật để chúng ta mở mang tầm mắt." Ngươi kiết nhưng là lắc đầu cười nói, "Ngươi là không phải là muốn làm ảo thuật xem à. Đây chính là bản lãnh thật sự, nghĩ đến sẽ không nắm tới biểu diễn, ta nghĩ hẳn là pháp khí loại hình đồ vật." Hồng Môi giới gật gật đầu, nói, "Nói cũng đúng." Lúc này ánh mắt của mọi người đều là tụ tập ở Bạch vụ trên người, bất quá nhìn hắn thanh liêm lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, điều này có thể lấy ra món đồ gì đến? "Pháp khí? Có như thế tiểu nhân, nhỏ bé pháp khí sao?" Thế nhưng không nghĩ, nhưng là cười ha ha, quay về cả đám nói, "Ta cái này lễ vật nghĩ đến chư vị đều chưa từng thấy, đây chính là ta trong lúc vô tình được một cái kỳ lạ ấn ý." Nghe vậy mọi người đều là sáng mắt lên, lòng hiếu kỳ nhất thời càng hơn. Bạch vũ khẽ mỉm cười tay của hắn lập tức thân vào trong túi quẩn mọi người đều là nhìn kỹ động tác của hắn chỉ thấy hắn tìm gọi một lúc chỉ chốc lát sau liền đưa tay lấy ra mà lúc này trên tay của hắn cũng đã xuất hiện một cái đen tuổi lùi như là một cái gậy bình thường và gì mọi người nhìn thấy này vật nhất thời càng thêm nghi hoặc trong lòng đều là ở không chỗ ở suy tư này rốt cuộc là thứ gì thế nhưng đều là không nghĩ ra một cái nguyên cớ đến Bạch Vũ lập tức cũng không thèm để ý mọi người ánh mắt nghi hoặc liền đen vật này đưa cho cứu thúcểu thúc tiếp nhận đồ vật hắn cảm thấy vào tay bắt đầu khá là có trọng lượng không khỏi một trận kinh ngạc hướng về không nên hỏi nói Đạo hữu, không biết đây là một cái thứ gì? Dưới cái nhìn của ta hẳn là không phải cái gì pháp khí hàng ngũ chứ?" Bạch Vũ nói, "Ta nói rồi đây là một cái kỳ lạ đồ vật, này vật tuy rằng không phải pháp khí loại hình đồ vật, thế nhưng hắn nhưng có pháp khí công năng." Ồ, Cửu Thúc nghi hoặc không rõ đem vật cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn một chút, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tuy rằng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, bất quá vẫn để cho hắn phát hiện một chút kỳ lạ, chỉ thấy Cửu Thúc chỉ vào nãy vậy một mặt nói, "Này đoàn sao đến còn một khối pha lê?" Bạch Vũ cười nói, "Ta nói rồi đây là một cái kỳ vật, phía trước khối này pha lê nhưng là không đơn giản." Nơi này không chỉ có thể phát sinh cường quang vẫn có thể phóng điện, bất quá nhưng cũng có một cái khuyết điểm, chính là bên trong năng lượng bất quá dùng không lâu dài. Sau đó lại sẽ này điện côn nhận được trong tay chính mình, ấn xuống mặt trên một cái nút bấm. Chỉ nghe nhất thời một trận chói thai điện lưu tiếng vang phong phú trình gian phòng. Đang ngồi không có chuẩn bị tâm lý mọi người nghe được thanh âm này, đều là không khỏi run lên trong lòng, đều là suýt chút nữa từ chỗ ngồi khiêu đem lên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bạch Vũ vội vàng đem khai quan điều đến đèn tin cầm tay trạng thái, quay về mọi người nói khiêm nói, thật có lỗi với mọi người, doa đến chư vị. Cửu thúc lúc này phản ứng lại đây quát tay áo một cái biểu thị không có quan hệ. Cười nói, đây quả nhiên là một cái kỳ vật, quang thanh thế dĩ nhiên chính là như thế làm người chấn động. Bất quá lập tức rồi hướng Bạch Vũ lắc đầu nói, bất quá cái thứ này nghĩ đến ta là không thể nhận, là ở quá mức quý trọng, muốn tới nơi này diện thiên lôi lực lượng, quay về một ít yêu tà nhất định sẽ có không nhỏ tác dụng khắc chế. Bất quá nói ra lời này thời điểm biểu hiện bên trong vẫn có như vậy một tia yêu thích. Bạch Vũ lắc đầu cười nói, ta nói rồi muốn cùng đạo huynh tặng lễ sẽ đưa cùng đạo huynh. Đạo huynh cần gì phải từ chối đây? Ngươi liền cho cái mặt mũi nhận lấy đi ưu thúc tối thoại đã đến nước này cũng không cũng may làm thêm chối tử, liền đầu một cái nói, vậy thì cảm ơn đạo hưu. Lập tức hắn liền đem này điện cẩn thận từng từng tí một cất đi. Hồng môi giơ lúc này ly rượu lên nở nụ cười. Nói, Bạch đạo trưởng vừa ra tay quả nhân là không tầm thường, cái kia vật quả nhân là một cái bảo vật, đến mọi người chúng ta kính đạo trưởng một chén. Những người khác nghe xong thoại cũng là dồn dập đứng lên, hướng về không muốn chúc rượu. Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói, nơi nào, ngày hôm nay các ngươi cũng không thể đều là để ta thiểu. đạo huynh mới là nhân vật chủ yếu, chúng ta lẽ gian lên kính một thoáng Lâm đạo huynh. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu cũng là tán thành, Hương môi giới nói, "Thật vậy chúng ta này một chén liền kính cửu thúc." Liên mọi người lại sẽ phương hướng chuyển hướng cửu thúc, bất quá ngay khi đại gia uống phải cao hướng thời điểm, đột nhiên ở dưới lầu một trận ầm ý tiếng chuyển tới. Cửu thúc hơi nghi hoặc một chút, hướng về mấy người hỏi, "Dưới lầu như thế sao, có phải là xảy ra chuyện gì?" Một vị Hương thân cười ha ha nói, "Không cần lo lắng, nghĩ đến là ở mở tiệc cơ động, ồn ào một thoáng là bình thường." Cửu thúc có chút bán tín bán nghi, nói, "Có đúng không?" Lấy hắn nhĩ lực đương nhiên phải so với đang ngồi Hương thân môn được rõ ràng. Tự nhiên biết âm thanh là tự a cường trong miệng chuyển đến, bất quá hiện ở tại bọn hắn này, một bản chính xài được tâm cũng không tốt đi xuống xem một chút tình huống quét hưng phấn của mọi người. Bạch Vũ lúc này để sát vào hắn nói, "Ta nghe thật giống là a cường âm thanh, thật sự không nhìn tới một chút không, muốn xảy ra chuyện liền không tốt." Tiểu Thúc nghe vậy gật gật đầu, thở dài nói, "Người này cả ngày cho ta thêm phiền phí ta, muốn thật sự đã xảy ra chuyện gì hấp thụ một chút giáo huấn mới thật đây. Các vị ta đi xuống trước một thoáng, các ngươi hiện tại này uống a, bất quá nói thì nói như thế, người vẫn là trầm lên, nhấc bước tới dưới lầu đi đến. Bạch Vũ âm thầm buồn cười lắc đầu. Lo lắng cho mình đồ đệ còn muốn nói như vậy, thực sự là một cái sĩ diện người. Lập tức Bạch Vũ cũng là chạm lên, cũng bay về mọi người ôm quần nói, tại hạ cũng thất cùng với. Còn lại mọi người nhìn thấy bọn họ xuống đều là không tìm được manh mối. Hùng môi rồi hướng về bên người Hương Thân hỏi, "Ai, hai người bọn họ làm cái gì vậy đi tới? Sẽ không làm muốn chạy trốn tiểu trạng chứ? Phải biết này nhân vật chủ yếu chính là hai người bọn họ a." Hương Thân lắc đầu cười nói, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, nghĩ đến lấy cự thúc làm người hẳn là sẽ không trốn, hẳn là đi đi tiểu đi." Những người còn lại nghe vậy gật một cái nói, "Hẳn là, hẳn là." bất quá hai người bọn hắn đều bực kệ, cũng thật là xảo. Sau đó những người này cũng sẽ không xen vào nữa Bạch Vũ hai người, kế tục can uống lên. Lúc này Bạch Vũ cùng Cựu Thúc lúc này đã là đến nơi cửa thang lầu, vừa vận A Cường tiếng gào to đây là chuyện tới. Sư phụ cứu mạng a. Cựu Thúc trên mặt cả kinh, dưới chân bước tiến không khỏi tăng nhanh mấy phần, nghĩ giới lầu đuổi tới, mà Bạch Vũ cũng là vội vàng đuổi tới. Hai người vẫn không có đi xuống thang lầu, nửa đường liền nhìn thấy chính giống như là muốn phát điên Á Cường, lúc này chính túy một cái nữ hài, mắt vừa nhìn, Á Cường sắc mặt nhăn mặt đỏ bừng lên, liền giống như là muốn cường bạo nhân gia như thế. Cửu Thúc thấy này trên mặt không khỏi lóe qua một tia sắc mặt giận dữ, lấy hắn ghét cái ác như kẻ thù tính khí đương nhiên sẽ không cho phép những tình huống như thế phát sinh, huống chi bên cạnh hắn còn có Bạch Vũ cái này đồng đạo ở đây, lập tức liền chuẩn bị lâu ngăn cản, bất quá lại bị không muốn ngăn cản. Bạch Vũ nhìn tình hình lầu dưới, lắc đầu nói, "Đạo huynh ngươi có hay không phát hiện có chút không đúng?" Ồ, chính mình đồ đệ chính mình tất nhiên là quá là rõ ràng, hắn tự nhiên biết da cường mặc dù hào sắc, thế nhưng vẫn luôn là không có làm việc này can đảm, biết rồi kỳ lạ, Cửu Thúc đột nhiên đem chính mình phối mang một cái diệp tử hình dạng pháp bảo hai xuống, lại đang con mắt của chính mình bên trên lướt qua. Nhất thời trong mắt một vệt kim quang lóe qua, đem pháp nhãn cho mở ra. Lên tiếng kỳ thực cũng có thể không mượn dùng pháp khí, nghiêm nghị hiệu quả đều giống nhau, thế nhưng là tương đối tiêu hao pháp lực, Bạch Vũ cho tới nay mở pháp nhãn chính là lấy pháp lực mở. Mở ra pháp nhãn tự nhiên liền bị lập tức tình huống rõ như lòng bàn tay, chỉ thấy chính là có hai người này tiểu quỷ, ở thúc đẩy á cường ở làm một ít hắn không muốn chuyện tà làm. Cựu thúc nhất thời giận dữ, lấy hắn tự bên tính cách, tất nhiên là không thể chịu đựng chính mình đồ đệ bị bắt nạt. Lập tức thả người nhảy một cái liền rượt xuống lầu. Bạch Vũ thấy này cũng theo sôi nội như sao, Đây là hai tiểu quỷ cũng còn không biết nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần, bọn họ còn ở chảnh á cường sung sướng bên trong không thể tự kiềm chế. Cửu Thúc đây là hư lạnh một tiếng, đột nhiên đi tới tiểu quỷ trước người, đưa tay một vùng, liền đem tiểu quỷ cho kéo đến trước người, lại là một cước bay ra liền đem tiểu quỷ đại bảo tiểu bảo cho đá bay ra ngoài. Hai quỷ bay ra ngoài, đã nghĩ hóa thành hai cái bóng cao su, nhất thời lăn làm hai nơi. Cửu Thúc nhưng không có giảng hòa, mà bước nhỏ là chạy gấp đến đại bảo trước người, một trận quyền cước lẫn nhau, đợi đến này quỷ không cách nào chống lại, ngón tay của hắn bỗng ở trên tường ngọn đèn nơi một đống, nhất thời càng là dẫn ra một luồng dư hỏa. Sau đó đột nhiên đem này cố dương hòa đập tiến vào đại bảo chán. Đại bảo biết vậy nên một luồng sức nóng nhập thể, cả người run lên, nhất thời mềm yếu vô lực. Bạch Vũ lúc này thấy đúng thời cơ, nhưng là thuận lợi nắm quá bên cạnh một cái cái bình, ngón tay dùng sức đem đàn để cho đào phá, sau đó kiếng bắt quái tới tay, thét dài cười một tiếng nói, đạo hình, ta đến chợ người đem này quỷ cho thu rồi. Lúc này chính là cũng đang chuẩn bị làm đồng dạng sự, nhìn thấy Bạch Vũ độc thủ, cũng là dừng động tắt lại, nói. Chỉ thấy Bạch Vũ trên người pháp lực một trận phun trào, kiếm bắt quái theo đàn để lôi kéo, nhất thời Đại Bảo chỉ cảm thấy một trận to lớn sức hút vào tới, thân hình không tự chủ được chuyển hướng Bạch Vũ trong tay cái bình. Mao Sơn Minh thấy này tất nhiên là sắc mặt kinh hãi, vội vàng ngăn cả nói, liền không làm phiền hai vị lão hữu, ta đến thu rồi này quỷ. Lập tức cũng nắm quá một cái cái bình, quay về Đại Bảo hô, lại đây lại đây, tới chỗ của ta. Cửu thúc Bạch Vũ hai người nhất thời đều là tỏ rõ vẻ háo tuyến, đây là ở mê hoặc người bạn nhỏ chứ? Bất quá biết nội tình Bạch Vũ, nhưng là thở dài một hơi, kỳ thực không thể không nói Mao Sơn Minh trừ một chút cơ bản pháp thuật ở ngoài vẫn đúng là sẽ không món đồ gì, chiêu này vỏ diệu thu quỷ phép thuật vốn là tương đối thông thường, thế nhưng cái tên này dĩ nhiên không biết. Quy 1 chương 97, thu quỷ. Chương 97 thu quỷ, cầu đấu mua, vẽ tháng. Bạch Vũ nhìn thấy này buồn cười tình cảnh lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên một vận pháp lực, chỉ thấy này sức hút lại nổi lên, nhất thời đại bảo không tự chủ được tiến vào đàn bên trong. Mao Sơn Minh đây là nhất thời ngây người, bất quá lúc này hắn cũng phát hiện biểu hiện của chính mình hơi quá rồi, nhất thời đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng lên. Lúc này hai con quỷ đã bị cự thúc đem nguyên hình đánh đi ra. Hiện tại chỉ cần là cá nhân liền có thể nhìn thấy bọn họ, mà A Cường lúc này cũng là nhìn kỹ đến quận mình ở một bên tiêu bảo, hắn nhân bị hai con quỷ trình rất thảm lấy hắn như mô đương nhiên sẽ không dung tha, hắn vội vàng tới gần Bạch Vũ chỉ vào tiểu bảo nói, "Bạch đạo trưởng, nào còn có một cái, nhanh thu rồi hắn, nếu không dùng Trương Tâm Lôi của người điện hắn cũng được." Bạch Vũ nghe nói nhất thời một trận không nói gì, "Dùng Trưởng Tâm Lôi, đây là muốn để người ta hồn phi phách tán, không cần như thế thứ chứ?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn không biết ở đâu lại móc ra một tấm bùa lá đũa này vừa đảo ra, Bạch Vũ trong cơ thể pháp lực chính là một trận phong trào. Lá bùa bên trên cũng là vàng chóe lọi. Vèo một tiếng chỉ thấy lá bùa sau một khắc liền tuột tay mà ra, thẳng tắp hướng về Tiểu bảo bay qua. Thế nhưng lúc này Mao Sơn Minh nhưng là lại che ở Bạch Vũ phía trước, kêu to nói, "Này con ta đến, này còn ta tới." Đồng thời tự Bạch Vũ trong tay bay ra lá bùa cũng là bị cắt lại. Lúc này kiểu Thúc rốt cục không nhìn nổi, kéo dài Mao Sơn Minh, nói, "Đạo huynh, ngươi làm gì? Ngươi chặn đến Bạch đạo hữu thi pháp." Mao Sơn Minh dường như vừa mới biết, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, Có đúng không? Cái kia nếu như vậy, liền để cho ta tới này con quỷ đi." Cửu Thúc nghe vậy lắc lắc đầu. Trở dài một hơi nói, "Được rồi, đạo huynh, người vẫn để cho Bạch đạo hữu thu quỷ đi. Nghĩ đến chính là người đi tới cũng không giúp được cái gì, trái lại khả năng còn có thể để này quỷ trốn thoát." Sau đó có đối với Bạch Vũ nói, "Đạo hữu bắt đầu đi." Mao Sơn Minh lúc này nghe vậy như là càng kinh ngạc, nói, "Ta đi làm sao sẽ làm hắn? Chạy cơ chứ?" Nói xong lời cuối cùng chạy tự bắt đầu liền cắn vô cùng trùng. Trốn ở góc phòng tiểu bảo nhất thời hiểu ý, đột nhiên đem thân hình nhảy một cái liền muốn hướng về ngoài phòng bay đi. Nhưng là Bạch Vũ còn chính nhìn kỹ hắn đây, đương nhiên sẽ không làm hắn chạy mất. Chỉ thấy ngón tay hắn đột nhiên quay về đã rơi xuống đất lá bùa chỉ tay, nhất thời lá bùa kia lại lần nữa tràn ngập sức sống, hướng về với muốn chạy trốn chạy tiểu bảo bẻ qua. Chỉ thấy lá bùa đến không chung lại như là hóa thành một đạo minh tia chấp màu vàng, chỉ là trong nháy mắt liền đến tiểu bảo trước người. Từ lá bùa này đánh vào tiểu bảo trên người lại như là một khối thuốc cao bôi trên da chó, càng là trực tiếp dính ở bên trên. Thế nhưng tiểu bảo bị lá bùa này bắn trúng, nhưng là thân hình lập tức một dãi, càng là miễn cưỡng định ở giữa không chung bên trong. Lúc này Bạch Vũ tay hướng về tiểu bảo chỉ tay, chỉ thấy tiểu bảo càng như là chịu đến một loại nào đó lực hút hấp dẫn, càng là hướng về Bạch Vũ bay tới. Ngay khi tiểu bảo sắp sửa bay đến trước người của hắn thời gian, Bạch Vũ đúng lúc mà đưa tay bên trong cái bình cái nắp lần thứ hai mở ra, đem tiểu bảo cho thu vào. Xem đến nơi này Mao Sơn Minh là trầm mặc. Cả người đứng ở nơi đó, một mình phát lên hờn rồi đến. Cửu thúc lúc này có chút hoài nghi nhìn trước mắt Mao Sơn Minh, ở vừa nãy Mao Sơn Minh phản ứng lệnh Cửu thúc đối với hắn sản sinh hoài nghi. Bất quá chủ yếu nhất chính là Mao Sơn Minh hành động thực sự là quá kém, chỉ cần là người tình tưởng đều sẽ nhìn ra một vài thứ. Cửu thúc liền như vậy nhìn kỹ Mao Sơn Minh một lúc, sau đó lại xoay người lại quay về Bạch Vũ nói, Bạch đạo hữu, chúng ta đi thôi." Đêm này hai thứ giải quyết. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Chúng ta hiện tại liền phải đi về sao?" "Có muốn hay không cùng trên lầu Hương thân nói một chút." Cửu Thúc lắc đầu nói, "Không cần, liền để A Cường đi tới nói một tiếng đi, chúng ta đi về trước." Nói xong Cửu Thúc liền đầu tiên là vác lấy tay đi ra khách sạn. Bạch Vũ thấy Cửu Thúc đi chính mình cũng không làm trì hoãn, nhấc theo cái bình theo cũng đi ra ngoài. Chưa lưu lại chính tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ Mao Sơn mình. Bạch Vũ cùng Cửu Thúc đi trên đường. Cửu Thúc hướng về không nên hỏi nói, đạo Hữu, ngươi có cảm giác hay không đến huynh hôm nay cử động rất là kỳ quái?" Bạch Vũ nghe vậy gật đầu. Hười nói, xác thực là kỳ quái, vừa nãy chúng ta muốn thu hai con quỷ, hắn căng thẳng kính, có thể chứng minh hắn quay về hai con quỷ là vô cùng lưu ý a. Cửu Thúc trầm mặt một chút, sau đó lại nói, xem ra hai con quỷ cùng Mao đạo huynh quan hệ không ít à, nghĩ đến Mao đạo huynh đã là đi nhầm vào là rối, học tập cái kia dưỡng quỷ hành tích, hắn tiếp tục như vậy cuối cùng chỉ sợ sẽ hại người hại mình, làm được bản thân không được chết tử tế. Bạch Vũ Hiếu Kỳ nhìn hắn nói, vậy nói như thế đạo huynh là phải giúp hắn. Phải làm sao? Cửu Thúc lắc đầu nói, nghĩ đến nếu như bọn họ thật sự quan hệ không ít, đêm nay Mao đạo huynh nhất định sẽ tới tìm chúng ta, chúng ta trở lại chờ hắn chính là Chỉ mong hôm nay hắn có thể khai khiếu rồi. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi cảm thấy bội phục, vẫn đúng là đều ở kiểu Thúc như đã đoán trước. Kiểu Thúc nơi ở tương đối hiệu lãnh, ngay khi trấn vĩ, bất quá cách khách sạn này đúng là rất gần, không mấy phút nữa cưỡi trình hai người liền đến địa phương. Tiến vào trong viện, kiểu Thúc đối với Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, đến trước tiên dùng phụ đem này hai con quỷ kiểm chế lại đi." Bạch Vũ gật gật đầu, lập tức ở một bên tìm tới Chu Sa, đùa vàng những vật này bắt đầu họa lên trấn phong phủ đến. Đối với Bạch Vũ tới nói Họa một tấm phủ quả thực là cho trẻ con, chỉ thấy hắn cầm lấy hồng bút đến, vung tay lên, bất quả mấy cái liền có một tấm phủ bị họa xong rồi. Phải biết tuy nói bạch vũ pháp lực hiện tại chỉ là không chú thi thuật đỉnh điểm, thế nhưng hắn nhưng là ở hệ thống nơi nào trực tiếp đem mau sơn bí thuật cho điểm án, nói cách khác hắn hiện tại ở các loại pháp thuật trên lĩnh ngộ đã đạt đến hiểu nói cấp bậc tông sư. Hắn vẽ bùa tốc độ trực tiếp lệnh cửu thúc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết hắn từ nhỏ tu đạo đến hiện tại, vẽ mấy chục năm đùa chú thế, nhưng là cũng không có Bạch Vũ tốc độ bây giờ, Bạch Vũ tốc độ liên phảng phát không phải ở vẻ bùa mà là ở y luân giống như vậy, hơn nữa không chỉ tốc độ cực nhanh liền ngay cả mặt trên bựa chú càng cũng là dị thường nhanh ngắn. Tranh này phù cũng không phải chỉ cần tốc độ tay nhanh là có thể, mà là còn cần có đối với chú thuật lý giải cùng đối với pháp lực trường không, bằng không coi như tốc độ nhanh hơn nữa hóa ra chỉ là giấy vụ một tấm. Cửu Thúc trải qua thời gian dài như vậy cũng bất quá là chỉ đạt đến một bước thành trú mức độ, thế nhưng không muốn lúc này biểu hiện rõ ràng là vượt qua hắn rất nhiều. Hắn không khỏi kinh ngạc đắc đạo, Bạch đạo Ngươi là làm sao luyện tập phù mấy? Nghe vậy Bạch Vũ có chút không rõ vì sao, nói, tự nhiên là theo vẽ bữa tự mình tập luyện. Nghe vậy Cửu Thúc nhất thời mặt hiện lên kinh sắc, ở trong lòng của hắn nhưng là đã liên tưởng đến Bạch Vũ mỗi ngày quên thực tập luyện phù thuật, hắn trong gian phòng khắp nơi lá bữa tình hình. Nhất thời trên mặt hiện lộ hết bội phục, dưới cái nhìn của hắn như vậy luyện tập cũng phải cần vô cùng mạnh mẽ nghị lực, hắn Lâm Cửu tự hỏi là không làm được. Lúc này Bạch Vũ đã đem hai tấm đự đều đã hòa được, cầm lấy bọn họ đi tới cái bình trước, đem đàn khẩu cho che lại, quay về Cửu Thúc cười nói, huynh, xem ra mao đạo đã đến, đến rồi. Ồ. Thúc nhất thời sững Hắn không nghĩ tới ngay khi hắn chốc lát thất thần trong lúc đó, người nhưng là đã đi tới. Chính vào lúc này chợt nghe được một trận tiếng bước chân hướng về gian phòng này mà đến, nhưng là khiến cho Bạch Vũ hai người nhất thời cảm thấy kinh ngạc, Mao Sơn Minh là muốn tự thú tới sao? Sư phụ, Bạch đạo trưởng ta đã trở về, cái kia hai con quỷ thế nào rồi? Chúng ta có phải là muốn thiêu dầu đến bánh quẩy nha. Này nhưng là A Cường ấm thanh. Chờ A Cường tiến vào ốc đến, Cựu Thúc nhìn chằm chằm hắn một chút, nói, người lẽ nào cùng này quỷ có thân cựu đại hẳn sao? Con bánh quẩy, như này hai con là tốc quỷ, nhưng là phải gián Nghe đồ sư phụ quát lớn A Cường nhất thời cảm giác thấy hơi oan ức, nói, "Nhưng là này hai con quỷ vừa nãy đem ta chỉnh rất thảm." Lập tức rồi hướng Bạch Vũ hỏi, "Bạch đạo trưởng, ngươi nói hắn chỉnh ta có tính hay không là làm chuyện xấu a?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Sư phụ ngươi nói tới chuyện xấu là chỉ đại gian đại ác, ở vừa nãy xem ra hai con quỷ hoán khí so sánh kinh, ứng không phải đại gian đại ác quỷ, vì lẽ đó này bánh quậy hay là tôi đi, nhiều lắm để ngươi mắng trên bọn họ vài câu ra một thoáng khí." "A?" A Cường mặt nhất thời vừa khổ đi, "Mắng này hai con quỷ, ta có thể ra bao lớn khí a?" Cửu Thúc lúc này hướng về A Cường phân phó nói, "Hiện tại ngươi đem này cái bình thả đứng lên đi." A Cường than thở hẳn là cầm cái bình hướng về chứa đồ thất mà đi. Bất quá đến Bạch Vũ cùng Cửu Thúc không nhìn thấy địa phương nghĩ đến lại đang suy nghĩ gì biện pháp chỉnh hai con quỷ đây. Lúc này Cửu Thúc rồi hướng Bạch Vũ nhẹ giọng nói, "Đạo hữu, sau đó chúng ta vào nhà trước, trước tiên bắt được Mao đạo huynh ngược điểm đang nói." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Như vậy cũng được, không phải vậy đánh dẫn động có nghĩ đến hắn cũng sẽ không thừa nhận." Chỉ chốc lát sau A Cường liền trở về, Cửu Thúc liền kêu lên hai người tiến vào trong phòng. A Cường có chút không rõ vì sao Ngụy hoặc quay về Bạch Vũ cùng Cửu Túc nói: "Sư phụ, Bạch đạo trưởng có cái gì lặng lẽ thoại, không thể mới vừa nói, đây là ở nhà vừa không có người khác, lo lắng cái gì?" Hắn vừa dứt lời, Cửu thúc chính là đột nhiên một cái lòng bàn tay xếp hạng nhạc trên đầu, nhẹ giọng quát lớn nói: "Câm miệng cho ta, xem thật kỹ là được." A Cường nghe vậy lè lưới một cái nhất thời lại không dám lên tiếng. Quá không có một lúc, ba người chỉ nghe có một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân tự ngoài phòng chuyển đến, hẳn là có người. A Cường nghe đến nơi này, nhất thời có chút phẫn nộ trợn to hai mắt, nói: "Dĩ nhiên là tiểu đâu." Sau đó tuốt nổi lên tay áo, nói: "Xem ta đi thu thập hắn." Bất quá sau một khắc lại bị không muốn đem cái miệng của hắn cho lấp kín. Bạch Vũ nhẹ giọng nói, "Đừng lên tiếng, là Mao đạo trưởng." Xác định hắn nghe rõ hiểu rõ sau Bạch Vũ mới bông lòng tay ra. A Cường nghe vậy sững sở, sau đó nhưng lửa giận càng hơn, nói, "Tốt, ta liền nói tên, kia không phải đồ tốt, xem ta đi thu thập hắn." Đúng. Nhưng là kiểu Thúc cho hắn một cái tát, Cửu Thúc trận mắt nói, "Tiến tính một lúc, chúng ta trưởng còn không tới đây." Quả nhiên vẫn là kiểu Thúc hữu hiệu, tiếng nói vừa dứt nhất thời A Cường liền thành thật, cũng không còn dám lắm miệng. Cửu Thúc lắc lắc đầu. Sau đó cũng sẽ không xen vào nữa cái tên này, tiếp tục nhìn kỹ bên ngoài Mao Sơn Minh tình huống. Quy 1 chương 98 lại có nhiệm vụ. Chương 98 lại có nhiệm vụ. Lúc này Mao Sơn Minh đã tiến vào bên trong gian phòng, nhìn bốn phía không có ai, nhất thời thở phào nhẹ nhóm, gión ra gión rén liền tiến vào bậy ra trang quỷ cái bình gian phòng. Bất quá chờ hắn tiến vào gian phòng nhưng là trong nháy mắt há hốc mồm, hắn phát hiện này giòng giá một gian phòng đều đang là cái vỏ rượu, nhìn khắp phòng cái vỏ rượu một trận đầu góc trắng váng, không biết nắm người nào được, xét một thoáng, đột nhiên linh quang lóe lên, vô đùi gọi ra tiếng đến, cái kia cái bình trên tạ chính là cao lương. Bất quá trong căn phòng này, muốn tìm được một cái không phải cao lương vỏ rượu vẫn đúng là không dễ dàng, vì lẽ đó đón lấy nàng lại lần nữa háo muội. Mà theo hắn này một tiếng tê Bạch Vũ ba người cũng là thuận thế ở trong phòng đi ra. Đi tới bày đặt cái bình cửa gian phòng mảnh sau khi, liền như vậy đứng nghe bên trong chuyện đã xảy ra. Chỉ nghe lúc này Mao Sơn Minh chính gõ một cái cái bình, hướng về này trong bình hỏi, "Đại bảo tiểu bảo, đại ngươi lão tổ?" Trả lời nhưng là một tiếng quát tháo. Nay quỷ giọng rất lớn, trực tiếp đem Mao Sơn Minh cho sợ hai đến lùi về sau mấy bước. Quá một hồi lâu Mao Sơn Minh mới hoãn lại đây, miệng nói, "Hung hăng cái gì, một cái ma quỷ." Sau đó hắn lại lần lượt từng cái đến một cái khác cái bình đối với nơi này diện có gõ hỏi ngươi có phải là quỷ nha bên trong con quỷ kia thật giống là nghe được hắn mới vừa nói cao lương cái bình liền vội vàng phủ nhận nói ta không phải quỷ ta là cao lương à mau đưa ta thả ra đi này lời nói dối quá giả Mao Sơn Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng tàn nhẫn mà gõ này cao lương cái bình một thoáng máng cao lương Ngươi tốt nhất ở bên trong cả đời không muốn xảy ra đến sau đó lại rời đi mục tiêu rồi hướng một cái khác cái bình gọ dùng một cái thế nhưng kỳ quái chính là cũng không có bất cứ động tính gì Bao Sơn Minh nhất thời có chút kỳ quái, tự lẩm bẩm, lẽ nào là bị mượn hồn mê? Bất quá lại sợ thả sai rồi, không khỏi có chút do dự, không biết đến cùng là nên đánh mở vẫn là kế tục tìm xuống. Muốn mở ra nhưng là vừa sợ thả ra ác quỷ, không mở ra lại sợ sai rồi quá khứ. Cuối cùng hắn rốt cục cắn răng một cái, đưa tay thân ở đàn cẩu nơi, cổ Vũ chính mình nói, liều một phen. Sau đó hắn lấy tay cẩn thận từng ly từng tí một đem đàn nắp mở ra, sau đó có mau mau gấp lui lại mấy bước trốn ở một bên. Thế nhưng kỳ quái chính là hắn đợi đã lâu càng là không thấy này cái bình có một tia động tĩnh. Đột nhiên chạm một tiếng đàn khẩu càng là nổ ra một luồng năng khí viễn vụ chậm rãi ở này bên trong nổ ra. Chờ một lát sau, chỉ thấy trước mắt của hắn càng là xuất hiện một vị mỹ nữ. Mao Sơn Minh cái này tự do tu đạo vô học đạo sĩ, nhưng là cùng cựu thúc như thế, hiện tại vẫn là thủ thân như ngọc, nhìn thấy mỹ nữ nhất thời xem sững sờ, nuốt ngụm nước bọn, liền đi tới nơi này mục đích cuối cùng đều quên đi. Cái kia ma nữ trầm rãi chuyển qua mặt đến, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền phảng phất bạch hoa trong nháy mắt tỏa ra giống như vậy, hô, tướng công. Mao Sơn Minh sững nhất thời càng là chưa kịp phản ứng. Ở cửa ba người ngoại trừ cựu thúc bên ngoài đều là cảm thấy buồn cười. Bạch Vũ để sát vào kiểu thúc nhẹ giọng nói, đạo hình, không bằng liền tới đây. Chúng ta hiện tại vào đi thôi. Kiểu thúc cũng là cảm giác mau sơn minh như vậy tiếp tục làm nhất định sẽ gặp sự cố. Liền hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, cũng tốt. A Cường nghe vậy một trận cười xấu xa, đi tới mảnh trước đột nhiên một cái mò mở đột nhiên quắt to một tiếng nói, ha ha. Lần này tóm lại chứng cứ đi, ta liền nói ngươi không phải người tốt. Không nghĩ tới này đêm hôn khuya khoát dĩ nhiên lén sông vào nhà dân, rơi xuống trong tay ta lần này người đến đem lao để cho vào đêm qua Này hơi động tính đúng là đem bên trong một người một quỷ đều cho sợ hết hồn, cái kêu ma nữ nhưng là bị bị thúc cho bắt được, nhìn thấy kiểu thúc tự nhiên sợ sệt, sợ hai không nớt, lập tức nàng thân hình xoay một cái liền cùng muốn hóa thành khói nhẹ đào tẩu. Nhưng Bạch Vũ lúc đi vào ngày khi thời khắc chú ý này con quỷ, tự nhiên không thể để cho hắn ở dưới mí mắt chạy trốn. Chỉ thấy hắn xoay tay một cái, nhất thời một đạo lá bùa đã tới tay, pháp lực mở dũng, nhất thời ánh vàng đại thắng, veo một tiếng hóa làm một kia chấp trực hướng về ma nữ bay qua Lúc này ma nữ thân hình bất quá vừa di động, thế nhưng đùa vàng nhưng ở một khắc tiếp theo như là thuốc cao bôi trên da chó như thế kề sát ở trên người nàng, nhất thời thân hình của nàng không thể di động nửa phần. Tấm này bùa vàng là cùng một định tiểu bảo là như thế thuộc về định thân phủ. Lúc này Cựu Thúc nhìn thấy Bạch Vũ động tác, gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Mao Sơn Minh sắc mặt nghiêm túc đắc đạo, "Đạo huynh, ngươi đây là phải làm gì?" Mao Sơn Minh nghe vậy nhất thời một trận trầm mặc không phát ra được một chút thanh âm. Nhìn thấy Mao Sơn Minh bộ dáng này Cựu Thúc cũng không làm khó hắn, lắc đầu thở dài một hơi nói, "Á cường đi đem vừa nãy cái bình trả lại Minh." A Cường nghe vậy nhất thời trên mặt cả kinh, không khỏi mà kêu ra tiếng nói, như vậy sao được. Kiểu thúc chấn mắt, nói, còn không mau đi, ngươi định đoạt vẫn là ta quyết định. Cho ngươi đi liền đi, làm gì ma ma tức tức. A Cường vốn còn muốn phản bác một thoáng, thế nhưng gặp lại được kiểu thúc ánh mắt sau liền triệt để không có khí, túi đầu hủ rũ nói, được rồi. Sau đó liền đi tới vừa nãy thả cái bình đem cái bình cầm tới, đưa cho Mao Sơn Minh. Kiểu thúc lắc lắc đầu, quay về Mao Sơn Minh nói, đạo huynh ngươi tới đây một chút. Mao Sơn Minh không biết tại sao đối với cựu thúc cùng Bạch Vũ còn là phi thường e ngại, đại khái nguyên nhân hẳn là đều chúc đồng môn quan hệ, mà hắn làm sự còn có vi Mao Sơn giới lệnh. Cựu thúc chờ ra cái kia nhà sau, than thở nói, chúng ta ba người đều là Mao Sơn môn nhân, nghĩ đến quay về Mao Sơn giới lệnh đều là thuộc nằm lòng, đều biết người quỷ không giống nhau này một cái, thế nhưng không biết huynh lại vì sao đã biết mà còn làm sai đây. Mao Sơn Minh việc này lại như cái phạm lỗi lầm tiểu hài tử giống như vậy, một trận túi đầu đủ rũ, nói, bọn họ thực sự là quá đáng thương, ta không thu dưỡng chúng nó bọn họ liền không có chỗ có thể đi. Cựu thúc lại là thở dài, nói Mao Sơn sở dĩ có người quỷ không giống nhau này một cái nắp là bởi vì, nhân hòa quỷ hoàn toàn là thuộc về hai cái phía đối lập, quỷ loại thuần âm, người nhưng là thuần dương, âm cùng dương như thế nào sẽ tương đồng đây. Ngươi để bọn họ theo ngươi sẽ chỉ làm ngươi xui xẻo, ngươi có thể suy nghĩ một chút từ khi hai người này quỷ theo ngươi có phải là ngươi liền vẫn xui xẻo đến hiện tại. Mao Sơn Minh nghe vậy nhất thời một trận trầm mặc, quá một hồi lâu mới gật gật đầu, nói, xác thực là như vậy. Cửu Thúc lại là lắc đầu nói, cho nên nói quỷ thứ này là không thể chiêm, đạo huynh vẫn là kịp lúc buông tay đi. Mao Sơn Minh tuy nói là vô học, thế nhưng làm người tu đạo Những này giới làm hắn vẫn là biết đến, giới lệnh là tổ sư gia định ra, mỗi một điều giới lệnh tồn tại đều là có hắn cần phải, đều là tổ sư ra dùng cho nhắc nhở hậu nhân. Vì lẽ đó hắn cũng không kiên trì nữa, gật đầu một cái nói, hai vị đạo hữu, ta sẽ xử lý tốt. Nghe vậy Cửu Thúc thỏa mãn gật gật đầu, nói, chỉ mong đạo huynh có thể đại triệt đại ngộ. Liên như vậy Mao Sơn Minh nhắc lên trang quỷ cái bình đầy cõi lòng thất lạc đi ra ngoài, chỉ vì Bạch Vũ hai người lưu lại một đạo thân anh cô đơn. Hai người nhìn theo Mao Sơn Minh sau khi rời khỏi đây, Cửu Thúc chuyển hướng thần trước này, quay về tổ sư gia Kim thân, lên một ngén hương. Sau đó rồi hướng Bạch Vũ nói, Đạo Hữu, ngươi xem Mao đạo huynh có hay không thật sự có thể nghĩ đến rõ ràng?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Đạo huynh, không muốn lo lắng, Mao đạo huynh cũng là một vị minh lý lẽ nhân vật, hắn sẽ nghĩ thông suốt." Sau đó Bạch Vũ nhưng là hơi nhướng mày, nói, "Bất quá, điều này cũng có một ngày, nhưng vì sao cái kia mã tặc đầu lĩnh nhưng không hề có một chút độc tính. Nàng có hay không ở tìm cách thăm như gì?" Cửu Thúc gật gật đầu, nói, "Chúng ta là nên cẩn trọng một chút tốt." A Cường lúc này không biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người, vừa vặn nghe được hai người nói chuyện, nhất thời cười ha, ha nói, "Sợ cái gì?" Lần trước không phải là Bạch đạo trưởng người ra tay đem cái kia mã tặc cho dọa đi rồi chưa? Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, cùng huống hồ còn có ta sư phụ, nghĩ đến có hai người các ngươi liên thủ định là vô địch thiên hạ. Cửu Thúc nghe vậy tuy là cao hứng, thế nhưng vẫn là trường A cường một chút, quăng lên, lắm miệng, nói khoác không biết ngượng, thiên hạ này kỳ nhân nhiều hơn đều, ta hai người lại sao vô địch thiên hạ? Ta hai người cũng là có sư thừa, đương nhiên sẽ không vô địch thiên hạ. Ồ. A cường nghe vậy nhất thời trầm mặt, bất quá hắn vẫn kiên trì quan điểm của chính mình, ở hắn gặp người trong lợi hại nhất cũng là trúc Bạch Vũ cùng Cửu Thúc hai người. Cửu Thúc lúc này lại nói, đạo hữu Lúc này sắp trời cũng là không còn sớm, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi, những chuyện khác liền vào ngày mai lại nói." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, đắc, "Được, vậy ta liền không phải dậy, về phòng trước." Sau đó Bạch Vũ liền không ở dừng lại lâu hướng về phòng của mình đi đến, tiến vào gian phòng hắn nhưng là không có ngủ, mà là bàn bắt tay vào làm tính tâm dưỡng khí, hắn nhưng là biết ngay khi đêm nay cái kia mã tặc đầu lĩnh liền muốn đến, đến rồi, nội dung vợ kịch đã không có a cường sát hoa hôi cái kia một đoạn, này trên chấn người cũng sẽ không biết mã tặc đầu lĩnh âm lưu, vì lẽ đó hắn thiết yếu tăng cao cảnh giác. Lúc này đêm đã khuya, bốn phía lặng lẽ không có một tia động tính, phản phất di vãng sinh động sâu cũng đều nghỉ ngơi, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Chính vào lúc này hệ thống âm thanh nhưng là bỗng nhiên chuyển tới. "Tuyên bố nhiệm vụ, giết chết mã tặc đầu lính, một đám tàn dư mã tặc, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể chiếm được hối đoái điểm 1000 điểm." Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, Bạch Vũ nhất thời sững sở, sau đó chính là lắc đầu nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện cái này còn không là trung cực nhiệm vụ, nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn đối mặt này bà con sát. Bất quá hắn cũng không phải rất lưu ý. Tuy nói này quỷ sát xác thực là lợi hại, thế nhưng ở hắn nô yêu trong thắp nhưng là còn có vài con biến dị cương thi, tuy nói có kiểu thúc không tốt lấy ra, thế nhưng nếu như thật đến thời khắc sống còn hay là mẫn già, huống chi này vài con quỷ sát cũng không nhất định sẽ đem bọn họ bước đến bước đi kia. Lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài phát hiện vẫn không có một tia tiếng vang, Bạch Vũ lắc lắc đầu, cảm giác ngựa này tặc đầu lĩnh hẳn là sẽ không làm ra động tĩnh gì, chỉ ít, lần trước nàng ở Bạch Vũ nơi này bị thương vẫn là rất trùng, hay là sau đó phải cùng nội dung vợ kịch sạn sinh sai lệch, lúc này hắn chỉ có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quy 1 chương 99, bắt quái trưởng. Chương 99 bắt quái trưởng. Tối nay rất là yên tĩnh không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không có nguyên điện ảnh ở trong có người phát hiện trộm thi thể hiện tượng. Tỉnh lại sau giấc ngủ sắc trời cũng chỉ là vừa sáng lên đến, Bạch Vũ liền bị gáy cho đánh thức, lên thân đến, mặc vào chính mình y vận, mở cửa nhìn mông mông bóng đêm, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, này còn đúng là văn kê khởi vũ a. Lắc lắc đầu, Bạch Vũ đi tới ngoài phòng, nhưng là vừa vặn nhìn thấy chính đánh quyền cũ thúc, cũ thúc đánh này quyền chính là nội gia quyền pháp bắt quái trưởng. Bắt quái trưởng là Trung Quốc truyền lưu rất rộng dân tộc Hán quyền thuật, là nội gia quyền tam đại danh quyền một trong, cũng là đạo gia dưỡng sinh, tập thể hình, phòng thân âm dương trưởng một cái thể hiện. Nó lấy 8 đại tung pháp vì là chuyển trưởng công, lại tập 8 đại quyền thủ làm một thể, dưới phối 1 đến 8 bộ bãi, khấu, chuẩn bộ pháp làm trụ cột, lấy nhiều quyển đi chuyển làm căn bản vận động con đường, lấy trưởng pháp làm trụ cột, ở đi chuyển bên trong toàn thân nhất trí, bộ tự nước chảy mây trôi, thân pháp yêu cầu ninh chuyển, toàn phiên phối hợp hoàn chỉnh, đi như du long, xoay chuyển tự ưng. Thủ pháp chủ yếu có: xuyên, sắp, phách, liêu, hoành, và, trục, phiên, thắc các loại. Bắt quái trưởng là dung dưỡng sinh cùng quyền thuật với một lò, hàm dưỡng đạo đức quyền thuật, là đồng hải xuyên tiên sư đem võ công cùng nội công hòa làm một thể bắt thải chúng trưởng, thêm vào chính mình phong phú kinh nghiệm, một mình sáng tác lấy trưởng làm chủ kỹ thuật thủ đoạn. Lấy duyên quyền đi chuyển cùng chuyến mê bộ, cây kéo chân, vững như ngồi kiệu, chụp bay chuyển đổi cùng với tránh chính xế các loại, chờ, vì là vận động hình thức, có khác biệt với cái khắc quyền thuật. Đồng thời ở chữa bệnh, nội công, quyền thuật cùng hàm dưỡng đạo đức phương diện có rõ ràng hiệu ứng. Đặc biệt là ở nội công cùng hàm dưỡng đạo đức phương diện, biểu hiện càng đột xuất. Chỉ thấy lúc này cựu thúc quyên pháp đã muốn thu vĩ, bước chân của hắn ở này trên đất qua lại trượt. Sau đó một cái bay vọt, sau một khắc liền đứng ở mấy trượng ở ngoài một chỗ trên đất trống mà ở hắn trước kia luyện tập quyền pháp địa phương nhưng là xuất hiện một bộ bắt quái đồ án. Nhìn thấy bộ quyền pháp này, Hạ xuống Bạch Vũ không khỏi khen hay vỗ tay lên. Cửu Thúc xoay người lại nhìn Bạch Vũ cười nói, "Đạo hữu, người cũng lên. Thế nào ở lại đây còn quen thuộc?" Bạch Vũ cười nói, "Tự nhiên quen thuộc, bất quá ta xem đạo hình vừa nãy cái kia bộ quyền pháp thật giống là bắt quái trưởng chứ. Đã sớm nghe qua này trưởng pháp uy danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, nghĩ đến ở đạo huynh xuất ra cũng là uy lực phi phạm, lực sát thương không phải chuyện nhỏ chứ." Cửu Thúc lắc đầu cười một tiếng nói, "Quyền thuật vốn là vì là cường thân kiện thể sử dụng." mà không phải dùng để cùng người tranh đấu, mà này bắt quái trưởng cũng là uy lực không tầm thường, vì lẽ đó ta đang cùng người tranh đấu thời gian rất ít khi dùng đến, e sợ cho tạo thành không cần thiết tổn thương." Ồ, Bạch Vũ một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cựu Thúc người mang tuyệt kỹ càng là rất ít hiện hiện. Bất qua dưới cái nhìn của hắn này, Trưởng pháp sát thực thị phi cùng người thường nhưng không khỏi nổi lên muốn học tập chi tâm, lập tức Bạch Vũ quay về Cửu Thúc cười nói, "Lão huynh, không biết này trưởng pháp ta có hay không có thể học tập." Nói thật quyền cước của ta công phu, nhưng là ta nhược hạng, bình thường cùng yêu quỷ lúc đối chiến đều là lợi phép thuật thắng lợi. Cửu Thúc nghe vậy sử sở, nói: "Này ngược lại là không có vấn đề, bất quá học quyền không phải là một sớm một chiều sự, chỉ có có một viên bền lòng đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu cười nói: "Đạo huynh, này ngược lại là không có vấn đề, phần này khổ ta vẫn là ăn được." Cửu Thúc thấy thế gật đầu một cái nói: "Đã như vậy nhưng còn có một chút người phải nhớ kỹ, cùng người tranh đấu thời gian quyền pháp này ở trong sát chiêu phải tận lực dùng một phần nhỏ, không phải vậy nếu như thương tổn được người người kia lại bản tính khác, ngươi tất sẽ nghiệp lực quân con người." Cuối cùng nhưng lạ rất khó làm. Bạch Vũ nghe vậy vội vàng Hẳn là nói, đây là tự nhiên, ta cũng không phải một cái thích giết chóc người, tự không sẽ vô cớ thương tới người." Cửu thúc nghe vậy thỏa mãn nở nụ cười, sau đó liền bắt đầu chỉ điểm nổi lên bạch Vũ luyện tập này bắt quái trưởng. Bác quái trưởng muốn muốn nghỉ ngơi. Phải trước tiên học tập bước tiến, nay bắt quái trưởng bước tiến là ấn lại Bách Quái phương vị lấy đặc thù góc độ sắp xếp tất bước. Đúng là tương đối phức tạp, người thường nếu muốn nhớ kỹ này, bước tiến cất bước quy luật liền muốn trí ít thời gian một tháng. Liền chính là liền đem này bước tiến phương vị hướng đi đều giao cho Vũ, để hắn tự mình luyện tập xem trước một chút hôm nay luyện tập hiệu quả làm sao. Thế nhưng lệnh Cửu thúc kinh ngạc chính là Bạch Vũ trí nhớ, nhưng là nghịch thiên có thể, người thường này một tháng mới có thể đi thật bước tiến, dĩ nhiên chỉ để Bạch Vũ luyện tập một cái sáng sớm thêm một buổi sáng, liền có thể đi được ra dáng, nghĩ đến sau đó chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể trở nên thuần thủ. Cửu Thúc xem tới đây không khỏi âm thầm than thở Bạch Vũ thiên phú cao, bất luận tu đạo vẫn là tập võ đều có người thường khó có thể với tới năng phiếu. Bất quá nếu không muốn đem những này bước tiến đều đã nhớ kỹ, Cửu Thúc đương nhiên sẽ không luôn để hắn luyện tập, liền để hắn dừng lại, liền bắt đầu giáo dục hắn chân chính quyền pháp. Chúng ta đều biết có nội luyện hơi, ở ngoài luyện xương ra câu chuyện, cái gọi là nội gia quyền chính là chủ yếu luyện tập này một hơi. Tự nhiên này không phải trong truyền thuyết nội công, mà là một loại vận kính phương thức, thường thường luyện tập quyền pháp thì người tập võ đều sẽ ở trong lồng ngực của chính mình ngưng trên một hơi, Nay khẩu hơi muốn ở tập võ thời gian gọi uống thời gian không được tản ra, khẩu hơi này cũng có thể nói không phải khí, mà là một luồng tính, đem khẩu hơi này theo ý niệm của chính mình vận dụng cho tứ chi sẽ để sức mạnh của chính mình càng thêm ngưng tụ. Mà Cửu Thúc đây là chính là muốn giao Bạch Vũ ngậm lấy cái này không tiêu tan khí phương pháp. Cửu Thúc đem này một ít nhỏ bé chi tiết nhỏ từng cái giải thích, sau đó lại hướng về không muốn làm ra làm mẫu, từng có một buổi chưa Bạch Vũ lúc này mới đem này hàm khí phương pháp cho học được. Lúc này sắc trời đã tối cựu thúc lắc đầu nói, "Đạo hữu, bây giờ sắc trời cũng là không còn sớm, không bằng chúng ta liền đi về nghỉ ngơi đi." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Đạo huynh, ta luyện tập lại trên một lúc, các loại, chờ, chờ một lúc ta thì sẽ tự mình đi về nghỉ." Cựu thúc thấy hắn quay về tập võ như vậy nóng lòng cũng là gật đầu một cái nói, "Được, nếu như vậy vậy ta trước hết đi rồi, nhớ tới chờ một lúc muốn trở về phòng đi nghỉ ngơi." Sau đó Cựu thúc vỗ vỗ Bạch Vũ vai liền một mình đi rồi. Nhìn theo Cựu thúc bóng người dần dần đi xa, Bạch Vũ lúc này mới lại về xoay người lại đến, nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí. Quá một hồi lâu lúc này mới đem con mắt mở ra, chỉ thấy một đạo tinh quang tự trong mắt của hắn lướt qua, lập tức lại đột nhiên nhất thanh chấm hát, dưới chân đã là thật nhanh bước chuyển động. Lúc này không muốn liền phán phát hóa thành một cái đi khắp giống như du lòng, thân hình chầm chậm, càng là vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn đang tăng nhanh ở trong, chỉ chốc lát sau càng là mang ra đạo đạo tàn ảnh, thân hình vặn vẹo đúng là làm người thấy không rõ lắm hắn di động phương vị. Chờ hắn dừng lại, nhưng là đã qua đi tới nửa canh giờ, lúc này lấy thân thể của hắn tố chất, chán bên trên càng là cũng hơi thấy hãn, Bạch Vũ đem bước tiến của chính mình đứng ổn, thật dài phun ra một hơi, cơn giận này lại như là rất dài rất dài một giống như chính là để hắn đầy đủ nói ra gần nửa phút hồn trừng. Xoa xoa trên ót mình hẳn, Bạch Vũ có hoạt động một chút thân thể của chính mình, cảm giác mình càng là cả người khoái khoái, cực kỳ ung dung. Hắn lắc đầu nở nụ cười, từ bên cạnh nắm quá lấy một cái khăn lông, vừa sát hắn vừa hướng về cựu thúc trong nhà này liền mà đi. Hiện tại nhưng là vẫn không có sau đó như vậy tiên tiến thiết bị, nếu muốn tẩy tắm nước nóng liền được bản thân nấu nước, đương nhiên muốn tắm cũng phải chính mình múc nước đến. Bạch Vũ đầu tiên là tiện đường ở trong giếng đánh một giũ thủy, sau đó liền tới đến cái này, xưng là phòng tắm càng như là nhà xí tiểu trong đình. Lấy nước giếng đem trên người mình mồ hôi bẩn đều rửa sạch sẽ sau lúc này mới lại hướng về phòng của mình đi đến. Một ngày tập võ hạ xuống hắn cảm giác thân thể đúng là có một chút mệt mỏi, liền đi tới trong phòng liền nằm ở trên giường ngủ tiếp đi. Thế nhưng ngay khi hắn ngủ say bên trong, bỗng cảm hắn nhưng là bỗng nhiên nghe được một tiếng nặng nghề hào thanh chuyển tới, này hào thanh rất là nặng nề tuy rằng nghe tới thanh âm không lớn nhưng cũng là chuyển khắp toàn bộ thôn trấn. Đều là cái chấn này một trận âm ỉ, từng cái từng cái cây đuốc nhất thời đều là l lên, mà toàn bộ thôn trấn cũng là bị cây cho chiếu lên sáng rực. Bạch Vũ thấy tình huống như vậy vội vàng nhảy xuống đến, vội vã mặc y đi tới ngoài phòng. Lúc này vừa vận Cửu Thúc cũng là ăn Mặc Y vật vội vã đi ra, nhìn thấy Bạch Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị lập đạo, đạo hữu, nghĩ đến hẳn là sẽ ra vấn đề rồi, đây là A Cường triệu tập dân trấn nắm hiệu, chúng ta cản mau tới thôi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, được, đi mau, nghĩ đến hẳn là mã tắc đầu linh muốn tới cất ngủ. Lập tức hai người lợi dụng nhanh chóng bước tiến hướng về Thanh Nguyên chỗ chạy vội quá khứ. Thanh Nguyên nơi là ở một chỗ ngoài chấn, lúc này cũng có một chút người tụ tập cùng nhau, trong bọn họ vây quanh chính là A Cường. Cửu Thúc dẫn không muốn chen chúc tới, quay về A Cường hỏi, chuyện gì xảy ra? A Cường nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ là ta nghe được đánh càn lý tộc nói Nhìn thấy một vệt bóng đen, còn giống như cầm hai bộ thi thể, hướng về ngoài trấn đi tới. Cửu Thúc nghe vậy sắc mặt cả kinh, nói: "Không được, chúng ta nhanh đi các gia mộ tổ đều nhìn, nhìn một chút nghĩa địa có hay không đều hoàn hảo." Mọi người nghe vậy trong lòng đều là chấn động, đều là lấy nhanh chóng tốc độ hướng về chính mình mộ tổ mà đi. Quá một hồi lâu không ít người trở về, đều là thở không ra hơi, cái thứ nhất trở về người đầu tiên là chậm lại thở hồn hển nói: "Cửu Thúc, không tốt, nhà ta mộ tổ bị trộm, cha ta thi thể không gặp." Cửu Thúc: "Chúng ta vậy cũng là, ông nội ta thi thể cũng không gặp." Cửu Thúc: "Chúng ta mộ tổ cũng bị trộm." Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, Bạch Vũ Âm thầm ước lượng một chút, khiếp sợ phát hiện lần này càng lạt thì có mấy chục bộ thi thể không gặp. Thi thể không gặp, tự nhiên là mã tặc đầu linh cho chồng đi, hắn đến đi nhiều như vậy thi thể mục đích tự nhiên là rõ ràng, là đi chế tác cương thi. Bất quá Bạch Vũ vẫn là âm thầm kỳ quái, ngựa này tặc đầu linh chế tác nhiều như vậy cương thi nó có thể chưởng không được không? Lại nói chế tác cương thi, nhưng là phải phí không ít thời gian, lẽ nào hắn liền không sợ đam sai lầm thời gian làm cho nàng hai cái huynh đệ bị ở đây sao? Bất quá bỗng nhiên hắn linh quang lóe lên, Bởi vì hắn phát hiện kỳ thực điện ảnh ở trong con kia lấy đại bảo hồn phách chế tác cương thi kỳ thực cũng không thể xưng là cương thi, mà là hẳn là xưng là đấu thi mới đúng. Quy một chương 100, đấu thi. Chương 100, đấu thi. Phải biết cương thi bình thường đều là tự thân thi biến mới có thể trở thành là cương thi thế, nhưng đấu thi thì lại khác, dân gian truyền thuyết thi biến tổng cộng chia làm vì là 18 loại, trong đó đoán khí to lớn nhất chính là âm thi cùng đấu thi, âm thi là tự thân ở hoàn cảnh đặc định bên dưới có mạnh mẽ toàn khí nhân dị biến này. Mà đấu thi nhưng là một loại khác loại biến dị, đấu thi tuy nói đoán khí trùng thiên thế, nhưng bọn họ cũng không phải tự thân dị biến mà đến. Đấu thi hình thành là bởi vì có sức mạnh mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể hắn, sức mạnh rọi rửa là thi thể sản sinh dị biến, đấu thi nhân oan khí đại lại không phải bình thường hình thành vì lẽ đó trí tuệ nhưng là đông đạo thi biến bên trong thấp nhất, hơn nữa còn rất dễ dàng bị người bản thân quản lý. Mà Mã Tặc Đầu lĩnh để thi thể phục sinh, liền đem thi thể này biến thành đấu thi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Bạch Vũ lại có một ít quỷ quái, nếu Mã Tặc Đầu lĩnh là muốn làm đấu thi, thế nhưng hắn lại đi đi nơi nào làm nhiều quỷ hồn như vậy đây? Coi như hắn trảo một ít cô hồn dã quỷ nhất thời cũng trảo không được nhiều như vậy chứ? Trừ phi là có sẵn có quỷ hồn để hắn dùng. Bọn họ những này mã tắc cả ngày cư đi định suy nghĩ đến không chuyện ác nào không làm nghĩ đến cũng sẽ không lòng tốt chảo chút ác quỷ đến thu gom chứ. Bọn họ cũng không có cựu thúc như vậy niềm tin, thủ chính trừ tà vật niềm tin. Thế nhưng muốn đến nơi này, Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đúng rồi, mã tắc không có sẵn có quỷ hồn giá quỷ thế, nhưng cựu thúc nơi nào, nhưng là nhiều lắm đấy, hắn nhất định cũng là muốn đến nơi nấy, vì lẽ đó hiện tại rất có thể liền đi thâu quỷ hồn. Liên lập tức Bạch Vũ không dám trì hoãn, nhấp bộ đi nhanh đến cựu thúc trước người, để sát vào hắn bên tai nhẹ giọng lại nói, "Đạo huynh, ta phải trở về nhìn, ta sợ ngươi cái kia quỷ trong phòng sẽ có biến cố." Viụ thuốc kiến thức rộng dai chỉ là thoáng trầm mặt một chút liền phản ứng lại đây, sắc mặt căng thẳng nói: "Đi mau, ta cũng cùng đi." Lập tức kiểu thuốc lại kêu lên a cường đi tới bên người, đối với hắn dặn dò một thoáng đem chuyện bên này đều giao cho hắn. Sau đó liền cùng Bạch Vũ hai người hướng về trong nhà gấp đi mà đi. Chân của hai người trình rất không thể nhanh hơn là tới tập trung liền đến địa phương, lúc này này sân vẫn là như vậy yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, hai người đi vào sân nhưng không có tâm tình lo lắng những này, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đặt cô hồ ác quỷ địa phương chạy vội qua xứ. Trong lòng lo lắng hai người đi tới trước cửa đem này cửa phòng cho đá một cái bay ra ngoài. Sau đó động thân mà vào. Tiến vào gian phòng này, hai người nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Lúc này phòng này bên trong dĩ nhiên thêm ra một người, chính là cái kia Mã Tặc Đầu Lĩnh. Lúc này trong tay hắn chính cầm một con bì túi táo, túi táo phình lại như là chứa đầy đồ vật, hơn nữa còn như là vật còn sống chỉ thấy trước kia túi run lên run lên không ngừng mà dong đưa đồ vật bên trong giống như là muốn tránh thoát mà ra. Thấy không tới chậm hai người đều là tùng thở một hơi, cự thúc sau đó lại lạnh rên một tiếng, đi về phía trước ra một bước, quay về Mã Tặc Đầu Lĩnh quát lên, các ngươi những này bảng môn tà đạo, dĩ nhiên đến làm loại này hoạt động. Xem ta ngày hôm nay ngoại trừ ngươi Vừa dứt lời chỉ thấy hắn càng là lập tức bày ra bắt quái trưởng thức mở đầu, bước chân hơi động chính là hướng về Mã Tặc Đầu lĩnh công qua thứ. Mã Tặc Đầu lĩnh nhìn thấy hắn tấn công tới, đột nhiên kêu gào một tiếng, chỉ thấy nàng một cái xúc tu dĩ nhiên tuột tay mà ra, hướng về cựu thúc trên lưng đánh đánh tới. Đùng trong nháy mắt đốm lửa tung tóe, cựu thúc cũng là bị vang ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Vũ tất nhiên là không thể ngồi chờ chết, lập tức một tiếng quát lạnh, thân hình nhảy lên một cái, cùng lúc đó một tấm đũa cũng đã xuất hiện ở trên tay của hắn, chỉ thấy hắn lúc này đưa tay xoa một cái, tấm đũa kia chỉ dĩ nhiên là không hỏa tự cháy. Giấy lên đồng thời Lá bùa cũng là tuột tay mà ra, Càng la Hóa là một đạo ánh vàng lấy chớp giật tư thế hướng về Mã Tặc Đầu Lĩnh bay đi. Nay một vệt ánh sáng lại như là một đám lửa hung hực, mang đụng tới Mã Tặc Đầu Lĩnh thân thể càng là bước lên bao quanh hỏa tinh, cũng nương theo nồng đậm khói đen. Mã Tặc Đầu Lĩnh kêu thảm thiết một tiếng, nhất thời lại lui trở lại, không còn dám tiến lên hai con mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ đi tới cựu thúc trước người đem hắn nâng dậy, hỏi: "Cửu thúc ngươi không có việc gì chớ?" Cửu thúc hơi kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, nói: "Đạo Hưu chuẩn bị đúng là vô cùng xung tốc, không nghĩ tới càng là bên người mang lá bùa." Đứng lên đến sau đó lại nói: Bất quá, ta không có nhìn lầm lợi mới vừa mới ngươi sử dụng tấm kia hẳn là một tấm trừ tà phù chứ? Thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là sợ loại này đơn giản của chú. Dù sao lúc này cựu thuốc không bằng trước kia trong phim ảnh quay về những người này hiểu rõ nhiều lắm, vì lẽ đó cũng cũng không biết những này mã tặc trong cơ thể chỉ vì quanh năm ăn tươi nuốt sống, ăn ngũ độc uống vụ thủy tích tụ một luồng sát khí, này sát khí thuộc về tà khí, tự nhiên dùng này đơn giản trừ tà phù cũng là vô cùng hữu hiệu. Đương nhiên đúng là còn có một loại đồ vật có thể khắc chế những quái vật này, vậy thì là rểm dạ. dạ. quay về đi tà nhưng là đúng trừ có kỳ hiệu. Nhưng xem phim ở trong cựu thúc một gọn cỏ thẳng là có thể đem này trước mắt mã tặc đầu lĩnh trên người cứng cõi xúc tu cho các đứt liền có thể thấy được. Lúc này hai người đã đều là đứng dậy, cái kia mã tặc đầu lĩnh một bộ lạnh lùng vẻ mặt nhìn trước mắt hai người, tuy rằng vừa nãy nàng liền hết sức muốn chạy trốn, thế nhưng Bạch Vũ hai người nhưng tại cửa, nàng vẫn là đối với Bạch Vũ trong tay trừ Tả Phụ tương đối e ngại, vì lẽ đó vẫn cũng không có nhúc nhích làm. Lúc này nàng không có chạy không thắng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn, chỉ thấy hắn xoay tay một cái lại là vài tờ chữ Tả Phụ tới tay, trên người pháp lực một vận nhất thời một luồng dương hỏa bị hắn dẫn ra. Phất một tiếng này vài lá đùa nhất thời nh lên. Mã Tặc Đầu lĩnh thấy tình huống như vậy nhất thời sắc mặt cả kinh, tự biết không rất cam ngồi chờ chết, bỗng nhiên trong tay xúc tu tuột tay mà ra, trực hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ thấy thế, trên mặt mang lên một nụ cười lạnh lùng, lá đùa đột nhiên mất ra nhất thời hóa thành vài đạo lưu quang đón nhận xúc tu. Lá đùa cùng xúc tu ở giữa không trung gặp gỡ, nhất thời một chỉnh yên vụ hỏa tinh dung chuyện, chỉ chốc lát sau khói đen một bên phong phú chỉnh gian phòng. Một lúc lâu chờ khói đen tản đi, chỉ thấy đây là chỉ còn giữ lại vừa nãy lá đùa cùng xúc tu tương giao nơi một đống nhỏ cho buổi cùng Mã Tặc Đầu lĩnh trong tay cháy đen một tiết xúc tu. Này xúc tu là cùng Mã Tặc Đầu lĩnh liền thể này xúc tu bị đốt cháy khét, Mã Tặc Đầu lĩnh tự nhiên là cảm thấy đau đớn, lúc này chính là trên mặt một trận cơn giật. Đang lúc này Mã Tặc Đầu lĩnh bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, đây là Bạch Vũ cùng Cửu Túc lần thứ nhất nghe được cái tên này nói hắn ngữ, ta liền không tin các ngươi còn có bữa chú, không tin trên người ngươi bữa chú lấy mãi không hết. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem một cái tay luồn vào trên tay vẫn cầm bì trong túi tiền, liên ở một khắc tiếp theo thu tay về, trong tay nàng nhưng là thêm ra đến rồi một đoạn như là y vật đồ vật, lúc này tay của nàng bỗng nhiên giơ lên, đem này y vật thứ tầm cho tung ra. Chỉ thấy sau một khắc này, y vật giống như một đoàn đồ vật càng lẳng như là thổi phồng một nửa cấp tốc phồng lên lên. Bất quá chốc lát càng là hóa thành một cái hình người sinh vật. Hóa ra là một con quỷ, nghĩ đến đây là bị Mã Tặc Đầu lĩnh từ trong bình lấy ra, Bạch Vũ lại nhìn một chút như trước phồng lên bị tối náo, nhất thời bừng tỉnh nghĩ đến cái tên này đã là đem quỷ cho tóm đến gần đủ rồi, chỉ là bởi vì Bạch Vũ cùng cự thúc vào quá đúng dịp, vì lẽ đó còn chưa kịp rời khỏi. Nay quỷ mới vừa ra tới hiện ra nguyên hình nhất thời kêu sợ hai gào lên, "Không muốn ta, ta, là cao lương a, nhanh dẫn ta đi." Nghe vậy Bạch Vũ cùng thúc hai người nhất thời chút nữa cười phun. Không nghĩ tới cảng là trùng hợp như vậy chính là như thế một cái yêu làm quái quỷ, ngay khi ngày hôm qua chính mồn phủ nhận chính mình là quỷ là cao lương gia hỏa. Lúc này Mã Tặc Đầu lĩnh một trận cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem xem ngươi những này bữa chú có phải là thật hay không lấy mại không hết, bất quá coi như là thật sự lấy mại không hết nghĩ đến ngươi đem mười mấy cô hồn dã quỷ đánh cho hồn phi phách tán cũng sẽ phải chịu báo ứng đi. Cửu thúc Bạch Vũ hai người nhất thời sắc mặt đại biến, trong tay nàng trảo quỷ nếu như chỉ ác quỷ cũng có tốt, thế nhưng nếu như này không có quỷ hại hơn người, hơn nữa còn là một con đáng thương, cô hồn dã quỷ vậy bọn họ đem những quỷ này hồn phách cho đánh tan nhất định sẽ giận tội. Này một chiêu xác thực là độc ác. Bất quá Bạch Vũ đây là lại bị có thể đem chính mình nội tâm ý nghĩ cho biểu hiện ra, chỉ thấy trên mặt hắn treo ra một tia cười lạnh nói, ngươi đúng là giỏi tính toán, bất quá ta ngược lại thật ra còn trẻ vẫn đúng là không sợ giang thọ, nghĩ đến nếu như đưa ngươi như thế cái táng tận thiên lương người ngoại trừ, cũng phải nhận được không ít công đức chứ. Nói không chắc giết ngươi đến lúc đó những này đem những quỷ này đánh hồn phi phách tán tuổi thọ cũng sẽ bù đến đây đi. Mã Tặc Đầu lĩnh có cỡ nào tội ác tày trời bản thân nàng tất nhiên là so với ai khác càng rõ ràng, nhất thời biến sắc, hơn nữa nàng đối với này đạo ra một ít chuyện chỉ là đơn giản có chút hiểu rõ tự nhiên cũng không biết này tuổi thọ không phải là nói bù liền ngủ, liền nàng có vẻ do dự, nhưng là không biết nên làm gì được rồi. Một cơ hội như vậy Bạch Vũ đương nhiên sẽ không đông tha, tay đột nhiên một phen nhất thời kiếm bắt quái nhất thời tới tay, đột nhiên đem chính mình ngón giữa căn phá, ở này mặt kính bên trên một vết, nhất thời này tiếng bắt quái kim quang đại thắng, sau đó Bạch Vũ cầm trong tay mặt kính hướng về Mã Tặc Đầu Lĩnh một khi, nhất thời một đạo màu vàng nóng cổ sáng tự mặt kính ở trong bắn ra thẳng tắp chiếu vào Mã Tặc Đầu Lĩnh trên người. Xì sáng tới người nhất thời liền như là một chốc dầu sôi rồi ở trên người hắn, từng trận khói xanh nhất thời bốc lên. A một tiếng hét thảm từ này mã tặc đầu linh trong miệng truyền ra, âm thanh chi sắc bén càng là thẳng tới mây xanh, khiến cho toàn bộ thôn trấn đều là nghe được rõ rõ ràng, mà ở trên tay nàng tiểu quỷ cũng là bởi vì đau đớn làm cho nàng tuột tay vứt ra ngoài. Lúc này tử vong đã là hướng về mã tặc đầu linh tới gần, chỉ thấy lúc này Bạch Vũ thừa dịp mã tặc đầu linh kêu thảm thiết thời khắc đột nhiên đem tiếng bát quái thu lại rồi, lấy ngón tay nhanh chóng ở trong lòng bàn tay mình viết ra một cái lôi tự, sau một khắc chính là anh chớp phู่ chào, bàn tay nâng lên một đạo phích lịch liền đem muốn tuột tay mà ra. Mã Tặc Đầu lĩnh lúc này nhìn thấy Sấm Sét càng là sắp sửa hướng nàng bay tới, tất nhiên là trong lòng sợ hãi, phải biết Thiên Lôi chính là các loại tà vật khắt tinh, ngày này Lôi Lâm thể nếu như thật sự đưa nàng đến chết, nghĩ đến nàng chính là sau đó liền quỷ cũng là không làm được. Ngay sau đó chính là đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, càng là trực tiếp cầm trong tay bị túi giao hướng về Bạch Vũ quăng lại đây. Bạch Vũ thấy thế nhất thời cả kinh, bàn tay của hắn mạnh mẽ xoay một cái, đem Sấm Sét chết đi đi ra ngoài. Quy một chương 101, đối sách. Chương 101 đối sách. Ngay khi Bạch Vũ cầm trong tay chớp giật chết đi ra, nhất thời bắt bí đến cơ hội, Tử Vong Uy hiệp bên dưới phát sinh một tiếng kêu gạo, toàn thân tư thế tăng vọt, lấy xét đánh tư thế hướng về nơi cửa vào tới. Tốc độ chi gấp đúng là làm Bạch Vũ chưa kịp phản ứng. Đùng một tiếng xô tu, chạm tay, một thoáng đánh ở trên người hắn, bắn lên từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ. Đau đớn kịch liệt trực tiếp lệnh Bạch Vũ thống kêu thành tiếng. Mã Tặc Đầu Lĩnh lấy cấp tốc không kịp che hai thời gian liền hướng về cửa vào tới. Nàng ở lúc gần đi còn cố ý bắt được nàng vốn là đã ném ra túi. Cửa cũ nhiên một tiếng quát lạnh, một trường chính là hướng về Mã Tặc bộ tới. Một trường này tất nhiên là dùng tới chân thực vụ, một chiêu chính là đánh ở giữa không trung bên trong Mã Tặc Đầu Lĩnh trên người. Ừ một tiếng dỗ lớn ruộng cạn bình thường tiếng vang phát sinh, nhất thời giữa không trung mã tặc đầu lĩnh rơi ở trên mặt đất, trong miệng càng là phun ra một cái huyết đến. Bất quá thời cơ nàng cũng không dám hơi làm trì hoãn, thân hình vừa hạ xuống ở trên mặt đất, nhưng là đi vội vài bước chính là tiếp theo hướng phía cửa nơi vào tới. Đợi đến Bạch Vũ hai người sau đó ở muốn đuổi theo, nhưng là lúc này mã tặc đầu lĩnh nhưng là đã giựa vào nàng hai cái xúc tu, chặn tay, bay xa. Nhìn mã tặc đầu lĩnh đi xa bóng người, Cửu Thúc không khỏi lắc đầu thở dài, chịu nổi tay đến đi trở về sân, liền phảng là tự nói lại là ở quay về Bạch Vũ thở dài, nói Xem ra lần này chân chúng ta trên người phải có phiền phức, thật không biết đến thời điểm nhiều như vậy đấu thi đến rồi chúng ta có hay không có thể ứng phó được. Bạch Vũ nghe vậy an ủi, "Đạo huynh không cần phải lo lắng, nghĩ đến đến lúc đó lấy người ta tu vi nhất định sẽ nghĩ ra ứng đối đối sách." Cửu Thúc lắc đầu nói, "Ta ngược lại không là lo lắng cái này, ta là sợ đến lúc đó sẽ đem này toàn bộ thôn chấn người đều liên lụy tới đến, đến lúc đó chúng ta phân thân thiếu phương pháp, tức là sẽ lệnh người trong thôn có tổn thương." Bạch Vũ nghe được lời ấy, nhất thời cũng là sáng tỏ. "Này nếu như mã tắc đầu lĩnh lệnh những này, đấu thi phân tán ra đến công kích cái trấn trên này người, Cái kia hai người bọn họ vẫn đúng là không dễ ứng phó, còn Mao Sơn Minh, A Cường các loại, chờ, bán thùng nước nghĩ đến chính là một con đấu thì cũng đối phó không được. Muốn đến nơi này Bạch Vũ cũng là không nhịn được phát sầu, nếu như mã tặc đầu lĩnh thật sự làm như thế, bọn họ vẫn đúng là ứng phó không được tình cảnh. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn lắc lắc đầu không khỏi thán thở ra một hơi. Hai người trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên cựu thúc nhưng là vô đuổi nói, đúng rồi, đợi đến buổi tối hôm đó. Chúng ta có thể ở trên chấn từng nhà bên trong đều lấy máu gà khắc lên chú văn, nghĩ đến cái kia chắc chắn trên đỉnh chốc lát, đến thời điểm chúng ta cũng có thể có một ít thời gian đối phó cái kia mã tặc đầu lĩnh. Bạch Vũ nghe vậy cũng là sáng mắt lên, vô tay một cái cười nói, này vẫn có thể xem là là một biện pháp hay, chúng ta cứ làm như vậy, bất quá cái này cần đem tình huống trước mắt cho nói rõ ràng. Không phải vậy những người này tâm trạng không coi là chuyện to tát gì chúng ta cũng chỉ có kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cửu Thúc gật gật đầu, nói, được, chờ A Cường trở về liền giao cho hắn đi làm, để hắn ngày mai đi triệu tập dân chứng đợi được dân chấn triệu tập xong xuôi ta đến nghị đại gia giải thích, nghị đến ta khuôn mặt giàn mua này, ở này dân chấn ở trong vẫn có một ít địa vị. Bạch Vũ nghe vậy bật cười, tự nhiên biết đây là Cựu Thúc Khiêm Tốn, hắn nhưng là có thể thấy Cựu Thúc ở này một đám người ở trong địa vị. Bất quá buồn cười trên mặt của hắn nhưng là không dám biểu lộ ra. Quay về Cựu Thúc nói, "Đạo huynh, chỉ hy vọng chúng ta có thể mau chóng giải quyết cái này mã tắc đấu lĩnh, để chúng ta có thể có một ít tiếng tĩnh." Cựu Thúc gật đầu một cái nói, "Hiện tại Đạo Hữu liền đi nghỉ ngơi đi, hiện tại đúng là không có chuyện gì, đợi đến ngày mai khả năng còn cần Đạo Hữu hỗ trợ từng nhà khắc họa phụ vấn đây." Nghe nói Bạch Vũ gật gật đầu, ôn nhu nói, "Được, đạo hữu vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi, cáo tử. Lập tức hắn liền xoay người hướng về phòng của mình mà đi. Trở về phòng lúc này chính trực đêm khuya. Bạch Vũ vừa ngủ dưới cũng không đến bao lâu, lại trải qua một trận chiến đấu tất nhiên là ngủ hắn không tìm, liền hắn liền tới đến trước giường, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu rồi cô đọng pháp lực cùng củng cố cơ sở lên. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã là như nghe bình thường xiết xịt, chỉ thấy được những pháp lực này càng là không có một chút nào lưu động. Bình tĩnh quận mình ở trong đan điền. Xem tới đây Bạch Vũ lắc lắc đầu, tự biết nếu muốn chân chính ngưng tụ ra nội đan còn cần một đoạn thời gian, âm thầm quyết định nhất định mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian đến tu luyện. Bất quá hắn vẫn có một ít chờ mong, phải biết hệ thống lựa chọn định thế giới đều là căn cứ hắn thực lực của tự thân tới chọn định, chính là không biết thực lực của hắn đạt đến tông sư cảnh giới lại trở về ra sao thế giới đi. Nói không chắc đến lúc đó đi đều nên một ít tiểu thiên thế giới. Bất quá hiện tại muốn những thứ này còn đều quá sớm, không dễ nghĩ đến quá nhiều, nhiệm vụ chủ yếu nhất nhưng là đem tự thân pháp lực ngưng tụ thành một viên nội đan, tranh thủ sớm ngày đạt đến tông sư cảnh giới. Lập tức hắn không lãng phí thời gian nữa, đem chính mình ý thức du đáng đến không gian ý thức, đi tới ở không gian ý thức như trước trôi nổi, tỏa ra từng trận kim quang đại tự nơi. Nhìn bông bên đại tự, Bạch Vũ lập tức dùng ý thức mở dẫn, từ chính mình trong đan điền dẫn ra mấy lý pháp lực, đem những pháp lực này chậm rãi ngưng tụ trở thành từng chiếc xúc tu, sau đó liền hướng về này mấy cái đại tự đồng thời quất tới. Không có bất kỳ tiếng vang, nhưng cũng có một làn sóng kỳ lạ chấn động khuyết tán ra đến, lập tức trong cơ thể hắn cũng là chấn động. Cùng lúc đó hắn cơ sở chậm rãi đã vững, pháp lực của hắn chậm rãi tụ. Liên như vậy Bạch Vũ liền giảng này tu hành mấy canh giờ, chờ đến thời gian gần như thời điểm Mới đưa này pháp lực ngưng tụ tu luyện dừng lại. Thật dài thở ra một hơi, chậm rãi thu rồi công. Đây là trong cơ thể hắn pháp lực đã là ngưng tụ một chút, thế nhưng là không nổi bật, nghĩ đến là lúc này pháp lực mật độ lớn hơn, cho nên muốn muốn càng thêm ngưng tụ cũng là khó khăn. Bất quá thu hoạch nhưng cũng không nhỏ, chỉ ít hắn cơ sở nhưng là lại bị củng cố không ít, hiện đang khống chế không còn chút sức lực nào càng thuận buồm xuôi gió. Thu công sau khi hắn nhất thời cảm giác tâm thần của chính mình có một chút để bại, liền hắn tơ ý vật, nằm ở trên giường của chính mình ngủ đi. Hưng Đông gà gáy Bạch Vũ đúng giờ lại. Phấn chấn một thoáng tinh thần, mặc vào y vật đi ra phòng của mình, đi tới ngoài sân Cựu Thúc đã là dậy rất sớm, đang luyện công phu, chính là cái kia bắt quá trượng. Chỉ thấy Cựu Thúc chằn chọc xe dịch trong lúc đó, tốc độ chi gấp liền phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, hơn nữa khí thế ác liệt cũng là tự trên thân thể chậm rãi biểu lộ. Chốc lát, Cựu Thúc thu công mà đứng nhìn ở một bên đứng thẳng Bạch Vũ cười nói, "Bạch đạo hữu, tới nay hồi lâu đi, không biết bộ pháp của người luyện được làm sao." Nghe vậy Bạch Vũ khẽ mỉm nói, là gần đủ rồi, chỉ kém lại thông thạo một ít." Cửu Thúc nghe vậy gật đầu một cái nói, "Đạo Hưu Thiên Tư hơn người bất luận là tu đạo vẫn là tập võ đều là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, ngày hôm đó sau nhưng là tiền đồ không thể đo lường a." Sau đó ngừng lại một chút, lại hướng về Bạch Vũ đi vào vài bước nói, "Đạo Hưu, hôm nay ta liền đem bộ quyền pháp này giáo cho ngươi đi, từ trước đến giờ lấy thiên tư của ngươi bất quá mấy tháng sẽ đem như thế một bộ quyền thuật thông hiệu đạo lý." Bạch Vũ nghe vậy tất nhiên là kinh hỉ, cười nói, "Nhiều tại đạo huynh mấy ngày nay chỉ điểm ta này bắt quái pháp." Cửu Thúc lắc lắc đầu, nói, "Ta trước đem quyền pháp này sách chiêu luyện trên một bên, ta trước đem chiêu thức chậm rãi diễn luyện trên một thoáng. Này cơ bản quy tắc chung cùng bộ trưởng pháp này, Tình Tuy cũng cùng ngươi giảng giải một thoáng, ngươi có thể phải cố gắng nhớ kỹ. Đợi đến hắn nói xong, lập tức lại trở về sân ở giữa, đầu tiên là sắp nổi lên tay tức bảy ra sau đó chính là một chiêu thử một lần luyện từ từ lên. Tiểu Thúc vừa đem những này động tác võ thuật chậm rãi phân giải, trong miệng cũng là vừa giải thích, ta cái trò này bắt quái trưởng còn có một cái tên đầy đủ, gọi là bắt quái du thân liên hoàn trưởng. Cái gọi là bắt quái du thân liên hoàn trưởng đó là bắt quái trưởng ở trong cao cấp động tác võ thuật, chủ yếu nhất chính là linh hoạt bước tiến phối hợp tám cái đại thức. Chỉ thấy dưới chân của hắn lại như là giẫm bánh xe giống như vậy, ở này trên đất trượt từng bước từng bước, tuy rằng động tác không nhanh nhưng là làm người sản sinh một luồng ảo giác, thật giống như trên đất lực ma sát đối với hắn không được quá to lớn trở ngại. Chính là kiểu thúc giao cho Bạch Vũ bước tiến, cái trò này bộ pháp chủ yếu là ở này trên đất đi vòng tròn, này một vòng chỉ có 8 bộ, này 8 bộ phân biệt đối chiếu bắt quái 8 cái phương vị. Can, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, Tế, Cấn, Đoái. Này bắt quái trưởng bước tiến chính là ấn lại này 8 cái vị vận động vòng tròn. Bất quá tuy là này 8 cái phương vị thế, nhưng chỉ vì mỗi một lần chạy sử dụng góc độ đều là không giống, vì lẽ đó nhưng làm người nhìn thấy lại như là mỗi một bước đều không giống cùng. Đồng thời cựu thúc trên tay cũng là không có nhàn rỗi, đồng thời cũng bắt đầu diễn luyện nổi lên trưởng pháp lên. Trong miệng lại nói, học tập này trưởng pháp thì cần chú ý, nhất định phải trước tiên làm được bên trong ba hợp, tức hồn, khí, đan điền, lấy ý ngự lực, trong lòng ngực hàm khí quyết không thể tán, nhất định làm được tâm trầm như nước, khí cùng lực hợp, lực cùng ý hợp, ý cùng lực hợp. Chỉ thấy được cái trò này tự động tác trưởng pháp ở cựu thúc đánh đi ra nhưng càng là quỷ dị mang theo từng trận phong thanh. Tiếng gió này nhưng là tình phong, thế nhưng ở đây sao chẩm động tác bên dưới có thể có lực phong không khỏi lệnh Bạch Vũ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bất quá hắn tuy là thầm nghĩ sự tình, thế nhưng sau đó nhưng mau mau thu hồi tâm thần, thật lòng quan sát nổi lên cựu thúc biểu thị đi ra mỗi một chiêu mỗi một thức. Còn muốn có ở ngoài ba hợp, tức vai cùng bước hợp, tay cùng đủ chân, đùi cùng đầu gối hợp. Lúc này chỉ thấy được cựu thúc tùy theo lại sẽ thân hình nghiến tĩnh lại, sau một chốc tay của hắn tùy theo hơi động, sau đó lại như là nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy, thân thể các nơi cũng là bị mang chuyển động, bước tiến tùy theo đi khắp dường như hóa thành một cái cá bơi, lại dường như là một cái trong bụi cỏ rắn trườn, thân hình thiên nhiên mà động, coi như là đối thủ nghĩ đến cũng có không có trò xuống tay cảm giác. Đương nhiên này trưởng pháp nếu như dùng cho trong chiến đấu, này cựu thúc nhất định chính là một con rắn độc. Thân pháp chi linh hoạt lại người không thể bắt bí, hơn nữa chiêu thức cũng là chiêu nào chiêu nấy công hướng về chỗ yếu, khiến người ta khó mà phòng bị. Lại đem những này nói sau khi, cựu thúc thu công mà đứng, sau đó lại xoay người lại quay về Bạch Vũ cười nói, thế nào ta nói tới có thể đều đã nhớ kỹ. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu nói, ta đều đã ghi toàn. Quy 1 chương 102, kiếm trung tầng kiếm. Chương 102 kiếm trung tầng kiếm. Liền như thế trời vừa sáng trên chính là ở Cựu thúc Giáo dục Bạch Vũ bắt quái trưởng ở trong quá khứ. Bạch Vũ cũng là dựa vào chính mình kinh người ký ức năng lực, vẫn cứ liền như thế trời vừa sáng trên đơn giản học được, mà lại là đánh cho ra dáng, tuy không làm được Cựu thúc như vậy cảnh giới, thế nhưng là đã so với trước đây chỉ biết một chút bán điếu tử tán đạt thì mạnh hơn rất nhiều. Đợi đến mặt trời lên cao, Cựu thúc liền để Bạch Vũ ngừng lại, quay về Bạch Vũ nói, "Đạo hưu, hiện tại cũng là không còn sớm, nghĩ đến A cường đã thông báo cấp nơi dân trấn, chúng ta quách ư đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, chúng ta quách ư." Không nên để cho dân trấn môn các loại, chờ, quá mau. Sau đó Bạch Vũ cùng cựu thúc hai người liền ra sân, hướng về này thôn chấn bên trong khách sạn mà đi. Không mất một lúc liền tới đến khách sạn, lúc này khách sạn này trước cửa một là đứng đầy người, những người này từng cái từng cái hoặc tổn hoặc đứng cao giọng đáng tiếu, có người nhìn thấy hai người đến, đều là vội vàng dừng lại âm thanh nhưng là hướng về cựu thúc Bạch Vũ hai người vẫn ăn nói, cựu thúc, sớm, bạch đạo trưởng sớm, cựu thúc các ngươi tới. Bạch Vũ nghe vậy sửng sở, hắn không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên cũng sẽ hướng về hắn Vân An, bất quá lập tức cũng là rõ ràng cái đạo lý, nghĩ đến những người này đều là biết ngày đó Bạch Vũ cùng Cửu Thúc đối kháng Mã Tặc thì chuyện xảy ra. Chính vào lúc này mấy cái hương thân hướng về Bạch Vũ hai người tiến lên đón, nhưng chính là Cửu Thúc đại thọ thời gian ở đây các vị hương thân, mấy người nhìn thấy Cửu Thúc cùng Bạch Vũ hai người đều là ôn quyền Vân An, sau đó môi giới hồng mộng miệng nói, Cửu Thúc không biết ngày này một ở liền Phát Triệu tập lệnh đến cùng là xảy ra chuyện gì. Còn lại hương thân nghe vậy cũng là gật gật đầu, hướng về Cửu Thúc căng tới ánh mắt nghi ngờ. Cửu Túc sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra một tia vẻ mặt, lắc đầu nói, "Chúng ta đi vào nói sau đi." Chúng Hương thân nghe vậy tuy vẫn là nghi vấn đầy bụng thế, nhưng là không dám hỏi nhiều, chỉ có gật gật đầu đáp một tiếng, lùi ra. Sau đó Cửu Túc mặt hướng mọi người mở miệng quay về đoàn người hô, "Đại gia đều đi vào trong khách sạn đi thôi, ta có một việc muốn cùng đại gia nói." Mọi người nghe vậy, không chút nào làm do dự, theo mặc dù là từng cái từng cái đều hướng về trong khách sạn tiến tới. Tiến vào trong khách sạn, mọi người đều là tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó Cửu Túc tìm một cái tất cả mọi người nhìn thấy địa phương ngồi xuống. Hắn giọng một cái sau đó mở miệng nói, nghĩ đến đại gia đều là biết ngày hôm qua mỗi cái gia tộc mộ tổ bị trộn một chuyện vì là cái kia mã tặc gây nên. Cả đám gật gật đầu, đều là biểu thị biết. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Cửu Thúc thán ra một hơi nói, ngày hôm qua, trộn mộ tổ sự kiện vì là đại gia bản thân biết kỳ thực là cái kia mã tặc hết sức mà vì là, mục đích chủ yếu nhất là muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nàng nhưng là còn có những khác âm mưu. Mọi người nghe vậy sử sợ, một vị hương thân đứng dậy hướng về Cửu Thúc nghi vấn nói, "Cửu Thúc, không biết nàng là có âm mưu gì, chẳng lẽ là động chân chúng ta trên phong thủy hay sao?" Làm vì là cái trấn trên này có tiền nhất có địa vị người một trong hắn nhưng là đúng trên trấn phong thủy vô cùng coi trọng. Dù sao hắn có thể có ngày hôm nay cũng là có phong thủy thật công lao. Cựu thúc nghe vậy lắc đầu nói, này cũng không phải. Nghe nói môi giới hồng các loại, chờ, người lại như là thở phào nhẹ nhóm, nói, vậy thì tốt, chỉ cần phong thủy không có vấn đề liền không trẻ gì. Nghe được môi giới hồng các loại, chờ, người như thế thư giản, Cựu thúc bất đắc di thở dài một hơi nói, tuy nói phong thủy không có xảy ra vấn đề gì, thế nhưng trấn chúng ta an toàn nhưng là chịu đến uy hiếp. Cái gì? Các phòng người nghe vậy đều là cả kinh, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tử Thúc, bởi vì bọn họ biết Cửu Thúc xưa nay không thích đùa giỡn, đặc biệt những đại sự này trên thì càng thêm sẽ không đùa giỡn. Trú Hưng Thân nghe này cũng không cách nào bình tĩnh, dù sao cũng là nguy tức tính mạng của mình. Một hương Thân vội vàng hỏi, đến cùng là muốn xảy ra chuyện gì? Tử Thúc vẫn là xin theo chúng ta tỉ mỉ nói một chút. Tử Thúc nhìn đã là tỏ rõ vẻ căng thẳng mọi người, tự biết mình không thể biểu hiện ra tiêu cực, không phải vậy chỉ có thể lệnh những người này càng thêm cùng hoàng, liền tỏ rõ vẻ vẻ nghiêm túc nói, ngay khi ngày hôm qua cái kia đem thi thể đánh cắp sau lại đến nhà ta lấy đi không ít cô hồn quỷ. Nghĩ đến là trở lại chế tắt cương thi đi tới đến đêm nay khả năng sẽ có mấy chục con cương thi đi tới chấn chúng ta bên trong bằng vào chúng ta thôn trấn đêm nay chỉ sợ sẽ tương đối nguy hiểm nếu là những cương thi này chỉ đi tới ta nơi Nào nàoy dối có ta cùng bạch đạo Hưu ở tất nhiên là không sợ hắn thế nhưng những cương thi này nếu là từng cái tìm tới đang ngồi các vị này chỉ sợ ta hai người là phân thân thiếu phương pháp tiểu thúc đêm này đấu thi nói thành cương thi tất nhiên là vì có thể làm cho dân trấn môn thật lý giải không phải vậy nói đấu thi bình thường dân chấn vẫn đúng là sẽ không biết đó là có gì chúng dân trấn ngay vậy đều là kinh Hãi cương thi thứ này bọn họ vẫn tương đối rõ ràng chỉ vì có đổi thi nghề này khi, làm, vì lẽ đó loại quái vật này ở dân gian truyền lưu rất rộng. Những ngày dân trấn đều là biết cương thi chính là thì biến, hơn nữa thứ này còn có thể hấp người máu tươi. Ngay sau đó nhất thời cả phòng người đều là loạn tung tùng bệu, từng cái từng cái đều là mồm năm miệng mười thảo luận lên. Cửu Thúc thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, hắn ruồn khí đan điền, quay về mọi người hô, yên tĩnh một chút. Đều nghe ta nói. Cửu Thúc vẫn rất có lực uy hiếp, này một tiếng tuy nói cũng là tương đối vang dội thế nhưng còn chưa tới che lại mấy trăm người trình độ, thế nhưng liền như vậy những người này nhưng là từ từ yên tĩnh lại. Đợi đến này bên trong không có một tiếng náo động. Cựu thúc lúc này mới có mở tiếng nói, "Chúng ta kỷ thực đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, chỉ cần đại gia nghe theo sắp xếp nghĩ đến đêm nay thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm." Nay cả đám nghe nói, trên mặt nhất thời đều là bừng lòng. Lúc này cựu thúc lại nói, "Phía dưới đây, ta sẽ để A Cường đem một ít chuẩn bị kỹ càng lá bữa đến phân cho đại gia, sau khi trở về đem nhà mình đều cho gián đầy, sau đó sẽ để A Cường cùng Bạch đạo Hữu hai người từng nhà dùng máu gà ở các ngươi trên cửa, trên tường đều khắc lên phù văn, nghĩ như vậy đến sẽ ngăn trở cương thi, đến buổi tối đối phó cương thi sự là có thể giao cho chúng ta." Nói xong cựu thúc ngừng một chút, nhìn thấy mọi người đều là ở thật lòng lắng nghe. Sau đó lại nói, phía dưới chúng ta liền bắt đầu đi, tranh thủ có thể trước lúc trời tối đem tất ra đều cho bố trí kỹ cảng. Sau đó mọi người chờ mặc lại lại một lát sau A Cường liền nhấc theo mấy cái chúc cung lại đây, ở những này chúc cung bên trong đều là chứa đầy to nhỏ không đều đồ chú, Cựu thúc lập tức liền mệnh A Cường đem những thứ đồ này đều phát ra xuống, sau đó vừa giống như những người này bàn giao vài câu sau, Cựu thúc liền giải tán mọi người, nhưng bọn họ về nhà bố trí đi tới. Nhưng ngay khi Cựu thúc đem mọi người khiển trở lại thì, Mao Sơn Minh nhưng lại ở khách sạn này trên lầu đi xuống, hắn có vẻ hơi do dự thế nhưng cuối cùng vẫn là đi tới Cựu Túc trước người nói, "Lão ta cũng đến giúp đỡ đi, tuy nói đạo hành của ta không ra sao thế nhưng chí ít khắc họa những đụ chú này ta vẫn là hiểu. Ở một bên Bạch Vũ nghe nói nhất thời không khỏi âm thầm gật gật đầu, này Mao Sơn Minh tuy nói là vô học luôn khắp nơi lừa gạt tiền, bất quá đáy lòng của hắn vẫn có lương tri, mà không phải một cái không chỗ nào thuốc trước người, lại nói này lừa người cũng là sinh hoạt bức bách mà thôi. Cửu Thúc lúc này nghe vậy cũng là trong lòng gật đầu, treo lên một tia thỏa mãn ý cười, đối với Mao Sơn Minh nói, vậy làm phiền đạo huynh. Biết Cửu thuốc cần máu gà đến khắc họa này toàn bộ trên trấn nhân ra giếng gà trống đều là cho đưa tới cửa đến, này trống cũng là có không ít Khoảng chừng có cái mấy chục con sắp có trăm con, đưa chúng nó máu gà khô liền trực tiếp có tràn đầy một đại buồn. Bạch Vũ cửu Thúc bọn bốn người phân công ra, liền ở các gia các hộ nơi bắt đầu khắc họa phù văn đến. Đến làm xong tất cả những thứ này thời điểm đã là lúc chạng vạng, nhìn sắp sửa sắc trời tối lại, đã tụ tập cùng một chỗ mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền cùng trở lại Cựu Thúc trong sân. Đến trong viện cửu Thúc đối với mấy người nói, ngay hôm đó chúng ta nhất định sẽ có một trận đại chiến, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sút túc, kiếm gồ đào ta còn có mấy cái, liền để A Cường đến trong kho hàng đi lấy cho đại gia đi, còn có một chút đụ chú pháp khí đại gia có thể tùy ý lấy dùng. Lúc này Bạch Vũ nhưng là khoát tay nào nói: "Đạo huynh, ta liền không cần, này pháp khí bự chú ta bình thường đều là không rời khỏi người, dư thừa liền cho đại gia đổ dự bị đi." Ồ, Cửu Thúc nghe vậy sững sờ, lại cẩn thận quan sát một thoáng Bạch Vũ trên người, sau đó lắc đầu nói: "Đạo hữu, lần này chiến đấu nhưng là không thể thiếu pháp khí tuy nói ngươi sẽ cao cấp lôi pháp, thế nhưng cái kia lôi pháp nhưng là quá mức tiêu hao pháp lực." Bạch Vũ khém mỉm cười nói: "Đạo huynh lo xa rồi, ta tự sẽ không tận mạnh, ta là thật sự bên người mang theo pháp khí, ngươi xem." Lập tức Bạch Vũ đem món này để xuống sau lưng, sau đó lại lấy ra chỉ thấy lúc này đã là có một thanh kiếm gỗ đảo vào trong tay, Cửu Thúc thấy này nhất thời một trận kinh ngạc, nghi nói: đạo Hữu, ngươi đây là?" Bạch Vũ cười ha ha nói: "Kỳ thực loại này tàng đồ vật phương pháp là ta cùng một cái ảo thuật học, Dạy ngươi không thấy được trình độ nhưng là để ta luyện tập đã lâu, bất quá này thả đồ vật đúng là vô cùng thuận thiện Cửu Thúc nghe vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Thật không nghĩ tới này pháp cũng có chỗ thích hợp." Mà A Cường càng là vây quanh Bạch Vũ chuyển nổi lên quần đến, nhìn cách là muốn tìm ra đến Bạch Vũ đến cùng là đem pháp khí ở nơi nào, bất quá hắn tất nhiên là sẽ không tìm ra một kia manh mối chỉ có xoay chuyển mấy vòng một trận tử gõ chán đến cùng không rõ ràng cái nguyên cơ đến. Bất quá nếu Bạch Vũ có pháp khí cựu thúc cũng sẽ không nói thêm gì nữa, sau đó liền dặn dò còn lại hai người đi chuẩn bị. Ma Cựu thúc chính mình cũng nắm lấy chính hắn pháp khí, này thanh nhận dấu kim tiền kiếm kiếm gỗ đào. Không thể không nói này kiếm thiết kế vô cùng xảo diệu, nhìn thấy chuôi này bình thường kiếm gỗ đào, dù là ai cũng là rất khó nghĩ đến hắn nhưng là kiếm bên trong dấu kiếm, hơn nữa còn là kim tiền kiếm. Không sai chính là kim tiền kiếm, này kim tiền kiếm có thể cùng tiền đồng kiếm là không giống nhau, kim tiền kiếm hoàn toàn có thể nói là vàng chế tạo một thanh kiếm, này chuôi thành kiếm đến tiền đều là vàng làm. Nó phương pháp luyện chế chính là vô cùng đặc thủ, mà nó quy lực cũng phải so với bình thường những kia tiền đồng kiếm muốn tới đến lại. Quy 1 chương 103, Đại chiến tương khởi Chương 103, Đại chiến tương khởi Kim tiền kiếm phương pháp luyện chế vô cùng đặc thủ, cũng vô cùng phức tạp, hơn nữa một thanh kim tiền kiếm chi phí đối với người tu đạo tới nói nhưng là vô cùng không ít. Bình thường người tu đạo đa số là thanh liềm, vì lẽ đó rất ít người nắm giữ loại pháp khí này, coi như là có cái kia đại đa số cũng là mạ vàng. Như kiểu thúc này một cái nhưng là chính tông kim tiền kiếm. Lấy kỹ thuật ở này trên chấn tương đương với trưởng chấn địa vị đương nhiên sẽ không cùng, làm như thế một thanh thật kim tiền kiếm vẫn có thể làm được. Bình thường chế tác một thanh kim tiền kiếm lại như tiền đồng kiếm bình thường cần có 108 viên tiền tài, đem những này tiền tài sau khi chuẩn bị xong tự không phải ngay lập tức sẽ có thể làm, những này tiền tài còn cần gia công, mỗi một viên tiền tài cần dùng phù thủy ngâm, phù thủy tính chất tất nhiên là lấy trữ tà làm chủ. Đem tiền tài bỏ vào phù thủy ở trong, muốn ngâm trên 7-7-49 ngày mới thích hợp ra, trên đường này ngâm phù thủy cũng nhất định phải ở lộ thiên địa phương. Vì là có thể làm cho này tiền tài đến hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, chỉ có như thế này pháp khí mới sẽ linh quang, nếu là gặp phải trời đầy mây, nhưng nhất định sẽ kiêm tuổi 3 năm chưa mở giờ. Đối với khí trời trưởng không tất nhiên là không làm khó được người tu đạo, bình thường chính tông người tu đạo đa số sẽ quan thiên tượng, đối với mấy ngày khí trời quan chắc vẫn là không làm khó được. Nay ở ra công tiền tài đồng thời tự nhiên còn không thể quên liên tiếp những này tiền đồng sợi tơ, đương nhiên phổ thông hồng tuyến liên tiếp những này tiền tài tất nhiên là không thể thực hiện được, những này hồng tuyến nói như vậy chính là chu xạ tuyến, mà tốt nhất nhưng là máu gà tuyến. Máu gà tuyến hoàn toàn là dùng máu gà chõm nhuộm đỏ mà mẫu gà trống bình thường đều là chí cương chí dương, bay về trừ tà tránh quỷ có tác dụng không tưởng tượng nổi, nếu là dùng này máu gà dây thường đem này tiền tài cho mặc vào, sau còn có thể rất lớn trình độ tăng cường kỳ uy lực. Bất quá cựu thúc này chi kiếm nhưng là lại có sự khác biệt, bởi vì hắn này chi kim tiền kiếm, nghĩ đến tuyệt đối không chỉ có 108 viên tiền đồng xuyên thành, bình thường 108 viên tiền đồng làm ra thành tiền đồng kiếm dù sao quá mức ngắn nhỏ, chỉ có cựu thúc cái này khoảng một nửa. Lúc này Mao Sơn Minh cùng A Cường hai người đã là từ nhà kho ở trong đi ra. Ở trong tay bọn họ đều là cầm một thanh kiếm gỗ Trên tay cũng là cắt lấy một con cái túi nhỏ nhất theo đánh đũa vàng, hắn hai người đi tới Cửu Thúc cùng Bạch Vũ trước người, A Cường mở miệng nói, "Sư phụ, đón lấy chúng ta lại nên làm như thế nào? Còn muốn chuẩn bị cái gì?" Nghe vậy Cửu Thúc nhưng là trận mắt nói, "Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là đem chúng ta nơi này dùng đũa vàng đến bố trí một thoáng, bằng không chờ một lúc để cái kia mã tặc lưu tiến vào. Chúng ta không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ." A Cường nghe vậy ngượng ngùng cười cận, nói, "Vâng, là ta này lần đi." Sau đó liền cầm trên tay đũa vàng đi đến nhà nơi đi dã. Bạch Vũ Mao Sơn Minh hai người tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi liền cũng nắm một chút bồ vàng, bắt đầu quay về cái nhà này bố trí lên. Mấy người bọn họ chính là người tu đạo, tố chất thân thể tất nhiên là vượt xa quá người bình thường, như một ít chỗ cao bình thường đều là không dùng tới cây thang, chỉ là ra sức nhảy một cái, tay lại một phản chính là thân hình cất cao đem phụ dàn lên. Vì lẽ đó động tác của bọn họ cũng là vô cùng nhanh, bất quá là chừng nửa canh giờ, này toàn bộ sân đã bị bọn họ cho bố trí kỹ càng. Chờ đem những này đều đã làm xong ngày này, nhưng là đã hoàn toàn tối lại, đêm đó nhưng là không biết tại sao, càng lạ vô cùng đặc biệt, trên bầu trời mặt trăng nhưng là không thấy bóng dáng. Ngụy đến là bị bầu trời này dày nặng đám mây cho che khuất, hiện tại nếu là không có ánh đèn liền nhất định là không làm rõ được chính mình nằm cái đầu ngón tay ở nơi nào. Tương đối một khí tức quái dị cũng là lan tràn ở trong không khí. Cửu thúc lúc này đem mấy người gom lại hậu viện. Phân Phó nói, bây giờ nghĩ lại thời điểm cũng là đến, cái tiêu mã tặc hiện tại khả năng đã là hành động. Chúng ta hiện tại liền tách ra đến, ta đêm nay ngay khi này lao trước bảo vệ chờ cái tia mã tặc tới cửa, mà Bạch Đạo Hữu liền cùng A Cường Bao đạo Hình các ngươi ba người liền đi vào siêu tầm đối phó những kia lâu thì, không biết ý nghĩ của các ngươi làm sao. Bạch Vũ nghe vậy nhưng là có chút chần mặc, hắn còn là biết hắn còn có nhiệm vụ tại người, nếu là hắn liền như vậy đi ra ngoài ngay đến, nhiệm vụ này liền khó có thể xong xong rồi. Ngay khi không xa do dự thời gian đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhưng là chuyển tới. Tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ đặc thủ, tiêu diệt đấu thì, mỗi tiêu diệt một con đấu thi, khen thưởng hối đoái điểm 100 điểm, không hạn chế. Nghe được nhiệm vụ này, âm thanh Bạch Vũ nhất thời một trận ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên vào lúc này lại muốn hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ đặc thụ, hơn nữa nhiệm vụ này hình thức còn đi theo mãnh quỷ sai quán thì không kém nhiều. Lúc này Cửu Thúc nhìn thấy Bạch Vũ trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng hắn có đặc biệt gì ý kiến muốn đưa ra, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi, không biết Bạch Đạo Hữu có ý kiến đến gì, đều có thể lấy nói ra. Cửu Thúc gầm thanh đem Bạch Vũ hoán tỉnh lại, nghe vậy mẩn ra, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa chuyển tới, trực tiếp đem Bạch Vũ cuốn trạng giải quyết, A Cường lúc này một nhạc, nói: "Sư phụ, nghĩ đến nhất định là đến đưa thúc, ta khi trở về định ra, không tới thật là chậm quá thời gian dài như vậy mới đến." Sau đó liền muốn đi mở cửa. Cửu Thúc sầm mặt lại nói: "Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hiện tại là lúc nào sao? Còn khiến người ta đưa chút, vạn nhất cái kia đồng nghiệp gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?" A Cường có chút ngượng ngùng cười nói: "Sư phụ, người cũng biết chúng ta cơm tối vẫn không có ăn, bằng không chờ một lúc chúng ta cùng những kia đấu thi đánh lên, đói bụng sẽ không có khí lực." Nghe vậy chính là khẽ hừ một tiếng, nói: "Quả thực là sang vậy." Sau đó Cựu Thúc liền không tiếp tục nói nữa, nhẹ nhàng gật gật đầu, để A Cường đi tới. Bất quá Mao Sơn Minh nhưng là đưa tay ngăn cản hắn, Mao Sơn Minh tỏ rõ vẻ cẩn thận đắc đạo: "Chờ một chút, nếu như những kia đấu thi đến rồi làm sao bây giờ? Nay vừa mở môn không phải đem bọn họ cho bỏ vào đến rồi. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng ra hỏa ở đi mở cửa, đỡ phải chờ một lúc bị động." A Cường nghe vậy quay về Mao Sơn Minh nhảy ra một cái liếc mắt, nói: "Ngày này mới đêm đen đến bao lâu? Những tiêu đấu thi nghĩ đến cũng không có tốc độ nhanh như vậy chứ? Thiếu mù bản tâm, không thấy sư phụ ta cùng Bạch đạo trưởng đều không lên tiếng à?" Mao Sơn Minh nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi có chút thật không tiện, xác thực, Bạch Vũ cùng kiểu Thúc đều vẫn không nói gì, hắn này tu vi không trên không giới người đúng là quá mức cẩn thận. A Cường sau đó liền không lại lý Mao Sơn Minh, một mình liền lên trước mở cửa đi tới. Bất quá, bọn họ nhưng là không biết, Bạch Vũ hai người nhưng không phải là không có căng thẳng. Ở cửa phòng mở thời điểm liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên cửa, chỉ là bọn hắn không có biểu lộ ra mà thôi, dù sao bọn họ là trong bốn người pháp lực cao nhất hai người, trận chiến đấu này dựa cả vào bọn họ, chính bọn hắn tất nhiên là không thể rối loạn trận tuyến. Bất quá thời gian ngắn ngủi, A Cường liền tới đến trước cửa, hắn nhẹ nhàng tướng môn mở ra, thế nhưng làm người bất ngờ chính là cái môn này ở ngoài càng là không, có một bóng người, chống giống lệnh 4 người đều là nghi hoặc không thôi. A Cường lắc lắc đầu xoay người lại quay về ba người nói, là không phải là bởi vì thời gian dài như vậy không có mở cửa người thấy đã trời tối vì lẽ đó liền đi. Mao Sơn Minh nghe vậy gật gật đầu, nói rất có khả năng này, dù sao mọi người đều biết muốn ở ban đêm là vô cùng nguy hiểm. A Cường không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhẹ nhàng tự nói, xem ra đêm nay là muốn chịu đói. Đang lúc này đột nhiên tự khung cửa trên bung xuống một tiết lông sù đồ vật, lại như là một loại nào đó động vật đuôi, thế nhưng rất dài này cao to cửa khoảng chừng thì có khoảng 2m, thế nhưng vật này vẫn cứ rủ xuống tới trên đất. A Cường nhìn thấy vật này, bên trong là hơi nghi hoặc một chút, đưa nó nắm lấy nghĩ phía dưới kéo, muốn phải hiểu rõ đây là cái gì. Thế nhưng vật này vừa xuất hiện Bạch Vũ Cửu Thúc hai người, nhưng là lập tức nhận ra, vật này chính là cái kia mã đầu lĩnh xuất tu, chạm tay Kiểu thúc vội vàng quắt to một tiếng, A Cường mau tránh ra. A Cường nghe vậy cả kinh, hắn cũng là nhớ lại vật này, tuy nói vật này hắn chỉ từng thấy một lần thế nhưng lấy khi đó tình huống ảnh hưởng vẫn là hết sức sâu sắc, sau đó hắn vội vàng muốn lui lại, rời đi cái kia một mảnh phạm bi. Nhưng vào lúc này, cái kia xúc tu, chạm tay, càng là đột nhiên run lên, mang theo một đường vòng cùng cùng tiếng gió bén nhọn hướng về A Cường quét qua. Đúng. Súc tu, chạm tay, nhanh như kia chấp đánh vào A Cường trên người. Nhất thời A Cường liền phản phất hóa thành một con tấp phi chim én, thằng tấp hướng về phương hướng sau lưng bay lượn mấy chỗ xa, ầm một tiếng hạ xuống trên đất, một trận bụi bặm tiên lên, A Cường không nhịn được kêu thảm thiết lên tiếng. Thấy thế mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc, đều đều là ngưng thần để phòng rồi lên, mà trên tay pháp khí cũng là chậm rãi tê lên. A Mã Tặc Đầu lĩnh bỗng nhiên phát sinh một tiếng giống to, thân hình sau một khắc chính là tự cuồng cửa trên bay vọt mà xuống. Mà cái kia vốn là lơ lửng ở khung cửa bên trên Súc tay, cũng là thuận thế hướng về không cần chờ người đánh tới. Đang lúc này Cựu Thúc hừ một tiếng, đem trong tay hắn kiếm đột nhiên hướng về bay tới Súc tay chém qua cứ, ngay khi chém về phía Súc Tu, chạm tay, trên đường, này trên thân kiếm hào quang màu vàng nóng cũng là thoáng chốc lực lên. Lúc này Cửu Thúc nhưng là không giống với lần trước, lúc này hắn là pháp khí ở tay thực lực đã có thể hoàn toàn phát huy được, tất nhiên là sẽ không ăn nữa này Súc Tu, chạm tay, thiệt hỏi. Đúng chỉ thấy này kiếm gỗ đảo cùng này Súc Tu, chạm tay, ở giữa không trung từng dao, nhất thời một trận hỏa tinh lực lên, tùy theo còn có cố cố khói xanh. Nhưng này Súc Tu, chạm tay, tất nhiên là đánh không lại kiểu Thúc pháp khí, khói xanh đi, chỉ thấy này Súc chạm tay, lập tức ngắn một đoạn Mama tặc đầu linh trên mặt cũng là một trận co giật. Bất quá lần này giao phong nàng tuy là thất bại, thế nhưng bất quá chốc lát trên mặt của nàng càng là hiện ra một tia giữ tận nụ cười. Lúc này bị đánh bay a cường đã là bỏ lên, khắp khiễng trở lại ba người bên người, đau đớn để hắn cau mày, sắc mặt cũng có chút xuống huyết, bất quá hắn hiện tại nhưng không có quan tâm những này, mà là hơi nghi hoặc một chút hướng về cựu thúc hỏi, sư phụ, nàng đây là làm sao? Đánh thua liền cao hứng như thế sao? Cười còn có thể gỡ vốn hay sao? Nhưng vào lúc này Bạch Vũ như là nghĩ tới điều gì, biến sắc nói, đại gia chú ý, khả năng một trận đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. A Cường Mao Sơn Minh nghe vậy đều là hơi nghi hoặc một chút không rõ nhìn Bạch Vũ có chút không rõ vì sao. Bất quá đón lấy một màn nhưng là khiến cho hai người sợ hãi. Chưa xong con tiếp. Dĩ nhiên là còn trừ phi tác giả là tên thái giám cuối cùng. Quy một chương 104, đấu thi quần. Chương 104, đấu thi quần. Đang lúc này từng tiếng bước chân nặng nề thành, tùy theo chuyển đến mấy người nghe được đều là kinh hãi, bọn họ tự nhiên biết là những kia đấu thi một tới, mấy chục con đấu thi lại tăng thêm một cái mã tặc đầu lĩnh ở một bên mắt nhìn chằm chính là Bạch Vũ cùng cựu thúc hai người cũng là không dám kinh thường. Bất quá hiện tại đám kia đấu thì vẫn không có đi tới địa phương, bọn họ tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, Bạch Vũ lập tức nộ rèn một tiếng, dưới chân đột nhiên hơi động, dĩ nhiên như là hóa thành một cái rắn truyền giống như vậy, đã nhẹ nhàng bước tiến nhằm phía Mã Tặc Đầu Lĩnh. Cùng lúc đó trong tay hắn kiếm gỗ đào cũng là sáng lên màu vàng nóng lại bí mật mang theo một tia hào quang màu bạc. Bạch Vũ thân hình liền giống như là một cơn gió mạnh bình thường bất quá là trong khoảnh khắc liền sắp tới Mã Tặc Đầu Lĩnh trước người, lúc này trong tay hắn kiếm gỗ lập ánh sáng mang theo một mảnh ảnh liền muốn Mã Tặc Mã Đầu Lĩnh thấy này thế tiến công tất nhiên là không dám gắng đón đỡ. Thân hình vội vàng về phía sau rút lui, muốn nhiều mở lần này thế thế công. Thế nhưng không muốn tất nhiên là sẽ không liền để hắn liền dễ dàng như vậy liền né tránh, tay của hắn run lên sau một khắc một là có một tấm bùa tới tay, sau đó một luồng dương hỏa dẫn ra, nhất thời phốc một tiếng lá bùa này chính là đã nhen lửa ra, sau đó hóa thành một vệ sáng nhất thời thoát ly bạch vũ tay, hướng về mã tặc đầu linh bay đi. Mã tặc đầu linh tất nhiên là còn nhớ lại một ánh hào quang, lần trước nàng còn ở trên mặt này bị thiệt tỏi không nhỏ, lập tức không dám gắng đón đỡ, thân hình một bên liền muốn né tránh ra đến. Đang lúc này bạch vũ trong núi phát sinh một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy tay lại là run lên. Sau một khắc trong tay hắn nhưng là xuất hiện một cái lá bửa, dương Hòa mượn dẫn, nhất thời cùng nhau tự cháy, giải thích hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về mã tặc đầu linh phi bắn xuyên qua. Nhiều như thế lưu quang tấn công tới mã tặc đầu linh tất nhiên là kinh hại không thôi, muốn né tránh rồi lại khó có thể né tránh. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc chi khắc, nàng đột nhiên đem trên người đấu đồng vùng một cái. Càng là bay thẳng đến lá bùa biến thành đạo đạo lưu quang quân lấy quá khứ. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, này đấu đồng càng như là hóa thành một cái không nãy thông động bình thường trực tiếp đem cái kia vài đạo lưu quang cho xếp vào. Tiến vào đấu đồng càng là không có gây nên bất kỳ gợn sóng, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có phát lên. Lúc này Mã Tặc Đầu Lĩnh đã là đem thân hình dừng lại, liền như thế đứng im một lát, lúc này mới đem đấu đổng cho tung ra, chỉ thấy theo đấu đồng tung ra một luồng khói xanh nhất thời bay ra sau đó tiêu tan ở trong không khí. Bạch Vũ thấy này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Mã Tặc Đầu Lĩnh còn sẽ như vậy một tay, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao vừa nay hắn làm cho chỉ là cơ sở phụ thuật mà thôi, lập tức cười gần một tiếng nói: "Thật không nghĩ tới lần này dĩ nhiên ngươi cho đỡ, bất quá liền xem ngươi chiêu tiếp theo còn chặn không đỡ hạ xuống." Tiếng nói vừa rứt chỉ thấy sau đó, trong tay hắn kiếm gỗ đào mộ đến hướng về trên bầu trời chỉ tay, chỉ thấy lần này trên trời mây đen liền phảng phất chịu đến chỉ thị gì giống như vậy, đột nhiên phiên chuyển động. Đột nhiên, hắn quát lên một tiếng to, "Cửu Thiên Huyền Lôi, làm việc cho ta." Theo tiếng hét này thanh lối ra, mở miệng, chỉ thấy sắc trời nhất thời đại biến, một trận gió nổi mây vần, bước lên vân bên trong nhiều lần điện xa nhất thời từng cái từng cái hiện lên, sấm sét tiếng cũng là mấy liệt. Ở đây bất luận là mã tộc đầu linh nhìn thấy dị tượng như thế đều là vì thế mà khiếp sợ. Đỗ Túc nhìn Bạch Vũ trong tay cầm kiếm gỗ đạo nhất thời không khỏi âm thầm suy tư lên, nghĩ đến là tìm ra kiếm này lai lịch, hồi ức lên. A Cường há to miệng. Khó mà tin nội tự nói, làm sao có khả năng, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Mao Sơn Minh nhìn tình huống trước mắt cũng là há to miệng. Theo bản năng mà lắc đầu, nhưng liền không biết hắn đến cùng trong lòng nghĩ chính là lắc đầu hay là muốn bắt đầu, mang theo khó mà Tín nội ngữ khí, miệng cũng không hợp đắc đạo, thật là lợi hại a. Dù sao hắn cũng là người tu đạo, có một vài thứ hắn cũng là rõ ràng, vận dụng Thiên Lôi lực lượng phương pháp hiện tại tuy là có nhiều chỗ còn có triều lưu. Thế nhưng có thể học thành còn thật không có từng thấy, mà tôi Bạch Vũ hiện tại tạo thành thanh thế, tuyệt đối là thuộc về làm người nghe kinh hãi. Giang rắc, một đạo sấm sét thuận thì giữa trời nện xuống, tốc độ chi gấp, mắt thường càng là cùng chi không lên. Bất quá là trong chớp mắt, này nói sấm xét đã là đi tới Bạch Vũ đỉnh đầu, sau đó lại như là có lực lượng nào đó dẫn dắt, nhưng là chuẩn xác cực kỳ ở giữa Bạch Vũ cái kia hướng lên trời mũi kiếm, liền phảng phất là tìm tới chất dẫn, thuận thế chui vào. Nhìn thấy thanh thế như vậy mã đầu lĩnh lập tức biến sắc, thân hình nhất thời liên tục lui nhanh, muốn cùng Bạch Vũ kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị tiên lôi đánh trúng. Lúc này Thiên Lôi đã là hoàn toàn đi vào thân kiếm bên trong, lúc này toàn bộ thân kiếm một là từ màu vàng nóng đã biến thành trắng bạc vẻ, sau đó Bạch Vũ đem này hướng trên trời kiếm chậm rãi để xuống, muốn nhìn phía xa mã tặc đầu lĩnh trên mặt một tia lạnh lùng ý cười từ từ bay lên. Cùng lúc đó tại cửa đông đảo đấu thi đã là tranh tương tranh vào, chỉ thấy bọn họ nhìn ở đây mọi người từng cái từng cái trong mắt đều là thả ra sáng sủa quang mang, liền phản phất bọn họ những người này đều là hiếm thấy mỹ vị. Còn lại ba người trừ Cửu Thúc ở ngoài nhất thời mồ hôi lạnh liên tục, nhiều như thế đều là phảng phất sói đói bình thường nhìn kỹ mọi người, tất nhiên là cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Lúc này Cửu Thúc sắc mặt tương đương nghiêm túc, quay về hai người phân phó nói: "Đạm Minh, A Cường hai người các ngươi các chọn cái trước đối phó, còn lại liền giao cùng ta chống đỡ, chỉ có chờ Bạch Đạo Hưu đến đây giúp đỡ chính là chúng ta thắng lợi thời gian." Hai người nghe vậy cũng là sắc mặt căng thẳng gật gật đầu, thiếu mắt nhìn ngó cách đó không xa phản phất như là thiên thần mỹ vũ, trong lòng âm thầm vì chính mình tiếp sức. Lúc này những này đấu thi đã là áp sát, không cho phép bọn họ có chút cân nhắc, chính là gần trước người của bọn họ. Cửu Thúc đây là dưới chân đột nhiên hơi động nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh. xông vào này thi trong đám, một thanh kiếm gỗ nhất thời thả ra ánh sáng mang theo đạo đạo lưu quang bị hắn vung về ra, chỉ thấy cựu thúc kiếm gỗ đảo mang theo hào quang màu và nóng, mỗi một lần vùng vậy ra thì sẽ chém tới những này đấu thi trên người, kiếm gỗ tới người liền phản phất là hóa thành một cái bàn ủi, mỗi một giới chính là khói xanh đi kèm đốm lửa bay lên, mà Tiêu Sú chi vị cũng là ở này này trong. Không khí lan tràn ra. Tuy nói cựu thúc bản lĩnh là cao cường, thế nhưng này đấu thi sắc thực quá nhiều, mà lại từng cái từng cái đều là hung hãn không ngớt, những này không phải là điện ảnh ở trong nhát như chuột đại bảo biến thành đấu thi, những này đấu thi có thậm chí là do ác quỷ biến hóa, tất nhiên là cũng so với điện ảnh ở trong hung hãn rất nhiều chỉ thấy những này đấu thi từng cái từng cái tiền phó hậu kế, hắn không sợ chết hướng về cựu thúc ba người nào tới, tựa như muốn phải đem phân mà thực chi. Mao Sơn Minh A cường hai người thấy thế đều là kinh hãi, đều là vội vàng một cái lại cho vay nặng lại hướng về một bên lẻ qua, é sợ cho bị bắt được phân thân. Cựu thúc nhìn thấy nhiều như thế đấu thi hướng hắn đánh tới, nhất thời cũng là diện hiện kinh sợ, bất quá cũng không dám làm thêm do dự, đột nhiên đem ngón này trên kiếm gồ đảo trôi kiếm một linh, nhất thời ca một tiếng, chỉ thấy thân kiếm kia càng là trực tiếp tảng ra, sau đó chính là lộ ra bên trong cất giấu kim tiền kiếm. Thế nhưng này Kim tiền kiếm lộ ra bộ mặt thật cừu thúc nhưng không có lập tức dùng nó, mà là thuận thế nhận được giải rác ra kiếm gỗ đạo thân kiếm, cả người pháp lực một vận nhất thời này hai mặt thân kiếm hào quang chói lọi, cừu thúc lại là một cái kiếm quyết bấm ứng ra, chỉ thấy này hai mặt thân kiếm càng là bay lơ lửng lên trời, hướng về bay nào mà đến thì quần bay đi. Này hai mặt thân kiếm gần giống như hóa thành hai cái đại sát khí giống như vậy, càng chỉ nếu là có đấu thi ai đến, chính là một trận hỏa tinh tung tóe, bị kích thân hình rút lui. Chỉ chốc lát sau, thì quần đi tới cừu thúc trước người, thế nhưng là chỉ có nhỏ như vậy miêu hai, bà con Chỉ thấy Cửu Thúc chính là trong tay Kim Tiền kiếm nhiều lần vùng ra, tùy theo chính là từng cái từng cái đấu thi bay ngược, tuy nói những này đấu thi bị đánh bay, thế nhưng bọn họ chịu đựng đến thương tổn nhưng là không lớn, tuy trên người trái đen, thế nhưng là vẫn là hoạt động như thường, không bị ảnh hưởng. Nhìn trước mắt những này, mỗi người đều là hạng không sợ chết đấu thi, Cửu Thúc không khỏi chán thấy hãn, tuy nói hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thế nhưng một lần quay về nhiều như vậy tà vật vẫn là lần thứ nhất, mà những này đấu thi thực lực còn đều vô cùng không sai, một lần một đạn tới, Cửu Thúc cũng là có bắt chuyện không tới cảm giác. Lúc này, Bạch Vũ cái kia diện nhưng là đã đến gay cấn, không, bộ phận chỉ thấy không muốn lúc này đã là cầm trong tay kiếm gỗ đảo nghị mã tặc đầu linh chim quá khứ, chỉ thấy theo hắn một chiêu kiếm chém đúng ra, mặt trên ngưng tụ lôi mang càng là chậm rãi kéo dài, bất quá thời gian ngắn ngủi càng là hóa làm một đạo lôi tiên thẳng tắp hướng về, mã tặc đầu linh phi có tới. Lúc này không thích hợp pháp lực có tăng trưởng, vì lẽ đó này triệu hoàn sấm xét, ngưng tụ sấm xét năng lực tự cũng sẽ theo tăng trưởng, chỉ thấy này sấm sét dài chỗ, không khí đã là vật liệu, bất luận món đồ gì bị dính vào cũng là bị này xét cho từng cái đập vỡ tan. Mã Tặc Đầu lĩnh nhìn thấy như vậy thế tiến công hướng về nàng kéo tới, tâm trạng không khỏi kinh hại đến biến sắc, tà vật bình thường trời sinh đều sẽ e ngại thiên lôi sức mạnh, bị ngày này lôi cho tập trung, trần gian này trong lúc đó yêu ma bất luận là hà dạng hạnh, tất sẽ hài cốt không còn, thần hình đều diện. Mã Tặc Đầu lĩnh là chúc tà ma ngoại đạo thể chế rất là đặc thù đã với yêu ma gần như tương đồng, tất nhiên là vô cùng e ngại này uy hoàng thiên huy, thế nhưng là không có năng lực nặng đỡ được, nàng chỉ có tránh né một đường, chỉ thấy thân hình của nàng gấp thiểm muốn tránh thoát khỏi đi, thế nhưng ngày này lôi lại là nhanh chóng biết bao. Nàng chỉ có điều là vừa có một tia động tác, lập tức này lôi liền sắp sửa tới người. Xì xì. A chỉ nghe sấm xét tiếng nổ vang nhất thời kinh hưởng, một làng hương theo mã tặc đầu lĩnh cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ánh chốc tàn đi, chỉ thấy lúc này mã tặc đầu lĩnh trên người nhất thời một trận yên vụ bước lên, đầy người cháy đen, mà nàng một cánh tay cũng là không gặp, nghĩ đến là bị ngày đó lôi cho bước hơi rồi. Bất quá bạch vũ nhìn như trước đứng thẳng mã tặc đầu Linh không khỏi thầm kêu đáng tiếc, hắn không nghĩ tới mã tặc đầu lĩnh càng là ở thời khắc sống còn tránh thoát cái kia huy hoàng thiên uy trả giá cao cũng chỉ là một cánh tay mà thôi Nếu như thiên có thể trực tiếp đánh vào mã tặc đầu linh trên người liền tuyệt đối có thể đem như cánh tay như thế hoàn toàn ở trên thế giới bốc hơi lên đi, bất quá tuy là như vậy, lấy tình hình bây giờ đến xem thắng lợi nghĩ đến chỉ là vấn đề thời gian. Chưa xong con tiếp. Dường như tác giả muốn nhắc nhở độc giả trên người mình không thiếu thứ gì ba. Quy một chương 105, đòi quá tác giả ăn mất cái tựa để rồi. Chương 105, đòi quá tác giả ăn mất cái tựa để rồi. Lúc này Mã Tặc Đầu Lĩnh bưng mình đã bị Thiên Lôi ban không cánh tay, trên mặt vẻ hoảng sợ hiện lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cảm thấy có chút không thể tin tưởng, bởi vì nàng thực ở không nghĩ tới Bạch Vũ bây giờ lại có thể vận dụng như vậy khổng lồ thiên lôi lực lượng. Phải ở cái này thời đại mạn pháp coi như là tu hành lôi pháp cũng là vô cùng khó khăn, huống chi là dẫn vang chín tầng trời thần lôi loại uy lực này khổng lồ công kích phương pháp. Lúc này trong lòng nàng một là bắt đầu sinh lui bức ý nghĩ, không dám ở với Bạch Vũ dây dưa, chỉ thấy dưới chân đột nhiên hơi động, nhất thời thân hình loé lên liền muốn chạy trốn. Bạch Vũ thấy hắn đem muốn chạy trốn, Nhất thời lập tức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem ngón giữa để xuống môi, lập tức cắn phá, sau đó lại đưa tay tâm mở ra nhanh chóng ở phía trên họa ra một cái lôi tự. Trường tâm lôi nhất thời hoàn thành, lòng bàn tay một lần nhất thời đối với hướng về phía đã là chạy ra mấy trượng đến trước cửa mã tặc đầu lĩnh. Mã tặc đầu lĩnh tất nhiên là thời khắc chú ý phía sau tình huống, nhất thời tâm trạng căng thẳng, không dám thất lễ quay người sang đến một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Vũ, tràn đầy đề phòng. Từ một tiếng điện lưu giao hưởng tiếng phát sinh, một tia chớp đã là bay ra bàn tay Mã Tặc Đầu lĩnh vẫn luôn ở nhìn kỹ Bạch Vũ lòng bàn tay, ngay khi trưởng tâm lôi ra tay một khắc, đã là một cái lại cho vây nặng lại hướng về một bên né qua, tuy nói phản ứng của nàng vô cùng nhanh, thế nhưng muốn cùng chấp giật so với nhưng là còn có khoảng cách không nhỏ, một tia chấp không thể tránh miễn quét chúng nàng trên eo. Được này đau đớn nhất thời Mã Tặc Đầu Linh một tiếng thê thảm rên lên không nhịn được phát ra, thế nhưng lúc này cũng không dám ở trên đất ở lâu thêm, con duy nhất tay hướng về trên đất đẩy một cái. Người đã là dựng đứng lên, sau đó bưng chính mình đã bị đốt cháy khét phần eo. Loạng choạng lùi về sau, Bạch Vũ cười gần một tiếng, nói: Tốc độ cũng không phải chậm, thế nhưng đón thêm ta một chiêu làm sao? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong lòng bàn tay ánh chấp lần thứ 2 lóe loé, một đạo sấm xét chính là muốn tuột tay mà ra. Mã Tặc Đầu Lĩnh lúc này đã là bị thương nặng, lại thấy một tia chấp muốn hướng về nàng đánh tới, tâm trạng không khỏi kinh hại không đỡ, bất quá nàng tất nhiên là không thể ngồi chờ chết, ánh mắt chung quanh quét một thoáng. Đột nhiên sáng mắt lên. Theo ánh mắt của nàng mà đi, chỉ thấy chính là cao to cửa gỗ. Đang lúc này Bạch Vũ trong tay đã là ánh chớp lấp loé, nghĩ đến là sấm sét sắp sửa ra tay, Mã Đầu Lĩnh nhất thời không dám trì bước chân một loạt, liền đem thân hình rời phía cửa gỗ chỗ. Thế nhưng thân hình của nàng nhưng là không thể nhanh hơn sấm xét, chỉ thấy không trung ánh sáng lóe lên. Sấm sét đã là đuổi theo bóng người của nàng, nghĩ đến này ánh chấp tới người hắn một cái mạng chí ít cũng phải đến một nửa. Cái kia cửa gỗ cách nàng bất quá là mấy bước xa, ở ánh chấp tới người thời gian, nàng nhưng là thành công đến đến gần rồi cửa gỗ ở gần, còn lại một cái tay bỗng nhiên đem đấu đồng nhất lên, sau một khắp thân hình của nàng càng là biến mất không còn tăm hơi rồi. Mục tiêu biến mất sấm sét nhưng là không được bất kỳ ảnh hưởng. Như trước ấn lai like, con đường đánh tới mã tắc đầu lĩnh nguyên lai like vị trí, chỉ nghe đùng một tiếng, cái kia nơi mặt đất theo mặc dù là bụi bặm tung tóe cái đuổi cũng là tùy theo giương lên. Nhìn thấy Mã Tặc Đầu Lĩnh biến mất rồi thân hình, Bạch Vũ nhất thời cả kinh. Đi về phía trước mấy bước, càng là tìm không được bất kỳ tung tích. Lúc này trong đầu của hắn nhưng là không tự chủ được hiện ra điện ảnh ở trong ký ức cùng Mã Tặc Đầu Lĩnh đánh nhau thì tình hình, khi đó Mã Tặc Đầu Lĩnh lại như là hiện tại bình thường biến mất hình bóng. Đây là ẩn thân rồi. Bạch Vũ biết này xác thực là ẩn thân, nàng nhưng là vẫn chưa đi xa, lúc này nói không chắc còn ở cùng một vị trí trên, thế nhưng mắt thường nhưng lại không nhìn thấy mà thôi. Bạch Vũ lạnh hừ một tiếng, lại đang thứ tế nổi lên kiếm gỗ đào, mặt trên ánh sáng lại đang thứ sáng lên. Mà hai mắt của hắn nhưng là nhìn chòng trọc vào giường như không dạng cửa gỗ, tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó nhưng là lại có kế sách dâng lên trong lòng. Chỉ thấy lúc này trên tay du lên, nhưng là lại có bốn tấm đũa xuất hiện ở trên tay, hắn đây nhẹ nhàng nắm trong tay bốn tấm đũa, con mắt ngóng nhìn cái kia chỗ ngồi, sau đó trên tay ném đi đem lá đũa này hướng về cái kia chỗ ngồi ném tới. Chỉ thấy này vài lá đũa thoáng chốc hóa thành bốn đạo lưu quang đi tới cái kia nơi địa phương, đột nhiên đùng đùng đùng đùng bốn tiếng nổ vang, một trận yên vụ hỏa tinh phun trào, sau một khắc chính là bốn cái trận trụ đem nơi đó cho bao quanh nốt. Lúc này Bạch Vũ trên tay bỗng nhiên kết tấn, khẽ quát một tiếng Chỉ thấy này mấy cây trận trụ bên trên nhất thời phân ra vài đạo lập lòe ánh sáng phù thẳng đến, liền phảng phất là mấy cái linh xả giống như vậy, trực hướng về cái môn này nơi dây dừa quá khứ. Lúc này trong bóng tối ẩn thân mã tắc đầu lĩnh tư thế kinh hại đến biến sắc, trong lòng nàng ngạc nhiên nghi ngờ và phần, thực sự không nghĩ ra Bạch Vũ đến cùng là làm sao phát hiện nàng. Thế nhưng hiện tại tình hình rồi lại không cho phép nàng làm thêm ý nghĩ, sau một khắc hiện ra thân hình, đấu bổng một quyển thả người nhảy một cái liền muốn né tránh đi tới. Thế nhưng này vài đạo phù thẳng nhưng dường như có linh tính giống như vậy, tốc độ nhất thời tăng nhanh, cuốn lấy hai chân của nàng. Dưới chân lôi kéo lập tức làm nàng trọng tâm bất ổn, hướng về trên đất ném tới quá khứ. Đùng một tiếng vang thật lớn, Mã Tặc Đầu lĩnh tầng tầng ngã sắp xuống lại, nhất thời càng là khó có thể bỏ lên, mà nàng gái kia bị cuốn lấy chân lòa cũng là có từng kia từng kia khói xanh bốc lên, từ trước đến giờ là phù thẳng trên trừ tà lực lượng chính phát huy tác dụng. Bạch Vũ nhìn thấy phù trận đã là đêm này, Mã Tặc Đầu lĩnh chói lại, lập tức tiến lòng, nhấp bộ đi tới Mã Tặc Đầu lĩnh trước người cười lạnh nói, ngươi đến là thủ đoạn cao cường, lại vẫn sẽ hận thân thuận, bất quá ngươi tội ác tẩy trời ông trời cũng là không giúp ngươi, ta liền như thế một đoán không nghĩ tới liền đem ngươi bắt lại. Tuy nói hắn cũng không tính là đoán. Thế nhưng vị nàng phí đi khí lực lớn như vậy vẫn là muốn khí nàng một mạch. Mã Tặc Đầu Linh nghe vậy nhất thời tâm trạng muốn thổ huyết, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế cái tình huống, Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ đưa nàng cho đoán đi ra. Sau đó Bạch Vũ cũng không ở chỗ đem lòng bàn tay của chính mình nhắm ngay nàng, một trận ánh chấp lấp lóe trưởng tâm lôi chính là chuẩn bị kỹ càng, phải đem nàng cho ngoại trừ đi. Mã Tặc Đầu Linh thấy thế nhất thời tâm trạng tuyệt vọng, thế nhưng một đôi mắt nhưng là thẳng tắp nhìn kỹ Bạch Vũ, xem vẻ mặt đó liền phảng phất là phải đem ăn xấu rồi. Thế nhưng trưởng tâm lôi lúc này dĩ nhiên ra tay chỉ thấy một ánh hào quang nói qua một tiêu chấp dĩ nhiên là ra tay lâm với mã tặc đầu lính bầu trời bên trên chạm một tiếng nổ vang sau một khắc mã tặc đầu lĩnh đã là đã biến thành một bộ không đầu từ thi thân hình cũng là đột nhiên trở nên công trực sau đó vừa chầm hoan thả lỏng liền không biết này quỷ nàng còn có làm hay không thành nhìn trước mắt này cụ không đầu từ thi Bạch Vũ tâm trạng nhưng là thay đổi thật nhanh hắn không biết mã tặc đầu lính bị lôi điện đánh chết còn có thể hay không thể trở thành quỷ sát mà hắn đón lấy chung thực nhiệm vụ lại sẽ là cái gì lắc bắt đầu không suy nghĩ thêm lượng những này Bây giờ còn có một làn sóng phiền toái lớn chờ giải quyết đây, sau đó xoay người mặt hướng đảm, kia còn ở hướng về cựu thúc các loại, chờ, người công kích đấu thi quần. Bất quá trong lòng hắn nhưng là rất là kỳ quái, ở trong phim ảnh này đấu thi nhưng là ở mã tặc đầu linh thân sau khi chết, hồn phách liền cùng tử thi tách ra, thế nhưng như thế một đám đấu thi bây giờ lại vẫn còn tiếp tục công kích. Bất quá chỉ là suy nghĩ chốc lát cũng là rõ ràng đạo lý trong đó, nay quần đấu thi không phải là đại bảo cái kia thiện thệ quỷ, đại bảo tự thân cũng không muốn biến thành đấu thi đi hại người vì lẽ đó ở mã đầu linh chết rồi, hắn cùng thực thể trong lúc đó kết hợp lực giảm nhỏ, lấy hắn tự thân bài xích lực đi ra, những này bị Cựu Thúc nắm lấy bình thường đều là một ít chúng quanh lam ác các quỷ, có chút coi như không phải thế, nhưng bị Cựu Thúc nắm lấy vẫn là sẽ đối với Cựu Thúc có một ít. Cựu Hận, bọn họ ước gì muốn tìm Cựu Thúc báo thù đây, tự thân có không bài xích hiện tại bộ này dáng vẻ, đương nhiên sẽ không lập tức tách ra. Bất quá những thi thể này nếu như cùng quỷ hồn kết hợp vượt quá 7 ngày, cái kia thì sẽ mãi mãi cũng không thể tách rời. Nhìn chính phân tương dâng tới Cựu Thúc đấu thì, Bạch Vũ ngay lập tức đem kiếm gỗ đào tê lên, bước chân hơi động liền phảng phất hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng đón lấy đấu thí quân. Lúc này chính các bị một con đấu thi truy đến chúng quanh trốn A cường cùng Mao Sơn Minh nhìn thấy Bạch Vũ đến đây nhất thời bụng mừng rỡ, hai người cũng sẽ không lại trốn, đều là không hẹn mà cùng hướng về Bạch Vũ phương hướng chạy tới, trong miệng đều là lớn tiếng kêu cứu. "Bạch đạo trưởng, mau mau cứu mạng a." "Đạo hữu, mau tới giúp đỡ." Nhìn hướng hắn chạy tới hai người, Bạch Vũ lại đến lắc lắc đầu, hai người này thật giống là đến giúp đỡ, thế nhưng hiện tại rồi lại không giúp đỡ được gì, như thế chỉ trong chốc lát đều là đang chạy trốn. Lập tức hắn đem con mắt quét một vòng, cứu thúc tình huống bên kia, phát hiện lúc này hắn vẫn có thể ứng phó được, liền thân hình hắn di động liền hướng về hai người mà đi. Chuẩn bị trước đem như thế hai cái rơi xuống đan đấu thi giải quyết lại đi hỗ trợ. Hai cái đấu thi lúc này chính hết sức hưng phấn truy đổi chật vật chạy trốn á cường cùng Mao Sơn Minh, thỉnh thoảng đổi tới thì sẽ dùng chính mình móngướt, cuốn về trên người của hai người phủi đi trên hai lần, chỉ khiến cho trên người hai người tất cả đều là dấu móng tay xem, quần áo cũng là rách rách dưới dưới. Bạch Vũ tốc độ rất nhanh, bất quá là trong khoảnh khắc liền đón nhận hai người, trong tay kiếm gỗ đảo mánh mà tiến lên một cái quét ngang, lập tức chém ở hai đấu thi trên người, đùng đùng hai tiếng đốm lửa phun ra, hai đấu thi nhất thời bay ngược ra ngoài, hạ xuống mấy trượng ở ngoài. A Cường Mao Sơn Minh hai người thấy thế đều là đưa thở ra một hơi, Mao Sơn Minh thở giải nói, "Đạo Hữu, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, nếu như vậy vậy này sao hai thứ liền giao cho Đạo Hữu, ta bị thương trước hết đi một bên nghỉ ngơi một chút, không cần phải để ý đến ta người kế tục." Sau đó liền muốn xoay người rời đi. A Cường lúc này nhất thời quay về Mao Sơn Minh trợn mắt nhìn, quát lên, "Hiện tại là lúc nào? Người dĩ nhiên muốn chạy trốn. Sư phụ ta nơi đó còn nguy hiểm lắm, mau cùng ta quá đi hỗ trợ." Mao Sơn Minh nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ nói, liền trước mắt tình huống như thế, chúng ta đi tới cũng là chịu chết, cũng không giúp đỡ được gì a." A cường cười gần một tiếng, nói: "Chúng ta vừa nãy không liền giúp đến, nhanh đi với ta ở đưa tới hai con." Lập tức kéo lại. Quy một chương 106, phủ trận thôn thi. Chương 106, phủ trận thôn thi. Chỉ thấy lúc này hai đấu thi trong cổ họng phát sinh một tiếng gào thét, hơi nhún chân giẫm một cái nhất thời bạo nổi lên một đoàn cát bụi, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ hổ nhạo mà tới. Nhìn thấy hướng về hắn đập tới hai đấu thi, Bạch Vũ cười lạnh, chỉ thấy lúc này kiếm gỗ đào ánh sáng loẹt loẹt nhấp nháy, đột nhiên mang theo một màn ánh sáng liền lại lần nữa hướng về đấu thi chém quá khứ cùng lúc đó, dưới chân của hắn cũng là đột nhiên giẫm một cái, hóa làm một đạo tàn ảnh đón nhận bọn họ. Đấu thi trí tuệ hạ thấp, nhìn Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đào tuy là có chút e ngại thế, nhưng bởi vì hung tính đã bị gây nên cũng không né không tránh liền như vậy nhỏ tới. Lấy này hai phe tốc độ bất quá là chốc lát công phu cũng đã là đến đối phương trước người, hai đấu thi từng người đem chính mình cái kia sắc bén lợi chảo dương lên, trên lẫn sấm gió tư thế liền muốn Bạch Vũ vô xuống, chưa tới người thế, nhưng mặt trên từng tia từng kia kình phong liền để cho gò má của hắn hơi lạnh cả người. Bạch Vũ thấy này thế tiến công kéo tới, thân hình đột nhiên một bên, lập tức chỉ thấy hắn lại như là một con lươn bình thường tự hai thi trung dàn xuyên qua bảo, mà đang cùng hai đấu thi gặp thoáng qua đồng thời trong tay kiếm gỗ đào cũng là thuận thế một chém, chỉ thấy thoáng chốc trong lúc đó đốm lửa lấp loé cũng có khói xanh luồn theo, hai đấu thi trực tiếp bị kiếm trên trừ tà lực lượng đánh cho bay ra ngoài, trực tiếp lại lần nữa lộn ra mấy chỗ xa. Thế nhưng lần này hai đấu thi nhưng là bởi vì lại bị thương nặng trong lòng hung tính không nở thắng rồi mấy phần, thân hình lần thứ hai bỏ lên, thử một cái giang nhọn, môi đều đang mở ra, từng tia một thi khí chậm rãi tự bọn họ trong miệng biểu lộ mà ra. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng sui trong tay kiếm gỗ, nhìn này hai con trong lòng không phục lâm đấu thi, đột nhiên hai mắt ném lại, dưới chân hơi động phảng phát hóa thành một cái trong bụi cỏ rắn chuẩn, mang theo nói đạo tàn ảnh hưởng về hai đấu thi vọt tới nhưng lại sử dụng bắt quái trưởng bước tiến. Hắn hiện tại nhưng là không muốn cùng như thế hai thứ lãng phí thời gian, cựu thúc bên kia nhưng là chờ hắn đi chợ giúp đây. Chỉ thấy Bạch Vũ lúc này lấy tuyệt nhanh mà lại quỷ dị bước tiến, lượn tới vòng tròn trong nháy mắt liền chuyển tới hai đấu thi phía sau. Hai cương thi nhìn thấy Bạch Vũ sử dụng như vậy kỳ quái bước tiến vây quanh bọn họ vòng quanh nhất thời càng chưa kịp phản ứng, thế nhưng một trong nháy mắt rồi lại tìm không được Bạch Vũ thân hình đến nơi nào, bốn trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Qua lại sưu tầm. Lúc này sau lưng bọn họ Bạch Vũ, cười gần một tiếng, quát khẽ, ta ở phía sau đây. Hai đấu thi kinh hãi đến biến sắc, vội vàng xoay người lại, Đồng thời bọn họ càng còn biết dùng chính mình sắc bén móng đuốt nghị phía sau quét tới. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem ngón này bên trong kiếm gỗ đào hướng về trước người không chung vậy một cái, sau một khắc chính là có mấy tấm đùa xuyên với kiếm trên. Bạch Vũ lúc này kiếm thế liên tục, theo cái góc độ này lấy kiếm mang theo lá bửa, trực hướng về hai đấu thi thể trên phách bộ tới, chỉ thấy này kiếm trên lá bùa càng là ngay khi giữa không trung phủ một tiếng như lên, ở sắp sửa tiếp cận hai con đấu thi thời gian dồn dập hóa thành lưu quang xông vào hai thi trong cơ thể. Sau đó kiếm gỗ lại cùng lợi trảo gặp gỡ. này nhìn như yếu đối kiếm gỗ cùng đấu thi môn sắc bén lợi chạm vào nhau trên càng là chạm ra hỏa tinh. Hai đạo đại lực chạm vào nhau bên dưới, song phương nhất thời đều là bị đàn ra. Thân hình lui ra mấy trượng, Bạch Vũ sẽ không có lại đi quản như thế hai con đấu thi, liền hướng về cách đó không xa áp chiến cửu thúc các loại, chờ người vào tới. Hai đấu thi lão đảo đứng vương thân hình, nhìn thấy Bạch Vũ càng là muốn chạy trốn, tất nhiên là không muốn, dưới chân lại là hướng về trên đất giống một cái liền muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này bọn họ bỗng nhiên có một loại rất là cảm giác kỳ quái. Bọn họ phát hiện này cụ vốn là hẳn là thi thể lạnh như băng càng từ trong cơ thể tuân một luồng nhiệt lượng. Hơn nữa này cỗ nhiệt lượng càng là còn đang không ngừng mà kéo dài kéo lên, bước chân của bọn họ không khỏi mà ngừng lại, đều là nghi hoặc mà nhìn nhau một chút, không rõ vì sao. Thế nhưng này cỗ nhiệt lượng nhưng là còn ở kịch liệt kéo lên, chỉ trong chốc lát càng như là đang ở ngọn lửa hừng hực ở trong thiêu đốt giống như vậy, làm bọn họ từ từ có thống khổ tâm ý. Thời gian nháy mắt làn da của bọn họ bắt đầu khô nứt, từng điểm từng điểm bắt đầu bốc ra, cuối cùng đều là hóa thành một đống cho bụi, dần dần tung bay ở trong không khí. Lúc này không thích hợp đã là chạy tới cựu thúc trước người, đột nhiên hai tay cái tấn, lớn một tiếng, phù đến. Chỉ thấy theo này thanh hét lớn hạ xuống. Khoáng chốc trong lúc đó, hắn ống tay càng là nhẹ nhàng bắt đầu rung rẩy. Đột nhiên từng đạo từng đạo lá bùa lại như là có sức mạnh nào liên lụy giống như vậy, vèo vèo bay ra. Này vài đạo lá bùa ra ống tay, lăng không lơ lửng ở Bạch Vũ trước người, Bạch Vũ toàn thân pháp lực một trận phun trào, duỗi ra chỉ tay hướng về trước mắt lá bùa xa xa chỉ tay. Nhất thời chỉ nghe phốc phốc không ngừng bên tai, những này lá bùa đều là như lên. Lúc này Bạch Vũ y phục trên người không gió mà bay, tay nắm kiên quyết, kiếm gỗ đạo không lên, những mấy là nhận được nào đó chỉ lệnh, càng là cùng nhau bay về phía đấu thi quần bên trong. Những mấy lá bùa rơi vào trong đó, Chỉ cần là đụng tới đấu thi thì sẽ lấy trừ tà lực lượng đem đấu thi cho và ra chỉ chốc lát sau càng là ở trước mắt của bọn họ thanh ra một khối đất trong đến hắn làm tất cả những thứ này rơi vào kiểu thuốc các loại chờ người trong mắt nhưng là để mấy người đều là kinh ngạc cực kỳ nay ngự phù thuật đối với người lực trưởng không yêu cầu nhưng là vô cùng nghiêm ngặt lấy biểu thuốc hiện tại năng lực cũng không thể nào làm được một người ngự dụng mấy chục tấm của chú thế nhưng nhưngmạch Vũ lại có thể ở ở độ tuổi này làm được xác thực là làm người sẽ không có thể thương nghĩa đương nhiên mấy người này kinh ngạc thế nhưng không muốn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì hắn hiện tại căn cơ vô cùng vững chắc Còn nữa chuyện này đối với phép thuật trưởng khống cũng là cấp bậc tông sư, chính hắn là không, có chú ý, thế nhưng nếu như cùng người khác so sánh so sánh liền có thể thấy được trong đó không giống. Lúc này Bạch Vũ cùng Cựu Thúc các loại chờ, người liên tiếp lui về phía sau, đến khoảng cách nhất định ngừng lại. Bạch Vũ đối với Cựu Thúc nói, "Đạo huynh, không biết ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp giải quyết, như thế một đám không sợ chết đồ vật có thể đúng là chịu không nổi phiền." Cựu Thúc trầm ngâm một chút nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, "Nếu muốn muốn rất tốt đem trước mắt này quần đồ vật giết trừ, chỉ có lên đàn mới có thể nắm chắc, bất quá chúng ta không có nhiều như vậy thời gian." Chỉ có thể dùng buồn phương pháp từng cái từng cái đem bọn họ cho diệt trừ. A Cường lúc này vừa cẩn thận nhìn phía xa vừa bò lên chúng đấu thì vừa hướng Bạch Vũ nói, Bạch Đạo trưởng nhanh dùng lòng bàn tay của người lôi, đem trước mắt những người này từng cái từng cái giải quyết, để những thứ đồ này vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Mao Sơn Minh nghe vậy gật đầu liên tục nói, đúng, đúng, dùng kiếm của người dẫn lôi, lại như vừa nãy như thế, một cái thiên lôi xuống như thế một đám đồ vật nhất định sẽ ít đi hơn một nửa Thế nhưng lúc này Cựu thúc nhưng là ngăn cản hai người, hắn nhìn Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đào nói, "Bạch Đào Hữu, nghĩ đến trong tay ngươi trôi này kiếm gỗ đào hẳn là lôi đỉnh mục lắm chứ?" Bất quá xem ra phẩm chất ứng thuộc về 500 năm trở lên thụ linh Đào mục, nghĩ đến vừa nãy chiêu thức này kiếm là kháng không được mấy lần, vẫn là không muốn dùng. Cựu thúc nói tới thật không tệ, này kiếm gỗ đào tuy rằng có thể dẫn lôi, thế nhưng bản thân nó chỉ là một tiết Đào mục, một, một tối kỵ hỏa, lại thêm nữa Bạch Vũ vì là này kiếm gỗ đào khai thời gian tu vi còn thấp, vì lẽ đó một lần chiến đấu cũng chỉ có thể dùng lần đó. Thế nhưng tuy nói hiện tại là dùng không được loại kia lại trước Đối với trước mắt thi quẩn, Bạch Vũ vẫn có biện pháp, chí ít hắn trong không gian cũng không có thiếu trợ phủ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ quay về Cửu Thúc nói: "Đạo huynh, ta còn có một cái biện pháp, có thể tạm thời nhốt lại những này đâu thì, bất quá chờ một lúc ta đem những thứ đồ này nhốt lại sau nhất định phải mau chóng đem bọn họ giải quyết." Cửu Thúc nghe vậy trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, phải biết vừa nãy Bạch Vũ cùng cái kia mã tặc đầu lĩnh tranh đấu thời gian Cửu Thúc đối diện phó những này đâu thì, tất nhiên là không có tách ra tâm đi quan sát, vì lẽ đó cũng không biết Bạch Vũ trên người còn ẩn trợ thủ. Cửu Thúc mang theo kinh ngạc vẻ quay về Bạch Vũ gật đầu một cái nói: Đạo hữu ngươi cứ việc chiến khai, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nghe nói Bạch Vũ lập tức liền nghiêng đầu mặt hướng đã là lên thân đến muốn hướng về bọn họ vọt tới một đám đấu thi, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, song tay run lên sau một khắc chính là có gấp đôi lá bùa vào trong tay, lập tức một tiếng quát nhẹ, tay vung một cái đem lá bùa tung, chỉ thấy những này lá bùa càng như là hóa làm từng đạo từng đạo kia trước màu vàng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về một đám đấu thi bay qua. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt những này lá bùa liền bay đến đấu thi môn trước người, lập tức vừa giống như là có sức mạnh nào chỉ dẫn giống như vậy, dồn dập tứ ra, đem đấu thi môn chọ bao quanh vây Lập tức Bạch Vũ trên tay ấn quyết biến đổi, chỉ nghe đùng đùng đùng nổ vang không dứt bên hai, lá bùa nhất thời hóa thành từng cây từng cây trận trụ. Nhìn trước mắt lập loè hào quang từng chiếc trân châu, đấu thi môn trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu nổi là món đồ gì đem bọn họ dây, chặn lại rồi bọn họ con đường phía trước, bất quá đối với chặn đường độ vật, cách làm của bọn họ tự nhiên không phải đi đường vòng mà đi, mà là đem phá hủy. Liên những này đấu thi chính là từng cái từng cái gào gào kêu đánh về phía trận trụ. Nhưng lần này trận trụ trên mang vào trữ lực lượng tự không phải nguội không, liền ở tại bọn hắn sắp sửa sửa tới trận trụ trên thì Đột nhiên từng cái từng cái phù thẳng liền phảng phất là hóa thành từng cây từng cây không người trưởng không roi dài, vừa giống như là chọn người mà xì si gián độc, hướng về những này đấu thi quân lấy quá khứ. Soạt soạt soạt, bất quá là trong khoảnh khắc, những này phù thăng liền đem cách đến gần nhất đấu thi cho vục lại, này trừ ta lực lượng xâm nhập vào những này đấu thi trong cơ thể, nhất thời làm đấu thi trên người bốc lên khói xanh đến, bọn họ bị trừ ta lực lượng năng một trận tê hảo, hơn nữa cái kia phảng phất là cho mọi bình thường con mắt càng cũng là nhảy ra tròng trắng mắt đến. Đang lúc này Bạch Vũ đột nhiên quát to một tiếng, Chỉ thấy đợt này thẳng dây dưa tốc độ càng là lại tăng nhanh mấy phần, ở thi quần ở trong qua lại qua lại, một lúc thời gian liền đem những này đấu thi đều buộc chặt lên. Cửu thúc đây là nhìn đúng thời cơ, quát to, chúng ta tiến lên. A Cường Mao Sơn Minh hai người vội vàng hẳn là, lập tức liền nhấc theo kiếm gỗ đào thét to hướng về chúng đấu thi vào tới. A Cường có thể là vì đánh bạo, càng là trong miệng còn gọi giết a. Xung a âm thanh. Bạch Vũ lúc này cũng không nhàn rỗi, bước chân hơi động cũng là đổi tới ba người nhằm phía đấu thi quần. Quy 1 chương 107, đánh hồn phách ra. Chương 107 đánh hồn phách ra. Mấy người bước chân liên tục vọt tới trung thi quần trước người, từng người khiến ra bản thân bản lĩnh, liền hướng về những người này bắt chuyện quá khứ. Khi thực hiện tại Bạch Vũ trong lòng đúng là có chút xoắn xuýt, hắn không biết hệ thống nói tới tiêu diệt đấu thi đến cùng là loại trình độ đó, không biết là muốn giết chết mới được vẫn là chỉ cần đem những này đấu thi thi thể cùng linh hồn tách ra, để bọn họ không thể trở thành đấu thi là có thể. Bất quá cựu thúc tự hồ cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn vừa bắt chuyện trước mắt đấu thi vừa hướng Bạch Vũ hô: "Đạo hữu, mở pháp nhãn xem bọn họ những kia là ác quỷ, trước tiên tách ra những kia du hồn dã quỷ cuối cùng thu thập." Nghe vậy Bạch Vũ gật, gật đầu. Lập tức một cước đem trước người một cái đấu thi đá văng ra, sau đó Đông nhiên đem pháp lực vút lên, lấy chỉ ở mắt trên một vết, chỉ thấy sau đó trong con ngươi lóe qua một vết kinh quang, thoáng chốc trong lúc đó pháp nhãn mở ra. Ở Bạch Vũ pháp nhãn bên dưới nhất thời những này đấu thi thể trên đoán khí mạnh yếu đều bị hắn thấy rất rõ ràng, Bạch Vũ cười ha ha, nhìn một chút trên tay mình cái kia đã viết xong lôi tự đã kinh biến đến mức không nổi bật, lập tức đem mình đã không để lại vết ngón tay lần thứ hai cho can phá, lại nhanh chóng ở trên tay của chính mình viết ra một cái lôi tự. Cứ đánh nhau là căn ngón tay, giết chắc cùng luôn. Trưởng Tâm Lôi chuẩn bị hoàn thành. Bạch Vũ liền không chỉ hoãn nữa, lấy pháp nhãn tìm kiếm ác quỷ phương vị, quét lối đến. Ác quỷ bình thường đều là toán khí khá nặng, chỉ vì khi còn sống hoặc là bởi vì một số nguyên nhân khiến toán khí của bọn họ phóng to, mà trở nên thích rất trọc, thường thường trên người bọn họ đều tồn tại không nhỏ tính lực, chỉ cần là mở ra pháp nhãn liền có thể rất tốt nhận ra đến. Thiên Lôi là quỷ loại khắc tinh, chí cương chí dương, tuy rằng những quỷ này đã trở thành đấu thi có thể xác, thế nhưng chỉ bởi vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn cùng thi thể này dung hợp với nhau, vì lẽ đó lúc này chỉ cần là chúng vào tiên lôi thì sẽ hồn phi phách Chỉ thấy Bạch Vũ trong tay Trưởng Tâm Lôi thỉnh thoảng bốc lên, lưu quang lấp loé bên dưới tất sẽ có một con đấu thi trở nên trái đen, lập tức trên người sủi lờ, trong cơ thể quỷ hồn chính là bị nãy Trưởng Tâm Lôi cho đánh tan. Lại quan cựu thúc cái kia một mặt mấy người sẽ không có Bạch Vũ như thế cấp tốc, bọn họ có thể đều sẽ không cái gì lôi pháp, hữu thúc pháp lực cao cường lại có kim tiền kiếm ở tay còn tốt hơn một ít. Chỉ thấy hắn cầm trong tay kim tiền kiếm một trận vung dậy, mang theo từng mảng từng mảng tàn ảnh thân hình nhảy lên, trong tay kim tiền kiếm mỗi một lần đều có thể đâm trúng một con đấu thi bù tìm, cái kia đều là cả người co giật mấy lần liền không còn động tĩnh bất quá A Cường cùng Mao Sơn Minh hai người tốc độ chỉ có thể lấy quy tốc để dùng. Mấu chốt nhất chính là bọn họ không có pháp nhãn, hơn nữa bọn họ biết không phải muốn đối phó quỷ, trên người càng không có mang theo diũ lá mẩm một loại đồ vật, vì lẽ đó bọn họ thậm chí ngay cả những quỷ này bốn tướng đều không nhìn thấy. Hiện vừa bắt đầu liền đem A Cường cho gấp một trận đến vào đầu bất hai, thế nhưng là không ở không được, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ, nắm chặt trong tay kiếm gỗ đảo, cầm mấy tờ linh phủ, đi tới một con đấu thi thể trước, hướng giọng một cái cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này, quỷ huynh đệ ngươi có phải là ác quỷ a? Ngươi nếu như liền gọi trên hai tiếng Không phải liền không cần để ý đến ta. Đấu thi lúc này bị trói buộc, trong lòng hung tính đã là nổi lên, nhìn thấy A Cường nhích tới gần tất nhiên là muốn đi tới căn xé, nhất thời dãy rủa. Thân thể qua lại đong đưa một tấm tràn đầy răng nhọn thi miệng, mở ra đóng lại thế nhưng đều là đủ không được, không khỏi trong cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Nghe được này đấu thi tiếng gào, A Cường lập tức đại hỉ, kêu lên, ngươi đúng là ác quỷ. Được, cảm tạ ngươi phối hợp như vậy, phía dưới ta liền làm thì ngươi. Thoại tất liền đem ngón này bên trong kiếm gỗ đảo cùng đũa chú hướng về này đấu thi thể trên bắt chuyện quá khứ. Bất quá bởi vì tu vi của hắn không đủ, Một con đấu thi để hắn bận việc nửa ngày, nhận hết trên ma, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn tắt thở. Chú ý tới A Cường động tác bạch vũ cùng cựu thúc hai trong lòng người đều là không khỏi vì hắn lau một cái mồ hôi lạnh, bất quá may là cái tên này vận may tốt hơn, con kia đấu thi bên trong quỷ hồn còn đúng là chỉ ác quỷ. Vì lẽ đó là người cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Mao Sơn Minh nhìn thấy A Cường phương pháp cũng là trận mắt há mồm, chính hắn cầm kiếm gỗ đào nhất thời có chút không biết làm sao, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên tâm trạng ngu ngác, liền học theo răm rắp cũng tới đến một con đấu thi bên người. Hướng về cái kia đấu thi hỏi, quỷ đại ca, ngươi có phải là ác quỷ a? La liền gọi hai tiếng Này con đấu thi cách vừa nãy con kia vẫn tương đối gần, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy vừa nãy con kia đấu thi bị tra tấn toàn quá trình, nhìn đã không được thi dạng trong miệng còn phát sinh gạo thét đấu thi, tâm trạng tràn đầy sợ hãi, tất nhiên là không dám trả lời hắn, nhất thời liên tục lắc đầu. Mao Sơn Minh thấy thế còn tưởng rằng này đấu thi là không muốn trả lời hắn, chợt lại nói, "Quỷ đại ca, không muốn lắc đầu à? Nói người đến cùng, có phải là a?" Thế nhưng đều là nhưng là kiên trì lắc đầu, âm thanh đều có không dám phát sinh. Đối với như thế hai cái thần nhân, Bạch Vũ chỉ có bất đắc dĩ cộng thêm một người, lắc, lắc đầu cũng liền không để ý đến bọn hắn nữa, nhanh chóng thanh lý nổi lên những này đấu thi đến. Mấy trụ con đấu thi nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít, bất quá là mười mấy phút liền liền bị mấy người quyết định, không, nói chính xác là bị Bạch Vũ cùng Cựu Thúc hai người giải quyết cho. A Cường lúc này vừa quyết định con thứ nhất đấu thì, mà Mao Sơn Minh còn đang hỏi đấu thi thoại đây. Trước tiên trên đất còn lại còn năng động đều là một ít du hồn dã quỷ hóa thành đấu thi, bọn họ lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Cựu Thúc hướng về bọn họ đi tới đều là sắc mặt sợ hãi, kinh liệt rũ rượi, mà lúc này buộc bọn họ phù thẳng càng nhưng đã bắt đầu gây vỡ, nghĩ đến cũng chống đỡ không được bao lâu. Cựu Thúc lúc này quay về đã là đầu đầy mồ hôi A Cường Hồ, A Cường Đi đến trong phòng nắm lấy một ít thông khí ông trúc cùng một ít cái bình đến, chúng ta chờ một lúc đối phó những quỷ này hữu dụng. A Cường nghe vậy xoa xoa mồ hôi trên trán, đội vàng đắp một tiếng liền chạy vào bên trong nắm đồ vật đi tới. Lúc này nhìn thấy A Cường phải rời đi, Mao Sơn Minh hơi ngượng ngùng mà cười nói, ta cũng đi hỗ trợ nắm đồ vật đi, ngược lại ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được gì. Nói xong lập tức một đường vọt trở hướng về A Cường đổi tới. Nhìn hai người rời đi, Cựu Thúc quay về Bạch Vũ nói, đạo hữu, chúng ta cũng bắt đầu đi, chờ một lúc liền đem những người này trong cơ thể quỷ hồn cho đánh ra đến, trước đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ không muốn độ vào. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu liền cùng Cửu Thúc đồng thời thu thập lên, hai người này bị thương sức mạnh đều có nghìn cân khoảng trừng, đối với mấy cái thi thể bọn họ một cái tay liền có thể với lên hai cái, bất quá là phần trung liền bị hai người cho tập hợp đến cùng một chỗ. Cửu Thúc đem này trên đất đấu thi đếm đếm có 10 con, gật đầu một cái nói, số lượng đầy đủ, không có đồ vào. Hắn nói tự nhiên là hắn nơi nào cấp đi quỷ hồn số lượng. Lúc này A Cường Mao Sơn Minh hai người cũng là rất xa lại đây, chỉ thấy hai người này một người ôm ống trúc, một người nhấc theo vài con cái vào giệu, một đường chờ, chỉ chốc lát sau đi tới hai người trước người, đem đồ vật để xuống trên đất, A Cường hỏi Sư phụ, hiện tại đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đón lấy nên làm như thế nào?" Cửu Thúc gật gật đầu, độ bước chân nói, "Chúng ta nếu muốn đem này quỷ đi ra, nhất định phải muốn đánh." A Cường nghe vậy nhất thời sáng mắt lên, nói, "Sư phụ, để cho ta tới đi, đám gia hỏa này đem ta biến thành như vậy, ta đang muốn tu để ý đến bọn họ một trận đây." Bạch Vũ nghe nói vội vàng cười ngăn cản, nói, "Đạo huynh nói tới đánh cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau, chúng ta là phải đem bọn họ quỷ hồn cho đánh ra đến, tự nhiên không thể dùng bình thường phương pháp, bằng không tại sao muốn phiền toái như vậy sự chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy." Nghe vậy Mao Sơn Minh trên mặt cũng hiện ra nghi hoặc, hỏi, Hai vị đạo hữu, không biết muốn chúng ta làm thế nào đây?" Cửu Túc khẽ mỉm cười, nói, "Đến đem bọn người kiếm gỗ đào đem ra, ta cho các ngươi thợ khéo cụ." A Cường Mao Sơn Minh hai người trên mặt đều là mang theo nghi hoặc, cầm trong tay kiếm gỗ đào đều đưa cho Cửu Túc. Cửu Túc năm quá một nhánh, lại nhặt lên để dưới đất một túi nhỏ lá bùa, nhặt lên bên trong một ít trừ phủ, sau đó ở này trên thân kiếm quấn quanh lên. Chỉ chốc lát sau Cửu Túc liền đem này kiếm trên đều quấn lấy lá bùa, sau đó Cửu Túc đem kiếm để xuống trước người, con mắt lại, ngón tay quay về trên thân kiếm nhanh chóng hư họa ra một đạo linh chú, sau đó đem kiếm trong tay đưa cho A Cường, nói, Dùng cái này thử xem." A Cường nhìn thấy Cựu Thúc truyền đạt thấy cười nói, "Sư phụ có phải là có như vậy kiếm là có thể đem này đấu thi hồn phách cho đánh ra đến rồi." Cựu Thúc lắc đầu nói, "Chờ một lúc ngươi đến đem ống trúc nhét ở đấu thi trong miệng, sau đó sẽ dùng thành kiếm này đánh, như vậy liền có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ quỷ hồn cho đánh ra đến, đến rồi, không trải qua ở chờ một lát, chờ một lúc ta cùng Bạch Đạo Hữu sẽ ở mặt trước dùng Vò rượu thu rồi những quỷ này, không thể để bọn họ trốn thoát rơi mất." Nghe vậy A Cường cưỡng chế chính mình cái kia viên dung tâm, lặng lặng ở tại một bên. Phải biết một lúc mới bắt đầu A Cường nhưng là để những này đấu thi cho bắt nạt thảm. Hiện ở y phục trên người đã chỉ có một cái để khố có thể che giấu, hắn áo khoác đều thành điều hình, trên người cũng tràn đầy vết chảo, cùng vết máu. Lấy hắn cái kia bụng dạ hẹp hỏi tính cách ở tại bọn hắn làm vị trí chủ đạo sau tất nhiên là muốn rửa sạch nú nhã. Sau đó cựu thúc lại sẽ khắc một nhánh kiếm gỗ đảo cho ra công được rồi, đưa nó đưa cho Mao Sơn mình, sau đó có đối với Bạch Vũ nói, "Lão hữu, chúng ta quá khứ đi." Bạch Vũ gật gật đầu, đáp một tiếng, liền theo hắn đi tới phía trước, bọn họ một người cầm lấy một con vỏ rượu, đột nhiên chỉ tay đem đàn để đảo phá, có từng người đem trên người cái kia bên người kiếm bắt quái lấy ra. Tiểu Thúc lúc này hướng về đã từng người nâng dậy một bộ thi thể chuẩn bị đấu võ, A Cường cùng Mao Sơn mình nói, "Được rồi, bắt đầu đi." Hai người nghe vậy nhất thời tinh thần đại trấn, bỗng nhiên cầm trong tay kiếm gỗ đảo phất lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống chiếu đấu thi môn phần lưng đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, mấy người chỉ nhìn thấy này hai đấu thi thân thể một trận hoảng hốt, càng là như là có hai người trùng điệp giống như vậy, chỉ là bóng người kia loẻ loẻ thước, nhưng không giống như là thực thể. Bất quá làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, này hai đạo bóng mờ chỉ là đầu lay động, cái bóng mờ kia một cách gần đầu tới gần trúc, dĩ nhiên như là chịu đến cái gì lực hút. Càng tìm này ống trúc khủng hướng bên trong chui vào. Lúc này không biết là hai người dùng lực nhỏ vẫn là làm sao, càng làm một thoáng không có đem quỷ hồn đánh ra đến, A Cường ai nha một tiếng, đem đấu thi thân thể dọn xong, sau đó trực tiếp là đứng lên đến, trà sắt tay, cương cắn răng một cái nhất thời đem trên người khí lực đều chú với kiếm trên, đánh về phía đấu thi. Quy một chương 108, võ đạo. Chương 108, võ đạo. Chỉ nghe A Cường đem kiếm gỗ nện xuống đồng thời trong miệng còn có này quát to một tiếng, ta xem người còn không ra. Theo quát to một tiếng lên tiếng, thêm nữa kiếm gỗ đập xuống trầm. Nhất thời cái kia quỷ hồn đột nhiên loạng một cái, liền dường như hóa thành một viên đạn pháo giống như vậy, tự trong miệng người trước trong ống trúc bắn ra. Bạch Vũ gặp quỷ hồn bay ra, chờ đúng thời cơ, cả người pháp lực một vận trên tay kiếm bắt quái hút một cái, nhất thời một luồng tuyệt cường sức hút liền tự cái kia đàn khẩu truyền ra, đem bay ra đã hóa thành một đoàn quỷ hồn hút vào, theo quỷ hồn tiến vào đàn, Bạch Vũ cũng là tay mắt lanh lẹm mà đem đàn khẩu phong được, để xuống một bên. A Cường thấy này cười ha ha nói, vẫn là ta lợi hại. Lập tức lại sẽ mặt chuyện hướng Mao Sơn minh nói, như thế nào ngươi vẫn không có gõ đi ra đây? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Bao Sơn Minh nghe nói nhất thời sắc mặt đỏ lên, lập tức cũng là đem này đấu thi để tốt, vừa học ra cường dãng vẻ đèm cuộc đời khí lực chuyển vào kiếm bên trong, hắc một tiếng liền một thoáng, nện ở đấu thi trên lưng, cái này đấu thi hồn phách nhất thời từ đấu thi trong miệng bay nhanh mà ra, sau đó liền bị Cựu thúc cho thu đi tới. Bất quá bọn hắn có thể đều là người tu đạo, tố chất thân thể không phải là người thường có thể so sánh với, bị lá bùa quấn quanh kiếm gỗ hoàn toàn có thể coi như gậy dụng, chiêu kiếm này nện xuống, lấy cái kia đấu thi cứng ngắc thi thể cũng là không chịu nổi biến hình. Cựu Túc thấy cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày, nói: "Không nên gấp, từ từ đi." Ngươi xem thi thể này đều để cho các ngươi cho đánh biến hình. A Cường cùng Mao Sơn Minh nghe vậy đều là hơi ngựa ngùng mà cười cười nói, thực sự là bọn họ đều không muốn đi ra, không như vậy đánh không được a. Cửu Thúc lắc lắc đầu, nói, ta xem, các ngươi chỉ cần sử dụng vừa nãy một nửa lực cũng là có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ hỗn phách cho đánh ra đến, đến rồi, không muốn lãng tổn sức. A Cường Mao Sơn Minh hai người nghe vậy đều là gật gật đầu hẳn là, sau đó lại từng người phủ quá một con đấu thi đến. Lần này bọn họ đều là trước tiên tính toán một lúc khí lực, này mới đưa tay bên trong kiếm gỗ đào đập xuống, chỉ nghe lại là ở một tiếng Nhất thời nền ở này đấu thi phần lưng lần này xuống muốn so với vừa này khí lực nhỏ đi một chút, thế nhưng vẫn là đem quỷ hồn cho đánh đi ra. Bị bạch vũ thu đi rồi. Bất quá này khí lực có vẻ như vẫn có như vậy một điểm lớn, này hai con đấu thi xương sống lưng nơi, vẫn như cũ xuất hiện một cái độ gong, ao rơi xuống một khối. Sau đó đánh những này đấu thi hai người này càng ngày càng thuận lợi, lại như là đánh bóng chảy giống như vậy, một tháng chính là một cái chuẩn. Chờ cho bọn họ đem những này đấu thi đều cho xử lý tốt sau. Kiểu thúc quay về A Cường phân phó nói a Cường Chờ một lúc người đem nơi này thu thập một thoáng thi thể đặt ở phòng chứa đồ bên trong, đến Hưng Đông liền để các hương thân đến lĩnh, thả lại chính mình trong mộ tổ. A Cường nghe vậy hẳn là nói, "Được, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ làm tốt đẹp." Lập tức hắn lại chỉ vào thi thể phương hướng có chút hèn trung đắc đạo, "Bất quá, bị Bạch đạo trưởng giết chết những kia đấu thi, có vẻ như không tốt nhận." Ồ, Cửu Thúc theo A Cường ngón tay phương hướng nhìn tới, chỉ thấy cái kia thi thể trên đất có hơn một nửa đều có một ít trái đen, có trên mặt cũng có, xác thực là không tốt lắm nhận, Cửu Thúc trầm ngâm một chút nói, "Không, có chuyện gì?" Này cũng bình thường Bạch Đạo Hữu lúc đó tâm trạng khẩn cấp khả năng cũng không có lo lắng đến những thứ này. Nghĩ đến đến lúc đó người nhà của bọn họ vẫn có thể nhận ra, nếu như thực sự không nhận ra liền để ta cho bọn họ chắc chắc thi tướng, để sau lại đem nhãn mát cho dần lên. A Cường nghe vậy cười một cách định mà nói, sư phụ bản lĩnh quả nhiên là cao siêu, liền thi tương đều sẽ chắc. Cửu Thúc nghe vậy không có để ý đến hắn, dơ tay lên đến gõ hông của chính mình, vừa tự nói hướng đi trong phòng, như thế một trận đại chiến vẫn đúng là đem tan này, một thân tay chân lầm cẩm mệt đến không nhẹ, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Thật cần chắc thi tướng lại gọi ta. Nhìn Cửu Thúc rời đi bóng lưng, Ở nhìn đầy đất thi thể cùng đã không có ai bốn phía, A Cường lắc lắc đầu, thở dài tự nói, đây chính là làm đồ đệ mệnh a. Sau đó liền vùi đầu thu dọn nổi lên thi thể trên đất. Lúc này Bạch Vũ cùng Mao Sơn Minh đã đang ở trong phòng. Bọn họ là đến đưa cái bình, đem cái bình cho dọn xong ra tới cửa vừa vặn tình cờ gặp Cửu Thúc, Cửu Thúc nhìn thấy Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, đi về nghỉ ngơi cho đi, ngày hôm nay cũng không có chuyện gì." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu. Sau đó nhưng là lại nhớ ra cái gì đó dừng bước, quay về Cửu Thúc nói, huynh, không biết mặt liền cái mã ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Biểu Thúc nghe vậy sử sở, nói, mặt khác hai cái, chúng ta tất nhiên là phải đem bọn họ cho hành hình a, hướng về bọn họ như thế tội ác tày trời người tất nhiên là lưu bọn họ không được. Bạch Vũ gật gật đầu, tuy theo nói, đạo kia huynh ta liền đi về nghỉ trước liền không quấy dậy. Sau đó Bạch Vũ liền xoay người đi ra ngoài, trở lại trong phòng Bạch Vũ nhưng là trong lòng bắt đầu lo lắng nổi lên nhiệm vụ của hắn đến, phải biết lần này có một cái nhiệm vụ là phải đem này ba cái mã tặc đều cho giết, thế nhưng có vẻ như cái này chưa hoàn thành không biết ngày mai hành hình sau có thể hay không trực tiếp phán định vì là thất bại. Lúc này hệ thống ngân thanh ngừ lên, nhiệm vụ hoàn thành, tiêu diệt đầu thĩ. Mỗi tiêu diệt một con đấu thi có thể chiếm được 100 điểm hối đoái điểm. Tiêu diệt đấu thi 26 đến ký chủ được hối đoái điểm 2600 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở thành, Bạch Vũ lắc lắc đầu, hắn nhưng là còn nhớ hệ thống trừng phạt, nếu là có bản giao nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, vậy này đun sôi con vịt cũng là không có duyên với hắn. Lập tức Bạch Vũ không nghĩ nhiều nữa, đi tới trước giường, xếp bằng ở trên giường, bắt đầu quan sát bên trong thân thể lên. Hắn ý thức thu về trong cơ thể. Theo kinh mạch trôi đi đến trong đan điền, nhìn trước mắt còn phải nếu không không bao lâu mới chịu cố hóa pháp lực, không nghĩ nữa cái khác một đường đi tới trong biển ý thức, bắt đầu đem pháp lực huyễn làm xuất tù, chạm tay, hướng về tiểu chư cột lên. Liên như vậy Bạch Vũ lại ở trong tu luyện sống quá một buổi tối, đợi đến thiên vừa sáng quang, gà trống kêu to, Bạch Vũ đúng giờ lên giường đến, lúc này kiểu Thúc cũng sớm đã thức dậy, đang suy nghĩ thường ngày bình thường luyện hắn bắt quá trưởng, một trưởng một trưởng đánh ra càng lạt đều đem trên mặt đất một tầng cát bụi cho thổi lên. Mà bước tiến của hắn cũng là quỷ dị mà xảo quyệt, thân hình gần giống như ảo hư vô, bị một tầng tàn ảnh bao phủ. Sau một chốc Cửu Thúc Thu công mà đứng, nhìn một bên Bạch Vũ cười nói, "Đạo hữu, không bằng đưa ngươi mấy ngày này thành quả hướng về ta biểu diễn một thoáng làm sao?" Bạch Vũ tự nhiên biết đây là Cửu Thúc muốn nhìn một chút hắn đem bắt quái trưởng luyện đến trình độ nào, liền hắn vui vẻ gật đầu ôm cười nói, "Vậy thì mời đạo huynh phê bình chỉ chính." Lập tức chỉ thấy thân hình của hắn xoay một cái, gần giống như hóa thành một con phiên nhiên hồ điệp giống như vậy, nhẹ nhàng liền tới đến viện từ này trung tâm nơi. Lúc này ánh mắt của hắn mộ đến dùng mình, tay lập tức chuyển động, thế nhưng ngay khi tay của hắn động trong lúc đó liền phản phất là đưa đến phản ứng dây truyền giống như vậy, tiện thể chỉ u, eo, đầu gối, chân cũng là chuyển động theo, tốc độ của hắn rất nhanh, ở giữa sân qua lại xoay quanh bơi lội nhưng chỉ là vòng quanh một chỗ chuyện vòng tròn, này trưởng pháp đánh tới thì cũng là có kình phong xoay quanh, tuy rằng không có cựu thúc như vậy thu thả như thường, thế nhưng thay thế, nhưng là kinh người, này trong viện lá cây đều cho mang chuyển động. Một bộ quyền đánh xong, Bạch Vũ Thu mà đứng, trán bên trên đã là thấm ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, nhưng hắn toàn thân nhưng là sảng khoái cực kỳ, cảm thấy hô hấp đều thông thuận không ít. Cựu thúc lúc này cười ha ha nói, "Được, cái trò này trưởng pháp nhưng là đã bị ngươi đến, hám tiếng nhân thế cảnh giới." Nghe đến chẳng bao lâu nữa ngươi ở võ đạo giới cũng có thể xưng được là vì là một đại tông sư. Bạch Vũ nghe vậy đúng là có chút thật không tiện, cười nói, "Đạo huynh nói giỡn, này một đại tông sư không phải là nói đạt đến liền đạt đến, này muốn đối với võ đạo có phi phạm lý giải, đem tinh thần của chính mình dung nhập vào quyền pháp ở trong, ta hiện tại còn sớm lắm." Cửu Thúc lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi đều là có thể đáp nặng khả năng, không giống chúng ta này người lớn tuổi, đã là không, có cái gì kỳ ngộ." Nhìn thấy Cửu Thúc lúc này càng là có một chút xa sút, Bạch Vũ nhất thời không dám ở nơi này cái đề tài trên làm thêm dây dưa, nói sang chuyện khác, "Đạo huynh Những thi thể này cũng đã xử lý tốt chứ? Nghĩ đến ngày hôm nay chính là cái kia hai cái mã tác hành hình này, chúng ta có hay không muốn trình diện? Cửu Thúc nghe nói lắc đầu nói, chân chúng ta trên không có đạo phụ thủ, vì lẽ đó bình thường đều là thi hành giáo hình, chắc cheo cổ, cũng không có gì đáng xem, liền không muốn đi tới, vừa vặn ngày hôm nay có nhiều thời gian, ta liền đem ngươi triệt để mà dẫn vào võ đạo trong môn đi, đỡ phải sau đó đối với những này kiến thức nửa vời, không rõ vì sao. Lập tức Cửu Thúc liền hướng về trong phòng đi đến, xem ra là muốn làm gương phụ cấp một thoáng tri thức. Bạch Vũ nghe vậy gật, gật đầu, tâm trạng tuy là lo lắng nhiệm vụ tất cả đều là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đối với một ít võ đạo tri thức cũng tồn tại một chút hiếu kỳ, thế nhưng có lo lắng nhiệm vụ, bất quá nhưng trong lòng của hắn là tồn tại một loại dự cảm, thật giống ngày hôm nay sẽ có chuyện phát sinh. Bạch Vũ như vậy theo Cựu Thúc tiến vào gian phòng, các ngồi trên một chỗ, sau đó lại đưa cho Bạch Vũ một chén nước trà, Bạch Vũ cẩn vội vàng hai tay nhận lấy, hiện tại Bạch Vũ cùng Cựu Thúc có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với hiện tại cùng Cựu Thúc ở chung Bạch Vũ cũng không biết nên dùng một cái ra sao thái độ. Chờ hai người đều ngồi thẳng, Cựu Thúc mở nói, hiện tại ngươi có thể nói là đã dựa vào chính mình tu đạo đến tố chất thân thể vượt xa người bên ngoài ở võ đạo rất dài một đoạn khoảng cách, bất quá ngươi đối với võ đạo nhưng là không có cái gì lý giải, đối ngỡ như vậy sau đó võ đạo con đường tu hành sẽ rất là bất lợi. Lập tức cừu thúc dừng một chút, uống một ngụm trà lại nói, tuy nói luyện võ vĩnh viễn cũng không đổi kịp tu đạo, thế nhưng này võ thuật nhưng có thể cùng tu đạo bổ sung, bởi vậy có môn phái đều là có này tổ truyền võ thuật, như vậy liền không cần lo lắng, ở tu đạo thời điểm chính mình chỉ có vượt xa người bình thường thể chế, thế nhưng là không thể cố gắng gián ô vận dụng vấn đề. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, cái này ta ngược lại thật ra có thể cảm thụ được, như vậy vãng ta liền thu hiểu một ít quên tức. Sắc thực là cảm thấy này quyền cước có chút không có đất dụng võ cảm giác, thế nhưng ở tu tập bắt quái trưởng sau khi, rồi lại có không giống quan niệm. Cửu Thúc nghe vậy mỉm cười gật đầu, nói: "Được, nếu như vậy, vậy ta trước hết đem tập võ một ít cảnh giới phân chia hướng ngươi giảng giải trên một thoáng." Quy một chương 109, cảnh giới. Chương 109, cảnh giới. Nói tới chỗ này Cửu Thúc đỗng nhiên cười một tiếng nói, kỳ thực này luyện võ cảnh giới tương đối mơ hồ, cũng vô cùng phức tạp, thế nhưng này đợi đợi kiếp kiếp hạ xuống cũng tổng kết ra một cách đại khái. Sau đó ngừng lại một chút như là thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ. Sau đó lại có nói, này cảnh giới thứ nhất có thể gọi là vừa thấy, vào lúc này luyện được là chiêu thức, cùng rèn luyện khí lực gân cốt, đợi đến khí lực gân cốt rèn luyện hoàn toàn, thân thể cường tráng đây là mới sẽ tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, này một cái giai đoạn gọi là đăng đường, lúc này chiêu thức đều đã thông thạo, gân cốt cũng đã cường tráng, vậy liền bắt đầu chân chính tiếp xúc võ đạo. Sau đó nhìn Bạch Vũ nói, mà ngươi liền nằm ở giai đoạn này, giai đoạn này tập luyện chính là minh kinh, mà minh kinh chính là gân cốt người ta bắt thị phát ra xuất lực khí, sau đó ở lấy đặc thủ phương thức đem linh hoạt vận dụng. Đợi đến ngươi có thể tự thân không chế lực đạo như thường tùy ý tụ tập đến ngươi muốn dùng vị trí thì vậy thì đem này một cái giai đoạn luyện xong rồi." Bạch Vũ nghe đến nơi này gật gật đầu, trong lòng cũng là đối với cựu thúc nói tới có một chút lý giải, đối với người tu đạo tới nói này giai đoạn thứ nhất hoàn toàn có thể nhảy qua, cái kia người tu đạo thân thể là yếu đối. Có pháp lực cải tạo gắng sức khí, chỉ cần là đem chiêu số luyện được thông thạo liền có thể thuận lý thành trương đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Lúc này chính là lại nói, ngày luyện võ liền như tu luyện bình thường cũng không một khi công lao, thường thường có người đem này trước hai cái giai đoạn luyện thành đã đến chướng niên thậm chí là trung niên. Vì lẽ đó này luyện thành này sau mấy cái giai đoạn người nhưng là rũ đến hi thiếu, này ở phía dưới một cái giai đoạn gọi là Dịch Cân, lúc này người liền đem Minh Tình vận dụng như thường mà cải luyện ám kình, Minh Kình là đo cốt, mà này ám kình chính là Dịch Cân, ám kình thứ này chính. Là nội gia quyền tinh túy, ám kinh đang công kích thời gian, đem tình lực hàm với chỗ tối, lại đánh trên thân thể người thời gian khi theo phát ra, chỉ khiến người ta khó mà phản bị. Lúc này Bạch Vũ nghe hắn nói tới tất cả trong lòng cũng là với mình luyện võ thì lẫn nhau so sánh lên, này ám kình nghĩ đến chính là trong lồng ngực lấy cái kia một hơi, hiện tại hắn liền có tiếp xúc Thế nhưng là không có thâm thêm luyện tập, đến luyện tập ám kình thời gian, chính là do ở ngoài chuyển nội luyện tập này bao hàm kính phương pháp. Đem những này mấy lần Bạch Vũ gật gật, gật đầu, lại hỏi: "Đạo huynh, vậy không biết này cái kế tiếp giai đoạn lại là cái gì?" Cửu thúc cười ha ha gật đầu một cái nói: "Này cái kế tiếp giai đoạn, chính là có thể y đến thân tùy tông sư cảnh giới, đến cảnh giới này nghe nói một ít võ đạo cao thủ nói về, mà cảnh giới này tu luyện cũng chính là cái gọi là hoa kính, thân thể bên trong kinh lực bọn họ đều có thể trưởng như thường, thu thả tâm, cú đấm này xuống bọn họ có thể cách người gọ má mày may dừng lại, nhưng cũng không mang theo một tia run rẩy." Nghe được Cửu Thúc hay về người tông sư này cảnh giới lời giải thích, nhất thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi, cả người kinh lực thu thả như thường, quyền đến chỗ tất cả đều được tâm ý trưởng không cảnh giới này không phải là bình thường khó, này không chỉ là phải trải qua rèn luyện là có thể đạt đến, này còn muốn đối với võ đạo có phi phàm lý giải. Bạch Vũ lúc này không nhịn được hỏi, cái kia đạt đến cảnh giới này có bao nhiêu người? Cửu Thúc nghe vậy lắc đầu nói, thiên hạ này có năng khiếu người tập võ vốn là ít đòi, đạt đến người tông sư này cảnh giới đã ít lại càng ít, mà ta rồi hướng hiện tại thiên hạ giới võ thuật không hiểu nhiều, cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu người. Bạch Vũ gật gật đầu, như vậy tông sư cảnh giới cao thủ nghĩ đến cũng sẽ không nhiều. Bất quá gần đây đời nào cũng có chút khá là nghe tên võ thuật người nghĩ đến liền đạt đến cảnh giới này, phải biết muốn tu thành võ đạo, có thể không chỉ là điều luyện đột phá cái gì, này võ thuật cũng chú ý một cái linh ngộ, liền như tu đạo giống như vậy, người tông sư này cảnh giới người có người nói võ đạo bên trong đều ẩn chứa tinh thần của chính mình. Vị này võ đạo tinh thần cùng với tính cách tư tưởng tương quan liền. Lúc này Cựu Thúc lại mở miệng nói, kỳ thực mặt sau này còn có một cảnh giới, thế nhưng đạt đến mức độ này càng ít đổi, cảnh giới này bị người xưng là hóa cảnh, đến lúc này thuật liền hòa vào tư duy cả toàn thân đều có võ đạo cái bóng. Vào lúc này coi như là có người đánh lén hắn cũng sẽ không thành công, ngược lại có thể sẽ chịu thiệt, hơn nữa thậm chí làm người cảm thấy kỹ thuật như thần. Ồ. Bạch Vũ nghe vậy cảm thấy tâm trạng một kỳ hỏi, thật sự có thần kỹ như vậy? Có thể thật sự có người đạt đến quá? Cửu Túc gật đầu một cái nói, đó là tự nhiên, nước ta đất rộng của nhiều, vâng, người đông như lông chó, phấn thanh quá, ha ha, nhân tài tất nhiên là đông đảo, đạt đến này hóa cảnh người, liền này trăm năm bên trong cũng có mấy người, nghĩ đến lấy tư chất luôn có ngày đó cũng có thể đạt đến. Đang lúc này A Cường từ bên ngoài chạy lên tỏ rõ vẻ đại hãn, đi tới trong phòng, trong miệng còn không ngừng hô, "Sư phụ, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi." Cửu Thúc lườm hắn một cái quát lên, "Có chuyện gì xảy ra còn hô to gọi nhỏ? Từ từ nói." A Cường nghe được này thanh tiếng quát, vội vàng thu lại âm thanh, sau đó lại bình phục một thoáng rối loạn hô hấp, quá một hồi lâu mới nói, "Sư phụ, không tốt, cái kia mã tặc đầu linh thi thể không gặp, dường như là bị từ đâu tới chó hoang cho điêu đi rồi." Cửu Thúc nghe vậy nhất thời cả kinh, chuyện này nhưng là không nhỏ, phải biết mã tặc đầu linh khi chết nhưng là vô cùng không cam lòng đã bị có một luồng rất lớn toán khí, mà lại có quanh năm tích lũy xuống sát khí ảnh hưởng, nếu như xử lý không làm tất sẽ xuất hiện đại hàng họa. Cửu Thúc lúc này chừng hai mắt nói, không phải để ngươi cho lố sao? Làm sao sẽ bị cậu cho điu đi rồi? A Cường nghe vậy nhất thời có chút thật không tiện, nói, ta là có chút buồn tẹ đi vào một vên nốt cỡ, ai biết liền như thế chỉ trong chốc lát thi thể đã không thấy tăm hơi, sẽ ở đó chỗ cũng phát hiện một vòng cầu dấu ngón tay. Cửu Thúc nghe nói tầng tầng thở dài một hơi, sau đó nói, nhanh tìm, nhất định phải mau nhanh tìm tới, không phải vậy tất sẽ mối họa vô cùng. A Cường nghe vậy hoảng sợ, không dám thất lễ lại là một đường hốc chờ đi ra ngoài. Nhìn thấy lập tức tình hình, Bạch Vũ cũng là không tốt nhằn rồi, hắn quay về Cửu Thúc nói, "Đạo huynh, không bằng sấn hiện tại thiên còn sáng ta cũng đi hỗ trợ tìm một chút đi." Cửu Thúc nghe nói gật đầu một cái nói, "Như vậy cũng được, nhiều người sức mạnh lớn, ta sau đó cũng đi thông báo một thoáng dân chấn, sau đó cũng đi tìm một thoáng. Sau đó hai người liền từng người tìm mục tiêu, phân công nhau hành động đi tới. Nai A cường muốn thiêu thi thể địa phương rất là hiểu lãnh, là ở một chỗ ngoài trấn đất hoang trên, nơi này vô cùng trống trải, không có người nào, cũng không cần lo lắng dẫn món đồ gì. Lúc này A Cường đã là lấy bảo an đội trưởng thân phận triệu tập một chút tuổi trẻ tiểu hỏa, từng cái từng cái chính phân công nhau hành động, lấy nơi này làm trung tâm hướng về bốn phía triển khai vong thức sưu tầm. Ở nơi này đất trống ngoài trong thực là một chỗ rừng cây nhỏ, này trong rừng cây cây cối vô cùng dồi dào, đứng ở bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong, nghĩ đến đến lúc đó chỉ có tiến vào rừng cây nơi sâu xa mới có thể sưu tầm. Chỉ trong chốc lát, cả đám liền đến nơi này, nhìn trước mắt sâu thảm rừng cây, đều có chút do dự, đối diện một chút một người tiến lên quay về A Cường nói, "Đội trưởng, ta xem chúng ta đi vào ngày khi trở lại chuẩn bị một ít người đi, nghe nói liền này trong rừng cây nhỏ nhưng là có không ít chó hoang của lang, lộ mãng như vậy sẽ gặp nguy hiểm. A Cường lúc này nhưng là rất tin tưởng chính mình lời của sư phụ, sư phụ hắn nói sẽ có phiền phức liền nhất định sẽ không là việc nhỏ, tự nhiên là tâm trạng căng thẳng, hắn vô ngực một cái nói, sợ cái gì? Này không phải có ta sao? Cái gì sơn lang chó hoang đến rồi, cũng không đủ ta mấy lần đánh cho, không cần sợ, lại nói mặt sau còn có Bạch đạo trưởng theo đây. Mọi người nghe vậy nhìn ngó chính đứng ở phía sau Bạch Vũ, nhớ tới Bạch Vũ một ngày kia đối kháng mã tặc thì tình hình Nhất thời tâm trạng sức lực đồng thời, đều là gật gật đầu sau đó liền tiến vào lâm tự. Mà Bạch Vũ cũng là ở mấy người này phía sau theo chui vào, trong rừng này cây cối rất là tươi tốt thấp bé, những này chạc cây bình thường tối ai, nhưng chỉ là đến mọi người chân nhỏ khoảng chừng, trái phải, mọi người chỉ có thể bái cảnh cây nghĩ bên trong tìm tòi. A quá một quãng thời gian, lúc này ở một bên một người bỗng nhiên trong miệng phát sinh một tiếng thở nhẹ, nhưng là kinh ngậy lên. Mọi người nghe được âm thanh đều là tâm trạng cả kinh, đều là hướng về nơi đó tụ quạ thứ, mang đến trước người của hắn, chỉ thấy người này lúc này đang nằm ở trên mặt đất bưng chân, nhẹ giọng than rên lên. A Cường nhìn thấy hắn bộ này mô dạng, vội vàng ngồi xổm xuống thân thể, đem người này ống quần đợi ra, kiểm tra một hồi, trong miệng một tiếng thét kinh hãi, hắn bị rắn cắn, đến mau nhanh vì hắn hấp ra độc rắn. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng mọi người hỏi, các ngươi ai tới? Mọi người vừa nghe đến hấp độc rắn chuyện này, đều là đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, toàn coi như không có nghe thấy. Lúc này một người tiến lên phía trước nói, đội trưởng, ta biết cho tới nay người đều là một cái trạch tâm nhân hậu tốt đội trưởng. A Cường còn không rõ người này nói như vậy mục đích, bất quá bị người khen trong lòng vẫn tương đối cao hứng, nghe vậy nhất thời có chút đắc ý gật gật đầu, nói, "Hừm." Xem ra ta thời gian dài như vậy trả giá, tất cả đều bị các ngươi xem ở trong mắt, bất quá chuyện như vậy tình cờ đề đề là được, không thích hợp thường thường treo ở bên mép, trong lòng các ngươi nhớ kỹ là tốt rồi." Người kia nghe vậy, ngữ khí nhất thời có chút cứng ngắc, khả năng là không nghĩ tới A Cường dĩ nhiên sẽ như vậy không khách khí, bất quá sau đó lại là cường nợ nụ cười nói, "Đội trưởng, trong lòng của chúng ta tự nhiên đều là nhớ tới đội trưởng, đội trưởng đối với chúng ta những đội viên này quan tâm chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, lại như lần này nhị cầu tử bị gian cắn, đội trưởng chính là cái thứ nhất nhào tới." Này liền phản ứng ra đội trưởng đối với chúng ta những người này quan tâm, nghĩ Đến vừa nãy hỏi chúng ta ai tới hút độc đều là một ít câu khách sáo, kỳ thực trong lòng mình sớm đã có chuẩn bị muốn đích thân đến hốt độc, chúng ta những người này nhất định sẽ nhớ tới đội trưởng, đến chúng ta liền không muốn cách đến như thế gần, đều lùi về sau một ít, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đội trưởng phát huy. Vốn là vừa bắt đầu a cường vẫn còn có chút rào giạt đắc ý, trong lòng vẫn là cảm thán, chính mình thật sự có tốt như vậy sao? Bất quá đến cuối cùng nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi, hắn phát hiện hắn vào bễ, trong lòng cũng là phản ứng lại đây, này cùng bị không phải khen hắn chính là đến tiết kế hắn. Lúc này giữa trưởng mọi người cũng là phản ứng lại đây đều là lui về phía sau mở ra vài bước, mà sau khi được mọi người là gióng lên trưởng ổ nào lên. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 110, chuẩn bị trận pháp. Chương 110, chuẩn bị trận pháp. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa mắt tụ ở trên người hắn, nhất thời đã là cưới hổ khó xuống, bất quá lần này hắn là không dám bỏ mặt, hành dưới mạnh mẽ cắn răng một cái, liền đối với lấy ra rắn cắn địa phương hút quá khứ, liền hút mấy cái, chờ màu máu thấy hồng hắn lúc này mới đứng dậy. Bất quá cái tên này vẫn may cũng còn tốt không có biến thành lạp sườn miệng, hoặc là hắc than mặt loại hình, chỉ là môi hơi biến thành màu đen nghĩ đến chỉ là nhẽ một điểm độc tố. Bất quá Đợi đến hắn đứng dậy thân hình nhưng là có chút hơi bất ổn, lay động một cái, bị bên cạnh một người cho giúp đỡ chủ, A Cường lay động một cái đầu lại lần nữa lấy ra đội trưởng cái giá, quay về mọi người lớn tiếng nói, chúng ta kế tục tìm, tranh thủ trước lúc trời tối đem thi thể tìm tới, sau đó, lại tìm tới mấy người đem nhị cầu tử cho đưa trở về. Cả đám cười thầm liền tứ tán ra, lại bắt đầu tìm kiếm lên, bất quá liền làm lỡ như thế mất một lúc, mọi người trước kia tìm địa phương xác thực nhưng là đã phân không phân rõ được, liền như vậy cũng đổ vào một vài chỗ, tỉ như ở này cả đám chỗ không xa thì có một cái núi nhỏ câu, thế nhưng liền như vậy bị bọn họ cho bỏ lại. Mà ở này câu dưới Còn có này mấy cô chó chết thi thể thành một vòng cúng ở nơi đó, ở chó thi trung gian, thì có một đoàn đá máu thịt bé bé phân không phân rõ được sở như là thịt giữa thứ tầm thường. Này chính là cái kia mất tích thi thể, phải mã tặc đầu lĩnh thi thể không phải là bình thường thi thể, mã tặc đầu lĩnh ở khi còn sống chính là lấy ngũ độc làm thức ăn, dùng để uống ngũ thủy, trong cơ thể tự nhiên cũng là có một luồng không nhỏ độc tố, này ẩn chứa độc tố thịt bị chó hoang cho ăn, chó này tự nhiên là không sống được. Một loại người liền như vậy tìm tới sát tr Thế nhưng sẽ không có một kết quả, đều có chút lắc đầu thở dài trở lại trong chấn, Bạch Vũ trở lại Cựu Thúc Sơn, vừa vận đụng tới như thế trở về Cựu Thúc, Cựu Thúc tuy nói là đi tìm người, thế nhưng nghĩ đến người đã bị A cường cho tìm đi tới, Cựu Thúc không có lại tìm, cũng không biết là đi tới nơi nào, đến hiện tại mới trở về. Bạch Vũ hỏi, "Đạo huynh ngươi đây là đi đâu, làm sao cũng là đến hiện tại mới trở về?" Cựu Thúc nghe vậy thở dài một hơi, nói, "Ta đi tới thôn trấn 4 phía xoay chuyển xoay một cái. Ngay khi vừa nãy ta phát hiện hiện tại ngay khi thôn trấn ngoại vi đang có một luồng sát khí đang nổi lên, từ trước đến giờ chính là cái kia mã tập thi thể." qua một ngày nữa lấy hiện tại thanh thế chắc chắn hóa thành quỷ sát, lấy này quỷ sát hung hãn, nghĩ đến chúng ta muốn đối phó chắc chắn là vô cùng khó khăn. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, đúng đấy, này quỷ sát nếu muốn có hoàn toàn nắm đối kháng phải có tông sư cảnh giới mới có thể chứ. Không đa nghi bên trong nhưng là không nhiều lo lắng, hắn biết Cửu Thúc ở cuối cùng chỉ cần là vận dụng tổ sư ra chuyển xuống phật trần liền có thể có cơ hội đem này quỷ sát tiêu diệt. Cửu Thúc lúc này sắc mặt có chút nghiêm nghị đắc đạo, ngày mai đón thêm tìm tới một ngày, nếu như đến khi đó không tìm được nghĩ đến ta cũng phải đến xin mời tổ sư gia pháp bảo, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ ta vẫn là không muốn làm như vậy. Dù sao cái rối lão nhân ra người cũng là không tốt, nghĩ đến ta nếu như ở trước đây nhiều học một ít trận pháp cũng không đến nỗi như thế bị động. Bạch Vũ nghe vậy sửng sốt nói: "Làm sao? Đạo huynh ở trận đạo bền trên hơi có nhược hạng." Lúc này Cựu Thúc nhìn thấy Bạch Vũ hỏi đến, nhất thời có chút thật không tiện nói, không dối gạt Đạo Hữu, nhớ năm đó đối với trận trên đường nghiên cứu của ta cũng không sâu, lúc đó tuổi trẻ cảm giác cái kia không phải đại đạo, vì lẽ đó sẽ vô dụng tông, ở bây giờ nghĩ lại liền có chút buồn cười. Bạch Vũ nghe vậy đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó cười ha ha nói: "Đạo huynh, nghĩ đến hiện tại ta có biện pháp." Ồ, Cửu Thúc cảm thấy một ngạc nhiên nói, không biết đạo hữu là hà biện pháp. Xin hắn mau mau nói đi." Bạch Vũ nói, "Không dối gã sư huynh, ngay khi trước đây không lâu ta trong lúc vô tình được một quyển kỳ lạ trận pháp. Trận pháp này uy lực vô cùng lớn, mà bãi pháp kỳ lạ, nghĩ đến hiện tại là phát huy được tác dụng." Cửu Thúc nghe vậy lòng hiếu kỳ nổi lên, nói, "Nhưng không biết trận pháp này làm sao kỳ lạ? Có thể không tinh tế giải thích một thoáng." Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, "Trận pháp này kỳ thực ta lúc trước cũng là chưa từng thấy, chúng ta biết một ít trận pháp đa số là dùng kỳ, phù phiến. Những vật này đến bãi trận, thế nhưng trận pháp này nhưng là có chút kỳ lạ." Này bảy trận vật liệu dĩ nhiên là người sống, lấy người vì là trận cơ, sử dụng trận pháp nhưng là uy lực vô cùng. Cửu Thúc nghe vậy biết vậy nên kinh ngạc. Nói, dùng người vì là trận cơ, mà lại huy lực vô cùng, mà lại huy lực vô cùng. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, bất quá này mấu chốt nhất nhưng là này trận mắt trận, trận thế này lấy ngọn đèn làm mắt trận, ở trận thế triển khai thì này có các loại, trợ, ngàn vạn không thể diệt, mà này này trong trận có một trận nghĩ đến triển khai ra tất sẽ khác này quỹ sát khi đến thần hồn câu diệt. Cửu Thúc nghe vậy nhất thời cười ha ha nói, được Đạo Hữu vậy ngươi liền mau nhanh chuẩn bị trận pháp này, có nhu cầu gì liền mặc dù đối với ta nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi." Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, xác thực có đồ vật để Đạo hưu đi chuẩn bị, trận pháp này lúc triển khai cần 9 người, 9 người này khi đó trong lòng ngàn vạn không thể khiếp đảm, không phải vậy thì sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, chờ Đạo hưu đem 9 người này tìm đến ta liền dạy bọn họ 7 trận phương pháp, nghĩ đến hai ngày nay hạ xuống, chờ này trận hoàn toàn ta lại ở bên cạnh thi pháp, này quỷ định là có đi mà không có về." Cửu Túc gật gật đầu, nói, "Không có vấn đề, trong trấn có không ít người, 9 cái gan lớn vẫn là dễ tìm lắm." Ngày mai tất trở lại sắp xếp. Sau đó hai người liền tiến vào trong sân, nhưng ngay khi hai người đi tới chính trước cửa phòng thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhưng là lệnh hai người cả kinh, bởi vì bọn họ phát hiện này A Cường càng là ngã vào cửa, nhìn thấy đồ đệ ngã trên mặt đất, Cửu Thúc nhất thời tâm trạng lo lắng, vài bước đi tới trước cửa đem hắn để vào trong lòng, quay về tay của hắn đem một hồi mạch sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm bởi vì này A Cường nhưng là không có chuyện gì, chỉ có điều là bởi vì nặng nghề một chút độc rắn làm hắn có một chút bị sốt bệnh trạng. Liên lập tức Cửu liền đem A Cường phủ đến trên giường, sau đó dễ dàng cho Bạch Vũ đi ra khỏi phòng. Sau tách ra đi ngủ, đi tới phòng của mình bên trong, Nhân lúc này sắc trời còn sớm, còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, liền hắn liền lại lần nữa bằng ngồi lên giường, lại bắt đầu cùng cố tu vi lên. Đến ngày thứ 2 như trước là gà gáy dậy sớm, mặc y vật ra cửa phòng, đi tới trong viện, lúc này trong viện này đã tụ tập mấy người, Cửu thúc đây là đối diện mấy người nói chút gì, mấy người này không cho ở gật đầu còn thỉnh thoảng vô chính mình bộ ngực. Cửu Túc dư quang nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, xoay người quay về Bạch Vũ cười nói: "Đạo hữu, muốn người đều tìm tới, xem bọn họ có thể hay không làm thỏa mãn." Nhìn trước mắt mấy người trẻ tuổi, phát hiện tinh thần của bọn họ trạng thái đều là rất tốt, nghĩ đến mấy người trẻ tuổi dũng khí cũng là vô cùng dồi dào, gật đầu một cái nói, "Được, ngày hôm nay ta liền dạy bọn họ trận pháp." Sau đó Bạch Vũ vừa giống như là nhớ ra cái gì đó nói, "Đạo huynh, không biết mặt khác hai cái mã tặc các ngươi xử trí hay chưa?" Cửu Thúc nghe vậy sững sở, lập tức cười cười nói, "Vẫn không có, bởi vì ngày hôm qua trong trấn phần lớn người đều đi ra ngoài tìm thi thể vì lẽ đó đem chuyện này cho thả xuống." Bạch Vũ gật gật đầu, nhưng trong lòng là nợ nụ cười, nghĩ đến nhiệm vụ này vẫn không tính là, là thất bại, mình còn có cơ hội. Sau đó Bạch Vũ đem những người này đều tụ tập chung một chỗ bắt đầu giao nổi lên những người này trận pháp đến. Bạch Vũ dạy trận pháp nhưng là chính là ở Maính Quỷ lớp học thế giới ở trong được thiên sư trận giải bên trong một cái, vẫn là uy lực to lớn nhất một cái, tên là Thiên Cực Cửu Lôi trận. Trận pháp này ở Maính Quỷ lớp học thời điểm, nhưng là để cái kia mấy cái không trở về bất kỳ pháp lực cảnh sát đem một cái đường đường hắc mắt cương thi cho địa khổ, mà trận pháp này ở biên giới cái này sẽ phép thuật trong tay người, tất nhiên là lại là một loại khác uy lực. Nếu như là ở trong tay của hắn triển khai ra, trận pháp này thì sẽ không chỉ có thể phòng thủ mà không thể tiến công, lấy pháp lực của hắn hoàn toàn có thể rất tốt thao tung cái môn này trận pháp. Ngày này cực chín lôi trận chính là 9 người phối hợp lẫn nhau để hoàn thành một loại trận pháp, thế nhưng trận pháp này nhưng là không ngừng phải có người để hoàn thành, hơn nữa còn phải có người đến khống chế này mới xem như là một cái chân chính trận pháp, đến lúc đó trận pháp dọn xong, hoàn toàn có thể dùng ngày này cực chín lôi trận đến vận dụng cửu thiên chính lôi. Kỳ thực đang đối kháng với đấu thi thời gian hắn cũng nghĩ tới muốn dùng, thế nhưng khi đó thời gian cần cấp, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới mấy cái dụng khí rồi rào người tuy nói đúng cũng khó, thế nhưng mấy người này đối với trận pháp một chữ cũng không biết, rất khả năng còn không làm được đồng tâm hiệp lực mức độ. Phải biết ở manh quỷ lớp học bên trong khi đó kim mạch cơ các loại Chờ, người là chịu đến sinh mệnh uy hiếp mới có thể đồng lòng đối kháng con kia kia thi, thế nhưng nếu như ở bình thường tình huống dưới, người bình thường nhìn thấy quỷ quái một loại đồ vật coi như gà lớn, khả năng cũng là trong đầu trống không, cái nào còn có suy nghĩ muốn ý niệm và kháng. Đương nhiên hiện tại không cần cần phải làm là đem tất cả hướng về mọi người giải thích, khai đạo tư tưởng của bọn họ. Chỉ thấy hắn giờ khắc này hắng giọng một cái nói, nghĩ đến chuyện lần này các ngươi đều đã biết rồi chứ. Không sai, cứ chúng ta phòng trừ nếu như vào hôm nay lại không tìm được bộ thi thể kia hắn thì sẽ hóa thành ác quỷ tới nơi này tìm trên trấn người trả thù. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản nàng này trên trấn tất sẽ máu chạy thành sông, bằng vào chúng ta liền tìm các ngươi đến đây, các người đến lúc đó nhìn thấy cái kia quỷ, mặc kệ hắn trưởng bao nhiêu hung ác, các ngươi cũng không có thể có một tia khiếp ý, các người đó là chỉ có thể có một ý nghĩ, chính là tiêu diệt nàng. Ở biên giới sau khi nói xong mấy người trầm mặt một chút, sau đó có một người đi ra đội ngũ, nói: "Đạo trưởng, những này chúng ta biết, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới, coi như là vì chúng ta cái này ra chúng ta coi như là mất mạng, cũng phải đem này quỷ cho tiêu diệt, phải biết chúng ta vợ con già trẻ đều ở lại đây lắm." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Những người khác cũng là phụ hoa lên, từng cái từng cái gật đầu nói, "Không sai, coi như là vì người nhà của chúng ta chúng ta cũng đến liều mạng a." Bạch Vũ nhìn thấy mọi người quyết tâm không khỏi gật gật đầu, cười nói, "Vừa không có để cho các ngươi đi chịu chết, các ngươi không cần như vậy, các ngươi chỉ cần vào lúc này đem sợ sẽ quên mất, cuối cùng tử liền nhất định là cái kia quỷ, các ngươi phải tin tưởng ta." Cả đám nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, sau đó nhưng là thở phào nhẹ nhõm, tuy nói bọn họ lấy đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nếu không cần tử, vậy còn là không thể tốt hơn. Cả đám đều là nở nụ cười, nói, "Toàn bằng đạo trưởng sắp xếp." Chưa xong con tiếp quy 1 chương 111, quy sát. Chương 111, quy sát. Sau đó Bạch Vũ liền đem mấy người này cho tổ chức lên, bắt đầu huấn luyện nổi lên trận pháp. Này Thiên Cửu Lôi trận, là lấy 9 người bảy ra không giống động tác, đem bọn họ nhân khí tinh thần liên tiếp đến 9 trạng ngọn đèn trên, chỉ cần dũng khí của bọn họ rồi rào, ngọn đèn bất diệt trận pháp này chính là huy lực vô cùng, mà Bạch Vũ nhưng là ở một bên thao túng trận pháp người. Chờ trận pháp này hoàn thành, Bạch Vũ sẽ ở một bên lên đàn, lấy đặc thủ pháp quyết vận dụng Thiên Cửu Lôi trận đưa tới Thiên Lôi. Mà liên ở tại bọn hắn huấn luyện trận pháp thì, ở một bên khác cựu thúc gã cường màu Sơn Minh người cũng là chính mang theo một đám người đang tìm kiếm bộ kia thi thể không đầu, này cụ thi thể không đầu ở một cái khe suối câu bên trong, chỉ vì cách đến mức rất gần lại có người đi tìm vì lẽ đó liền bị bọn họ cho quên, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, này một đám người nhất định sẽ đều là tay trắng trở về. Đợi đến mặt trời chiều về tây, cựu thúc mang theo mọi người trở về, nhìn đem đen sắt trời, cựu thúc không khỏi một trận lắc đầu thở dài, hắn đi tới hậu viện Bạch Vũ mang theo người nhà huấn luyện địa phương, nhìn đang huấn luyện trận pháp mọi người cùng Bạch Vũ, thở dài nói, nghĩ đến đêm nay liền lạm phiền đại gia. Chị mong đại gia ở đêm nay có thể đem cái kia yêu nghiệt cho trừ." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đạo huynh xin yên tâm, trận pháp này đã để những người này luyện được có thể đồng tâm, nghĩ đến chỉ cần có hiện tại tinh thần, không ra cái gì sai lầm, cái kia yêu nghiệt chỉ cần là giảm đến, chắc chắn là có đi mà không có về." Cửu Thúc nghe vậy nhất thời cảm thấy kinh ngạc, không khỏi đánh giá mọi người sắp xếp trận pháp, liền như vậy quay một vòng, hỏi Bạch Vũ nói, "Này Thiên Cửu Lôi trận thật sự có như vậy uy lực?" Bạch Vũ gật gật đầu cười nói, "Tự nhiên, Thiên Cửu Lôi trận, cái gọi là Thiên chính là Cửu, nói là Cửu Lôi, này thật chỉ cần là bày ra" Ở lấy pháp lực của ta hỗ trợ lẫn nhau liền có thể dẫn vang chín tầng trời chính lôi làm việc cho ta. Đến lúc đó lấy Cửu Thiên Chính Lôi vai tất sẽ một lần đem cái kia yêu nghiệt một lần giật trừ. Cửu Thúc nghe vậy nhất thời sáng mắt lên, gật đầu một cái nói, "Ừm, có Cửu Thiên Chính Lôi giúp đỡ, nghĩ đến cái kia yêu nghiệt nhất định là chạy không được, hiện tại ta ở dùng trận kỳ tướng trong viện này bố trí một thoáng, đến lúc đó đỡ phải để này quỷ trốn thoát rơi mất." Nói xong Cửu Thúc liền xoay người đi ra ngoài. Bố trí đình viện. Lúc này sắc trời này đã tối lại, bốn phía tuy lặng lẽ nhưng tình cờ còn có trên một tiếng trù minh, lại như là không có nguy hiểm gì tới gần. Thế nhưng Bạch Vũ biết này nguy hiểm tất là đang khi bọn họ bố trí địa phương tới gần, phải biết lần này này con ác quỷ mục đích cuối cùng nhất định là hắn, chỉ vì chính là hắn tướng, mà tác đầu cho giết chết, vì lẽ đó muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu, mà thư yếu chính là đem hắn hai cái huynh đệ cấp cứu ra. Thế nhưng có Thiên chín lôi trận ở hắn vẫn là hoàn toàn tự tin, sẽ không kiếp này quỷ. Lúc này Cửu Thúc đám người đã đem này trận kỳ, phù kỳ đều cho dọn xong. Hắn quay về A Cường phân phó nói, "A Cường, ngươi đi đem trên lầu kính chiếu yêu cho đem ra, sau đó nói không chắc sẽ cần phải." A Cường nghe vậy hẳn là, liền xoay người đi trên lầu cái kính chiếu yêu. Lúc này Bạch Vũ đi tới bên cạnh hắn, móc ra la bàn nói, Đạo Huynh, hiện tại la bàn còn không có phản ứng, nghĩ đến còn phải một lúc này quỷ mới có thể đi tới đi, ngươi có muốn hay không trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Dù sao ngươi đã bận biểu cả ngày. Kiểu thúc lắc đầu nói, này cũng không cần thiết. Cái kia quỷ chỉ cần hóa thành quỷ sát liền nhất định bằng nhanh nhất tốc đi tới nơi này, chúng ta không thể xem thường Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu. Liền không nói thêm nữa. Bạch Vũ biết Cửu thuốc Di vãng chưa từng có đối phó quỷ sát kinh nghiệm, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ tinh thần căng thẳng, không dám xem thường, chỉ sợ này quỹ sát sẽ có cái gì làm người khó có thể tưởng tượng bản lĩnh, do bất cẩn bị bịt tỏi. Bạch Vũ lại trở về chỗ cũ, quay về bãi trận mấy người trẻ tuổi nói, các ngươi chờ một lúc đều ấn lại tại chỗ dừng lại. Nay quỷ nói không chắc trở về đột nhiên nhất định phải cẩn thận ứng đối, trước đem ngọn đèn cho dọn xong đốt, ngàn vạn không thể để nó tắt. Mấy người trẻ tuổi không dám thất lễ, con mắt của bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía, e sợ cho có một con hung ác quỷ binh đi ra. Quá một hồi lâu nhưng là vẫn không có một chút động tính. Bạch Vũ thẳng tắp nhìn kỹ la bàn trong tay, nhưng cũng không dám có một tia thư giãn. Đang lúc này, Mao Sơn Minh đi tới trước người của hắn, đây là hắn đã đem chính mình cái kia bộ đạo bào đổi, trong tay nắm chặt kiếm gỗ đào, thần tình căng thẳng, quay về Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, này quỷ sát có lợi hại hay không? Chúng ta những người này có thể hay không quyết định a?" Bạch Vũ lắc đầu nở đủ cười, nói, "Yên tâm hết thể đều có ta đây, nhất định có thể quyết định." Mao Sơn Minh nghe vậy một tia thà lòng, nói, "Đạo hữu, Chờ một lúc cái kia quỷ đến rồi ngươi có thể chiếm được chăm sóc ta một ít, bằng không ta này lao thân bản nhưng là không chịu nổi giàn vặn. Bạch Vũ nghe vậy càng cho thỏa đáng hơn cười, liền chờ nói chuyện thế nhưng đây là trên tay hắn la bản nhưng là nhanh quay ngược trở lại lên, lại như là bị hít thuốc lắc, xoay chuyển nhanh chóng làm người nhìn hoa cả mắt. Bạch Vũ sắc mặt chìm xuống đối với Mao Sơn Minh nói, đạo huynh mau lui, cái kia quỷ đến rồi. Mao Sơn Minh nghe vậy cả kinh, lúc này thân hình muốn so với bình thường linh hoạt rồi mấy lần, chỉ là mấy cái gấp điểm, liền đã lui đến một góc. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên quát to một tiếng, mọi người nghe, Bố Thiên Cửu Lôi trận. Phía sau hắn tiểu hỏa môn nghe được âm thanh này đều là sắc mặt nghi hoặc, sau đó đều tự tìm một cái kỳ lạ vị trí, lấy một cái kỳ lạ trận hình đứng thẳng. Lúc này trên cây phi điểu, thảo bên trong côn trùng cũng giống như là gặp phải cái gì làm bọn họ thứ sợ giống như vậy, phi điểu kinh phi, trùng minh cũng là định chỉ, sau đó bốn phía chính là yên tĩnh lại. A. Đột nhiên, một tiếng thê thảm tiếng kêu tự bốn phương tám hướng hưởng lên, thanh âm này lại như là vô hình công kích giống như vậy, Lệnh Bạch Vũ đều là đầu một mông, suýt chút nữa ngã xuống đất, mà sau lưng hắn chín người bình thường, càng là mắt trợn trắng lên chút nữa ngất. Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, vội vã quất lên, mau nhanh đem Lô Thai đổ lên, không muốn nghe thành âm này. Mấy người vội vàng hẳn là, từng người dùng tay đem Lô Thai ô lên, hữu thúc đây là đi lên phía trước nói, này quỷ thật là lợi hại, không thể xem thường. Sau đó rồi hướng phía sau những người khác nói, chúng ta mau mau lui về phía sau, không nên tới gần. Sau đó dẫn mọi người lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Nhìn thấy những người khác đều lùi về sau một đoạn khoảng cách, lúc này Bạch Vũ đông nhiên quay về phía sau mấy cái tiểu hỏa đánh ra một cái thủ thế, trong miệng quát nhẹ, "Bảy trận." Tuy nói mấy người này đều sẽ Lô Thai đổ lên, thế nhưng thủ thế bọn họ nhưng là sẽ hiểu. Phải biết ngón này thế lại lúc huấn luyện bọn họ chính là đã nhìn rất nhiều khắc cả. Lập tức mấy người liền lại đem tư thế của chính mình dọn xong, cẩn thận mà nhìn bốn phía. Bạch Vũ trong mắt lạnh lẽo, một đôi mắt đánh giá chung quanh bốn phía, tìm kiếm cái kia quỹ phương vị, thế nhưng thanh âm kia lại như là bốn phương tám hướng chuyển đến giống như vậy, làm người không tìm chuẩn phương hướng. Hơn nữa này la bàn bên trên kim chỉ nam lại như là khiêu phích lịch vũ bình thường dừng không được đến, Bạch Vũ không khỏi tâm trạng sốt sáng lên. Bất quá bất cứ lúc nào căng thẳng thế nhưng là không thể loạn, chỉ thấy bước chân của hắn hơi động, chỉ là mấy bước liền tới đến đã sớm dọn xong đan trước, đột nhiên nắm lên một nắm nhang cho Quay về ngọn đến một tát, nhất thời phốc một tiếng ánh lửa nổi lên. Này tát hương cho nổi lửa là ở Nhật Đàn, Nhật Đàn là không một cái đạo sĩ ở mở đàn thì thường thường dùng đến một loại thủ pháp. Lúc này chỉ thấy hắn nhiệt Đàn song xuôi, chính là một tay nhắc lên đặt ở đàn trên kiếm gỗ đào, bước lên mấy tờ linh phủ, dưới chân thất tinh bộ đạp lên, bước lên vài tờ bự chú, hướng về bầu trời này ném đi. Trong miệng quát to một tiếng, linh phủ tìm yêu tà. Theo hắn này một tiếng hạ xuống, chỉ thấy trên bầu trời bự chú, nhất thời ánh vàng đại thắng chia làm mấy phương hướng bay ra ngoài. Vài tờ bữa chú bay ra ngoài, ngay khi này bốn phương tám hướng lên quanh, đột nhiên chỉ thấy ánh lửa loé lên tùy theo một tiếng nổ nổi lửa hoa nhẹ vang lên thanh, xuất hiện ở một cái phương vị, lập tức truyền đến còn có một tiếng thê thảm tiếng gào. Nhìn thấy vị trí đó, Bạch Vũ trên mặt bứt lên một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên đem trên bàn một bát máu gà bưng lên, lại dùng hồng bút dính lên một điểm, sau đó trong ngực bên trong một đảo nhất thời mấy đồng tiền đã là tới tay, đem này mấy đồng tiền bên trên dùng bút xoạt trên máu gà, lại là hét lớn một tiếng, máu gà tiền đồng phục yêu tả. Theo tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn đem trong tay tiền đồng quang sắp xuất hiện đi, đồng tiền này ra tay lại như là chịu đến sức mạnh nào dẫn dắt, càng là tuần cái hướng kia phi bạn tới. Nhất thời lại là một trận ánh lửa nhấp nhóáng, đột nhiên một tiếng gầm lên vang lên, chỉ thấy một vệt bóng đen đã là từ cái hướng kia bay ra. Bạch Vũ con mắt chặt chẽ nhìn kỹ bóng đen này, không chút nào dám thả lỏng, trên tay càng là thật chặt bưng cái kia bát máu gà. Bóng đen kia tốc vô cùng nhanh chóng, chỉ có điều là trong nháy mắt cũng đã đến này cựu thúc trong viện, tạo hình càng là xấu xí vô cùng, khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Phải biết này quỷ tử thời điểm nhưng là tương đương thế thảm không chỉ là không muốn đem đầu của hắn cho đánh không còn, cánh tay bị thiên lôi cho hoa khí, hơn nữa cuối cùng còn bị chó hoang cho điều đi rồi, có thể tưởng tượng bị một đám chó hoang cho xé xác sau sau có cái gì tốt tạo hình. Chỉ thấy lúc này nàng quỷ dạng thật là khủng bố, không có đầu thân thể, lại như là một đoàn thịt giữa giống như vậy, liền như vậy trên không trung trôi nổi, ở này trên thân hình còn có đà khô héo dòng máu cùng bùn đất, nhiễm, khiến cho người cảm giác thật là buồn nôn. Thế nhưng Bạch Vũ đúng là cảm thấy có chút kỳ quái, nàng quỷ liền đầu đều không có, nàng lại là tại sao gọi lên tiếng đây? Sẽ không là dùng dỗ chứ? Chỉ thấy lúc này cái kia quỷ trên không trung trôi nổi chốc lát, Sau đó lại là một tiếng hét thảm tự trong miệng hắn phát sinh, âm thanh rất là khó nghe, chỉ làm người có một loại tóc gáy nổ lên cảm giác. Thế nhưng không muốn lúc này cũng là rõ ràng nhìn thấy nàng phát ra tiếng vị trí, càng là cái kia đã không có đầu bột, nói chuẩn xác là cái kia đã lộ ra ở trong không khí huyết hầu, chỉ thấy cái kia huyết hầu run lên một cái, từng luồng từng luồng âm thanh quái gì chính là vang lên. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, chính đang bày trận mấy người lúc này đã là thân thể run dậy, không dám nhìn thẳng, thế nhưng là không, có người nào đạo đầu. Lúc này Bạch Vũ Đông Nhiên cầm trong tay máu gà đã trước lực, bút lông ở trong đó vừa dính vào, Đông Nhiên quát to một tiếng, máu gà phá vỡ tạ. Lập tức này trong bút máu gà chính là run tay hướng về cái kia quỷ sắt vang ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 112, khí số đã hết. Chương 112, khí số đã hết. Chỉ thấy này mấy viên máu gà tiền đồng, gần giống như hóa thành mấy viên viên đạn, phá tan không khí trong nháy mắt liền tới đến này quỷ trước người. Đúng chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến nhất thời đốn lửa tung tóe, liên đối một trận yên vụ nổi lên bốn phía, này quỹ nhất thời bị đánh lùi về sau mấy bước. Cổ họng của nàng cũng là có, từng trận muộn tiếng truyền đến, không giống như là đau đớn càng như là tức giận. Lúc này hệ thống âm thanh nhưng là hừ lên, dĩ nhiên là một cái nhiệm vụ Tuyên bố chung cực nhiệm vụ, tiêu diện quỷ sát, hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể chiếm được hối báo điểm 1000 điểm, tùy cơ nhận thưởng một lần. Đối với nhiệm vụ này, Bạch Vũ nhưng là không có tâm sự để ý tới, hắn một đôi mắt, hào không rời đi nhìn chầm chằm trước mắt này con quỷ sát, hắn không dám xem thường, phải biết này quỷ sát nhưng là có thể cùng tông sư cảnh giới đạo gia ẩn sĩ họ hét. Chỉ thấy này quỷ xác còn lại một cánh tay, đột nhiên vung lên, trong nháy mắt một trận cuồng phong gây nên, lập tức trên đất độ vật đều bị cuốn lên. Ngay phong chi đại, khiến cho Bạch Vũ cũng là trận không mở rộng tầm mắt, mà phía sau hắn chín người cũng là lão là đà lão đảo, Bạch nhiên quát to, đại gia dọn sóng trận hình không thể kiếp đảm, như vậy trận pháp này mới có thể phát huy tác dụng. Cả đám nghe được tiếng nói của hắn, đều là cắn răng một cái, trong lòng cũng biết lần này nhất định không thể lùi lại một lần, Bạch Vũ không chỉ một lần nhắc nhở quá bọn họ, nếu như lùi bước liền nhất định chết không có chỗ chôn, hơn nữa người nhà của bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Đỗng nhiên tinh thần của bọn họ rung lên, đều là cố hết sức đem chính mình trận hình cho dọn xong, tâm tư cũng là kiên định không ít. Chỉ thấy liền ở tại bọn hắn đem trận hình dọn xong thời điểm đột nhiên một trận ánh sáng lóe huy sáng lên, này nói hào quang lại như là đêm đen ở trong mặt trời nhỏ giống như vậy. Trực tiếp chiếu toàn bộ sân đều là sáng rỡ, mang theo hào quang dần dần biến mất, trong trận mấy người cũng hiện ra. Chỉ thấy bọn họ lúc này trên người đã có hơi tia sáng lấp lóe, tia sáng này tuy là yếu ớt thế nhưng là ứng chiếu trong trận mấy người dường như thần tiên hạ phàm giống như vậy, trên người bọn họ vài thô áo tăng trái lại lại như là trở thành kỳ lạ thần tiên trang phục. Mà cái kia quỷ ở này tia sáng sáng lên đã là phi thân trở ra, đến hơn 10 trượng ở ngoài. Bạch Vũ đây là nhìn thấy mọi người đem trận thức dọn xong, nhất thời bụng mừng rỡ. Đồng nhiên cầm trong tay kiếm gỗ đạo vũ lên, dưới chân bước ra thật tinh bộ. Theo hắn múa trên trời càng là dần dần nhấp nhọ ánh chớp, mây đen cũng là đem này minh nguyệt cho giã lên. Mà ở phía xa những người khác lúc này nhưng là nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, A Cường nuốt ngụm nước miếng, quay về kiểu Thúc nói: "Sư phụ, nhìn thiên sẽ không là sắp mưa rồi đi, ta có muốn hay không thu quần áo?" Cửu Thúc nghe vậy nhất thời vẻ mặt cứng đờ, tàn nhẫn mà chừng A Cường một cái nói: "Ăn nói linh tinh cái gì đây? Xem thật kỹ, đây là chân pháp." Mao Sơn Minh lúc này cũng là tự kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, xả ra một tia cứng ngắc cười, nói: "Quả nhiên là lợi hại. Tình huống này xem ra, chỉ cần phát triển thuận lợi chúng ta là chắc thắng." Cửu Thúc gật gật đầu, nói: "Không sai, thật không nghĩ tới Bạch Đạo Hữu càng là sẽ có như vậy trận pháp thần kỳ, nghĩ đến hắn hoàn toàn có thể dựa vào trận pháp này cùng tông sư cảnh giới đạo gia ẩn sĩ đánh nhau mà không rơi xuống hạ phong." Ha ha. Nói nhưng là nợ nụ cười, trong đầu không chỉ là nghĩ tới điều gì. Lúc này chính ở giữa sân Bạch Vũ đông nhiên quát to một tiếng. Cửu thiên huyền lôi tụ, chỉ thấy theo hắn này một tiếng hạ xuống, trên bầu trời nhất thời ánh chấp lớp lóe, mây đen dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ở này trong nước xoáy lại như là có một loại nào đó sức hấp dẫn, từng đạo từng đạo sấm hướng về bên trong hội tụ. Rơi Theo hắn này một tiếng rơi tự thoát ra, ngày đó trên sấm sét lại như là nhận được mệnh lệnh giống như vậy, một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, trong khoảnh khắc thì có 9 đạo huyền lôi giữa trời đệ xuống, mà mục tiêu của bọn họ chính là ở biên giới cách đó không xa quỹ xác. Thế nhưng này huyền lôi tuy là nhanh chóng, thế nhưng khoảng cách quá xa, bởi vậy này đạo thứ nhất lôi liền bị này quỷ sát cho né qua, chẳng cái kia sấm sét đập xuống đất nhất thời một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, trên đất bụi bặm tùy theo bắn lên, trên đất cũng là thêm ra một cái hô sâu. Thế nhưng này cựu thiên huyền lôi nhưng là trực tiếp xuống chín đạo. Nay quỹ là tránh thoát một đạo, thế nhưng đạo thứ hai liền đánh tới trên người nàng. Chỉ thấy này một tia chốc tới người, thoáng chốc trong lúc đó chính là một trận ánh lửa bất ngờ nổi lên, nồng đậm yên vụ trong khoảng thời gian ngắn liền đem này quỷ cho bao bọc lại. Nhìn giữa trường khói đặc, Bạch Vũ xem như là tùng thở một hơi, ở hắn nghĩ đến, này quỷ coi như là ở lợi hại, có thiên lôi rót vào người, lần này cũng đến hồn phi phách tán, coi như là bất tử, cũng ít nhất phải trọng tương đi. Ở một bên quan sát cựu thúc mấy người, lúc này cũng là híp mắt vọng dạ, A Cường cười hắc hắc nói, "Sư phụ, cái tên quỷ lần này cũng nên chết rồi chứ?" Thiên lôi giỡn, ở nàng không có biến thành quỷ thời điểm, cũng nhiều nhất liền nhận một thoáng, bây giờ nghĩ lại tám đạo thiên lôi đánh vào người, liền chắc chắn phải chết đi. Cửu Thúc nghe vậy nhưng là đem con mắt của chính mình nhìn chằm chằm vào, trước mắt thiên vụ, đối với như thế một con ác quỷ nhưng là không thể có một tia thư giãn, lại chưa từng thấy tình huống dưới ai có thể biết này quỷ sát năng lực. Bất quá bị tiên sét đánh chúng nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu, chí ít cũng phải là bản tàn. Này điên vụ lúc này chậm rãi tản đi mở ra, cảnh tượng bên trong dần dần hiện hiện ở mặt của mọi người trước. Chỉ thấy lúc này này quỷ cả người trái đen, từng sợi từng sợi màu đen yên khí tự trên người hắn biểu lộ mà ra, những này yên khí nhưng là mang theo một luồng tính theo không khí truyền khắp toàn bộ sân. Nay cố mùi hôi truyền tới ở một đám mọi người trong mũi. Nhất thời đem một đám người đều cho hôn đến đầu góc trắng váng, trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút bước chân phù phiếm, không đứng thẳng được lên. Đang lúc này làm người khiếp sợ chính là, một tiếng thê thảm gầm thảm thiết, từ này quỷ yết hầu chỗ phát sinh, cái kia quỷ sau một khắc càng là phóng lên trời, hướng về hậu viện bay qua. Bạch Vũ Cửu thúc hai người thấy thế đều là sửng sở, bọn họ có thể không phải người bình thường, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra này quỷ đã khí số đã hết, mà cái kia trên người màu đen yên khí, nhưng là trong thân thể của hắn tích lũy sát khí, đợi đến luồn sát khí kia tiết xong, cũng tất là này quỷ thành cho thời gian bất quá này quỷ chạy đến hậu viện nhưng nhất định là không có chuyện tốt, to lớn nhất khả năng chính là muốn đi cứu nàng hai cái huynh đệ, Cửu Thúc Bạch Vũ hai người tất nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến, muốn cho cái kia hai cái mã tặc chạy ra ngoài cũng sẽ trở thành một phiền toái lớn. Liên Bạch Vũ Cửu Thúc hai người liền không do dự nữa, lập tức thân hình hơi động, chính là hóa làm hai đạo tạt phòng, nhằm phía hậu viện. Mà A Cường Mao Sơn Minh hai người nhưng là diện tướng Mạo Tần, Mao Sơn Minh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần tới hay không? A Cường trầm ngâm một chút nói, chúng ta cũng quá khứ giúp đỡ. Mao Sơn Minh thật giống có chút sợ sệt, nói, nhưng là cái kia quỷ thật là lợi hại. A Cường khẽ hừ một tiếng nói, chúng ta còn sợ cái tiệt quỷ. Ngươi không thấy, ngươi không thấy cái kia quỷ đã bị lôi đánh bốc khói. Nghĩ đến là sống không lâu, chúng ta quá khứ vừa vặn hiểu rõ nàng. Mao Sơn Minh nghe vậy gật đầu một cái nói, không sai, không trải qua nhiều nắm một vài thứ. Không sai. A Cường gật gật đầu, bắt đầu cười hắc hắc. Nghĩ đến là nghĩ tới đi kiếm lợi. Lúc này Bạch Vũ Cựu thúc hai người đã là đi tới hậu viện, ở hậu viện này có một cái dạng dị nhà tù. Bên trong chính là giam giữ giả hai mã tặc địa phương, lúc này cái tia quỷ chính là đến nơi này, chỉ thấy này quỷ lúc này cả người khói đen bốc lên, đang muốn vọt vào trong phòng giam. Cửu Thúc tất nhiên là không thể làm cho nàng thành công, bỗng nhiên đi tới một bên, bắt được một cái chôn ở bên trong lộ ra một đoạn dây thừng, dùng sức lôi kéo, sau một khắc chỉ thấy phốc phốc mấy tiếng, càng là có mấy diện phù kỳ tự bên trong chui ra, nguyên tới nơi này Cửu thuốc sớm có chuẩn bị. Nhìn trước mắt dùng chu sa viết phù kỳ, quỷ sắt trong mắt nhất thời lập lòe ra một tia sợ hãi, phải biết lấy nàng hiện tại thân thể nếu như liền như thế vọt vào nhất định sẽ tan thành mấy khói, Vĩnh viện không bao giờ siêu sinh. Thế nhưng cảm ứng bên trong giam giữ hai mã tặc khí tức, nàng nhưng là lại không muốn rời đi. Lúc này Bạch Vũ đã là đi tới phía sau nàng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đúng là thật sự không sợ chết, nghĩ đến ngươi hiện tại đã đến đèn cạn dầu mức độ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ủy sắt lúc này bỗng nhiên đem thân thể quay lại, trong cổ họng phát sinh một tiếng gạc ghét, cái kia còn sốt lại một cái tay, nhất thời thành chảo hướng về Bạch Vũ vô tới, đòn đánh này bên dưới càng là có tiếng sấm gió cùng sắt thép và chạm âm thành. Bạch Vũ thấy thế hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay kiếm gỗ đạo chính là tiến lên lên tiếp, kiếm gỗ đạo phát sinh ngôi chao hào quang dễ dàng cho này lợi chảo tương giao ở cùng nhau, chỉ nghe keng một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, lập tức có một đám lửa tinh nổ lên. Nại quỷ lúc này đã suy yếu đương nhiên sẽ không là Bạch Vũ đối thủ, đòn đánh này chạm vào nhau bên dưới, nàng nhất thời lui ra mấy trượng ở ngoài. Miễn tướng ở phù kỳ trước không được một thức chỗ ngừng lại. Đang lúc này A Cường cùng Mao Sơn Minh âm thanh nhưng là tự xa xa chuyển tới, chỉ nghe A Cường đây là quát to một tiếng, ngươi này ác quỷ xem ta tới thu thập ngươi. Chỉ trong chốc lát, A Cường liền chạy vội tới Bạch Vũ sát chiến đấu trong vòng. Chỉ thấy lúc này A Cường Mao Sơn Minh đã là chuẩn bị đến vô cùng sung túc, bọn họ khắp toàn thân đều là dán đầy lá bùa, liền ngay cả hắn vành tai nơi cũng có hai tấm mê lá bửa của ngươi dán vào, hắn tay cầm kiếm gỗ đào đúng là có chút làm quái cộng thêm không ra ngô ra khoai. Lúc này kiểu Thúc cũng đến nơi này, nhìn thấy A Cường trang phục, lắc đầu nói, các ngươi vẫn là cản mau lui xuống đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nơi này giao cho Bạch Đạo Hữu là có thể. Thế nhưng lúc này cái kia Quỷ sát phản Phất cũng là chú ý tới A Cường cùng Minh hai người này quả tâm trạng của nàng nhất thời vui vẻ. Thân hình hóa làm một kia chấp liền hướng về A Cường bên cạnh, Mao Sơn Minh vào tới, một cái lợi trảo cũng là giơ ra, chính là không biết hắn phải làm gì. Bạch Vũ lúc này cách nàng gần nhất, thời khắc chú ý động tác của nàng, ngay khi nàng động một khắc đó, trong tay kiếm gỗ đào chính là mang theo một màn ánh sáng hướng về nàng chém quá thứ, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang, kiếm gỗ đào nhất thời ở trên người nàng lôi ra một tảng lửa. Thế nhưng này quỷ sắt nhưng dường như toàn không thèm để ý giống như vậy, càng là thế đi không giảm nhắm phía Mao Quy 1 chương 113, trở về. Chương 113, trở về. Mao Sơn Minh chú ý tới tình huống này, Tâm trạng cũng là kinh hai giới chân không khỏi liên tiếp lui về phía sau, muốn muốn trốn khỏi này quỷ sát. Thế nhưng động tác của hắn lại sao có thể sánh được này quỷ sát, chỉ có điều là thời gian trong chớp mắt, quỷ sát đã là đến trước người của hắn, lập tức một con quỷ trảo một bên nghi trên người hắn tấn tới. Xì xì bỗng nhiên một tiếng phảng phất là dầu sôi gặp phải thủy bình thường tiếng vang, cái kia quỷ sát càng là đột nhiên rút lui mấy bước. Nguyên lai like càng là Mao Sơn Minh trên người bữa chú có tác dụng, cái kia trên bữa trừ tà lực lượng đưa cho đến. Mao Sơn Minh nhất thời sửng sợ, lập tức nhìn một chút trên người lão bự, nhưng là nở nụ cười, nói: "Ha, ngươi này con ma đen đủi, tới bắt ta xem ngươi làm sao bắt ta." Nói thân thể hắn còn ở quỷ sát trước người hoàng lên, vừa nhũ eo vừa vô ngực, chỉ lệnh vừa ba người xem sững sở sững sờ. Thế nhưng có câu nói vui quá hóa buồn, chỉ thấy lúc này Mao Sơn Minh lung lay thân thể của hắn, cái kia trên người bữa chủ nhưng là dần dần mà từng cái từng cái bắt đầu rơi xuống lên, rơi xuống đất liền bị gió nhẹ cho thổi đi. Quỷ sát tuy rằng không có đầu, thế nhưng năng lực nhận biết vẫn là hết sức nhạy cảm, hết sức chăm chú bên dưới nó có thể rõ ràng nhận biết được. Mao Sơn Minh trên người trừ tà lực lượng đang từ từ giảm điểu, nhất thời mừng rỡ trong lòng, cái quỷ trạo kia lại là hướng về hắn tông tới. Cái kia trảo thế đi như điện, chỉ là thời gian một cái nháy mắt Mao Sơn Minh liền bị bắt. Mao Sơn Minh trong lòng e ngại bên dưới nhất thời gọi ra tiếng đến, À, cứu mạng a, cứu mạng a." Cựu Thúc Bạch Vũ hai người nhìn thấy tình hình như vậy, đều là không khỏi trong lòng lắc đầu, ai bảo ngươi vừa nãy ra vẹ ta đây tới, xem hiện tại được rồi bị tống đi. Tuy là trong lòng bất đắc dĩ thế, nhưng hai người hay là muốn thứ hắn, lập tức Cựu Thúc hét lớn một tiếng nói, "Ngươi ngày hôm nay là đã trốn không thoát, tốt nhất đàng hoàng cầm trong tay người thả xuống, chờ sau đó ta sẽ vì ngươi siêu độ." Quỷ sát như là nghe được tiếng nói của hắn. Cái kia bạo lộ ở trong không khí hét hò Mạnh mẽ bỏ ra hử lạnh một tiếng, lập tức nàng đem móng vuốt đột nhiên vung lên, càng là trực tiếp đem Mao Sơn Minh cho xuất hướng về phía cái kia đứng lên phù kỳ, chỉ thấy Mao Sơn Minh thể trọng nện ở phù kỳ bên trên, nhất thời liền đem bữa này kỳ cho đập ra một đạo lối ra. Rơi xuống trên đất, Mao Sơn Minh nhất thời liền thanh thân y a trong thời gian ngắn càng là bỏ không đứng lên, nghĩ đến là bị xuất thảm. Ha ha ha. Lúc này này quỷ sắt trong cổ họng phát sinh một tiếng khàn khàn khó nghe tiếng cười, như là vô cùng cao hứng, lập tức thân hình của nàng vẫy một cái chính là hướng về cái kia nơi lối ra chui qua cứ. Lúc này cách nàng so sánh gần A Cường là phản ứng lại đây, hắn kiểm tra một chút trên người lá bữa. Phát hiện đại đa số đều vẫn còn, nhất thời một trận yên tâm, đồng nhiên một cái hổ nhào liền hướng về này quỷ nhào tới, xem ra hắn là muốn dùng này một thân đùa chú đem quỷ sát cho bổng chết. Bất quá thực lực của hắn cùng này quỷ thực sự là cách biệt rất nhiều. Động tác của hắn hoàn toàn là không đổi kịp này quỷ bất tiến, chỉ thấy này quỷ chỉ là một cái thoáng trong lúc đó liền đem này bổ một cái cho né tránh, sau đó càng là xu thế không giảm hướng về này nhà tù địa phương mà đi. Nhìn thấy này quỷ dĩ nhiên là hướng về này lao bên trong mà đi, Bạch Vũ vốn là phải có động tác tay nhưng là ngừng lại, một đôi mắt thẳng tắp nhìn kỹ này quỷ động tác, bởi vì hắn phát hiện bây giờ lại là một thời cơ có thể một lần hoàn thành hai nhiệm vụ thời cơ, vì lẽ đó hắn quyết định lần này cần đem này hai nhiệm vụ một lần hoàn thành. Lúc này A Cường trên đất bỏ lên, bưng bị rơi chỗ đau, lớn tiếng kêu rên. Cửu Thúc biểu hiện sốt sáng mà đi tới trước người của hắn, quan tâm hỏi: "Như thế nào vẫn tốt chứ?" A Cường hấp một cái hơi lạnh, nói: "Sư phụ ta không có chuyện gì, bất quá cái kia quỷ tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên không có bắt được nàng, còn đem chính ta cho quăng ngã." Sau đó lại là bưng nỗi đau của chính mình phát sinh từng tiếng phát kêu thảm thiết. Cửu Thúc nghe vậy khẽ hừ một tiếng nói: "Người đây là đang đợi, không có bản lãnh gì còn tới nơi này loạn dính lũ." quay đầu lại đem vốn là rất tốt sự tình cho làm đổ phá, còn không mau nhanh lui qua một bên. Bất quá người tinh tường đều có thể có thể thấy, nay kỳ thực là khẩu không đúng tâm. Sau đó cựu thúc lại đi tới Mao Sơn Minh trước người quay về Mao Sơn Minh hỏi, đạo hình cảm giác làm sao? Không chuyện gì chứ. Cái kia quỷ sát lực đạo là biết bao lớn, như thế một thoáng xuống nếu không là Mao Sơn Minh tu vi còn tạm tạm, khả năng cũng đã tan vỡ rồi. Nhấn nhịn đau đớn chập lên, Mao Sơn Minh nói, cái này con ma đen đuổi thực sự là khó làm, lần này dĩ nhiên chút nữa đem ta cho làm tàn, ai hù, mẹ của ta. Nhìn hắn dáng vẻ này, Cửu Thúc Gã Cường đều là cảm giác thấy hơi buồn cười, Cửu Thúc lắc đầu nói, "Đạo huynh không chuyện gì là tốt rồi, đón lấy ngươi liền không nên tới gần." Đối với Cửu Thúc Mao Sơn Minh tất nhiên là vui vẻ tiếp thụ, vội vàng sợ đánh bùi đất trên người, trực tiếp liền lùi tới bên cạnh. Mà Bạch Vũ lúc này ánh mắt lại không hề rời đi chính đang nhà tù ở trong vì là huynh đệ mình môn trại xiển xích quỷ sát, mà trên tay hắn nhưng là không có nhàn rỗi, một con ngón giữa đã phóng tới miệng trước, lấy hàm răng cắn phá ra, sau đó lại đang một cái tay khác trên viết ra một cái lối tự. Mà nhà tu ở trong quỷ sát bởi vì không có đầu vì lẽ đó Giải một cái xiềng xích vẫn là rất phiền phức, trên tay tìm tòi nửa ngày dĩ nhiên vẫn cứ không có tìm được xiềng xích phù vị, tuy là cấp thiết thế nhưng là chuyện vô bổ, càng nhanh càng là loạn. Mà bị bang hai mã tặc nhưng không có nhận ra quỷ sát bộ mặt thật, nên bởi vì này quỷ sát tuy nhiên vì là này quỷ sát cùng là người thì so với biến hóa quá to lớn, bởi vậy trong lòng bọn họ sợ hãi, bọn họ tuy là thuật sĩ, cũng đã gặp quỷ, thế nhưng giống như vậy không, có đầu chỉ có một con tay cả người còn tỏa ra khổng lồ sát khí quỷ bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, này quỷ là đến ăn bọn họ. Chỉ thấy bọn họ lúc này trực lắc đầu, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Mà lúc này sau Bạch Vũ trưởng tâm lôi cũng là đã chuẩn bị kỹ cảng, thậm chỉ nghe hắn lúc này quát to một tiếng, lập tức lòng bàn tay nhắm ngay một quỷ hai mã tặc, tùy tiện nói đạo lôi điện dâng chào ra, ánh sáng rất là sắc lạ, lại như là đêm đen ở trong đạo đạo yên hỏa, thế nhưng này nói đạo lôi điện lấy tốc độ cực cao đánh ở trên người bọn họ, nhưng là có này từng đạo từng đạo yên khí bốc lên, ở này liên khí bên trong còn đi kèm này một quỷ hai mã tặc tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến cùng yên khí chậm rãi tản đi đi, bên trong lập tức lộ ra một quỷ hai mã cảnh tượng thê thảm, chỉ thấy lúc này chỉ còn lại một đống tro cùng hai cỗ tiêu thi, tro tàn tự nhiên là quỷ sát. Mà Tiêu Thi chính là hai ma tộc, nghĩ đến bọn họ lần này là thật sự chung kết. Đang lúc này hệ thống âm thanh cũng là đúng lúc hưởng lên. Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt tàn dư ma tộc, được hối đoái điểm 1000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt quỷ sát, được hối báo điểm 1000 điểm, tùy cơ nhận thưởng một lần. Nghe được lần này hệ thống nhắc nhỏ tiếng, Bạch Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vui mừng, nhiệm vụ lần này rốt cuộc song song rồi. Lúc này Cửu Thúc cùng Mao Sơn Minh A cường ba người đi tới bên hắn, Cửu Thúc nhìn trước mắt Tiêu Thi lắc đầu thở dài nói, nghiệp chướng nặng nề, thiên không thể tự a a Cường cùng Mao Sơn Minh đối diện một chút, sau đó A Cường quay về Bạch Vũ cười nói, Bạch Đạo Trường, ta có một việc muốn xin nhờ ngươi. Bạch Vũ trong lòng một nhạc, không biết là chuyện gì, liền hỏi, không biết là chuyện gì. A Cường thật giống có chút thật không tiện trà sát tay nói, cái kia, Bạch Đạo trưởng ngươi chiêu kia trưởng tâm lôi có thể hay không dạy dỗ ta à. Thế nhưng hắn vừa nói, còn chưa các loại, chờ, Bạch Vũ làm hà trả lời cửu thúc nhưng là đem con mắt trứng lên, cả giận hứ một tiếng nói, lòng dạ của ngươi cũng không nhỏ Liền ta dạy cho ngươi những kia tiểu pháp thuật đều không có học được Dĩ nhiên đã nghĩ học đối pháp coi như dạy ngươi vậy ngươi lại có hay không có năng khiếu đó học đến bị tiếp thu quá lớn nhất thời A Cường không dám lên tiếng chỉ là túi đầu đứng ở một bên mà mau Sơn Minh nhưng là ở một bên cười trộn sau đó cựu thúc lại lần nữa chừng một chút A Cường rồi hướng Bạch Vũ cười nói đạo Hữ lần này là khổ các ngươi không bằng chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một chút đi chờ một lúc ta lại để A Cường đi gọi trên vài món thức ăn chúng ta cũng coi là lần này thành công đến chúc mừng thoángạch đầum cười nói được rồi Vậy thì làm phiền não Minh lại đi thị cựu thúc rồi hướng A Cường sắp xin nói, ngươi mau nhanh sắp xếp thượng nhân đem này hai cố tiêu thi cho hòa táng, tuy nói bọn họ là bị thiên lôi đánh chết, thế nhưng lấy bên trong cơ thể của bọn họ tàn dư sát khí bảo đảm không cho phép thật sẽ gặp sự cố, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nói xong hắn lại cùng Bạch Vũ Mao Sơn Minh hai người đi tới trước uống trà tán gẫu lên. Không bao lâu A Cường chính là đã bày ra một bàn liên hội, lại đem ra một vò rượu ngon, đem Bạch Vũ mấy người gọi tới đối lên, mà ngay này hiến bên trong hệ thống cuối cùng nhắc nhở tiếng cũng là truyền đến. Trong vòng 12 tiếng, ký chủ trở về. Được này nhắc nhở thành Bạch Vũ trầm ngâm một chút quay về kiểu Thúc nói: đạo huynh, này một bàn cũng coi như là chúng ta từ biệt diệu đi, đợi đến sáng sớm ngày mai ta cũng nên đi rồi." Kiểu Thúc sắc mặt cứng đờ, nói: "Đạo hữu, nhưng là ở lại đây đến không quen." Bạch Vũ cười ha ha, lắc đầu nói: "Này cũng không phải, chúng ta người tu đạo tất nhiên là không thể chỉ là vẫn ở một nơi, tự mình tiếp xúc đạo thuật tới nay chính là vẫn trung quanh rèn luyện, cũng không thể ở này dừng lại, ngày mai ta liền lại đi Vân Du Thứ Hải." Cửu Thúc nghe vậy nhất thời lòng tràn đầy bội phục, nói: "Đạo hữu quả thật là tốt tâm tính, ở tương lai không sai nhất định sẽ leo lên sư cảnh giới, thành tựu một phương giai thoại." Ta là có chỗ không bằng a." Lập tức thở dài, sau đó nói, "Nếu ngươi ngày mai liền muốn đi, ta cũng không làm ngăn cản, hôm nay chúng ta liền tới một người không say không về, làm sao?" Bạch Vũ vui vẻ gật đầu nói, "Được, bất quá đạo hữu cũng không cần phải lo lắng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ trở lại gặp lại, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau luận đạo." Này một đêm bởi vì ngày mai liền muốn ly biệt, vì lẽ đó Bạch Vũ cựu thúc còn có A cường Mao Sơn Minh đều là uống rượu say mềm, từng cái từng cái đến cuối cùng trực tiếp là nằm nhọải trên bàn rượu ngủ chết đi, liền như vậy mãi cho đến chỉ vì Bạch Vũ tối hôm qua uống ít nhưng là trước tiến lên. Nhìn tất cả mọi người là đang say ngủ, hắn cũng không có quấy rầy, chính là lặng lẽ để lại một phong thư, một mình rời đi. Hắn đầu tiên là ra thôn trấn, đi tới không có chút dấu người địa phương, theo mặc dù là tâm trạng hơi động lựa chọn trở về. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 114, hối đoái phép thuật. Chương 114, hối đoái phép thuật. Lúc này Bạch Vũ chính là đang ở hệ thống này trong cung điện, nhìn loại này không có gì thay đổi hệ thống thần điện, Bạch Vũ lắc lắc đầu, đi tới cung điện này chính giữa. Quay về hệ thống nói, "Hệ thống, bắt đầu nhận dựng đi." Hệ thống âm thanh vẫn là trước sau như một bình địa tính, "Được rồi, chủ bắt đầu lấy ra khen thưởng, chuẩn bị bên trong, xin chờ một chút, lấy ra hoàn thành. Lập tức chỉ thấy Bạch Vũ trước người dần dần hiện ra một cái giả lập màn hình, màn hình trên giải thưởng cũng là dần dần hiện ra. 1. Kinh Nguyệt Thang, nghe đồn đây là là tu đạo gia tộc nữ tử lấy kinh nguyệt nhiễm, một tháng nhiễm phải một tước, nguyện nguyện không thể gián đoạn, chờ này thằng thành thì, tất là khắc tà bạo vật, nếu là cương thi quỷ vật bị này thẳng khó khăn, coi như là tu vi cường thịnh cũng là nhất thời khó có thể thoát thân. 2. Đồng tử liệu, đồng tử liệu chí cương trí dương, chính là khắc tà chế quỷ trên tài liệu tốt, bất luận loại nào yêu vật đều có thể bị vật ấy khắc chế. 3. Trùng quỷ bảo kiếm, nghe đồn chính là thiên sư trùng quỷ chi vật, kiếm này vừa ra nhất định vạn quỷ thần phục, yêu tà sợ chi, vì là người tu đạo sử dụng, càng là có thể phát huy to lớn nhất uy năng, đến lúc đó coi như là cùng so với tự thân cao hơn một giới người giao thủ, cũng sẽ có tất thắng chí nắm. 4. Máu gà trống, vật ấy chí cương chí dương, quay về các loại yêu tà đều có thiên nhiên tác dụng khắc chế, này huyết có thể phá trừ tà. 5. Cây đại tang, nghe đồn đây là, là địa phủ quỷ sai bạch vô thường sử dụng câu hồn độ vật, vật ấy chính là ngọc đế phong bảo vật, đối với tiên hạ này các loại quỷ loại có to lớn chế lực, này một đổng đánh vào ác quỷ trên người, cái kia quỷ nhất định như bị sẽ đánh, thống khổ lan loạn. 6. Kiếm vô đạo, kiếm vô đạo chính là Mao Sơn đạo sĩ chuẩn bị đồ vật, càng là cơ sở đồ vật, phối hợp pháp quyết, phù triện, tự có thể hàng yêu phục quỷ. 7. Vong tình thủy. Nay thủy chính là vong tình tuyệt nghĩa chi thủy, uống xong này thủy, tất là vô tình vong nghĩa, nếu là người tu đạo tất sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong tu vi tiến nhanh, mà tính cách trên càng là công chính liên minh sinh thế vì là trừ yêu lưu lạc thiên hạ, nếu là người thường uống này thủy, cũng sẽ biến không nghĩa vô tình tu được linh căn, sẽ không lưu luyến nữa trần thế mà bước lên đạo độ. 8. Vô can chi thủy. Ngay đồn vô căn thủy chính là trên trời chi thủy, tại hạ vũ thời gian dùng kim khí đã lấy, bất hỏa nhiễm phải một tia bụi bằng phi tức, không phải vậy tất hủy, mà không, có dễ chi thủy đối với một ít kỳ văn tạp chứng nhưng có kỳ lạ trị liệu tác dụng. 9. Quan tài khuẩn, vật ấy hi hữu trên đời cương thi đông đảo. Thế nhưng oán khí sâu nặng chi cương thi rất ít, ngay khuẩn chính là oán khí sâu nặng chi cương thi trong nghiệm sinh, người tu đạo luốt vào vật ấy có thể tu bổ nguyên thần, khiến cho tự thân nguyên thần có thể hoàn toàn 10, thiên sư linh phù, nghe đồ này phù chính là Trương Thiên sư chuyển xuống, này phù bên trên còn có Trương Thiên sư độc môn tư ấn, một phù có thể trấn vật tà, chỉ cần yêu vật không thể thành tiên. Chỉ bị này trên lá bùa linh quang soi sáng một thoáng, nhất định chính là nguyên khí đại thương. Nhìn trở lên rất nhiều đồ vật bạch vũ nhất thời một trận than thở. Bởi vì hắn phát hiện lần này dĩ nhiên là không có món đồ gì ra hồn, hơn nữa vốn là lần trước đã biến mất đồng tử liệu càng là lại xuất hiện, ngoài ra còn có mấy thứ làm hắn vô cùng không nói gì đồ vật, đầu tiên là cái kia xếp ở vị trí thứ nhất kinh mà thằng, vật này hắn đúng là biết, ngay chồng, manh quỷ hợp đường. Cái kia tiểu bà cốt trên người liền có một cái. Xem như vậy tới một sợi dây thường liền có thể đem một tên hắc mắt cương thi cho nhốt lại, liền có thể muốn kỳ uy lực, thế nhưng hắn một đại nam nhân nếu như đánh vào như thế một cái đồ vật, muốn hắn dùng như thế nào? Ngại, có thể sẽ bị hiểu lầm. Còn có vong tinh thủy, vật này xác thực là như thế bảo vật. Thế nhưng nghĩ đến không có mấy người dám dùng nó chứ. Dùng vật này hay cùng luyện quỷ hoa bảo điện không có khác biệt gì. Không có dễ chi thủy. Nghĩ đến là cái người Trung Quốc đều có thể biết là món đồ gì, không phải là còn chưa xuống nước mưa mà. Lắc lắc đầu, quay về hệ thống nói, hệ thống bắt đầu đi. Lúc này hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận, như thế một đống đồ vật, nếu có thể đánh vào thứ tốt không thể tốt hơn, đánh vào không tốt vậy cũng chỉ có nhận mệnh. Là ký chủ. Xin chờ một chút. Quá khoảng chừng mấy giây, chỉ thấy trước mắt hắn giả lập màn hình một trận chuyển đổi, mặt trên rất nhiều giải thưởng nhất thời hóa thành là trương biển hiệu, mà ở phía dưới một góc bên trong còn có này vừa mới bắt đầu chữ, bạch vũ không có cái gì do dự, đưa tay ở bắt đầu trên điểm một cái, lập tức biển hiệu xoay chuyển một trận hoa cả mắt đổi sau khi, liền lại xuất hiện một cái to lớn tuyển một tấm Bất quá này biển hiệu đổi tốc độ còn đúng là rất nhanh, lấy Bạch Vũ hiện tại đã là tiếp cận tông sư cảnh giới trong mắt càng là cũng không thể nhìn rõ ràng. Lúc này Bạch Vũ đưa ngón tay ở trong đó một tấm biển hiệu trên điểm một cái, lập tức biển hiệu xoay chuyển, thế nhưng nội dung bên trong nhưng là làm hắn trận mắt quát mồm, chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là một cái dây đỏ, cây này dây đỏ thật dài bàn cùng nhau, màu sắc hiện đỏ như máu. Nhìn thấy tấm tạp phiến này, Bạch Vũ nhất thời trầm mặt lại, hắn đông nhiên có loại muốn gặp trở ngại kích động, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lắc lắc đầu, có chút hệ ngoại đối với hệ thống nói, hệ thống hối đoán khen thưởng. Được rồi chủ Do hệ thống âm thanh này hạ xuống, chỉ thấy tấm thẻ kia tức thì hóa thành một vệ sáng bay vào Bạch Vũ trong tay. Chờ ánh sáng tàn đi, chỉ thấy một cái khoảng trừng hơn trượng dây đỏ liền đã xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn này dây thường Bạch Vũ không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, này dây thường sau đó phải làm sao? Chẳng lẽ em muốn làm máu gà tham dùng, bất quá hiệu quả giống như đều không khắm ấy. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, đêm này dây thường đặt ở một lần, liền không tiếp tục để ý, sau đó hướng về hệ thống nói, hệ thống ta bây giờ còn có bao nhiêu hồi nói điểm? Thêm vào lần này ở, linh viện tiến sinh, thế giới đoạt được hồi nói điểm, ký chủ cộng còn lại 4850 điểm hồi nói điểm. Mạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, lập tức lại trầm tư một chút, rồi hướng hệ thống nói, "Ta nghi hối đoái một ít phép thuật, hẳn lại ta hiện tại có hối đoán điểm tiêu chuẩn đem những pháp thuật này phân loại cho liệt kê ra đến đây đi." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hệ thống đúng là không nói thêm gì, chỉ thấy hắn màn ảnh trước mặt trong nháy mắt chuyển đổi, ở cái kia bên trên lại có rất nhiều phân loại xuất hiện. Phép thuật thứ này cũng là thuộc về đạo gia địa tịch, thế nhưng ở Mao Sơn bí thuật ở trong nhưng là ghi chép rất ít, này Mao Sơn bí thuật ở trong đại đa số đều là một ít bắt quỷ trừ yêu bí pháp các loại, chờ, chủ loại, đối với một ít trong truyền thuyết kỳ lạ phép thuật nhưng lại rất ít ghi chép. Lúc này Bạch Vũ đã bị này màn hình mặt trên biểu hiện thần kỳ phép thuật cho hoàn mắt vi thị. Thuật định thân, lúc này tu đạo bên trong người tương đối thông thường phép thuật, ở đông đảo vật phẩm phép thuật ở trong thuộc về trung thượng tầng, thế nhưng loại này phép thuật nhưng đối với thi thuật người tu vi yêu cầu nơi cao, pháp lực chất lượng bình thường cần đạt đến đan điền bão hòa mới có thể bước đầu khiến dùng thuật này, chỉ nếu như bị này thuật định ra trụ vật còn sống, không người mở ra tất không thể xung động. Bước đầu học tập cần hối đoái điểm 3000 điểm, nhanh chóng tập thành cần hồi đoán điểm 6000 điểm. Vũ hành độ địa thuật, đạo này thuật vật phẩm trung thượng, học thành này thuật người có thể tự do ở thổ địa khi, làm, bên trong hành động Đem này thuật lĩnh ngộ hơi thâm, dưới đất cất bước cẳng có thể làm được không nhiễm một hạt bụi, bước đầu học tập cần hối đoán điểm 3000 điểm, nhanh chóng tập thành cần hối đoán điểm 6000 điểm. Ngũ hành khống hòa thuật, đạo thuật cấp bậc vì là vật phẩm trung thượng, đây là tu hành ngũ hành khống hòa lực lượng, nếu là bước đầu học thành này thuật liền có thể tự do vận dụng hiện hữu phàm hỏa, nếu như là đem này thuật tu tập đến đỉnh phong cảnh có thể làm được vô trùng sinh hữu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể phát hỏa diễm. Bước đầu tập thành cần điểm 3000 điểm, nhanh chóng tập thành cần hối đoán điểm 6000 điểm kỹ thuật, đạo thuật cấp bậc vì là vật phẩm trung tầng, đạo hạnh đến chỗ cao thâm người tu đạo liền sẽ bắt đầu rơi khối lựa nhân gian, nghe đồn khối lựa nhân gian bên trong có phạm trần khí tức, quá nhiều dùng năng sẽ ảnh hưởng đạo hạnh tu vi, vì vậy liền có này thuật, bước đầu học tập cần hồi đoá điểm 2000 điểm, nhanh chóng tập thành cần hối đoái điểm 4000 điểm. Tránh thủy thuật, đạo thuật cấp bậc vì là trung tầng, có thể khiến người tạm thời ở dưới nước tự do hoạt động. Nhìn trước mắt liệt kê ra đến rất nhiều đạo thuật, Bạch Vũ đem con mắt cho trợn tròn lên, hắn than một thoáng phát hiện hắn hiện tại có thể học chừng có cái mấy chục dạng. Tuần nữa chính là sắp hiện ra có những này cho học được, hắn nghĩ đến ở sau đó thế giới ở trong khả năng còn có thể ung dung trên không ít. Bất quá lấy hắn hiện tại những này tài sản những này đều quá xa xôi, sau đó lại lần nữa đi xuống diện phiên một phen, hắn phát hiện học đi xuống những pháp thuật này trên tiêu đẳng cấp sẽ theo sản sinh biến hóa, những này liệt kê ra đến đại khái chế làm, trung tầng, trung tầng, hạ tầng này ba loại, nghĩ đến cấp bậc càng cao uy lực pháp thuật cũng lại càng lớn, hơn nữa cũng là khó có thể tập luyện. Lắc lắc đầu, hắn hiện tại là buồn dầu, bởi vì hắn phát hiện hệ thống cho hắn nhiều đồ vật như vậy, hắn trái lại là có chút khó có thể lựa chọn cho rằng hắn cảm giác này phía trước đông đạo phép thuật đều rất tốt, những này đơn độc phép thuật tuy nói quý thế nhưng xác thực là vật siêu trị. Cuối cùng tao mày suy tư một chút, hắn phát hiện kỳ thực hiện tại đối với hắn mà nói, vẫn là công kích loại phép thuật đối với hắn mà nói đối lập trọng yếu chút, mà những chủng loại khác phép thuật hắn nhìn một chút cụ thể giới thiệu tóm tắt, tỉ như cái kia thuật định thân, tuy nói uy danh xác thực là như sấm bên hai, bất quá này bắt đầu muốn đem người nốt lại nhưng đến muốn gần người, chạm được thân thể người khác mới được, thế nhưng trong chiến đấu ai sẽ đem thân thể tiến đến trước người? Của ngươi để ngươi định đây. Nói tới chỗ này còn muốn nói một chút này muốn tu luyện phép thuật cảnh giới, này muốn tu luyện một môn vật phạm phép thuật phải trải qua tam phẩm quá trình, từ thấp đến cao. Tam phẩm vì là hơi biết cũng chính là vừa học tập thì, nhị phẩm là đối với như vậy phép thuật có càng sâu linh ngộ, càng tốt hơn hiểu rõ, càng thuần thuộc vận dụng, cũng chính là đạt đến tinh thông, mà này đệ nhất phẩm mà, chính là đem như vậy phép thuật hoàn toàn hiểu rõ, thuận buồm xuôi gió vận dụng, ở cảnh giới này chính là thâm nộ. Mà hệ thống nhanh chóng học thành nghĩ đến chính là có thể khiến Bạch Vũ đem một môn phép thuật trực tiếp đạt đến cao nhất cấp bậc, tam phẩm, cũng chính là đem môn pháp thuật này trong nháy mắt cho hoàn thành. Nhìn trước mắt tuyển hạ, Sau đó hắn lại sẽ những này không thuộc về công kích loại hình phép thuật đều cho quên, đưa mắt nhìn sang mấy thứ ngũ hành loại phép thuật trên. Đối với lực công kích tới nói, ngũ hành này loại phép thuật tuyệt đối là thuộc về thượng đẳng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 114, Lưu Chân Quang nghi hoặc. Chương 114, Lưu Chân Quang nghi hoặc. Bạch Vũ nghe Lưu Chân Quang nói là hắn nơi ở, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một cái khách sạn năm sao. Bạch Vũ còn thật không có ở qua này quán rượu cấp 5 sao, thậm chí ngay cả tiến vào đều chưa từng vào, phải biết hắn trước đây cũng chỉ là một cái viên chức nhỏ, chính mình tránh một ít tiền thoại trừ một ít ký đến nhà ở ngoài, đủ chính mình ăn. Mặc, ở, đi lại thêm vào tiêu vật đã là rất tốt, đối với khách sạn năm sao nơi như thế này hắn trở về mới là lạ. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác hắn trong nháy mắt trở thành nhà quê, quay về trong này chúng quanh đánh giá tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ. Quán rượu này một người quản lý mô dạng bụng phệ người trung niên có vẻ như cùng Lưu Trần Quang hết sức quen thuộc, hắn chính đang lầu dưới này thị sát công tác nhìn thấy Lưu Trần Quang lập tức ánh mắt sáng lên, tỏ rõ vẻ mang theo nụ cười liền tiến lên đón, đi vào Bạch Vũ hai người hắn cười nói, Lưu đại sư đã tới, ta lập tức cho ngài đi sắp xếp gian phòng, kỳ thực căn phòng này ta vẫn luôn cho ngài giữ lại, liền biết quãng thời gian này ngài sẽ đến. Vì lẽ đó đều không dám ở người Lưu Trân Quang cũng là cười ha ha gật đầu một cái nói Vậy thì đa tạ vương quản lý Bất quá hôm nay ngươi đến chuẩn bị thêm trên một gian phòng Ta ngày hôm nay nhưng là dẫn theo một cái người trong đồng đạo đến Hắn có thể so với bản lãnh của ta phải lớn hơn Ngươi nếu như đem hắn cho an bài xong nói không chắc sau đó còn có tác dụng hắn địa phương Nói Lưu Trân Quang liền đem Bạch Vũ cho kéo đến phía trước Này vương quản lý nghe vậy đầu tiên là sáng mắt lên Nhưng tiếp theo thấy rõ Bạch Vũ tướng mạo sau nhưng lại có chút chần chờ Bởi vì ở Vương quản lý trong ấn tượng Lưu Trần Quang nói tới người trong đồng đạo như thế nào đi nữa nói cũng có thể là bởi vì tuổi tác không nhỏ ông lão, nhưng nhìn đến Bạch Vũ còn trẻ như vậy hắn trái lại kinh dị, hình tượng này hoàn toàn chính là cùng hắn suy nghĩ trong lòng đại lật độ a. Bất quá như Vương quản lý người như vậy rất giỏi về ngụy trang nội tâm của chính mình ý tưởng chân thật, liền trên mặt hắn biểu hiện chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại, quay về Bạch Vũ đưa tay ra đi cười nói, vị đại sư này hành ngộ Bạch Vũ lễ phép cùng hắn nắm tay lại, quay về hắn gật, gật đầu, nhưng là không nói gì. Lấy Bạch Vũ ánh mắt tự nhiên là không khó phát hiện lại Vương quản lý vừa nãy cái kia chợt lóe lên vẻ mặt bất quá đối với những này tuy nói hắn nhìn nhiều lắm rồi không chút nào để ý, thế nhưng cũng sẽ không hết sức biểu hiện nhiệt tình. Vương quản lý có chút lúng túng thu tay về, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Lưu Trần Quang, nói: "Đại sư, ngài yên tâm, căn phòng này ta nhất định sẽ lập tức sắp xếp." Nói xong liền xoay người hấp tấp đi chuẩn bị rồi. Nghĩ đến là đi sắp xếp gian phòng. Lưu Trần Quang nhìn Vương quản lý rời đi bóng lưng, lúc này nhưng là lắc lắc đầu, quay về Bạch Vũ nói: "Người này không có bao nhiêu thời gian có thể sống." Bạch Vũ nghe vậy cả kinh, hơi kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Lưu Trần Quang nói: Cái này Vương quản lý là ta ở hai năm trước nhận thức, lúc đó ta cũng là tới nơi này tham gia này luận đạo hội, ngay khi ký túc cái này khách sạn thời điểm, ta phát hiện hắn, lúc đó hắn ấn đường phái tám, mặt mày chỉ thấy để lộ ra nhiều lần triệu chứng xấu. Con người của ta có một cái tật xấu chính là bất luận tới chỗ nào chỉ cần gặp phải cảm thấy hương thú người sẽ vì hắn đoán một quẻ, suy đoán một thoáng tướng mạo. Bỗng nhiên hắn lắc đầu bật cười nói, thế nhưng không nghĩ tới ta khi đó dĩ nhiên toán ra người này làm ác khá nhiều nhân quả quá nặng, ngày gần đây bên trong ngắt gặp hai bay và gió, thế nhưng người này rồi lại là một cái yếu tử. Quay về trong nhà cha mẹ rất là đối xử tử tế, liền lúc đó ta liền nổi lên lòng chắc gần chỉ điểm một cái hắn, người này khởi đầu không tin, thế nhưng sau đó suýt chút nữa chết vào hai nạn xe cộ lúc này mới tin tưởng ta. Hắn đúng là nhớ tới phần này ân nghĩa mãi đến tận hiện tại còn đối với ta cung kính rất nhiều. Lúc này lưu chân quang lại là thở dài, nói, thế nhưng này nhân quả hắn trước sau là tránh không thoát. Không ngoài một năm hắn ghi nợ đời này nhân quả đều sẽ để hắn trả lại, hắn chỉ có đem cái mạng này cho bồi đi vào đi. Bạch Vũ nghe vậy bừng tỉnh gật gật đầu. Hàn rốt cuộc biết này vương quản lý vì sao là đối với Lưu Chân Quang như vậy thái độ, nhưng lập tức lại hơi nghi hoặc một chút nói, loại này sự tình chúng ta người tu đạo không phải là không thể đủ tùy tiện đụng vào sao? Không phải nói nhúng tay loại này sự kiện có thể sẽ bị nhân quả liên lụy sao? Lưu Trân Quang nghe vậy cười ha ha nói, xác thực là như vậy, thế nhưng tuy rằng không thể nhúng tay, thế nhưng hơi hơi chỉ điểm một chút vẫn không có cái gì quá đáng lo. Cuối cùng được hay không được chỉ có thể nhìn người này vẫn may. Bạch Vũ nghe vậy lúc này mới có chút sáng tỏ gật gật đầu, nói, nguyên lai còn có thể như vậy. Chính đang hai người đàm luận những ngày thời điểm, Vương quản lý lúc này cũng trở lại, chỉ thấy hắn cười ha ha quay về hai người nói, hai vị đại sư, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, các người đi theo ta." Sau đó liền xoay người mang theo lộ. Vương quản lý đem hai người mang lên trên lầu, tìm hai cái liền nhau gian phòng để cho hai người ở lại, Bạch Vũ tiến vào gian phòng nhìn thấy căn phòng này bên trong cao cấp bố trí, không khỏi gật đầu liên tục, trong lòng cảm khái này tổng thống phòng xếp xác thực là so với hắn ổ chó mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên hắn đây là phí lợi, cũng đã không cần để ý tới. Hắn đầu tiên là tắm một cái, sau đó liền tiến vào phòng ngủ, tuy nói hắn hiện tại ngủ không được thế nhưng Hắn còn có tu luyện tự nhiên không thể hạ xuống. Hắn xếp bằng ở trên giường, dân dân nhập định, tâm thần đều chậm cùng trong đan điện. Trải qua nhiều ngày như vậy nỗ lực, lúc này hắn đan điền ở trong pháp lực đã nổi lên biến hóa rất lớn, lúc này pháp lực như ngươi bình thường sền sện, thế nhưng là hóng ánh trong suốt lại như là lưu ly li thủy tinh, tỏa ra lóa mắt quang thải đúng là hết sức xinh đẹp. Này cỗ pháp lực bởi vì quá mức xiên xệ, hình dạng đúng là rất bất tận nhân ý, có thể nói hoàn toàn không quy tắc, Bạch Vũ hiện tại nhưng là quay về cỗ pháp lực kết thành nội đan là trong mòn con mắt, hắn sau đó không đang do dự ý thức lập tức tiến vào không gian ý thức, thuần thục lấy ra mấy lũ pháp lực ngưng kết thành xúc tu, chạm tay, chạm xem là quay về cái kia mấy cái kim quang đại tự quấn lên, theo hắn quật một không tiếng động mà chấn động từ từ khuyết tán ra đến, chậm rãi cùng cỗ tu. Vi của hắn cùng cơ sở. Theo việc tu luyện của hắn thời gian trôi qua nhanh chóng, dần dần đã đến đêm khuya, Bạch Vũ ý thức có chút hể hoải tự học luyện ở trong tình lại, thật ra thở ra một ngụm chọc khí. Vuân người một cái liền nặng nghề ngủ thiếp đi. Đối với đã Đam muốn đạt đến tông sư cảnh giới Bạch Vũ tới nói, bất quá là mấy canh giờ giấc ngủ hoàn toàn có thể mang tinh thần của hắn bổ sung hoàn toàn, đến ngày thứ hai tỉnh lại thiên quang đã là vừa sáng, hắn tinh thần sảng khoái mặc quần áo rời giường. Đang lúc này ngoài cửa cũng là vang lên một chàng tiếng gõ cửa, Bạch Vũ mở cửa phòng ra, chỉ thấy ở bên ngoài nhưng là Lưu Chân Quang, Lưu Chân Quang nhìn thấy Bạch Vũ cười nói, "Đạo hữu, như thế nào ngủ đến vẫn được chứ?" Gật gật đầu cười nói, "Nơi này nhưng là so với trong nhà ngủ đến thoải mái hơn nhiều." Sau đó Bạch Vũ đem Lưu Chân Quang mời đến trong phòng, lại nói: "Không biết Lưu đạo trưởng như thế sớm lại đây là có chuyện gì không?" Lưu Chân Quang tìm một nơi ngồi xuống, nói: "Lần này luận đạo hội cũng là đã muốn xong xuôi, đạo hữu là muốn ở này kinh đô chơi trên 2 ngày vẫn là muốn sẽ đi à?" Bạch Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc nói: "Ngươi là nói, này luận đạo hội đã xong xuôi? này sẽ chỉ có một ngày thời gian sao?" Lưu Chân Quang lắc đầu bật cười nói: "Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đây." Thế nhưng sau đó hắn nhưng thở dài một hơi, nói: kỳ thực vừa bắt đầu này luận đạo hội là có 3 ngày thời gian, thế nhưng theo thời gian tăng trưởng nhân tài hiếu tán, mỗi một đạo nhân cũng đã là trong bụng trứng vắng, không có cái gì có thể lấy làm gương, lúc này mới đem nguyên lai like 3 ngày đổi thành 1 ngày. Nghe vậy không cần có chút bừng tỉnh gật gật đầu, lại hỏi, nhưng không biết này luận đạo hội bình thường là mấy năm một lần trước đây. Lưu Chân Quang trầm ngâm một chút, sau đó nói, hiện tại là 3 năm một lần, mỗi quá 3 năm vào lúc này, chính là này luận đạo hội cử hành thời gian, bất quá theo thời gian trôi đi không biết sự kiện này sau đó có thể hay không thay đổi. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, không biết, này luận đạo hội là người phương nào đưa ra, theo ta được biết dị vãng môn phái phân nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lưu Chân nói, Cái này tự nhiên là các phái trưởng giáo ở sau khi thương nghị mới quyết định, Mở như vậy luận đạo hội mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì thuận theo thời đại, hiện tại cùng Dĩ vãng không giống, nếu như hiện tại các đại môn phái vẫn là bế môn tạo xa, chỉ có thể sẽ làm vốn là đã xuống dốc tu đạo giới càng xa sút mà thôi. Bạch Vũ tất nhiên là biết đạo lý này, hiện tại tu đạo giới bởi vì điện tịch thiếu hụt, nguyên khí đất trời trôi qua, xa sút xem ra là đã nhất định chuyện, bất quá có cái này luận đạo hội liền không giống, nó có thể nhỏ nhỏ bù đắp điện tịch thiếu không đủ, tuy nói có cái kia, nguyên khí đất trời loại này đồ vật không phải sức người có thể tư vãn. Bạch Vũ muốn đến nơi này không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục, này cái môn phái trưởng môn. Sau đó hắn rồi hướng Lưu Chân Quang cười nói, "Lưu đạo trưởng, nếu lần này luận đạo hội sự tình đã hiểu rõ, vậy ta cũng không ở nơi này dừng lại lâu, hiện tại ta còn phải chạy về địa phương của ta, yên tĩnh bê quan một tháng đây, đây là việc tu luyện của ta nhưng là đã đến quan trọng thời điểm, hơn nữa có không ta còn không bằng đi phái toàn chân mượn mấy quyển điện tịch tới xem một chút đây." Lưu Chân Quang nghe vậy cười ha ha, nói, "Xem ra ngươi thật sự rất thích hợp tu đạo, ngươi đối với nói phần này nhiệt tình đã là thường người không thể so với." Đang lúc này, Lưu Chân Quang đột nhiên trầm mặt một chút, nói: "Kỳ thực ta là có một chuyện không rõ, ta bạn không tốt hỏi, thế nhưng này chôn ở trong lòng xác thực là có chút nữa." Bạch Vũ hơi kinh ngạc nhìn phía Lưu Chân Quang, đột nhiên phát hiện lúc này vị này người bình thường trong mắt cao nhân trên mặt càng nhưng đã là hơi đỏ lên. Bạch Vũ cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lại không rõ vì sao nói, Lưu đạo trưởng, không biết là chuyện gì. Lưu Chân Quang trầm mặt một lát sau mới lên tiếng nói: "Nói thật, ta ở nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thì liền vì ngươi đã tính toán một chút tướng mạo, thế nhưng làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, ta dĩ nhiên cái gì cũng không tính ra." chỉ là cảm thấy gương mặt ngươi vô cùng mơ hồ, mà lai lịch nhưng là lại vô cùng phức tạp, vừa đẩy một đoạn ta cũng đã là vô cùng đau đầu, đến cuối cùng càng là không có chút nào manh mối. Bạch Vũ nghe vậy đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó đúng là có chút bình tĩnh, chỉ vì hắn có hệ thống này một thứ, tuy nói hắn không hiểu hệ thống lai lịch, nhưng nhìn đến ở hệ thống ở trong rất nhiều đồ vật, thậm chí ngay cả thần tiên dùng pháp bạo đều có, là có thể biết được nó không phải bình thường vật, lấy lưu chân quang một người phàm tục tự nhiên không thể suy tính ra có chứa hệ thống Bạch Vũ vận mệnh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 115, thuận nữ. Chương 115, thuận nữ. Suy nghĩ chốc lát cuối cùng Bạch Vũ lựa chọn ngũ hành khống hỏa thuật, ở trong ngũ hành này hỏa nhưng là xếp hạng chức vị, tuy nói ở tiền kỳ pháp thuật kia kỳ thực cũng là khá là vô bổ, bất quá đang luyện đến nhất phẩm thời điểm liền tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không có làm cái gì do dự, liền lựa chọn bước đầu tập thành ngũ hành khống hỏa thuật. Chỉ thấy sau đó ngũ hành khống hỏa thuật mấy cái đại tự chính là hóa thành một vệ kinh quang, nhanh như tia chấp chui vào Bạch Vũ trong đầu. Sau một khắc Bạch Vũ liền phát hiện ở trong đầu của hắn xuất hiện một cái hỏa tự, cái này hỏa tự bên trên cũng là thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, ở Bạch Vũ trong biển ý thức cái này thiêu đốt tự hẳn là có cao một mét, tuy không cao lớn thế, nhưng cái tiêu tự trên liệt diễm tỏa ra một luồng cực nóng cực kỳ khí tức, luồng hơi thở này phảng phất có thể đem tới gần, hắn tất cả đồ vật đều có thể dẫn nhiên. Tiếp theo Bạch Vũ trong đầu một vài bức pháp tấn khẩu quyết hiện ra, mà Bạch Vũ thần kinh não cũng là bị chủ kích vụn vặt hình ảnh, khiến cho đầu óc của hắn sản sinh nhất thời loạn, ở cảm giác như vậy bên dưới, để hắn nhất thời trọng tâm bất ổn ngồi trên mặt đất. Thời gian phảng phất là quá hồi lâu. Bạch Vũ thần chí dần dần hồi phục, hắn thu dọn một thoáng chính mình y phục trên người, chậm rãi đứng lên đến, thế nhưng khỏe miệng của hắn nhưng là mang theo một tiêu mỉm cười, nghĩ đến là bởi vì hắn đem ngũ hành khống hỏa thuật cho năm giữ, trong lòng tao hứng. Chỉ thấy hắn đây là đột nhiên đem tay của chính mình cho nhấc lên, trên tay nặn ra một cái kỳ lạ ấn quyết, bất quá sau đó này, bốn phía, nhưng là không có một tia phản ứng, Bạch Vũ sững sờ nhìn một chút chính mình bằng ngón tay, như là nghĩ tới điều gì vô vô gãy của chính mình, có từ trong lòng đem chính mình mới mua cái bật lửa cho ngóc đi ra sau đó đánh, khẽ mỉm cười, trên tay lại lần nữa bấm nổi lên vừa nãy quyết. Chỉ thấy theo hắn ấn quyết bấm lên, ngay cái bật lửa trên ngọn lửa bỗng nhiên một trận lay động lên. Đụng đưa liên tục chờ Bạch Vũ đưa tay trên ấn quyết hoàn thành, ngay hỏa càng là tự cái bật lửa trên bay ra ngoài, đi tới Bạch Vũ trước ngực. Bạch Vũ tiện tay đem cái bật lửa và tiến vào chính mình trong túi, lúc này Bạch Vũ ánh mắt nhưng là vẫn không hề rời đi quá này sợi ngọn lửa, chỉ thấy lập tức trên người hắn pháp lực hơi động. Ngay sợi ngọn lửa dĩ nhiên như là được nhiên liệu giống như vậy, nhanh chóng bành lên. Bất quá là chốc lát phu, vốn là ngọn lửa chính là hóa thành một viên to bằng chậu rửa mặt cầu lửa, cái kia liệt phát sinh sán ánh sáng, chỉ đem Bạch Vũ mặt cho chiếu lên đỏ chót. Ở tia sáng này bên dưới, Bạch Vũ hai con mắt phát sinh sáng sủa con mang, còn có một tia vẻ mừng rỡ. Cái kia kết ấn tay, đột nhiên về phía trước đẩy một cái, chỉ thấy hỏa cầu này liền dường như nhận được chỉ lệnh giống như vậy, lấy này mấy khối tốc độ liền nhắm phía ngoài mấy trượng vách tường cung điện bên trên, chạm một tiếng to lớn vang trầm là có vẻ như vậy đinh thai nhức óc, thế nhưng làm người kỳ quái chính là động tính lớn như vậy cung điện này, nhưng không có một tia run rẩy tâm ý có chỉ là ánh lửa tản đi, cái kia trên một khối nhỏ cháy đen. Nhìn thấy có động tĩnh lớn như vậy, Bạch Vũ nhất thời trong lòng ý mừng lần thứ hai lên. Hắn biết nếu như đợi được đem pháp thuật kia luyện đến nhất phẩm, cái kêu ý gì không nhờ và ngoại vật cảnh giới thì hắn đem sẽ không lại có thêm cái gì hạn chế, chỉ cần pháp lực của chính mình đầy đủ. Pháp thuật kia lực cũng nhất định là càng lúc càng lớn, mà không giống hiện tại giống như vậy, chỉ có mượn ở ngoại hỏa triển khai tốc độ so sánh chậm. Bạch Vũ biết này tường độ cứng, tất nhiên là sẽ không lo lắng sẽ ở phía trên lưu lại cái gì dấu ấn, liền hắn cầm lấy một cái khăn lông đi tới bên tường, nhẹ nhàng ở phía trên một vệ sau đó khối này cháy đen liền không thấy bóng, nghĩ đến đó chỉ là bị ngọn lửa cho hơn nên. Còn sót lại hơn 1000 điểm hối đoán điểm cũng không có cái gì tốt hối đoán. Liền Bạch Vũ cũng sẽ không dự định lại ở đây dừng lại lâu, liền hơi suy nghĩ ra hệ thống này không gian. Ở Bạch Vũ phòng đi thuê phòng ngủ trên giường, thân hình của hắn đột ngột xuất hiện. Hắn đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ phát hiện hiện tại thế giới hiện thực đã là đến buổi sáng, lúc này cứ thế mùa hạ khí trời cũng là tương đối nóng bức, đây là càng là liệt nhật giữa trời, thế nhưng ở này ánh mặt trời chiếu dọi xuống nhưng không có ra trên một tia mồ hôi. Lúc này trong lòng hắn nhưng là bắt đầu tính toán lên. Hắn lần trước ở Giang Hải nhưng là nghe được Lưu Trần Quang nhắc qua, liền vào ngày mai kinh đô sẽ có một lần tu hội, theo như hắn nói toàn quốc chỉ nếu là có điểm người có bản lãnh đều sẽ trình diện, thế nhưng Bạch Vũ quay về quốc nội một ít thế lực không có cái gì hiểu rõ, cũng không biết có chút bản lãnh tiêu chuẩn lại là cái gì, bất quá ở cái này thời đại mạt pháp nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì cao nhân, mà lần trước ở Độc Long tập đoàn cao ốc bên trong hắn còn nghe được cái kia năm Dương, hàng đầu sư nói, ở Trung Quốc trên người có pháp lực người tuyệt đối không vượt quá 10 người, nhưng liền không biết là đúng là giả. Muốn đến nơi này Bạch Vũ lắc lắc đầu, ở thời đại mạt pháp này bởi vì nguyên khí đất trời lượng lớn trôi đi, này người tu đạo muốn có chút tu vi sắc thực là vô cùng khó khăn, này kỳ thực chính là thời đại mạt pháp người bi ai. Bất quá hắn đã có đạo thống truyền thừa hệ thống vật như vậy, liền quyết định hắn sẽ cùng những người khác không giống nhau, người khác có thể sẽ ở này tu đạo trên đường từ đó chỉ trệ không tiến, thế nhưng hắn nhưng có thể vẫn tiếp tục đi, nghĩ đến ở sau đó thậm chí phải nhận được chính quả, thành tựu tiên vị. Mở rộng một cái lười eo, lập tức hắn liền mở cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng. Thế nhưng dẫn hắn nhìn thấy chủ nhà trọ ra môn thì nhưng là cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện cái môn này lại vẫn là khóa lại, ở cái môn này trên thậm chí đều có một tầng bụi bặm, nghĩ đến là có ít ngày không ai. Lẽ nào là về nhà mẹ đẻ? Mặc dù là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền đi xuống thang lầu. Đây là trên đường phố vẫn có không ít người đi đường, lui tới nối liền không ngứt, thế nhưng không biết là không phải là bởi vì Bạch Vũ ở thế giới điện ảnh bên trong ở lâu, như vậy trước tất cả càng là cho hắn một có loại cảm giác không thật. Hơn nữa lúc này hắn nhìn những này ăn mặc hiện đại quần áo mọi người một trong lòng đúng là có một chút quái dị. Bạch Vũ lắc đầu, hắn không biết sau đó những khác thế giới đi có thêm có thể hay không lệnh tinh thần hắn phân liệt, lắc lắc đầu đem trong đầu ý nghĩa vang ra ngoài, không bao lâu hắn liền tới đến phủ cận công viên một chỗ choi nghỉ mát, chỗ này đỉnh không lớn thế nhưng bên trong nhưng là đã đứng lên không ít người, ở này trong đám người còn có một cái bãi quán vỉa hè ông lão, nhìn trên đất bày ra một tấm vẽ ra bắt quái đồ ăn bố, ông lão ngồi ở một tấm trên ghế nhỏ, trên mặt còn mang theo một bộ kính viễn thị, như là đang suy tư điều gì. Ở những này trong công viên thường thường những nơi bãi quán vỉa hè đốn mệnh, coi tay thì sẽ không ít, tuy nói hiện tại cả ngày bên trong lại đang ngành học học, phản đối mê tín. Thế nhưng nước ta từ xưa tới nay văn hóa như trước ảnh hưởng đại đa số người. Lúc này một người ở bên dục, nhanh lên một chút, nói nói thế nào? Có thể không thể phá giải. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người kia ăn mặc này, một cái áo sơ mi, lý tóc hối cua, còn mang một bộ mắt kiếm gọc vàng, đúng là có vẻ vô cùng nhã nhặn. Đang lúc này ông lão kéo cầm nói, ngươi trở lại liền theo ta nói tới đem phòng ngươi bên trong trang trí đều cho biến hóa một thoáng, nghĩ đến nhà các ngươi thì sẽ không lại xuất hiện tình huống đó. Người kia ban tín bán nghi nói, thật có thể hành? Ông lão nghe vậy đột nhiên phát sinh một tiếng cười lạnh nói, ngươi cần hoài nghi, trở lại thử một lần liền biết rồi nhìn ta nói tới có đúng hay không? Như trước là mang theo bán tín bán nghi vẻ mặt đã quên ông lão một chút, sau đó bỏ lại một ít tiền liền xoay người rời đi, từ trước đến giờ là trở lại bố trí trong nhà. Nhìn người kia xoay người rời đi, khẽ miệng nhưng là treo lên mỉm cười, sau đó nhìn quét một vòng nói, "Như thế nào, các ngươi cũng tới đoán một quẻ." Nghe được câu nói này, Bạch Vũ đúng là một trận ngạc nhiên, khi nghe đến lúc trước thì hắn vốn tưởng rằng ông lão này hẳn là giữ nhà đỉnh phong thủy loại hình, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đoán mệnh. Đây là tập 2 nhà trưởng Lúc này Bạch Vũ lòng hiếu kỳ cũng là bị hắn cho mang lên đi vào những người này, muốn nghe một chút này, đoán mệnh đến cùng có cái bản lấy gì? Lúc này một người trẻ tuổi, cười mở tiếng nói, vậy cũng cho ta nhìn một chút, nhìn ngươi là có hay không nhìn ra chuẩn, đầu tiên nói rõ không chuẩn nhưng là không trả thù lao, bất quá chỉ cần là ngươi nói chuẩn ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ông lão gật gật đầu ha ha cười nói, ngươi có thể yên tâm, ta đoán mệnh tuyệt đối chuẩn, đến, trước tiên nói ngươi muốn tính là gì. Người trẻ tuổi con mắt hơi chuyển động, sau đó cười nói, cái kia mấy trước hết cho ta tính toán một chút, nhà ta có mấy cái huynh đệ. Ông lão nghe vậy ngâm một chút, sau đó cười nói, ngươi đây là muốn thi ta Cầm người những người trẻ tuổi này yêu nhất đến cái trò này. Vậy ta đi tới cho ngươi xem xem tướng mạo, ở chắc chắc ngươi bắt tự. Sau đó ông lão liền xem xét nhìn người này tương, lại để cho hắn viết ra bắt tự, sau đó lại ở bên cạnh lấy ra một cái cái hộp nhỏ, bên trong cái đĩa mấy đồng tiền, hắn để người trẻ tuổi giơ trên một thoáng. Mang theo chút bước đi đều đã đầy đủ hết sau, sau đó người lão giả này đột nhiên nói thầm nổi lên một đống lớn khó nhớ mà nhiều khẩu thuật ngữ, một vòng người mặc dù là không nghe rõ thế nhưng đều là say sương co đối với một ít thần bí sự vật người thường thường đều sẽ có sự hiếu kỳ tâm. Quá không đến bao lâu người lão giả này ngừng lại, Đem trên mặt kính mắt lấy xuống, nói: "Ta trước trả lời ngươi thi ta vấn đề thứ nhất, ngươi nếu để cho ta toán trong nhà của ngươi huynh đệ mấy cái." Ồ, người trẻ tuổi nhất thời đem lỗ thai của chính mình cho thụ lên, muốn nghe một chút người lao giả này có thể nói ra hoa gì đến. Đào viên ba cái nữa, riêng một màn cờ. Đào viên ba cái nữa, riêng một màn cờ. Người trẻ tuổi nghe vậy nhất thời, suy tư, đem mặt chữ ý tứ lý giải một toáng, đột nhiên trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Không sai, ngươi đúng là đoan đúng, ta còn thực sự chính là con độc nhất, cũng không có huynh đệ." Nghe vậy ông lão nhất thời cười lắc ý, nói: Được, đón lấy ngươi còn muốn hỏi cái gì? Lúc này Bạch Vũ cũng đang suy tư ông láo câu nói kìa, hắn luôn cảm giác là lạ, này đạo viên ba kết nghĩa, riêng một mặt cửa. Hắn chợt phát hiện kỳ thực có thể từ bên trong lý giải ra không ít ý tứ, một câu nói này có thể trả lời bốn cái vấn đề, con độc nhất, hai huynh đệ, tam huynh đệ, thậm chí tứ huynh đệ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi bật cười lên, này thời pháp lợi hại hắn cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo. Quy một chương 116, lại tới quỷ ủ. Chương 116, lại tới quỷ ổ. Lắc lắc đầu, Bạch Vũ cười ha, ha liền xoay người đi, hắn cũng đã gặp qua phương diện này chân chính cao nhân. Mặc dù là chưa từng thấy nhân ra ra tay, thế nhưng chỉ bằng vào lưu thật quăng trong ánh mắt bao hàm tự tin cùng sắc bén là có thể phân đoạn ra bản lãnh của hắn, mà không giống trước mắt ông lão này như thế, chỉ có thể dao động. Bất quá không muốn đúng là không có đi tạp nhân ra bát ăn cơm ý tứ, những này thời pháp kỳ thực cũng là rất không dễ dàng, làm cái gì không đều là kiếm cơm ăn à. Như hắn một ngày như thế đều sẽ miệng lươi cho mại hỏng cũng sẽ không kiếm lời trên bao nhiêu. Sau đó hắn liền như vậy ở công viên này bên trong loanh quanh, bất chi bất giác nhưng là đã đến trưa, không cần lúc này cũng là cảm giác mình có điểm nói bụng, liền hắn liền ở gần nhất địa phương tìm một quán ăn nhỏ đi vào. Này quán cơm nhỏ diện tích không lớn, thế nhưng bên trong chuyện làm ăn nhưng là dị thường náo nảy, lúc này vẫn không có 12 giờ cũng đã có không ít người, những người này tú năm tụm ba ngồi cùng một chỗ cười nói lớn tiếng, uống rượu đánh thi đúng là rất thả lòng nhàn nhã. Bạch Vũ tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền có một cái khoảng chừng 10 tuổi nữ hài đi tới trước người của hắn, nữ hài quay về Bạch Vũ cười nói, "Muốn ăn chút gì không?" Bạch Vũ lễ phép nở nụ cười dưới Sau đó liền muốn một bàn ăn sáng, sau đó còn gọi lên một chai địa. Chờ bàn giao xong những này, nữ hài đầu tiên là để hắn chờ, sau đó liền đi hướng về phía nhà bếp, nghĩ đến là đi chuẩn bị đi tới. Kỳ thực dù sao hắn vẫn là yêu thích hiện đại thế giới sinh hoạt, nghĩ đến là vẫn liền sinh sống ở nơi này nguyên nhân, quay về thế giới hiện thực có một loại thân cận cảm. Nay tiểu điếm tốc độ cũng không phải chậm, liền không chỉ trong chốc lát món ăn cũng đã tới, Bạch Vũ cười tiếp nhận, liền chuẩn bị bắt đầu ăn lên. Bất quá lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở này cách đó không xa ở Lý Hiểu Phong, hơi suy nghĩ dừng lại trước đó, móc ra đã là rất lâu chưa từng dùng điện thoại di động. Ấn lại dãy số bắt vang lên Lý Hiểu Phong. Chỉ chốc lát sau điện thoại này liền chuyển được, cái kia lâu không gặp âm thanh cũng là chuyển tới. Bạch Vũ, làm sao rảnh rỗi? Nay đều một tuần không có liên hệ ta, như thế nào hiện tại trải qua vẫn tốt chứ? Bạch Vũ cười ha ha nói, cũng còn tốt, làm sao? Hiện tại ở ngủ ở đâu đã quen thuộc chưa? Đón lấy người lại chuẩn bị đi làm gì? Lý Hiểu Phong nghe vậy trầm ngâm một chút, một lát sau mới nói, trong nhà biết rồi ta tình huống bây giờ, nói là để ta nhanh đi về, để ta ở nhà tìm ít đồ làm, còn nói có mấy nơi chờ ta trở lại ra mắt đây. Bạch Vũ nghe vậy cũng là muốn nổi lên nhà của chính mình bên trong. Quan thời gian này tuy nói trong nhà không có điện thoại tới, bất quá hắn cũng không có đánh tuy nhiên vì là quãng thời gian này sự tình tương đối nhiều, chờ sau đó một lần thế giới kịch trở về xem ra còn phải về nhà một chuyến. Muốn đến nơi này Bạch Vũ thở dài một hơi, nói, "Cũng được, lại nói luôn ở đây cũng không phải biện pháp. Ta nói theo ta tu đạo ngươi còn không muốn làm, hãy tìm trên một cái gia dáng công tác tốt." Bên kia lý hiểu phong đáp một tiếng, nói, "Hừ, tuy rằng ta này liền muốn rời khỏi, bất quá sau đó có thể chiếm được thường thường liên hệ a, cũng không nên sau một quãng thời gian liền đem ta quên đi." Bạch Vũ cười nói, Sẽ không, ngươi này tướng mạo ta nhưng là ghi lòng đặt dạ, nghĩ đến ngươi chính là hóa thành hôi ta cũng sẽ nhận ra được. Tại sao lại sẽ quên đây? Ngạch, ngươi có hận ta như vậy sao? Còn ghi lòng tạc dạ hóa thành cho đều có thể thấy ta nhận ra. Nói đến chỗ này hai người đều là ha ha nợ nụ cười. Sau đó còn nói nợ nụ cười một lúc, Bạch Vũ nói, như thế nào, đi ra một thoáng, ngay khi cách ngươi nơi đó chỗ không xa, lại đây hai chúng ta bốn điểm, vậy cũng là là vì ngươi tiến đưa. Sau đó Bạch Vũ liền đối với Lý Hiểu Phong nói ra địa chỉ, để hắn tới rồi liền cúp điện thoại. Bạch Vũ đang đợi Lý Hiểu Phong đến đồng thời cũng có chút vài món thức ăn, lại tới mấy bình rượu. Lý Hiểu Phong động tác đúng là rất nhanh chóng, bất quá mười mấy phút liền đuổi đến, nhìn thấy Bạch Vũ ngồi địa phương cười tiến lên đón. Đến Bạch Vũ đối diện, Bạch Vũ nhìn hắn cười nói, không sai, tốc độ đúng là rất nhanh. Lý Hiểu Phong cười hắc hắc nói, biết là ngươi mời khách tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn một ít, ta nhưng là không kịp đợi muốn tể ngươi một chỗ đây, thân, không sai đúng là rất phong phú, bất quá ta ngược lại thật ra càng chờ mong ngươi sau này khi pháp sư kiếm tiền có thể ở cao cấp một điểm địa phương mời ta để ta quá một phen lận. Bạch Vũ nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức lại nghĩ tới cái kia một tên lửa gạt Vân Kiểu thượng nhân, đừng xem nhân ra chính là một cái thần côn, thế nhưng liền như thế cái thần côn dĩ nhiên sẽ có phá ước ra tài, có thể thấy được hiện tại tuy nói là cả ngày ồn ào phản đối mê tín cái gì, thế nhưng một khi có cái sự phát sinh ở trên người chính mình bọn họ tuyệt đối vẫn tin tưởng này cái gọi là mê tín. Đây là hắn trước đây vốn là không muốn làm ý nghĩ lại lộ ra không bằng ta cũng nên khi, làm, thần côn cái này có tiền độ nghề nghiệp. Bất quá hắn tuy rằng có loại ý nghĩ này, thế nhưng làm là chân chính người tu đạo vẫn có rất nhiều lo lắng. Đầu tiên là nhân quả Nhân quả vật này mặc dù là vô cùng mịt mờ, thế nhưng đối với người tu đạo tới nói vẫn là hết sức kiêng kỵ. Kỳ. kỳ thực trên đời mỗi trên người một người đều nhiễm nhân quả, vật này là mọi người là không có cách nào phòng ngừa, loại này nhân quả đến người từ thời điểm sẽ đồng thời lại đây, khiến người ta một lần trả lại. Vật này vô cùng huyền diệu, nếu là miễn cưỡng muốn giải thích vẫn đúng là giải thích không rõ ràng, thế nhưng nếu như người tu đạo ở người sắp chết thời điểm, hoặc là người kia bị nhân quả cuốn quanh người ra tay can thiệp, vậy này nhân quả sẽ hoàn toàn tái giá ở người tu đạo trên người. Cho nên đối với hắn mà nói muốn ở phương diện này kiếm tiền, nhất định phải có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Cũng phải có chính mình một cái tiêu chuẩn, không phải vậy ở làm ăn trên đường vô duyên vô cớ nhiễm một thân nhân quả, vẫn đúng là tính không ra. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ lắc lắc đầu, gỡ bỏ đề tài nói, sau đó có cơ hội sẽ, bất quá sau khi trở về ngươi có thể muốn mau nhanh tìm cái trước quý tụ, không phải vậy ngươi lớn như vậy người sau đó còn làm sao bây giờ, vẫn làm người đàn ông độc thân sao. Lý Hiểu Phong nhưng là cười ha ha nói, ngươi còn không cần nói ta, ngươi còn không là như thế. Ai, đúng rồi. Dù nhưng là nghe nói tu đạo người đều là người xuất ra, đạo sĩ kiết nhưng là đều muốn những hòa thượng kia giới luật như thế là không thể kết hôn, ngươi sẽ không là sau đó liền như vậy dẫn thân vào tiên đạo sau đó đều không tìm đem. Bạch Vũ lắc đầu nói, ngươi nói đây chỉ là một phần gia phái, ta cũng sẽ không có nhiều như vậy cấm kỵ, sau đó như thế có thể kết hôn sinh con. Lập tức liền cười cười nói nói ăn uống lên, đợi đến cơm tất, thời gian cũng là hơn 1 giờ, hai người liền phân ra, hai người này ngày mai đều là có việc, Lý Hiểu Phong ngày mai là phải về nhà, mà Bạch Vũ ngày mai còn muốn đi máy bay đi một chuyến kinh đô cùng này hoa hạ một ít hết sức quan trọng người tu đạo vật gặp gỡ. Bạch Vũ hiện tại kỳ thực cũng là rất muốn biết một chút, hiện tại tu đạo giới đã thành một bộ cái gì dáng dấp. Trở lại hắn cho thuê trong phòng, lúc này chỉ là buổi chiều, hắn cũng không có cái gì tốt làm liền mở ra máy vi tính bắt đầu chơi nổi lên game đến, kỳ thực hiện tại này lên online đối với hắn mà nói còn thật sự không có gì vui, chủ yếu là trong này đạt hiệu muốn hắn cũng có thể làm được, bất quá vậy cũng là là giết thời gian một loại, tuy nói là hứng thú quyết quyết nhưng cũng so với lao xem một ít điện ảnh tư liệu mạnh hơn chút. Thời gian trôi qua rất không thể nhanh hơn trong nháy mắt đã đến Vũ đứng dậy, mở rộng một cái lười eo, mở ra chính mình cửa sổ hít sâu một hơi. Cảm giác vốn là ngột ngạt tâm tình có một chút giảm bớt. Bất quá lúc này hắn đúng là lại nghĩ tới cách đó không xa quỷ ổ. Ở quỷ ổ bên trong hắn còn giữ một nhánh quỷ quân, tuy nói theo thực lực tăng trưởng kỳ thực càng lúc càng cảm thấy những quỷ quân này có chút vô dụng, thế nhưng ngay khi trước đây không lâu hắn nhưng là phát hiện một chỗ địa phương tốt, nơi này nhưng là chỉ cần có thời gian sẽ có thể giúp trợ những quỷ này loại tăng cao thực lực. Không sai, kỳ thực chính là cái kia một cái khắp nơi là sát khí của mộ, này sát khí quay về thân thể có vô cùng nghiêm trọng nguy hại, thế nhưng đối với những này hung ác oán khí quấn quanh người quỷ loại nhưng là vật đại bổ. Lúc đó Bạch Vũ ở phát hiện cái kia nơi địa phương thời điểm, kỳ thực thì có một chút hơi mơ màng. Theo thực lực của hắn tăng cường, xuyên qua thế giới cũng nhất định là theo biến hóa, có thể có thể chờ thêm trên không lâu hắn thì sẽ thăng cấp đến xuyên qua tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới ở trong hệ thống sức mạnh tự nhiên sẽ so với hàng xa thế giới phải mạnh hơn rất nhiều, khi đó tuy nói thực lực của hắn nhất định cũng sẽ theo tăng trưởng, thế nhưng tiểu thiên thế giới ở trong yêu ma tự nhiên cũng sẽ không là chỉ nắm. Ở hắn đã ít có suy tính là thuộc về tiểu thiên thế giới truyền hình kịch ở trong, bên trong những đó đó cái là nắm những thứ đồ này không có biện pháp gì. Đến lúc đó nếu là có một nhánh cương thi quỷ quái tạo thành quân đội, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ ung dung trên rất nhiều, tỉ như hắn hiện tại đã có vài con cương thi, người nào đều sẽ không thấp hơn khinh thường cương thi, muốn tới đối phó tiểu thiên thế giới ở trong các loại quỷ loại yêu vật nhiều hơn trên mấy cái, mới có thể ứng phó. Chiếm được chứ? Vừa suy nghĩ, Bạch Vũ liền lại lần nữa đi xuống lầu, xuyên qua từng cái từng cái ngai ngọ phố hạng, hắn liền tới đến một chỗ trống không vách tường nơi. Phía này vách tường trơn, đúng là vô cùng không đáng chú ý, thế nhưng ngay khi không cách xa ở phía này vách tường nơi đứng lại thì, đột nhiên quỷ dị một đạo cửa gỗ chậm rãi ra. Cánh cửa này thành đèn kịt lại như là bị mực nước cho dội quá giống như vậy, bốn phía vốn là không, có bao nhiêu tia sáng cũng như là bị cánh cửa này cho hút đi. Bạch Vũ nhưng là không kinh ngạc chút nào, đi lên phía trước, đem cái môn này chậm rãi mở ra. Cửa mở thời điểm, một tiếng nha chua kẹt kẹt thanh cũng là tùy theo truyền đến, phối hợp quỷ dị này cửa gỗ nghĩ đến nếu là có một người bình thường ở đã bị sợ hai đến thần kinh thắt loạn. Cánh cửa này chính là quỷ môn, này nói quỷ môn có thể không giống Hoàng Quân Câu lạc bộ cái kia quỷ ổ giống như vậy, bởi vì tọa lạc ở bốt cảnh sát phía dưới vì lẽ đó có một ít hạn chế, này nói quỷ môn chỉ cần là ở buổi tối, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Này toàn bằng này quỷ ổ chủ nhân ý niệm mà định. Mới vừa gia nhập này nói quỷ môn, nhưng bên trong chúng quỷ nhưng là đã chỉnh tề chạm ở cùng nhau, liền phảng phất là biết Bạch Vũ muốn tới giống như vậy, Lại như là ở hoang đình hắn. Chờ Bạch Vũ ở này quỷ ổ bên trong đứng lại, chỉ thấy xa xa mà liền có vài con đại quỷ hướng về hắn đi tới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 117, tốc thổ cha con. Chương 117, tốc thổ cha con. Này vài con đại quỷ chính là nhạc bát cùng cái kia Trần lão đại mang theo cái kia tráng quỷ. Chờ cho bọn họ đi tới Bạch Vũ trước người, đông nhiên giới cùng kêu lên nói, thuộc hạ cung lên chủ nhân mà phía sau bọn họ chúng quỷ sau đó càng như là phản ứng dây chuyển giống như vậy, cũng là đồng thời quỷ xuống, cùng kêu lên hô to, thuộc hạ cung nên chủ nhân. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, các người đều đứng lên đi, nói một chút quãng thời gian này các ngươi đều làm cái gì. Nói hắn còn tìm một nơi ngồi xuống. Chúng quỷ đứng dậy, Nhạc bắt lập tức quay về Bạch Vũ cung kính nói, chủ nhân, quãng thời gian này chúng ta đều ở lấy chủ nhân dặn dò, mật thiết giám thị tuần này một bên chúng quỷ, quan sát bọn họ hướng đi cùng bọn họ vị trí chút tình huống. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, hừ, vậy như thế nào? Bọn họ vị trí địa điểm đều rõ ràng sao? Nhạc Bát nói, cũng đã biết rõ. Kỳ thực ở hiện tại thế giới bởi vì nhân khẩu tăng trưởng xã hội áp lực quá lớn, vì lẽ đó có rất nhiều người đột tử, bọn họ chết rồi đều mang theo hàn khí, nhưng này cô hàn khí thật là có mạnh có yếu, cường thì sẽ thân hóa thành oán linh, nhược thậm chí ngay cả quỷ hình đều ngưng tụ không được. Bất quá này đoàn khí cường lâu dần liền hình thành mỗi cái chiếm cứ một phương quỷ ổ, những quỷ này oa bên trong quỷ loại bao nhiêu bất nhất, bình thường là một cái tỉnh thì sẽ có cho tới thiếu một cái, chúng ta cái này quỷ ổ dù sao xem như là chúng đặng, có bách 10 con ác quỷ, nếu như nhiều khả năng có trên mấy trăm con, thiếu cũng có mấy chục con. Lương lại một chút. Sau đó lại nói, ở chủ nhân tuyên bố cái mệnh lệnh này, thời điểm chúng ta liền tra xét chu vi mấy cái tỉnh quỷ ổ tình huống, phát hiện đại quỷ ổ có 2 cái, mà trung đẳng có 3 cái, tiểu nhân, nhỏ bé cũng có chút 4, 5 cái. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời lâm vào trong suy tư, hắn hiện tại nhưng là đang nghĩ đến để làm sao thu phục những quỷ này, phải biết lấy một cái trung đẳng quỷ ổ thực lực vẫn đúng là khó có thể đem chúng quanh đây chúng quỷ ổ cho thu phục, nếu là muốn phòng ngựa thương vong. Hoặc là nói muốn muốn lung tung quyết định, khả năng nhất định phải hắn tự mình chỉnh diện, hoặc là phải có trên một cái chuyên môn thu quỷ pháp bảo mới có thể. Tinh tế suy tư một chút, Bạch Vũ nói, như vậy thì Những quỷ này và các ngươi trước hết không cần lo, sau đó ta đối với các ngươi nói trên một cái địa chỉ, các ngươi liền đến cái kia đi, ở nơi đó có vô biên sát khí, nghĩ đến sẽ có trợ các ngươi tu hành, các ngươi đang ở bên trong ở lại một thời gian đi, chết bên trong có một tấm đưa tin phủ, đến muốn dùng các ngươi thời điểm tấm đùa này chỉ sẽ lên đến lúc đó các ngươi sẽ trở lại. Nhạp Bát mau mau tiếp nhận lá bùa, ngã quỷ ở mặt đất nói, là chủ nhân. Sau đó Bạch Vũ liền đem cổ mộ kia địa chỉ báo cho chúng quỷ, sau đó liền một mình rời đi, hắn đến không lo lắng những quỷ này sẽ tới không được địa phương. Nếu nói là tốc độ Những vị này bay lên chắc chắn sẽ không so với hiện đại một ít xe thể thao kém bao nhiêu, chúng chi bọn họ còn không dùng chuyển hướng có thể mà tưởng, nghĩ đến một đêm này công phu đầy đủ bọn họ vọt tới chỗ đó, thậm chí còn sẽ thừa sức. Trở lại phòng của mình, Bạch Vũ có đem điện thoại của chính mình lấy ra, hướng về Bàng Bình đi tới một cú điện thoại, ngày mai sẽ phải lên phi cơ, này vé máy bay tự nhiên là muốn trước tiên dự định tốt đẹp. Bất quá đối với mua vé máy bay hắn không có kinh nghiệm, không có mua quá. Thậm chí đính vé máy bay điện thoại hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn lại một lần làm phiền đến Bàng Bình. Bất quá Bàng Bình đúng là rất sảng khoái, một thoáng liền đồng ý, vỗ ngực nói bao ở trên người mình. Này ngược lại là để Bạch Vũ có chút thật không tiện, luôn làm phiền nhân ra dù sao cũng là có chút không tốt. Đến ngày thứ hai, sáng sớm Bàng Bình nhưng là tới gọi cửa. "Bạch đạo trưởng, đã đến giờ, nên đi." Bạch Vũ lập tức bị thức tỉnh, may là hắn ngủ đến bất tử, cũng không có cái gì ngủ tinh khí, vội vàng đem ý phục của chính mình cho mặt lên trên. Đầu tiên là mở cửa ra đem Bàng Bình cho thả vào, sau đó đơn giản rửa mặt một chút, liền theo Bàng Bình đi xuống lầu đi. Đến trên xe, Bàng Bình cười nói, "Vại đạo trưởng, ngươi này kinh thành đều là phải làm gì đi nha?" Bạch Vũ cười ha ha nói, "Một cái tụ hội, có người nói cho ta" Để ta cũng đi tham gia." Ồ, Bàng Bình như là hơi kinh ngạc, lập tức cười một tiếng nói, nghĩ đến đạo trưởng ngươi tham gia cái kia tụ hội, hẳn là không phải người bình thường khởi hứng chứ. Không phải vậy từ trước đến giờ lấy đạo trưởng tính cách của ngươi hẳn là sẽ không đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Là một ít đồng đạo khởi sướng, kỳ thực lúc trước ta còn không biết có như thế một cái tụ hội, bất quá nếu biết hay là đi đi tốt." Bàng Bình ngay vậy trước mắt nhất thời sáng ngời, đối với Bạch Vũ như vậy người tu đạo hắn nhưng là hết sức muốn kết giao với một thoáng, phải biết ở xã hội hiện đại bọn họ như vậy có thật người có bản lĩnh nhưng là là vô cùng khó tìm. Trên thế giới này tên lừa đảo đúng là có không ít, nếu như nhiều kết giao với mấy cái người như vậy đối với hắn như vậy phổ thông người làm ăn chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Bất quá, nghĩ đến hắn như thế một cái người bình thường muốn đi vào như vậy vòng tròn, khả năng không phải bình thường khó, muốn đến nơi này lắc lắc đầu, lập tức cũng nghĩ thông suốt rồi, như Bạch Vũ cao nhân như thế không phải là muốn gặp đều có thể thấy rõ, này phải để ý duyên, hắn cả đời này có thể tiếp xúc được Bạch Vũ này một cái nghĩ đến đã là vận hạnh. Hai người đầu tiên là đi tới một chỗ quán cơm nhỏ ăn một bữa cơm, sau đó mới hướng về sân bay mà đi. Bạch Vũ hiện tại nhưng là còn quay về lần trước ở trên máy bay ăn qua cơm ký ức chưa phai, nếu để cho hắn lại ăn thêm lần thứ hai, theo, để hắn cảm giác còn không bằng không ăn ngon. Sau đó hai người vừa cười cười nói nói trò chuyện liền tới đến sân bay, đây là thời gian vừa vặn cũng gần như, Bạch Vũ xuống xe quay về Bàng Bình nói, ngươi liền không cần đưa, ta tự mình đi là được, ngươi vẫn là đi về trước đi. Bàng Bình cười nói, được, vậy ta trước hết đi rồi, bất quá đến lúc trở lại có thể chiếm được gọi điện thoại cho ta, đến thời điểm ta trở lại tiếp ngươi. Sau đó Bàng Bình lại dặn vài câu, hai người liền tách ra, Bạch Vũ lên máy bay ngồi ở chỗ ngồi của mình chờ đợi máy bay cất cánh. Này ban trên phi cơ đã có không ít người ở, cả khoang bên trong chỗ ngồi đều cho ngồi đầy, như thế một đám người tiến vào cabin sau đó đến là đều rất tiến tĩnh, không có người nào náo động. Mà ở Bạch Vũ bên người ngồi dĩ nhiên là một cô gái, chỉ thấy nữ hài tử này càng là hết sức xinh đẹp, đôi môi mày liễu, còn có một đôi phảng phất sẽ nói mắt to, trong nháy mắt trong lúc đó lại có thể khiến người ta ánh mắt không tự chủ được lạc ở phía trên. Bạch Vũ cùng nữ tính tiếp xúc cũng không phải nhiều, cũng sẽ không tiếc lời, liền dựa ở tòa này vị trên chỗ tựa lưng trên chợp mắt lên. Nữ hài đúng là không có chú ý tới hắn. Hẳn là cho tới nay nàng liền không dám nam nhân cho để ở trong mắt quá đi, vây quanh bắt tay, như là đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Chỉ là quá chỉ chốc lát sau, này nữ tiếp viên hàng không âm thanh liền tự phát thanh bên trong truyền tới, hoan nên các vị hành khách cưới lần này chuyến bay. Nói chuyện nội dung đúng là mỗi lần đều là chuyện như vậy, để đem trên người mình thiết bị điện tử một loại đồ vật nguồn điện đóng. Lúc này ở phía sau chỗ ngồi một người trung niên dò ra đầu đến, quay về cô bé này cười nhẹ giọng nói, Thiên Tâm, như thế nào lần thứ nhất đi tham gia cái này tụ hội có thể hay không cảm thấy căng thẳng. Tiên Tiêu trời tâm nữ tử, tỉnh táo lại, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ba ta đương nhiên sẽ cảm thấy kích chuyển động, dù sao có nhiều như vậy tiền bối ở đây, chính là không biết bọn họ đều là một chút hạng người gì. Người trung niên kêu ha ha cười nói, những người kia ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ đều là rất thân mật, chỉ là ta lần này đúng là muốn mở mang kiến thức một chút ở lần này tụ hội niên khinh tu tải. Thiên tâm tự nhiên là biết cha của hắn lời này là có ý gì, lắc lắc đầu có chút làm nung nói, ba, ngươi lại tới nữa rồi. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nghe xong lời của hai người, nhưng là trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện hai người này nói tới cái kia tụ hội khá giống Lưu Trần Quang nói người tu đạo kia tụ hội, lại nói ở Hoa Hạ ai hiện tại còn nói tiền bối danh xưng này. Tuy nói không có ở trên người của hai người cảm thấy một tia sóng pháp lực, thế nhưng này Hoa Hạ không mất pháp lực đạo phái, nhưng là không ít, vì lẽ đó rất có thể. Này sẽ tên đầy đủ tên gì tới? Thật giống là Hoa Hạ Đạo Hữu Luận Đạo Hội liền hắn mở mắt ra, mang theo kinh ngạc nhìn chính đang nói chuyện hai phụ nữ nói, không biết hai vị, nói nhưng là cái kia Hoa Hạ Đạo Hữu Luận Đạo Hội. Vốn đang cười cười nói nói hai phụ nữ lúc này lại là sắc mặt căng thẳng, người trung niên kia sắc mặt bên trong mang tới một tiêu nghiêm túc, âm thanh cũng là có chút cẩn thận mà hỏi, không biết, ngươi là? Bạch Vũ cười ha ha nói, nghĩ đến hai vị cũng là người trong đạo môn chứ. Ta tên là Bạch Vũ, cũng là đạo môn tu sĩ, lần này cũng là muốn đi tham gia cái này sẽ. Người trung niên nghe vậy vội vàng treo lên khuôn mặt tươi cười đến, nói, thì ra là như vậy, đạo hưu có lễ, tại hạ thủy mục, đây là con gái của ta thủy thiên tâm. Kỳ thực đây là Bạch Vũ có chút lỗ mãng phải biết lần này hội nghị nhưng là bảo mật, ngay khi không xa tiếp lời thời điểm thủy mục còn tưởng rằng là ai đem lần này hội nghị cho Tuyên Dương ra ngoài đây. Đương nhiên những này chủ yếu là Bạch Vũ không biết, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế hỏi. Sau đó thủy mục lại cười nói, không biết đạo hữu, thuộc về cái kia đạo môn chi nhánh, tại Hạ Tốc thủ phái. Tốc thủ phái, một môn phái lại như là Liêu Trần quang vị trí Ma Y đi phái như thế, cùng thuộc về không tu pháp lực đắc đạo phái, bất quá cái này đạo phái môn nhân nổi tiếng, nhưng là không thấp hơn Ma Y đi phái môn nhân, môn phái này người thông tục cách gọi là Thầy Địa Lý cũng chính là xem phong thủy các cục, Bạch Vũ không nghĩ tới sẽ ở này trên phi cơ gặp phải tộc thổ phái môn nhân, đối với hai người này cười nói, nó như thế nào đây, muốn nói ta sư thừa xem như là Mao Sơn phái. Thủy một nghe vậy sử sở, quá mấy giây mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, hóa ra là Mao Sơn đạo hữu, hiện tại Mao Sơn truyền thừa nhưng là so sánh thiếu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một vị. Khi thực hiện tại ở này tu đạo giới, thường thấy nhất không gì bằng tộc thủ, mà ý những này không tu pháp lực đạo nhân, mà tu pháp lực có thể có một chút thành tích có thể nói đều là một ít quý hiếm vật Ở Thủy Mộc xem ra Bạch Vũ nếu đã biết đi tham gia lần này luận đạo hội, Vậy thì nhất định ở tự thân đạo thuật trên có một ít kiến thuật, liền lập tức trong lời nói càng là lập tức khách khí không ít. Mà Thủy Thiên Tâm cũng là dùng một đôi mắt to tỉ mỉ mà đánh giá Bạch Vũ. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 118, rốt cuộc đến. Chương 118, rốt cuộc đến. Lúc này Thủy Mộc nói, ở này trên phi cơ gặp phải đạo hữu cũng là duyên phận, không bằng chúng ta rơi xuống máy bay liền đồng thời đồng hành đi nơi nào thế nào. Bạch Vũ cười gật đầu một cái nói, cũng được, ta kỳ thực là lần thứ nhất đi tham gia cái này hội, đối với đường này rất lạ, vốn đang sợ lạc đường đây, không nghĩ tới gặp phải các ngươi. Thủy Mộc trên mặt đúng là hiện ra kinh ngạc vẻ. Nói, làm sao sư phụ của ngươi không có theo đến? Phải biết đối với cái kia tụ hội, không có một sư phó mang theo vẫn đúng là không tốt đi vào, tuy nói chỉ cần là đến đều sẽ có chút bản lĩnh, thế nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất đi mà sinh không nhận ra, vì lẽ đó không còn người dẫn dắt tình huống xuống tới thì phiền phức không ít. Bạch Vũ nghe vậy lắc lắc đầu gỡ bỏ đề tài nói, không có, chính là không biết cái kia sẽ như thế nào, có phải là thật hay không giống người nói như vậy toàn quốc chỉ nếu là có điểm người có bản lĩnh đều sẽ tới. Bạch Vũ cũng không muốn lại sư phụ cái đề tài này trên có quá nhiều dây dưa. Hắn nhưng là không có sư phụ, nếu như bị trước mắt hai người này biết rồi không biết có thể hay không hoài nghi Bạch Vũ là một tên lừa gạt. Nghe nói như thế, còn tưởng rằng là Bạch Vũ không muốn nói thêm sư phụ của chính mình, tâm trạng của hắn không khỏi suy nghĩ lên, chẳng lẽ sư phụ của hắn rất nổi tiếng. Hắn không muốn ở bên ngoài mượn chính mình sư phụ tiếng Tam, vì lẽ đó không muốn nói. Lẽ nào sẽ là Mao Sơn người dẫn đầu Mao đạo trưởng? Bất quá những này nghi vấn hắn đương nhiên không sẽ hỏi đi ra, cười cười nói, nói là có chút bản lĩnh đều sẽ trình diện kỳ thực cũng không hoàn toàn, đối với cho các ngươi những này pháp đã tu luyện nói là như vậy. Thế nhưng đối với cho chúng ta áo tang túc thổ những tu sĩ này nhưng không giống nhau, bởi vì chúng ta những này đạo nhân nhân số đông đảo, cho nên sẽ có tiêu chuẩn hạn chế, chúng ta túc thổ toàn phái cũng chỉ là ra 50 người mà thôi. Ngay vậy, Bạch Vũ gật gật đầu, nói, hóa ra là bộ dáng này. Hắn không biết chúng ta này pháp tu sẽ có bao nhiêu người đi đây. Thùy Mộc nói, này ngược lại là không rõ lắm, bất quá lần trước luận đạo, các người như vậy pháp tu đi tới 20 người, đều là đối với pháp thuật có không ít chiến tích người, đương nhiên bởi vì người sao pháp tu sa sút. Ở này 20 người ở trong có 10 người là các phái trưởng môn, bọn họ cũng là thành lập giả mà còn lại 10 người chính là mỗi cái môn phái kiệt xuất đệ tử, nghĩ đến đạo hữu chính là lần này Mao Sơn đệ tử tinh anh. Đối với Thủy Mục, Bạch Vũ cũng chưa trả lời, chỉ là cười cười nói, xem ra này luận đạo đại hội vẫn có thể để ta bề trên không ít kiến thức, nhận thức một ít bản lĩnh bất phạm người trong đồng đạo. Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, quay về Thủy Mộc hỏi, không biết đạo trưởng có thể nhận thức một người. Ồ, Thủy Mộc sững suốt một chút nói, không biết là người nào. Bạch Vũ nói, người này họ Lưu tên Trân Quang, là áo tang phái một vị tiền bối, ta cùng người này có gặp mặt một lần. Thủy Mộc sắc mặt ngơ. Sau đó có chút ngạc nhiên lần thứ hai đánh giá một chút Bạch Vũ, nói: "Ngươi dĩ nhiên không quen biết trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh áo tang thần tương." Lần này đến là đến phiên Bạch Vũ ngây người. "Áo tang thần tương? Danh xưng này không phải là tốt như vậy gọi, bình thường gọi danh xưng này người đều là ở tướng thuật trên có tuyệt thành tích cao người." Bạch Vũ thực ở không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một ông lão dĩ nhiên sẽ có như thế một cái tên gọi. Thùy Mộ thấy hắn hắnờ ra, nhất thời rõ ràng Bạch Vũ là thật sự không biết, nhất thời không khỏi mà lắc lắc đầu, nói: "Xem ra ngươi nho nhỏ này tuổi ở này pháp tu một đạo trên có thể thành công tích, cũng thị phi cùng ngẫu nhiên." nghĩ đến là trả giá không ít gian khổ. Vẫn ở quan bên trong bế môn tạo sa, không đúng vậy sẽ không liền lưu tiền bối áo tăng thần tương tên gọi cũng không biết. Bạch Vũ lập tức cảm thấy có chút lúng túng, cười gượng một tiếng, nói: "Ta còn thực sự không biết, lúc đó ta chỉ là nhận ra hắn là áo tang phái người mà thôi." Thủy Mộc đây là con mắt hơi chuyển động, như là nghĩ tới điều gì, ha ha bật cười lên, nói: "Vậy ngươi có hay không bị lưu tiền bối bị dọa cho phát sợ? Nghĩ đến nhìn thấy ngươi, hắn chắc chắn vì ngươi đoán mệnh, nhớ lúc đầu ta cũng là mang theo nhà ta khê nữ thấy tiền bối một lần." Bất quá khi đó tiền bối liền nhìn một chút thiên tâm tương Trực tiếp liền đem nàng khi còn bé nhỏ quá vài lần giường đều nói ra, lần đó nhưng là đem chúng ta ra thiên tâm cho giọa khóc. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời có chút ngạc nhiên, lời này hắn vẫn đúng là không tốt tiếp. Chỉ thấy vốn là ở một bên không nói lời gì Thủy Thiên Tâm, lúc này là tỏ rõ vẻ đỏ bừng. Tiêu Thần nói: "Cha, ngươi nói cái gì đó?" Thủy Mục cũng là phản ứng lại, hắn cũng phát hiện, con gái còn ở bên người đây, lung túng cười cợt, lại sẽ thoại xả trở về chỗ cũ, lưu tiền Bối liền này một cái bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy người đều là sẽ ở trong lòng trước tiên làm người coi trọng một thoáng tướng mạo. Làm sao lưu Tiễn Bối thấy ngươi là không có làm như thế. Bạch Vũ lắc lắc đầu cười cười nói, này ngược lại là không có. Bất quá hiện tại, nhưng là ở trên máy bay, mấy người bọn họ nói chuyện là không quan trọng lắm, thế nhưng là ảnh hưởng đến bên cạnh người, chỉ thấy ở thủy một bên cạnh còn ngồi một cái phụ nữ trung niên, nữ nhân này là nghe không vô, lên tiếng nói, "Mấy vị, nhỏ giọng một chút, ta hải tử say máy bay vừa ngủ dưới, đừng ầm ý đến hắn." Ba người nghe vậy tiếng nói nhất thời một trận, Tuần Âm Thanh nhìn tới phát hiện sát thực ở trong đó còn ngồi một cái 11-12 tuổi bé trai, lúc này hắn đang ngủ say. Bạch Vũ chợt lại nói khìm nói, "Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta sẽ chú ý." Sau đó ba người liền dò quay người sang đi bất quá bọn hắn nhưng là đều ngờ ngỡ nghe phụ nữ trung Niên âm thanh nói thầm, cũng thật là một ít thần nhân, còn môn phái đích tôn phải ngắn, xem ra là xem tiểu thuyết nhìn ra tàu hỏa nhập ma. Thủy Mộc nghe nói như thế, nhất thời không còn âm thanh, lắc lắc đầu thở dài một hơi lập tức liền đem đầu cho rụt trở lại. Bạch Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, không nói gì, lập tức cũng là yên tĩnh lại. Khẩn đó lấy, này máy bay bên trong không gian, liền không còn thanh âm gì, quá một hồi lâu, một tiếng mềm nhẹ vui tươi âm thanh nhưng là tự Bạch Vũ bên cạnh truyền tới, cái kia, Bạch đạo trưởng, nghe nói các ngươi pháp tu tu luyện còn phân không ít cảnh giới, không biết ngươi đạt đến cảnh giới gì? Bạch Vũ đem quay đầu sang chỗ khác, đối diện lên nháy một đôi minh mắt sáng thủy thiên tâm, hắn khẽ mỉm cười nói, "Vậy ngươi lại biết một chút cảnh giới gì đây?" Thủy Thiên Tâm trầm ngâm một chút nói, "Thật giống có cái gì, không chú thi thuật, cái gì tổng sư toàn chân loại hình." Bạch Vũ mở rộng một thoáng, chính mình ngân cốt, nói, "Ta mà, xem như là đạt đến công chú thi thuật cảnh giới." Thủy Thiên Tâm một đôi mắt nhìn hắn, nói, "Cái thứ cảnh giới này có lợi hại hay không?" Nghe nói đạt đến cảnh giới nhưng là có thể cường hóa tự thân, nghe nói toàn chân giáo trưởng môn trên người thì có ngàn quân lực, lại thêm chi hắn có luyện tập võ đạo thân thủ càng có phục hồi khả năng. Thủy Tiên tâm đối với này pháp tu một mạch hiểu rõ không nhiều, hắn tự nhiên cũng không biết này không chú thi thuật cảnh giới nói trên thân thể người cũng không chỉ sẽ có ngàn quân lực, này hoàn toàn có thể nói thị phi người. Bạch Vũ nghe vậy chỉ là cười cận, nhưng không có làm thêm giải thích, giải thích có thêm ngược lại sẽ khiến người ta không tin, càng sẽ làm người cảm thấy không đủ thận trọng. Máy bay tốc độ xác thực là nhanh, ngay khi hai người vẫn đáp đã là đến địa phương, chờ máy bay đừng ổn, ba người rơi xuống máy bay nhìn khắp nơi nhà cao tầng, sâu sắc hút vào một ngụm không khí, sau đó Bạch Vũ không khỏi mà lắc lắc đầu, này xã hội hiện đại không khí chất lượng chỉ có thể nói kém. Lúc này Thủy Mục quay về Bạch Vũ cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi chỗ kia, chỗ kia nhưng là rất bí ẩn, người này chưa có tới người nếu như theo mất rồi nhưng là sẽ là đường." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó mấy người liền hướng về cái kia nơi địa phương xuất phát, ba người đầu tiên là đánh một cái xe taxi, đi tới một người khu dân cư, này khu dân cư đầu đầu cũng có ngõ, lại như là mê cung bình thường giao tung lộn lột, nếu như người không quen thuộc đi vào còn thật sự có có thể sẽ là đường. Liên như vậy Thủy Mục ở này phía trước dẫn đường, Bạch Vũ cùng Thủy Thiên Tâm hai người cùng ở sau người hắn, con mắt của bọn họ đúng là đều mang theo hiếu kỳ. Liên như vậy bảy tung tám quái không biết xoay chuyển bao nhiêu phần vòng, ba người rốt cục đến địa phương, hiện đang hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một cái sân bông, tứ hợp viện này lúc này môn Dương Dữ, Bạch Vũ cũng là không nghe được bên trong có cái gì động tính lớn chuyển đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi Thủy Mục nói, "Đạo trưởng, nơi này liền thật sao? Thấy thế nào không giống?" Thủy Mục nghe vậy cười ha ha nói, "Làm sao không giống? Lẽ nào cần phải là một ít cao cấp hội sở mới giống chứ? Tu đạo người sẽ không chú ý những này, đi, chúng ta vào đi thôi." Nói xong lập tức nhấc chân lên hướng về trước cửa đi đến. Bạch Vũ cùng Thủy Thiên Tâm lập tức cũng là vội vàng đuổi tới. Thủy Thiên Tâm đánh giá trước mắt cửa lớn, khẽ một hơi thật sâu nói, chính là không biết, có thể hay không nhìn thấy toàn chân giáo trưởng giáo Thanh Ngọc chân nhân cùng đang cùng nhau cầu vồng chân nhân, khi còn bé ta liền rất muốn gặp một thoáng hai người này cái tu đạo giới nhân vật huyền thoại đây. Bạch Vũ nghe nói, tâm trạng nhất thời suy tư, xem ra Thủy Thiên Tâm trong miệng nói tới như thế hai vị chính là này hiện nay tu đạo giới nhân vật thủ lĩnh, thế nhưng liền không biết tu vi của bọn họ đến cùng sẽ có bao nhiêu, có hay không đạt đến không chú thi thuật cảnh giới. Lúc này Thủy Mục đã là đến trước cửa, hắn đưa tay vỗ vỗ môn, quay về bên trong hô, thổ thủy ra đến đây luận đạo, vọng xin mở cửa. Hắn nhưng không có nói trắng ra Vũ tên gọi, phải biết này tu đạo giới hội nghị mời nhân viên nhưng là vô cùng nghiêm ngặt, nếu không là nổi danh nhân vật còn phải điều tra người này nội tình, chờ chút nhưng là rất phức tạp. Thủy Mộc tất nhiên là có thể từ Bạch Vũ lời nói cử chỉ bên trong nhìn ra Bạch Vũ kỳ thực là một cái chân chính người tu đạo, vì lẽ đó vì để tránh cho Bạch Vũ phiền phức hắn diện không có để tên Bạch Vũ, mà là chỉ dùng một cái thủy ra mang quá. Chỉ thấy lúc này theo Thủy Mộc tiếng nói vừa dứt, tứ hợp viện này cửa lớn, nhất thời phát sinh kẹt, kẹt tiếng vang, mở ra. Chờ cái môn này hoàn toàn mở ra, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi đạo sĩ lộ ra đầu đến rõ vẻ ngoài cửa đánh giá một chút, nhìn thấy là hai nam hai nữ, nhưng là nhận ra Thủy Mục, hắn gật đầu một cái nói, "Xin mời Thủy đạo trưởng các người đi vào." Sau đó liền tránh ra lộ, làm ra một cái mời thủ thế. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có lưu ý Bạch Vũ hai người, nghĩ đến thế hệ tuổi trẻ bình thường đều là đái ngộ như vậy. Bạch Vũ hai người liền đi theo Thủy một phía sau tiến vào cái này sân rộng, ở đạo sĩ kia dẫn dắt đi, hướng đi tứ hợp viện này nơi sâu xa. Quy một chương 119, gặp lại Lưu Trật Quang. Chương 119, gặp lại Lưu Trật Quang. Ba người ở đạo sĩ kia dẫn dắt đi đi tới trong sân, thế nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng là khiến cho Bạch Vũ lấy làm kinh hãi, chỉ thấy viện tử này xếp đầy bàn đá ghế đá, đầy sân người đã ngồi đầy toàn bộ đình viện, bọn họ túm 5 tụm ba vừa nói vừa cười, tuy rằng quần áo hình thức đều không giống nhau thế nhưng là không thể ngăn cản bọn họ giao lưu. Lúc này ở mặt trước dẫn đường tuổi trẻ đạo sĩ cười nói, "Được rồi, các vị, các ngươi sẽ theo liền tìm địa phương ngồi đi, ta còn muốn đi đón những người khác đâu." Thủy Mộc mỉm cười gật đầu, liền để hắn đi rồi. Lúc này Thủy Mộc lại quay đầu lại, quay về Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, nếu đến địa phương Ngươi liền đi tìm các người mau Sơn, người đi đỡ phải sư phụ của ngươi lo lắng ngươi." Bạch Vũ nghe vậy, cười cười nói, "Tốt, vậy chúng ta trở về gà. Sau đó Bạch Vũ liền cáo biệt thủy một phụ nữ, ở này đình viện bên trong mù loạng quen lên, hắn ở đây có thể không quen biết một người, muốn hắn tìm tổ chức hắn vẫn đúng là không biết nên đi nơi nào, chỉ có một cái người quen biết Lưu Chân Quang còn không biết có tới hay không. Bất đắc dĩ, tùy ý tìm cái địa phương liền ngồi xuống. Bạch Vũ ngồi xuống nơi này, còn có ba người đã sớm ở này, ba người này chính cười cười nói nói cho chuyện, nhìn thấy Bạch Vũ ngồi xuống, một người chính là cười nói, "Đạo hữu, vừa đến sao?" Không bằng theo chúng ta trò chuyện thế nào." Bạch Vũ nghe vậy lễ phép tính cười cận, nói, tốt đạo hữu, không biết mấy vị chính nói cái gì đó. Nay mấy cái ngồi cùng một chỗ người cũng đều là vô cùng tuổi trẻ, đều không có vượt quá 30 tuổi. Nói chuyện lúc trước người kia cười nói, không bằng chúng ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút như thế nào, bằng không chúng ta trò chuyện giết thì giờ cũng không tiện không phải." Mấy người giải thích vui vẻ gật gật đầu, người kia đầu tiên là mở miệng nói nói, "Ta là Hoa Sơn đạo sĩ, tên là Mã Huy." Ở bên cạnh hắn một người cũng là cười tiếp lời nói, "Ta là Lao Sơn đạo sĩ, tên là Lư Cẩn." "Chính nhất đạo đạo sĩ, tên là Lý Ngân." Mã Huy nghe vậy sắc mặt nhất thời một trận đắc cao, khen tặng nói: "Chính nhất đạo sĩ, vậy cũng là hiện nay đạo phái hai đại chủ lưu đạo phái một trong, đạo huynh tiền đồ vô lượng a." Lý Ngân Như là cũng có chút đắc ý, bất quá nhưng là giả vờ khiêm tốn nói: "Nơi nào? Nơi nào?" Hai người lại lần nữa khen tặng một lúc, sau đó Mã Huy thấy ánh mắt quay lại hỏi Bạch Vũ nói: "Đến phiên vị đạo hữu này, xem đạo hữu xuyên chính là người bình thường y vận, nghĩ đến hẳn là không phải pháp tu một mạch người chứ?" Bạch Vũ cười cợt, lắc đầu nói: "Không, ta cũng là pháp tu." Tên là Bạch Vũ, thuộc về Mao Sơn phái. Bạch Vũ vừa dứt lời còn lại mấy người nhưng là kinh ngạc lên. To mò đánh giá Bạch Vũ lại như là ở xem đại Hùng Yêu. Ngài ngược lại là lệnh Bạch Vũ có chút không sợ tới đầu óc. Bạch Vũ nghi và nói, có cái gì không đúng sao? Mã Huy lắc lắc đầu, cười cười nói, không đúng đúng là không có, bất quá Mao Sơn đạo sĩ ở đây nhưng là hiếm thấy vô cùng, những năm này xuất hiện ở đây nhiều nhất cũng chỉ có Mao Sơn trưởng giáo Mao đạo trưởng mà thôi. Bất quá phía dưới nhưng không có tiếp theo. Nghe vậy không muốn đúng là có chút suy tư. Xem ra hiện tại Mao Sơn là thật sự sa sút, ở năm xưa Mao Sơn thuộc về đạo giáo năm đại chi nhánh một trong, đó là vô cùng phang quang, thế nhưng hiện tại nhưng là đã lưu lạc trở thành một cái môn phái nhỏ. Lúc này cũng đã giới thiệu xong, Mã Huy lại nói, không biết các ngươi có biết hay không hiện tại ở này tu đạo giới bên trong có còn hay không một vị tuổi trẻ đồng đạo, đặt đến cảnh giới. Ở cái này thời đại mạt pháp muốn đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng tụ trên một tia pháp lực còn đúng là vô cùng không dễ dàng. Nhớ ta còn nhỏ tuổi liền bắt đầu tu đạo, đến hiện tại vẫn là chỉ dừng lại ở trúc cơ giai đoạn. Lưu Cần lúc này cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái nói, ở thời đại mạt pháp này còn đúng là khổ chúng ta những ngày pháp tu, nếu như ở thời cổ hậu nguyên khí đất trời đầy đủ, nghĩ đến hiện tại chúng ta còn không từng cái từng cái đều có thể có trên một tay tốt pháp thuật. Lý Ngân nghe xong hai người đúng là cười ha ha nói, "Xác thực, liền lấy hiện ở thế giới này đối với chúng ta những này tư chất kém đạo sĩ tới nói, có thể đem một ít pháp khí vận dụng thông thạo, có thể đối phó một hai con tiểu quỷ đã là vô cùng không sai, thế nhưng vẫn có một ít tư chất cường người tu ra một tiêu pháp lực." Ồ, Lưu Cẩn Mã Huy hai người ngay vậy, nhất thời đều đưa mắt nhìn sang hắn, có chút chờ mong hắn đáp án. Lý Ngân nhìn quét ba người một chút, sau đó nói, "Ta liền biết một vị, hắn chính là lần này theo ta cùng đến đây một vị sư huynh Hoàng Kiện, Hoàng Kiện sư huynh hiện tại liền lấy hơn 30 tuổi tác ngưng tụ ra một tia pháp lực." Còn lại hai người nghe vậy, nhất thời liên tục thắng phục, đều là bội phục không thôi. Tình cảnh này đúng là lệnh Bạch Vũ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới hiện tại tu đạo giới đã xuống dốc đến hiện tại trình độ như thế này, đến ba mươi mấy tuổi có một tia pháp lực dĩ nhiên coi như là thiên tài. Bất quá sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, bởi vì ở trên máy bay hắn nghe thủy mộc nói lần trước hội nghị này pháp tu tổng cộng đến rồi 20 người, nhưng liền không biết lần này lại có bao nhiêu thiếu pháp đã tu luyện, liền mở miệng nói hỏi, "Mấy vị sư huynh, không biết lần này chúng ta pháp tu luyện đến bao nhiêu người?" Mã Huy nghe vậy sở, sau đó chính là cười nói, "Bạch đạo hữu, khóa luận đạo đại hội này Chúng ta pháp tu luyện người dù sao vẫn tương đối nhiều, liền với các phái trên người chịu pháp lực trưởng môn, cùng một ít kiệt xuất đệ tử, còn có chúng ta này một ít ở gần đây một đời tương đối đệ tử xuất sắc ở bên trong, tổng cộng đến rồi sắp tới hơn 40 người đây. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn khi đến liền thô đến một thoáng, phát hiện trong nhà này người chí ít cũng có khoảng 150 người, đang cảm giác bồn mực, hóa ra là này pháp tu nhiều người đến rồi nhiều như vậy. Sau đó lại hỏi, thế nhưng làm sao không gặp các phái trưởng môn, cùng một ít cao nhân tiền bối đây? Hắn đây là muốn phải tìm lưu thật quan bóng người. Lưu cần nghe vậy đúng là sử nói, người đây cũng không biết. Các phái trưởng môn, cùng một ít cao nhân tiền bối đương nhiên sẽ không ở đây, bọn họ đều ở một cái đơn độc trong phòng, những người này đàm luận đều là một ít tu luyện lĩnh hội, chúng ta những này tiểu đạo nhưng là lý giải không được. Nghe nói Bạch Vũ có chút bừng tỉnh gật gật đầu, hóa ra là như vậy, hắn nói tại sao không có nhìn thấy có một cái là tuổi tác vượt quá 50 tuổi, hóa ra là không đi cùng với bọn họ. Biết rồi những này, Bạch Vũ không khỏi mà lắc lắc đầu, này không tìm được Lưu Thật Quang, hắn vẫn đúng là không biết đón lấy nên làm cái gì, cũng như thế một đám người trẻ tuổi cùng nhau, ngoại trừ tán girl đánh thi còn thật không có những khác. Chính đang hắn suy nghĩ sự tình thời điểm, Mã Huy có chút ngạc nhiên âm thanh chuyển tới, "Bạch đạo hữu, ngươi sẽ không không cùng chính mình môn phái tiền bối một đứng lên đi." Bạch Vũ tự nhiên biết hắn nói tới chính là có ý gì, cười cận nhưng không có nói tiếp. Chính vào lúc này Lý Ngân nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn cách đó không xa sân Vương một chỗ cửa phòng nói, "Áo tăng thần tương Lưu lão tiền bối làm sao đi ra?" Mấy người nghe vậy đều là đưa mắt nhìn sang cái kia nơi địa phương, không chỉ là bọn hắn bởi vì áo tăng thần tương danh tiếng xác thực là văng dội, toàn bộ sân người đều đưa mắt cho xoay chuyển qua khứ, tâm trạng đều là hiếu kỳ này áo tang thần tương là tới làm cái gì. Chỉ thấy Lưu Chân Quang đi tới trong nhà này, ánh mắt của hắn nhưng là trùng quanh quan sát, hẳn là đang tìm người nào một vòng một vòng nhìn quét, chờ ánh mắt nhìn thấy Bạch Vũ này một bản thời điểm, nhất thời sáng choang, dưới chân đi nhanh hướng về bọn họ một bản mà tới. Trừ Bạch Vũ ở ngoài, còn lại ba người nhưng là có chút kích chuyển động, này áo tang thần tương ở tướng thuật trên thành tiểu hai cũng không có thể phủ nhận, nếu như hắn có thể chỉ điểm một chút liền tuyệt đối có thể làm cho bọn họ sau đó tiêu thai miễn khó. Bọn họ tâm trạng đều là nghĩ, hẳn là nhìn thấy gương mặt ta, cảm giác ta ngày sau tất sẽ không bình thường, vì lẽ đó đến đây chỉ điểm một chút. Bọn họ nghĩ tới rồi nơi này Nhất thời từng cái từng cái trong mắt đều là lóe qua một tia tia sáng, mang theo một tia rung động nụ cười chờ mong mà nhìn Lưu Chân Quang bóng người. Bạch Vũ cũng không phải biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là trên mặt mang theo một tia mỉm cười, nhìn kỹ Lưu Chân Quang đến bóng người. Lưu Thật Chân Trần dưới đúng là đi gấp, chỉ trong chốc lát, liền tới đến này một bàn trước, thế nhưng mở miệng câu nói đầu tiên nhưng là lệnh này toàn trường đạo nhân đều là ngạc nhiên. Bạch đạo hữu, ta nhưng là tìm tới người, đến rồi làm sao còn không đi tìm ta, làm sao ngồi ở chỗ này? Đạo hữu, đầy sân người ánh mắt đều sẽ tụ ở Bạch Vũ trên người, còn trẻ như vậy đạo sĩ là đạo hữu? Áo tang thần tương hoa mắt nhận lầm người chứ? Liền ngay cả vốn là tràn đầy chờ mong ba người cũng là một mặt kinh ngạc, đều là rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng, đây là có thật không? Lúc này Bạch Vũ cười cười nói, Lưu tiền bối chết sát ta, làm sao có thể lấy đạo hưu đến xưng hô đây? Lưu Thật Quang cũng không phải rất, gì lưu ý, nói, ta nói xứng đáng liền gánh vác được, ngươi cũng không cần chối tử đi, đi theo ta, ta nhưng là càng sâu xa đảm, tên lão gia hỏa nói xong rồi, muốn cho bọn họ mở mang tầm mắt, để bọn họ xem nhìn cái gì là thiên tại chân chính. Sau đó kéo Bạch Vũ liền hướng về trong phòng kia mà đi. Bạch Vũ nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, dưới chân cũng là không làm dừng lại đi theo, bất quá lúc đi vẫn là quay đầu lại quay về, phía sau ba người lễ phép gật, gật đầu. Thứ ba người có chút trận mắt ngoác mồm đối diện một chút, có vẻ ngơ ngác sững sở không rõ vì sao. Mà ở một chỗ khác, Thủy Mộc cũng là có chút không thể tin tưởng, hắn kéo cằm, trầm tư giả tự nói, chẳng lẽ, này Bạch đạo hữu lai lịch còn vô cùng không đơn giản hay sao? Thủy Thiên Tâm cũng là dùng cái kia một đôi đôi mắt to sáng ngời đánh giá Bạch Vũ rời đi bóng người, trong đó cũng tràn đầy kinh ngạc. Lúc này trong nhà này người đã làn nổ độ nổi lên oa, nhất thời đàm luận tiếng dường như sấm sét hưởng lên. Xem vị kia đạo hữu hẳn là không phải pháp tu chứ? Hẳn là không phải, hẳn là áo tang nguồn mạch. Sẽ không là đời tiếp theo áo tang thần tương chứ? Không đúng, ta gặp được đạo kia hữu là cùng tốc thổ thủy gia đồng thời đến, khả năng là tốc thổ một mảnh người. Thật sự, chúng ta hỏi một chút liền biết rồi. Được. Sau đó một đám người liền tụ tập đến thủy một bên người, bắt đầu mồm năm miệng người hỏi lên. Tình hình này đúng là đem thủy gia hai phụ nữ cho khiến cho đau cả đầu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu để cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.